chương ba trăm tám mươi chín nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường ba chương ba trăm tám mươi chín nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường ba cứ như vậy hoàn thành phó bản g thế giới nhiệm vụ lôi khác cảm giác trực tiếp rời đi có chút quá lãng phí thật vất v ả đụng phải cái không có thời gian hạn chế phó bản g lôi khác chuẩn bị lại ở thêm mấy ngày này đợi đến chư thiên o n l i n e đổi hắn đi thời điểm lại nói trước đó c h ỉ ít thu thập chút để cao thuộc tính hoặc triệu hoán sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ món ăn ngon còn có đi bồi bồi lao bà của mình cùng nữ nhi lôi khác nhớ kỹ lao bà của mình nữ nhi truyền tống hắn đi minh giới trước còn nói để thực lực mình mạnh lên sau lại đi tìm các nàng đâu giống như nói là dẫm lên thất thải tường vân đi mặc dù đoán chừng khi đó nữ nhi lão bà chỉ là nói với hắn lấy chơi nhưng lôi khắc chuẩn bị thỏa mãn vợ con h u y ứ n tưởng lôi khắc nghĩ đến lúc trước mình ở ngày c h ắ n chi thành cho các nàng hai mẹ con kể chuyện xưa rằng nhiều mình bây giờ trở thành v u yêu vương đã trải qua n ắ m trong tay để này nhân giới tất cả thế lực đều kiềm kỵ vong linh đại quân nhưng mình học được những kỹ năng kia thật đúng là triệu hoán không ra thất thải tường vân a lúc ấy bản thân cho các nàng hai mẹ con nói cố sự bên trong nếu là nói là dẫm lên cốt long thay thế đi thất thải tường vân lên tốt lôi k h ắ c ngẩng đầu nhìn một chút không chung quanh quần cốt long nhóm đột nhiên có chú ý sau đó lôi k h ắ c mệnh lệnh cốt long nhóm đáp xuống bị hắn chiếm linh hoặc hàng phục hắn vong linh đại quân nhân loại trong thành thị lôi k h ắ c bắt đầu triệu tập may vá cho mỗi một cốt long bên ngoài may một bộ đơn độc màu sắc áo ngoài mấy ngày trong thành đông đảo may vá cùng các bà bác đẩy nhanh tốc độ dưới rốt cuộc hoàn thành vu yêu vương đại nhân cái này k ỳ quái ra lệnh đỏ cam vàng lục lam tràm tím thất xác cốt long quân đoàn lên không hơn mười ngày sau lôi khác chân đạp cái này thất s ắ c cốt long quân đoàn xuất hiện ở ma tộc hoàng cung trên không tôn kính vu yêu vương các h ạ vong linh giới trí tôn chúng ta ma tộc không phải đã trải qua nộp lên xong năng lượng tinh thành sao ngài làm sao còn lại tới nữa ma tộc ma vương mang theo hai tên nữ hộ pháp c ũ n g rất nhiều ma tộc tướng lĩnh binh sĩ lên không bất quá mặt đối với bọn hắn gấp mấy lần cốt long cái này cốt long bên ngoài đều mặc lên màu sắc rực rỡ áo vải không biết lại là cái gì mới phương thức nhìn đứng ở cốt long đỉnh vậy cái này như là thần linh một dạng cường đại vu yêu vương ma tộc vương cảm giác hắn trong hoàng thành những bộ đội này cũng đánh không lại a một khi vu yêu vương hạ lệnh công kích chỉ sợ ma tộc hoàng thành tối nay liền đem triệt để trở thành phế tích chi thành ta là tới đón vợ hai tử mạ gì lao bà tiểu ma nữ số hai tôn giả bà bà đến, đến rồi lôi k h ắ c cười lấy hô to cũng sử dụng khuyết đại âm thanh ma pháp thanh âm rất nhanh chuyển khắp ma tộc trong hoàn thành ma tộc vương cùng hai vị nữ hộ pháp kinh ngạc nhìn trước người cường đại vu yêu vương bọn hắn bắt đầu hồi tưởng đến cái này số hai tôn giả danh tự làm ấy năm trước đi theo thống khổ nữ vương cùng đi ma tộc hoàn thành sau đó thoát đi ma tộc nhân loại kia vong linh pháp sư liền kêu số hai tôn giả danh tự quá đặc thù dễ nhớ a không nghĩ tới bây giờ tại nhân giới tàn phá bừa bãi cướp đoạt đông đảo thế lực thống xoái vong linh đại quân vu yêu vương hắn tiền thân lại chính là số hai tôn giả tên nhân loại này. lúc này mới thời gian mấy năm này nhân loại vong linh pháp sư vậy mà tu thành vũ yêu còn trở thành cường đại dị thường vũ yêu vương tôn kính số hai tôn giả vũ yêu vương các h ạ ma vương nhớ một chút trước đó làm già cũng may hắn không đối năm đó cái kia số hai tôn giả vong linh pháp sư xuất thủ à, không phải đêm nay đoán chừng mất mạng ba ba lao công ma tộc trong hoàng thành bay ra ngoài một cái hỏa lòng hỏa lòng phía trên đứng đấy hai nữ nhân tiểu ma nữ tại mười tám tuổi sinh nhật ngày ấy nàng ngôi sáu năm thân thể sẽ lớn lên chút bây giờ tiểu ma nữ lại lớn lên nhìn lấy xương long tổ thành thất thải cốt long nhóm tiểu ma nữ cùng mạ dị vừa mới bắt đầu vẫn rất h ư n ấ n nhưng khi nhìn thấy cốt long trên đỉnh đứng là cái xấu xí v u yêu thời điểm tiểu ma nữ cùng mạ dì có chút thất vọng rồi còn tại ngắm nhìn một phía không cần thối lại chính là ta lôi khắc nói a l ã o công ngươi làm sao biến thành v u yêu mạ dì nói số hai tôn giả ba ba mấy năm này thống xoái vong linh đại quân tại nhân giới cất đoạn cái kia ngoại giới tin đồn tham tiền đại v u yêu chính là n g ư ơ i a tiểu ma nữ bay đến lôi khắc cốt long bên trên khoảng cách gần nhìn lấy lôi khắc năm đó cái kia quần t r ụ trực tiếp đem ta chuyển đến vong linh giới không biến thành v u yêu ta không sống được không có việc gì ta còn có thể biến trở về nhân loại lôi khắc giải thích tiểu ma nữ cùng ma di cũng đứng ở cốt long phía trên ma tộc bây giờ ma vương là không dám xuất thủ ngăn trở đánh không lại à ta cảm giác ma tộc nên thay cái vương nữ nhi của ta thống khổ nữ vương tiểu ma nữ vừa vặn có thể đảm nhiệm các ngươi cho là thế nào lôi khắc hướng về phía không trung ma vương cùng ma tộc tướng lĩnh binh sĩ vừa nói sau đó lôi khắc để cốt long làm tốt công kích chuẩn bị chờ lấy những ma tộc này phản ứng nếu là không đồng ý lôi khắc không ngại để cốt long nhóm diện bọn hắn vừa vặn đền bọn hắn giam lỏng lao bà của mình cùng nữ nhi tội nghiệt bãi kiến thống khổ nữ vương một tên tướng lĩnh t r ư ớ c vương vũ khí trong tay xuống đối với tiểu ma nữ hành lễ lấy b à i kiến thống khổ nữ vương càng ngày càng nhiều ma tộc tướng lĩnh lựa chọn h à n g phục dù sao ma tộc chi vương tiểu ma nữ cái này đồng dạng có được hoàng tộc huyết thống thống khổ nữ vương làm đối với bọn hắn mà nói cũng không có gì chỗ xấu còn có cái cường đại vu yêu vương làm chỗ dựa hôm nay ta thoái vị ma tộc chi vương hoàng vị giao cho thống khổ nữ vương ma tộc ma vương người nam kia tính lớn tăng thể diện ma tộc vừa nói cũng bản thân tháo xuống trên đầu cái kia đại biểu ma hoàng vương miện ném về đứng ở cốt lòng trên lưng tiểu ma nữ h ắ n không hái vương miện không được bên cạnh ma tộc tướng lĩnh đều lựa chọn thống khổ nữ vương hắn tại không giao ra vương vị đoán chừng không đợi v u yêu vương cốt long xuất thủ bên cạnh ma tộc tướng l ã n h và hai vị nữ hộ pháp đem hắn bắt lại tiểu ma nữ hài lòng tiếp nhận vương miện c u n g đeo ở trên đầu sau đó lôi khắc bắt đầu mang theo mấy con cốt long trước tiên ở ma tộc hoàn g cung hạ xuống lôi khắc đưa tay triệu hắn đi ra ba ngàn cao cấp kỵ sĩ không đầu trong hoàng cung để phòng tuần tra nhóm lớn cốt long lơ lửng tại ma tộc trên hoàng thành không tiểu ma nữ mang theo mạ di cùng lôi khắc đi ma hoàng hậu cung một cái trống không cung điện tại bên trong cung điện này lúc này chỉ đứng đấy lôi khắc mạ lôi khắc hủy bỏ vu yêu vương biến thân kỹ năng lại lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng ồ ồ lão công cũng may có thể biến trở về đến, đến rồi ngươi như thế quá dọa người ngươi làm sao không còn sớm đến lúc trước đem ngươi truyền tống đi hơn một tháng chúng ta liền hối hận m ã dị nhìn lấy lôi khắc biến trở về đến sau rốt cục nhịn không được bổ nhào vào lôi khắc trong ngực đừng ở trước mặt con gái khóc lão bà lôi khắc vỗ nhẹ nhẹ lấy mạ dị phía sau lưng nói thiều ma nữ chọn rời đi đem gian phòng k i a lưu cho phủ mẫu sau đó lôi khắc gái này vu yêu vương bắt đầu ở ma tộc hoàng thành định cư lại đi theo nữ nhi cùng lao bà cùng một chỗ sinh hoạt v u yêu vương tại mấy tháng sau ban bố mệnh lệnh mới muốn nhân giới các loại c ự c phẩm đồ ăn hoa quả đều đưa tới ma tộc hoàn thành tham tiền v u yêu vương biến thành tham ăn v u yêu vương nhân giới đông đảo thế lực vẫn có thể tiếp nhận lôi khắc bồi tiếp vợ con tại ma tộc sinh hoạt mỗi ngày hưởng thụ lấy mỹ thực nhìn lấy nữ tính ma tộc biểu diễn ca múa lúc sau tết lôi khắc còn mang theo mạ dị cùng tiểu ma nữ ngồi xuống cốt lòng nhóm bay về phía pháp sư liên minh pháp sư tháp trụ sở đi gặp thấy nhạc phụ nhạc mẫu lần này lôi khắc thực lực cương đại cũng không sợ nhạc không đánh, phụ sợ tại Pháp đưa lại b hồn a cốt trở long viên n g g bên cạnh số mười ba câu hồn sứ giả đối với lôi khắc nói lôi khắc đổi tiếp cái này số mười ba câu hồn sứ giả lão ca hàn huyên non nửa tuốt sau lần nữa mang theo vợ con lợi hại đi du lịch đi lôi k h ắ c hưởng thụ lấy cái này khó được phó bản thế giới nhẹ nhõm sinh hoạt ba trăm năm sau mạ dĩ tên nhân loại này hỏa hệ đại pháp sư đã già dù cho lôi k h ắ c cho nàng tìm tới thế giới này các loại linh đan rượu dược loại hình cũng kéo dài không được nàng sinh mạng tán mất mạ dĩ nhân loại n h ụ thân đã trải qua sắp đến cuối l ã o bà không phải ngươi nói cho ta biết trọng sinh trở về vật phẩm là linh hồn trọng sinh vẫn là thân thể cùng theo một lúc trọng sinh nếu là linh hồn trọng sinh ta đi cấp ngươi đoạt lại cái kia sống lại vật phẩm để ngươi lại sống lại một đời lôi khác đẩy xe lăn trên xe lăn ngồi xuống g à n mua mạ dị hai người tới ma tộc một ngọn núi trên đình nhìn l ấ tao tuổi t mạ dị vừa nói nàng thâm tình nhìn lấy lối khắc sau đó giơ tay phải lên ma pháp năng lượng tại trước người nàng hướng tụ rất nhanh một cái không gian môn triệu xuất hiện ở mạ dị trước người sau đó mạ dị mắt nhắm lại đã chết lôi khác có thể nhìn thấy mạ dị linh hồn tại thi thể phụ cận dừng lại nhìn lấy hắn chương ba trăm tám mươi chín nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường bốn chương ba trăm tám mươi chín nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường bốn đi thôi l ã o công ta cũng nên đi minh giới có cái câu hồn xứ giả dưới chân núi chờ đây ngươi quá mạnh giống như hắn không dám lên tới ta đến minh giới sách tên của ngươi đời sau hẳn là có thể trọng sinh cái tốt xuất thân mạ dị linh hồn đối với lôi khác vừa nói cũng nhấc ngón tay chỉ phía trước còn tồn tại cái kệ truyền tống môn lôi khác trong đầu vang lên chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm người chơi số hai tốt giả hạn chế tại trong vòng một phút đem cái cuối cùng vong linh ma pháp thăng cấp đến lv chín trở thành vong linh đại pháp sư cũng đi vào truyền tống môn bên trong trở về chư thiên ôn lai chủ giới diện không phải đem vĩnh cửu ở lại đây thế giới ma pháp lôi khắc nghe được chư thiên ôn lai nhắc nhở cười khổ xem ra sau khi mạ dị chết chư thiên ôn lai đều nhìn không được bản thân tiếp tục lưu lại cái này phó bản thế giới hưởng thụ lấy bắt đầu ép buộc hắn rời đi lôi khắc hướng về phía mạ dị linh hồn khoát tay áo lựa chọn thắp sáng một kỹ năng cuối cùng đến lờ vợi chín sau đó lôi khắc các bước đi vào mạ dị mở cho hắn mở truyền tống môn làm lôi khắc l đã trải tới t i qua về tới chư h ê người ôn là chủ chơi số hai tôn giả thu hoạch được vong linh thành bảo h ự tàu kiến trúc quyền hạn b a n thường cũng ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng vong linh ma pháp kỹ năng ngẫu nhiên vong linh ma pháp kỹ năng lấy tuyển định ngẫu nhiên đến công kích loại vong linh ma pháp cốt tiễn cốt tiễn sơ cấp tiêu hao một trăm điểm mp phóng thích một cây cốt tiến chỉ định công kích một mục tiêu một cái cốt tiến tổn thương là ban đầu ba mươi điểm thương tổn trí tuệ thuộc tính m ư ơ i ấm áp nhắc nhở cốt tiến có thể bắn liên tục vong linh thành bảo h ự tàu sắp bắt đầu kiến tạo kiến tạo sau tàu ma dừng lại ở vong linh thành bảo hữu tàu vong linh thuyền có thể có được mỗi tuần lễ ưu tiên chiêu mộ vong linh thành bảo bên trong đổi mới vong linh binh chủng quyền lợi chiêu mộ vong linh sinh vật có thể lấy vong linh thuyền là dựa vào rời đi vong linh thành bảo kiểm tra đến hiện giai đoạn số hai tôn giả vong linh thuyền tại hôn chiến chiến trường cùng phó bản bên trong chỉ có thể ở trong nước tồn tại người chơi số hai tôn giả nếu như tiêu hao tự thân tất cả giết chóc giá trị cùng đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị có thể để h tàu thăng cấp vong linh thuyền dừng lại ở sau khi thăng cấp h tàu bên trong lại đi lái ra vong linh thành bảo vong linh thuyền đem có tầng trời thấp năng lực phi hành nhưng tại hôn chiến chiến trường đại bộ phận địa hình tầng trời thấp phi hành tác chiến ấm áp nhắc nhở tại phó bản trong thế giới vong linh thuyền còn cần ở trong nước mới có thể đi vào đi triệu hoán có hay không tiêu hao tự thân giết chóc giá trị cùng đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị để vong linh thuyền đầy đủ tại hôn chiến chiến trường tầng trời thấp năng lực phi hành có mời người chơi tại trong vòng ba phút tiến hành lựa chọn nếu như q u á thời gian đem thừa nhận làm lựa chọn không chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi khác nhìn mình giết chóc giá trị có hai nghìn hai mươi điểm đây là đang thế giới ma pháp bản thân cùng gọi tới vong linh bộ đội giết mạnh hơn hắn đều có thể đạt được một bộ phận giết chóc giá trị nhưng giống như sinh vật triệu hồi không phải trăm phần trăm cung cấp giết chóc đăng giá lôi khác cũng không có kế hoạch đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị vơ vét thế giới ma pháp nhiều năm như vậy c ự c phẩm đồ ăn đã đạt đến 1 6 t 0 g có thể triệu hóa ba lần sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ đây tương đương với dùng một lần hụt trung cấp biến thân cùng ba lần sở hạt tạ triệu h o á n đổi lấy vong linh thuyền tại hôn chiến chiến trường tầng trời thấp năng lực phi hành đúng tiêu hao giết chóc giá trị cùng đồ ăn dự trữ đáng lôi khác nghĩ, nghĩ sau cuối cùng lựa chọn để vong linh thuyền có được hôn chiến chiến trường khả năng di chuyển dù sao trước đó đại nữ vương lấy được cái kia lục địa c h i ế n xa đều bị ca tụng là chiếc thứ nhất có thể chạy rời đi hôn chiến chiến trường cỡ nhỏ căn cứ xe nhìn các người chơi phản ứng tại hôn chiến chiến trường có thể mang theo nhiều người di động tác chiến công cụ đều là mười phần khó được bản thân sơ cấp vong linh thuyền nhỏ lần này ma pháp phó bản trong thế giới đi qua bản thân cùng sinh vật triệu hồi tiểu đội giết chóc lại hấp thu đông đảo linh hồn thăng cấp làm cao cấp vong linh thuyền nhỏ rộng hai m ngồi dài tám m có được thuyền nhỏ khoang thuyền cùng mượm vong linh thuyền về sau còn có thể lại thôn vệ linh hồn thăng cấp có thể nói chiến đấu càng nhiều vong linh thuyền thăng cấp biết càng nhanh chủ thế giới ngày mùng ngày một tháng bảy b à i bồ kệ đoàn đội liền muốn chính thức tiến vào hôn chiến chiến trường lôi khác cảm giác mình có cái có thể ở hôn chiến chiến trường tầng trời thấp phi hành tác chiến công cụ tương đối mà nói biết càng hữu dụng chỗ giết chóc giá trị cùng đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị mình còn có thể tiếp tục góp nhặt nhưng là bỏ qua để vong linh thuyền có được tại hôn chiến chiến trường năng lực phi hành dù cho kiến tạo ra hụ tàu t mình cũng mang không ra vong linh thành bảo binh đi hôn chiến chiến trường chiến đấu bởi vì hiện tại bản thân vong linh thành bảo bên ngoài bốn phía đều là lục địa vong linh thuyền không biết bay nói ra không đi cao cấp hụ tàu bắt đầu ở vong linh thành bảo kiến tạo lôi khác lựa chọn là、sao? chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi k h ắ c nhìn mình thân thể thuộc tính lần này trải qua thế giới ma pháp phó bản thu hoạch cũng không tệ lắm vơ vét thế giới ma pháp hắn ăn nhiều ba trăm năm để cho mình trí tuệ thuộc tính lại tăng lên ba mươi điểm cái này thế giới ma pháp c ự c phẩm đồ ăn phần lớn là ăn sau gia tăng trí tuệ thuộc tính người chơi lôi k h ắ c phó bản nhân vật trong danh số hai tôn giả chủng tộc nhân loại giới tính nam đẳng cấp hoàng kim sơ cấp thân thể thuộc tính lực lượng một trăm nhanh nhẹn một trăm sức chịu đựng một trăm l i năm trí tuệ một trăm bốn mươi lôi khác nhìn mình sơ cấp cốt tiến kỹ năng một cái cốt tiến tổn thương là ban đầu ba mươi điểm thương tổn trí tuệ thuộc tính mười bản thân giải phong kim cô đồng tình hướng dưới trí tuệ thuộc tính có thể đạt tới hai trăm tám mươi tương đương với một cái cốt tiến có thể tổn thương năm mươi tám điểm mặc dù có chút ít nhưng là cái này cốt tiến kỹ năng tăng lên có thể bắn liên tục mỗi lần phát xạ tiêu hao một trăm điểm mạ lực của mình giá trị có thể phát xạ hai mươi tám căn cốt tiến có thể tạo thành một sáu trăm hai mươi b ố điểm thương tổn coi như không tệ bắn liên tục cốt tiến thì tương đương với một cái đại ma pháp kỹ năng thành không bản thân ma lực sau có thể có một sáu trăm hai mươi b ố mức thương tổn vừa vặn lôi k h ắ c hiện giai đoạn cũng không có cái gì tiêu hao mv công kích ma pháp đâu cái này sơ cấp cốt tiễn tạm thời vừa vặn có thể không để mv lãng phí về sau bản thân trí tuệ thuộc tính đề cao cốt tiễn uy lực còn có thể đi theo tăng cường lôi k h ắ c nghĩ đến đáng tiếc duy nhất chính là không có ngẫu nhiên đến vu yêu vương biến thân kỹ năng hoặc tụ linh kỹ thuật tử vong s ó n gợn g loại hình cường đại vong linh ma pháp không phải cái này phó bản thế giới thu hoạch thì tốt hơn bản thân cái này phó bản thế giới còn mang ra một khỏa đạn dược bạch cốt hóa nhục đan đối với phó bản thế giới dân bản địa có hiệu quả người chết xương cốt đầy đủ viên thuốc này để vào người chết xương cốt trong miệng đem khôi phục người chết tất cả khí q u a n cùng chỉ cần linh hồn trở về thân thể đem có thể lần nữa phục sinh lôi khác trước giữ lại nhìn xem về sau phó bản bên trong có biết dùng hay không đến lôi khác truyền t ố n g đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo nhìn lấy chính đang trong quá trình kiến thiết cao cấp vụ tàu kiến trúc lúc này thuộc về lôi khắc vong linh thành bảo tới gần trong tường thành bên cạnh bên cạnh huyền không một khối khu vực bị cách ly đi ra hẳn là vụ tàu kiến trúc này đang ở kiến tạo vụ tàu bên trong vong linh năng lượng vận chuyển vẫn rất nhanh lôi khác đoán chừng cao cấp vụ tàu có hy vọng cùng vạm á binh doanh cùng nhau kiến trúc đi、ra. xem xong rồi đang ở kiến tạo hụ tàu lôi k h ắ c lựa chọn c h u y ể n thống về chư thiên online chủ giới diện cũng hạ tuyến lôi k h ắ c trước đó là trong nhà dùng gian phòng của mình bên trong khoang thuyền hình chứng ghi danh chư thiên online bây giờ chủ thế giới thời gian là ngày mùng ngày hai tháng năm lần này hạ tuyến sau lôi k h ắ c đi tắm nước nóng mua một lớn phần thức ăn ngoài đợi một hồi thức ăn ngoài sẽ đưa đến, đến rồi sau khi ăn xong lôi k h ắ c đi ngủ nghỉ ngơi ngày mùng ngày ba tháng năm ban đêm lão mụ lão ba mang theo nội mội tiểu vũ đã trở về bờ biển du lịch thế nào lôi khác hỏi muộn lôi khác ngươi q u á sáng suốt còn tốt ngươi không có đi đều là người à như là hạ sủi cả một dạng trước khi đi ta còn muốn nhiều tại bờ biển ngốc một ngày ta đi sau nhìn thấy nhiều người như vậy ta đều muốn sắp trở về rồi ngươi mấy ngày nay nghỉ ở nhà ngây ngô dễ chịu đi tiểu vũ nói vẫn được đánh trận bóng rổ lại nhìn trận thế giới ma pháp điện ảnh rất phong phú lôi khác cười nói lấy ngươi làm sao cũng nhìn thế giới ma pháp điện ảnh ngươi không phải tu luyện kiếm tu à cảm giác kiếm tu lợi hại tiểu vũ đối với lôi khác hỏi ngày mông một tháng năm gông lòng xuống lôi khác cười nói lấy chương ba trăm chín mươi Tiểu b ă ngày nữ nhập nhập hố gia b i Tiểu gia bài bổ băng bổ kẹ kẹ Trường nữ nhập nhập n hố à mùng ngày bốn tháng năm lôi khắc người một nhà trong nhà vừa qua liền đi dưới lầu mua chút đồ ăn không có lại đi địa phương khác chạy hết lôi khắc đã trải qua lần này dài dòng ma pháp phó bản thế giới sau cảm giác không cần nhất định phải cưỡng chế m ộ i m ộ i tiểu vũ đi kiếm tu t h ể hệ đi hệ thống pháp thuật tu luyện nói không chừng sẽ có hết ý kinh hỷ ở nơi này thế giới ma pháp bên trong lôi khắc ngừng giữ nhiều như vậy năm cũng nhìn thấy rất nhiều ma pháp cường đại cấm chú u y lực ngày mùng ngày năm tháng năm lôi khắc dậy thật sớm cùng mội cùng một chỗ ra khỏi nhà đến trường đi ngày mồng một tháng năm ngắn ngủi ngày nghỉ kết thúc vừa vặn lôi khắc cùng mọi mọi trường học khoảng cách cũng không phải qua xa đều là tại đại học thành phụ cận đi một hồi cùng tiểu vũ sau khi tách ra lôi khắc bản thân hướng về hắn trường học đi đến tiến vào trường học đi vào lớp trực tiếp ngồi về bản thân xem như bên trên sớm tự học tới đông học cầm điện thoại di động bắt đầu nhìn lấy diễn đàn hoặc điện ảnh lôi khắc cũng cầm điện thoại bắt đầu nhìn lấy t r ư thiên online mới ra điện ảnh adventure t r ư thiên online cũng ra đến bốn xem xong rồi kết cục lôi khắc lại nhìn hạ chư thiên online trong diễn đàn tạm thời vẫn chưa đóng cửa tại ạ vẹn chở công lực hoặc các người chơi ban bố tin tức hẳng các người chơi còn không có thu hoạch được cái này h vẹn t r ở tương quan tiến vào quân chủ lôi k h ắ c nghĩ đến rất sớm trước đó ả n xì e n văn cho hắn cái kia quân chủ muốn cùng đọc tỏ s ở chen cùng đi c ặ t mạ tạ bái sư thời gian điểm mới có thể mở ra chủ thế giới mở ra thời gian hẳn là trung tuần tháng sáu tả hữu không biết đi sau có thể hay không gặp phải sau đó t h ả nộ nội dung cốt truyện lôi k h ắ c cầu nguyện là đừng gặp phải a để hắn tại cái kia đọc tỏ s ở chen phó bản thế giới làm cái an tính tiểu pháp sư học được chút ma pháp kỹ năng sau trực tiếp rời đi phó bản đó là không còn gì tốt hơn hôm nay tiết h ó a thứ nhất chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô vậy mà không có tới đi học từ bên cạnh lớp học lão sư đến phòng học thông chi cải thành lớp tự học các học sinh trong phòng học nghe xong lập tức buông l ò n g xuống ở bên cạnh lớp học lão sư sau khi đi rất nhiều đồng học cũng bắt đầu nhỏ r i ọ n g tán gấu tàn bạo đạo cô sẽ không lại bị nhốt tại phó bản bên trong đi lôi khắc nghĩ đến lôi khắc sau đó không lâu ta liền muốn trở thành cường già chân chính đến lúc đó có cơ hội ta mang n g ư ờ i vào phó bản ngồi cùng bàn tiểu băng nữ nhỏ r i ọ n g đối với lôi khắc nói lôi khắc nhìn tiểu băng nữ một chút nha đầu ngóc này nhìn dạng muốn nhập hố bại bổ kẹ toàn đội lôi khắc nên khuyên trước đó đều khuyên qua chỉ có thể nhìn lao thiên có hay không phù hộ không phù hộ bản thân cái này ngồi cùng b ạ n đừng để nàng chết ở bài bổ kệ đoàn đội nhiệm vụ bên trong lôi khác nghĩ đến làm sao cũng là cùng học một trường như là về sau bài bổ kệ đoàn đội chấp hành nhiệm vụ và phó bản thời điểm có tiểu băng nữ cái này đội viên lời nói nếu như đối với mình hoàn thành phó bản nhiệm vụ chính tuyến ảnh hưởng không lớn dưới tình huống có thể giúp nàng một tay liền giúp một cái đi nhanh tan học thời điểm chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô vậy mà đ ẩ y ra cửa phòng học trở về phòng học tàn bạo đạo cô cũng không có giải thích tại sao tới đã chậm bất qua sắc mặt nàng có chút khó coi trong phòng học, học sinh tại chủ nhiệm lớp tiến phòng học sau như là tàn bạo đạo cô tự mang tốt nhất ống giảm thanh mực dạng trong phòng học trong khoảnh khắc trở nên yên t ĩ n h trở lại tàn bạo đạo cô ngồi trở lại nàng trước phòng học chỗ ngồi nhìn thêm vài phút đồng hồ tự học liền tuyên bố tan lớp m á n h nam khi ống cùng tiểu mập mạp sau khi tan học tìm được lôi khắp cùng một chỗ trở về phòng ngủ bọn hắn từ trong nhà mang đến rất nhiều ăn ngon chuẩn bị khoản đãi lôi lao đại ngày mồng một tháng năm thời điểm dẫn bọn hắn đi bóng rổ hưu nhàn phó bản hiện tại phòng ngủ mấy người đều được một đôi có thể để cao tốc độ dày mặc dù để cao tốc độ thêm tầng không cao nhưng mạnh nam bọn hắn vẫn là rất hải lòng phần tại phó bản bên trong một lúc lâu lại càng dễ sống sót lôi k h ắ c trở về phòng ngủ sau cũng không theo đám bạn cùng phòng k h á c h khí hưởng dụng bọn hắn mang tới ăn sau khi ăn xong lôi k h ắ c cơm chưa đều không cần đi trường học quán cơm ăn đã trải qua ăn no rồi lôi k h ắ c n ằ m bản thân trên giường nhỏ ngủ chưa mạnh nam khi ống cùng tiểu mập m ạ p ăn xong đồ vật sau quyết định đi thao trường rèn luyện đi hôm nay thời tiết tốt mạnh nam ba người quyết định cố gắng một chút không thể giống x a đọa lôi lao đại học tập thi đại học còn có hơn một tháng lôi lao đại tại ghi danh lúc học tập lợi phải có hy vọng rất lớn thu hoạch được trường học năng lực chỉ huy điểm số thêm tầng ba người bọn họ nhưng biết mình ở thi đại học thời điểm không chiếm được cái kia điểm số thêm tầng chỉ có thể cố gắng rèn luyện võ kỹ để cho mình mạnh lên ngủ đến hơn ba giờ chiều lôi khác cầm điện thoại di động lên bên trên diễn đàn nhìn xem trên diễn đàn rất nhiều thiếp mời đang nghị luận hốt trên chiến, chiến trường vong linh thành bảo chính đang trong quá trình kiến thiết ba cái kia không biết kiến trúc công năng đại bộ phận người chơi suy đoán là cùng loại vong linh thành bảo trước đó đã trải qua xây xong có thể chiêu mộ khô lâu binh tà miễu binh danh suy đoán chờ cái này ba cái kiến trúc thành lập xong được mỗi tuần vong linh thành bảo đổi căn cứ trước đó từ người chơi chiêu mộ đi ra khô lâu binh tham gia mấy trận thủ thành chiến hậu các người chơi phát hiện vong linh thành bảo khô lâu binh giết chết sinh vật ngoài hành tinh cũng có thể cho bọn hắn cung cấp giết chóc giá trị hoặc kinh nghiệm chiến đấu nhưng là dựa theo người chơi chiêu mộ khô lâu binh công hiến ra tới t h ư thiên tệ tỷ lệ cấp cho nhất định chia mặc dù những cô lâu binh này chỉ là thủ thành không nghe người chơi không chế nhưng chỉ cần bất tử dưới tình huống có thể tiếp tục chiến đấu như là đầu tư một cái có thể lâu dài được chia một số nhỏ kinh nghiệm sùng vật một dạng các người chơi phân tích nếu như một mình quên tiền cho vong linh thành bảo binh doanh chưa thiết tệ vượt qua số lượng là một đơn vị vong linh sinh vật chiêu mộ giá cả cái này gọi tới vong linh sinh vật đang chiến đấu sau phân cho vị này tiêu tiền người chơi giết chóc giá trị hoặc kinh nghiệm chiến đấu giá trị biết càng nhiều lôi khác nhìn lấy những cái này tiếp mời cùng hồi phục biết bản thân cần nhanh v ò n tiền đoán chừng một tháng sau vong linh thành bảo có thể chiêu mộ hành thi cùng q u ỷ hút máu trại tân binh liền có thể thành lập xong được đến lúc đó bản thân có thể bay ra vong linh thành bảo vong linh thuyền cần thủy thủ vừa vặn có thể từ trong binh doanh chiêu mộ mặc dù chờ thành lập xong cao cấp ụ tàu sau bản thân có có hạn chiêu mộ quyền nhưng đoán chừng cái này có hạn chiêu mộ quyền cũng chính là để cho mình có thể so sánh người chơi khác ưu tiên chiêu mộ mới vừa đổi mới đi ra vong linh binh chủng vài phút hoặc mấy tiếng đến lúc đó bản thân nếu là không lập tức mua một khi ưu tiên mua chiêu mộ tạm thời ở giữa kết thúc nhóm này mới vừa đổi mới đi ra vong linh sinh vật nhất định sẽ bị hiện tại nhiệt tình cao như vậy các người chơi mua đi. hiện tại tà trong miếu đổi mới đi ra khô lâu binh là vong linh thành báo cấp thấp nhất binh chủng một cái đều muốn một vạn chư thiên tệ đâu đổi mới đi ra hành thi cùng vạm hải khẳng định so khô lâu binh quý lôi khác nghĩ đến bản thân chỉ còn lại hai vạn chư thiên tệ thật đúng là không đủ a chương ba trăm chín mươi thiểu băng nữ nhập hố gia nhập bài bộ k hai chương ba trăm chín mươi thiểu băng nữ nhập hố gia nhập bài bộ k hai nhìn biết diễn đàn lôi khác liền đi trong sân trường trên đường nhỏ chạy hết vừa đi vừa tùy ý nghĩ đến bản thân trở nên mạnh mẽ phương thức như thế nào mới có thể càng còn sống lâu dài ở nơi này hỗn chiến chiến trường cùng chư thiên ôn là trong nhiệm vụ sống sót còn có không đến hai tháng đợi đến ngày một tháng bảy bài bồ kệ đoàn đội liền nên chính thức tiến vào hôn chiến chiến trường đến lúc đó khẳng định tránh không được cùng sinh vật ngoài hành tinh giao chiến cũng may địa cầu người chơi cuối cùng thực lực mặc dù kém chút nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa nghe nói có địa cầu người chơi đầu hàng sinh vật ngoài hành tinh dù sao hôn chiến chiến trường sinh vật ngoài hành tinh trí tuệ cao lo lắng nhân loại người chơi là phản diện gián điệp sẽ không thu nếu không thì nhìn không lên nhân loại loại này tộc trí tuệ thấp sinh vật ngoài hành tinh phần lớn là cùng loại dị hình chủng tộc loại hình nhân loại người chơi nếu là đầu nhập vào đi qua những cái k i a dị hình côn trùng biết chạy nước bọt trực tiếp đem đầu nhập vào người chơi lúc trước đồ ăn hưởng dụng cho nên hiện giai đoạn nhân loại người chơi vẫn đủ đoàn kết đều sẽ bảo hộ hôn chiến trên chiến trường cái k i a thông hướng địa cầu chủ vị diện lớn truyền thông môn lôi khác nghĩ đến sau này mình cùng sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu lực công kích của chính mình vẫn được bất quá phòng ngự lời nói chỉ có kim trung cháo cái này một cái phòng ngự kỹ năng cái này kim trung cháo tại công kích thời điểm còn không sử dụng được tránh chung tại hôn chiến thời điểm hoặc đối mặt sinh vật ngoài hành tinh có đặc thù phương thức công kích lời nói tại kim trung chấp động thu hồi lúc bản thân bản thể vẫn có thể bị đánh trúng lôi khác nghĩ đến tại thực lực đều không khác mấy dưới tình huống có thể càng còn sống lâu dài một cái là muốn chạy được nhanh một cái là muốn thịt bắt đầu mới được bản thân cần lực phòng ngự hoặc lượng m á u đi lên để sinh vật ngoài hành tinh rất khó đánh chết bản thân bản thân biến thành cái thịt heo liền tương đối an toàn tỉ như đại nữ vương gỡ ổ biến thân kỹ năng lôi khác cảm giác cũng rất không tệ cái tiêu trải rộng toàn thân vậy màu đen hộ giáp thì tương đương với một cái thịt heo trang hơn nữa nghe đại nữ vương nói nàng đánh không lại thời điểm còn có thể phát động gỡ ổ biến thân tự mang kỹ năng ký sinh tại thân thể địch nhân bên trong lần nút cái này bảo mệnh năng lực lôi khác là theo không kịp mình cũng làm một khôi giáp loại hình đồ phòng ngự hoặc kỹ năng tại bài bổ kẹ đoàn đội chính thức tiến vào hôn chiến chiến trường trước đó mình cũng biến thị mới được lôi khác kế hoạch bắt đầu lo lắng lấy phương diện này phó bản hơn bốn giờ chiều lôi khác đi trước trường học quán cơm ăn bữa cơm trưa sau đó liền đi lầu dạy học lầu năm khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học chuẩn bị bên trên diễn đàn nhìn xem có cái gì phó bản có thể ra tốt đồ phòng ngự hoặc phòng ngự kỹ năng lại đi khu giao dịch nhìn xem có đồ tốt bản thân có thể mua không lôi khác tìm một trống không khoang thuyền hình chứng nhảy vào trong đó nhấn nút khởi động theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp không rõ chất lỏng đổ đ lôi khác ắ mắt khắc c chư chủ chư chủ được lần là Lôi là liền đầu, nữa thiên ôn diện. đến thiên ôn diện, không đợi xem diễn đàn đầu, liền nghe được có, đinh đinh đinh, hai ra, vừa mở mới xem mấy tới giới giới đợi xét đã có, i tin tiếng n h ắ xem xét là bài bổ kệ đoàn đội đại nữ vương tiểu nữ vương cho hắn gửi tới tin tức số hai tôn giả ta mới vừa thu được một cái hôn chiến chiến trường đoàn đội tiểu mẫu vũ trụ sân thi đấu là năm người họp thành đội vé vào cửa cái này sân thi đấu còn chưa chết nguy hiểm ban thưởng ta nghiên cứu hạ coi như không tệ cùng đi ngay tại ba ngày sau tiểu nữ vương lần này chúng ta bài bổ kệ đoàn đội mới vừa thu rất có thiên phú mới người chơi gọi là băng nữ nàng kỹ năng thiên phú là hồi ma quan hoản loại thiên phú này có thể mười phần khó được đối với chúng ta về sau tại hôn chiến chiến trường tiếp tục tác chiến tác dụng rất lớn nhưng cái này băng nữ là cái tân thủ cấp bậc quá thấp vừa vặn mang nàng đi sân thi đấu tổ đội luyện cấp đi tiểu nữ vương lần này sân thi đấu là dựa theo tổ đội tình h u ố n g dưới năm người thực lực tổng hợp phân chia độ khó cấp bậc đeo cái này vào tân thủ băng nữ vừa vặn có thể kéo thấp chúng ta đoàn đội đẳng cấp ta đoán chừng có thể là hoàng kim sơ cấp thượng tiến nhanh liên hệ ta tiểu nữ vương số hai nhanh liên hệ tiểu nữ vương có thể rết quái lượt cấp tiểu nữ vương cái kia được vũ trụ sân thi đấu vé vào cửa có thể rết ngoài hành tinh người chơi thượng tiến nhanh liên hệ tiểu nữ vương a đại nữ vương lôi khắc nhìn lấy tiểu nữ vương cùng đại nữ vương nhắn lại tiểu băng nữ so với hắn dự liệu nhập hố tốc độ nhanh hơn a cũng may tiểu nữ vương từ năng trong lời nói, vẫn rất coi trọng từ rất tiểu coi lời băng nữ cái kia hồi mà hà o quang bất quá lôi khắc suy nghĩ một chút cũng phải bài bổ kệ đoàn đội đã có lục địa chiến xa có thể đi đến hôn chiến, chiến trường rời xa nhân loại thành bảo chiếu đấu lâu dài bất quá một khi tại ở ngoài pháo đài chiến đấu nhiều lần người chơi mv tiêu hao đem không thể tranh lẽ coi như b à i b ổ kệ đoàn đội tài lực không sai cũng không thể một mực mua sắm hồi ma dược tệ à quý là một mặt hồi ma tốc độ cũng không nhanh mà có hồi ma thiên phú h ả o quang tiểu băng nữ gia nhập b à i b ổ kệ đoàn đội người chơi liền sẽ ở vào tiếp tục hồi ma trạng thái đến lúc đó phóng thích tiêu hao ma pháp kỹ năng cũng không cần tính toán tỉ mỉ sai tiết kiệm cái này tiểu băng nữ liền đem mình ở chư thiên o n l i người e n chơi tên gọi băng nữ thì ít đi nhiều một cái chữ nhỏ cũng là có ga lớn bất quá tiểu băng nữ đoán chừng coi như thân phận nàng bại lộ nàng cũng không có gì e ngại lo lắng dù sao nàng ra tộc thế lực lợi hại a lôi khắc nghĩ đến lôi khác nghĩ tới hắn vong linh thành bảo thu hoạch được phương thức chính là từ yêu ma đại tần phó bản đồng thao đại môn bên trong chiếm được vũ trụ sân thi đấu vé vào cửa thế nhưng đồng thao đại môn phát chỉ là một mình gia nhập sân thi đấu hình thức tự sử dụng môn kia phiếu tiến vào cuối cùng trở thành anh hùng vô địch ba sân thi đấu quán quân sau đồng thao đại môn lại cho bản thân p h u n ra cái vũ trụ sân thi đấu cao cấp vé vào cửa bất quá vẫn là một mình tiến vào thi đấu hình thức đáng tiếc cái kia một mình tiến vào vũ trụ sân thi đấu vé vào cửa một mực không có nhắc nhở vẫn là chưa mở ra trạng thái lôi khác đoán chừng đồng thao đại môn còn không có tại vũ trụ người chơi bên trong phát đủ một mình tiến vào sân thi đấu vé vào cửa đây lôi khác vẫn cho là vũ trụ sân thi đấu đều là một mình tiến vào kiểu mẫu không nghĩ tới bây giờ nhìn lấy tiểu nữ vương cho hắn nhắn lại tiểu nữ vương cũng thu được một cái tổ đội kiểu mẫu sân thi đấu vé vào cửa năm người tổ đội tình hôn g dưới còn nói biểu hiện mở ra thời gian tại ba ngày sau lôi khác mắt nhìn bản thân trước đó lấy được cái kia cao cấp một mình sân thi đấu vé vào cửa còn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở xem như vậy bản thân cái này từ đồng thao đại môn lấy được một mình sân thi đấu một phái cùng tiểu nữ vương cái kia tổ đội kiểu m là hai cái bất đồng sân đấu ta thượng tuyến lôi khác cho tiểu nữ vương phát đi tin tức chuẩn bị nhìn xem cái này hôn chiến chiến trường vũ trụ đoàn đội hình thức hạ sân thi đấu rốt cuộc là cái gì mau tới vong linh thành bảo ta cho ngươi xem hạ hai ngày d ư ớ i sau muốn mở ra năm người tổ đội kiểu mẫu vũ trụ sân thi đấu giới thiệu ngươi cũng t r ư ớ c nghiên cứu một chút lần này tiến vào danh ngạch có ngươi một cái vừa vặn thuận tiện nhìn một chút ta mới thu đội viên băng nữ bộ dáng là tiểu mỹ nữ à nàng vẫn rất sùng bái ngươi cái này kìm cô đồng thần khí người sở hữu đây tiểu nữ vương phát tới tin tức được ta liền tới đây lôi khác hồi phục trong lòng suy nghĩ tiểu băng nữ hắn mỗi ngày gặp tại chủ thế giới dáng vẻ chính mình cũng nhìn quen thuộc cũng không biết tiểu băng nữ ở trong chư thiên o n l i n e sẽ cho mình làm cái dạng gì b ê ngoài n nghe tiểu nữ vương lời nói nhìn dạng tiểu băng nữ người chơi mô bản hình dạng không có hướng khó coi đổi chương ba trăm chín mươi mốt tinh tế sân thi đấu một chương ba trăm chín mươi mốt tinh tế sân thi đấu một lôi khác truyền tống đi đến hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo làm lôi khác xuất hiện ở vong linh thành bảo bên trong truyền tống trận lúc trong đầu vang lên chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vong linh thành bảo thành chủ tự mình đóng giữ vong linh thành bảo công kích và lực phòng ngự đạt được tăng lên lôi khác nghĩ đến bây giờ không có đại quy mô sinh vật ngoài hành tinh công thành vong linh thành bảo dựa vào nó tự mang cao cấp thi vu tháp phòng ngự cùng ngày bình thường lưu lại ở nơi này bên trong lâu đài người chơi thực lực liền có thể giữ vững tiểu quy mô sinh vật ngoài hành tinh tiến công thêm không thêm bản thân chú đóng công kích và lực phòng ngự ảnh hưởng không lớn lôi khác trong ngắn hạn đến không quá lo lắng vong linh thành bảo bị sinh vật ngoài hành tinh công phá dù sao có đại quy mô sinh vật ngoài hành tinh tiến công vong linh thành bảo trước căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng chủ thế giới thủ vệ hôn chiến chiến trường quân đội biết sớm tuyên bố dự cảnh triệu tập người chơi đi thủ thành lôi khác bắt đầu liên hệ tiểu n ư vương ta đến vong linh thành bảo ở đâu tìm các ngươi đến tà miếu cái này chiêu mộ khô lâu binh kiến trúc môn khẩu tiểu nữ vương cho lôi k h ắ c trở lại tin tức lôi khắc đi qua sau nhìn thấy đầu trọc đại nữ vương cùng tiểu nữ vương đều ở các nàng bên người còn đứng cái ăn mặc lam ma pháp bảo màu trắng thiếu nữ hẳn là tiểu băng nữ không sai cái này tiểu băng nữ ở trong chư thiên o n l i người e n chơi bộ dáng bị chính nàng thiết định muốn so trong hiện thực thành thục hơn một chút dáng người cũng biến thành tốt hơn rồi hình dạng cũng làm hơi nhỏ điều chỉnh lôi khắc đi qua phát hiện tiểu băng nữ liền nàng cái môi bên cạnh vốn có một cái mụt nhỏ đều trò trừ đi bất quá quen thuộc tiểu băng nữ、người. con c số hai tôn giả nhìn chằm chằm người ta băng nữ một mực nhìn làm gì ngươi đều đem nàng xem mặt đọ lên đầu chọc đại nữ vương ở bên cười nói lấy số hai tôn giả đại ca ngươi tốt ta là băng nữ ngươi cũng có thể gọi ta tiểu băng nữ ta là mới vừa gia nhập bài bổ kệ đoàn thể thành viên hy vọng về sau chiếu cố nhiều ta tại trên diễn đàn nhìn qua ngươi rất nhiều tin tức trận chiến đầu tiên đấu thần khí kim cô bổng người sở hữu hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân tiểu băng nữ hưng phấn vừa nói còn chủ động đưa tay muốn cùng lôi khắc n ắ m tay lôi khắc cũng không tiện cự tuyệt đưa tay cùng tiểu băng nữ nắm tay méo m é o bàn tay nhỏ của nàng tiểu băng nữ chờ có cơ hội ta lại cho ngươi xem một chút kim cô đồng của ta đi cái này vong linh thành bảo bên trong quá nhiều người ta trước hết không cho ngươi phô bày dễ dàng dẫn tới vây xem quá phiền thoái lôi khắc vừa nói nàng biết tiểu băng nữ một mực nhớ muốn nhìn kim cô đồng cái này thần khí đây tiểu băng nữ nhẹ gật đầu t u t số hai tôn giả về sau có g i n h ngươi lại cùng đội viên mới trò chuyện Ta người gần nhất cũng nhìn xem chư thiên online ban bố liên quan tới đọ tạ trò chơi video tiểu nữ vương vừa nói cho lôi khắc cùng hưởng một đoạn tin tức vũ trụ sân thi đấu tranh bá đọ tạ đoàn đội hình thức mở ra thời gian hai ngày m ư ơ i hai giờ lẻ sáu điểm tiến vào phương thức hạn chế năm người tổ đội hình thức tiến vào địa đồ miêu tả đối chiến địa đồ năm v năm thủ hộ chủ trong căn cứ khu vực di tích viễn cổ căn cứ có ba đường binh tuyến mỗi đường binh tuyến tồn tại phe mình ba tòa tháp phòng ngự giá khu tồn tại giác k á i căn cứ chính cùng giá khu có được cửa hàng nhưng mua được vật phẩm giới hạn tại lần này trong sân đấu chỉ sử dụng rời đi sân thi đấu vật phẩm đem thu hồi điều kiện thắng lợi phá hủy địch quân di tích viễn cổ có thể đạt được đan tràng thắng lợi căn cứ tổ đội hình thức giới đoàn đội bình quân thực lực phân phối tương ứng đẳng cấp đối thủ mỗi trận đối chiến thắng lợi ban thưởng phá hủy địch quân di tích viễn cổ sau tất cả người chơi thu hoạch được bốn hạng thuộc tính giá trị tăng lên thắng lợi tăng lên thuộc tính đem tại cuối cùng rời khỏi sân mười tháng liên tiếp đoàn đội sẽ được khen thưởng thêm có thể hướng sân thi đấu cầu nguyện thu hoạch được chỉ định loại vật phẩm hoặc kỹ năng ấm áp nhắc nhở mười tháng liên tiếp sau lần nữa phân phối đối thủ đẳng cấp biết tăng cao trên diện rộng mỗi trận đối chiến thất bại trừng phạt vĩnh cửu khấu trừ mười phần trăm toàn bộ thuộc tính tại đan tràng đối chiến sau khi kết thúc lập tức khấu trừ đan tràng đối chiến thất bại người chơi đoàn đội có thể lựa chọn tiếp tục tiến hành xuống trận đối chiến nhiều nhất tích lũy chiến bại mười trận đem vĩnh cửu tử vong mỗi đan tràng đối chiến sau khi kết thúc tiểu đội người chơi có thể bỏ phiếu phương thức lựa sẽ không thể lại tiến vào lần này sân thi đấu sân thi đấu mở ra mười vị trí đầu phút đồng hồ là có được môn phái tiểu đội duy nhất cơ hội tiến vào bỏ lỡ lần này sân thi đấu vé vào cửa đem hết hiệu lực ấm áp n h ấ p nhở một người chơi có thiên phú loại kỹ năng thần khí đem tỷ lệ nhất định chuyển biến làm người chơi ban đầu ngoài định mức kỹ năng hoặc trang bị hai lần này sân thi đấu anh hùng cấp bậc mắt cấp là cấp chín mươi chín người chơi có thể đang đối chiến địa đ ồ nhiều nhất mang theo sáu loại trang bị mỗi loại trang bị có thể điệp ra mua sắm chín lần. lần nữa mua sắm tốn hao gia tăng vật phẩm điệp ra sau、so、uy lực tăng cường mang theo thần khí chuyển hóa làm ban đầu trang bị không cao h chơi i người loại ế m dụng t r n mang g bị t h e cấp ộ t thể trong thanh không kiếm hàng lần nữa điệp ra 3, trong cửa điệp c bị m mua sám. không thể mua sắm. Cao c ấ vật phẩm một cái anh hùng chỉ có thể có một kiện tiến hành đ ư ợ c ra không thể mang theo hai kiện giống nhau cao cấp vật phẩm ban đầu thần khí chuyển hóa vật phẩm không nhận này hạn chế bốn mỗi đan c h à n g sau khi chiến đấu kết thúc cấp bậc trang bị thu hoạch được kim tệ giữ lại thẳng đến rời khỏi sân thi đấu không còn đối chiến sau mới có thể thu hồi năm mỗi đan tràng đối chiến sau khi kết thúc phe mình binh tuyến bên trên tháp phòng ngự cùng binh doanh dù cho phá hư tại hạ một trận bắt đầu cũng đem một lần nữa đổi m ư i sáu vũ trụ cùng một thời gian sắp mở ra lần này sân thi đấu tranh bá năm v năm đoàn chiến hình thức theo sân thi đấu mở ra thời gian đưa đ ẩ y đan tràng trong sân đấu đổi mới binh sĩ giác quái tháp phòng ngự trợ uy lực đều đưa tăng lên tương ứng đánh giết hoặc phá hủy những binh lính này cùng kiến trúc lấy được kim tệ số lượng cũng sẽ tăng lên bảy mỗi vị người chơi có thể lựa chọn một vị ban đầu anh hùng một khi tuyển định tại lần này trong sân đấu không thể sửa đổi sẽ có được này anh hùng kỹ năng tám tại đan tràng đối chiến bên trong người chơi anh hùng nếu như bị đánh giết lại ở phe mình căn cứ thủy tinh chỗ chờ đợi một thời gian ngắn thu hoạch được trọng sinh chỉ cần giảm bộ phận kim tệ không chịu đến thuộc tính giá trị giảm xuống trường phạt chín người chơi không kỹ năng thiên phú đem lại lần này phó bản bên trong bị che đậy đề nghị người chơi căn cứ tự thân đã có kỹ năng lựa chọn cùng tự thân kỹ năng t i ể u dáng gần anh hùng anh hùng tự mang kỹ năng uy lực đem tăng lên có thể lựa chọn anh hùng như sau lôi khác nhìn lấy cái này sân thi đấu giới thiệu lại l à từng t r à n g đánh xuống mỗi lần thắng lợi sau cấp bậc trang bị cùng kim tệ đều giữ lại mua vật phẩm còn có thể điệp ra chín lần m ắ t cấp là cấp chín mươi chín a không phải nguyên bản đỏ tạ bên trong cấp hai mươi lăm c h ắ c không được tiểu nữ vương tới tìm mình gia nhập cái này sân thi đấu thần khí cùng kỹ năng thiên phú đều có thể đạt được tỷ lệ nhất định giữ lại có thể nói mình có được thần khí kim cô đ ổ n g tiến vào cái này đỏ tạ trong sân đấu đi lên đoán chừng thì có một quá mức kim cô đ ổ n g làm vũ khí còn không chiếm dụng anh hùng có thể mang theo sáu cái thùng vật phẩm tiểu nữ vương nhìn lấy lôi khắc thế nào số hai tuôn giả không tệ chứ vừa vặn băng nữ người mới này gia nhập có thể kéo thấp chúng ta cấp bậc ta kế hoạch là lại tìm một chúng ta b à i b ổ kệ đoàn đội thâm n i ê n người chơi gia nhập dạng này chúng ta đoàn thể bình quân thực lực có thể khống chế tại hoàng kim sơ cấp độ nguy hiểm không cao lại thấp lời nói đoán chừng coi như thắng lợi sau cùng cho ban thưởng cũ ít chương ba trăm chín mươi mốt tinh tế sân thi đấu hai chương ba trăm chín mươi mốt tinh tế sân thi đấu hai đến lúc đó nhìn đối chiến nhìn tình huống thực tế ta tạm thời mục tiêu là mười tháng liên tiếp thu hoạch được một lần mười tháng liên tiếp khen thưởng thêm là được vượt qua mười tháng liên tiếp thực lực đối phương liền sẽ tăng lên trên diện rộng đương nhiên nếu là không có đạt tới mười tháng liên tiếp thời điểm cảm giác quá nguy hiểm chúng ta cũng có thể xuống lần nữa một trận rời khỏi đạt được chút chỗ tốt liền rời đi cái này sân thi đấu dù sao mỗi thua một lần Giảm xuống 10 toàn bộ thuộc toàn tính 10% bộ đại ố cốt. i với chúng ta. Những cái này cao cấp người chơi mà nói, cái liên tiếp chúng cao cấp cũng có chút cân chúng ta có những thường thể đánh thắng này động trận, ta Ta ta mà là xem l nữ ó khó i cái 10 nói, cái nơi Đại được cấp này nhưng luyện n là một cái khó được luyện cấp nơi tốt. Đại nữ vương ở bên nói ra hiện tại nhân tuyển là băng nữ đại nữ vương tiểu nữ vương cùng ta người thứ năm là ai lôi khắc hỏi tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau nói chọn lao ca k á i đi ta kiểm tra một hồi cái này đỏ tạ bên trong anh hùng cùng chư thiên ôn l ạ i công bố ra đỏ tạ đối chiến video lao ca kết bạn thân kỹ năng tương đối thích hợp thờ cờ tiền kỳ chúng ta cần phải có một trung đan anh hùng còn muốn có thể phối hợp bắt người cùng thanh binh tuyến đại nữ vương lựa chọn gẫu anh hùng ta lựa chọn long kỵ sĩ làm hậu kỳ cái này sân thi đấu môi đan c h à n g sau khi kết thúc là giữ lại trang bị cùng kỹ năng đẳng cấp chúng ta muốn mười tháng liên tiếp lời nói chọn hậu kỳ anh hùng có ưu thế băng nữ vừa vặn lựa chọn cờ dít tổ mái đèn phụ trách phụ trợ nàng băng hệ thiên phú và kỹ năng tương đối thích hợp cái này cờ dít tổ mái đèn lôi khác nghe xong nhìn lấy những cái này có thể lựa chọn anh hùng đọ tạ bên trong anh hùng thật đúng là thật nhiều bản thân h ụ t biến thân đoán chừng lựa chọn luyện kim thuật sĩ có thể cường hóa đại chiêu trở nên càng thịt chọn v u yêu lời nói trước trung kỳ đến vẫn được bất quá về sau có chút không tốt đánh thư không lớn mặc dù không tệ bất quá quá cần đoàn đội phối hợp dễ dàng lật thuyền a bản thân c ầ n chọn một ổ n thỏa chút anh hùng dù sao một khi đ à n g tràng đối chiến thất bại một lần k h ấ u trừ mười phần trăm thuộc tính trừng phạt bản thân mới vừa giải phong kim cô bổng lại bởi vì thuộc tính giá trị không đủ không dùng được có thể liền được không từ linh kỵ sĩ đến có thể nhưng không có quá thua lớn ra lôi khắc cuối cùng nhìn chúng h ậ u tử bản thân thiên phú cao cấp phân thân kỹ năng lại thêm h ậ u tử anh hùng phân thân phân thân cái này trong sân đấu một cái vật phẩm còn có thể điệp ra mua sắm nếu là cấp chín mươi chín mắt gấp h ậ u tử anh hùng tự mang kỹ năng đến hậu kỳ cũng có thể được gia tăng lôi khắc nghĩ đến phân thân huy diệu khỉ chỉ là mang theo huy diệu bị phỏng địch nhân tổn thương trồng thêm tầng đến hậu kỳ đều sẽ so sánh khách quan ta chọn h ậ u tử đi lôi khắc nói hầu tử a bất quá hầu tử anh hùng này thông qua chư thiên ôn lại cung cấp đỏ tạ đối chiến video nhìn cũng coi như hậu kỳ thực lực cũng không thể、lắm. nhưng cần điều khiển kỹ thuật thật cao ngươi nhanh hơn điểm ra huy diệu là được ngươi đêm nay về trước đi tự xem giới nếu là xem không có hiểu ngày mai t ì m ta ta cùng ngươi cùng nhau n g h i ê n cứu hạ g i ớ i sự chỉ đạo ngươi dùng hầu tử anh hùng này không được đổi lại khác anh hùng tiểu nữ vương nói lôi khác gật đầu cười chuẩn bị đêm nay trở về cũng nhìn xem chư thiên ôn lại cung cấp đi ra những cái này đ ó tạ video cùng trước đó bản thân chơi qua nhìn có cái gì khu lớn đừng không có về phần tiểu nữ vương cho hắn chỉ đạo lôi khác căn bản không cần a chủ này thế giới chỉ có chư thiên ôn lại cung cấp đọ tạ video làm tham khảo cái kia so ra mà vượt lôi khắp cái kia chơi vô số trận đỏ tạ đối chiến kinh nghiệm phong phú lôi khác tại trọng sinh đến cái thế giới này trước lúc lên đại học đợi liền mang theo bạn cùng phòng bắt đầu h ã m hại phòng ngủ sáu liên đới cho tới bây giờ không có thua qua danh s ư n g đen bên trong đen một tên bạn cùng phòng đi đối phương nằm vùng đánh không lại liền vô hạn đưa lôi khác đều có chút hoài niệm cái kia khoái trá bắt đầu h ã m hại thời gian đáng tiếc cái này tình tế sân thi đấu là không có có thể cho bản thân nằm vùng làm đen bạn cùng phòng lôi k h ắ c trước khi đi đối với tiểu băng nữ nói dù sao tiểu băng nữ chọn cờ zit tổ m á i đèn là lần này b à i bổ kẹ đoàn đội lựa chọn anh hùng bên trong rất t r ọ n g yếu tiền kỳ điểm khống anh hùng tiểu băng nữ vẫn là tân thủ lôi k h ắ c căn dặn nặng dưới nếu như tiểu băng nữ phát huy tốt lắm lời nói đứng n g ư n g tiền kỳ lôi k h ắ c cảm giác chiến thắng sẽ rất dễ dàng về phần đại nữ vương cùng tiểu nữ vương còn có không có chạy tới lao ca kết lôi k h ắ c vẫn tương đối yên tâm bọn họ đúng rồi lần này năm người vũ trụ sân thi đấu quần t r ụ là ta cung cấp tiến vào trước đó ta không thu lấy các người trừ thiên tệ nhưng cuối cùng mỗi người các ngươi được chư thiên tệ ban thưởng muốn phân cho ta hai mươi dù sao quyển chụp này không thuộc về bài b ổ kệ đoàn đội đoạt được hoặc bài b ổ kệ đoàn đội kinh phí mua tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói lôi khắc suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu hai mươi chư thiên tệ ban thưởng cuối cùng cho tiểu nữ vương đổi lấy cái này sân thi đấu tiến vào cơ hội vẫn có thể tiếp nhận dù sao tiến vào trước đó vũ trụ này sân thi đấu sau khi hoàn thành chư thiên tệ ban thưởng đến cùng sẽ có bao nhiêu không ai biết hơn nữa nơi này ban thưởng đầu to lôi khắc cảm giác đối với bọn hắn những cái này cao cấp người chơi mà nói là điểm thuộc tính ban thưởng cùng cái tiêm mười tháng liên tiếp sau có thể hướng sân thi đấu cầu nguyện thu hoạch được chỉ định loại vật phẩm hoặc kỹ năng ban thưởng đối với lôi khắc những cái này đã đạt đến hoàng kim cấp người chơi muốn tăng lên điểm thuộc tính nhưng không có cấp thấp thời điểm dễ dàng như vậy lôi khắc cùng tiểu nữ vương đám người cáo từ sau đi trước bên cạnh tà miếu binh doanh nhìn một chút tà miếu binh doanh bên trong tuần lễ này đổi mới đi ra khô lâu binh quả nhiên đã trải qua không có đều bị người chơi mua đi lôi khắc đoán chừng bản thân chỉ có thể chờ đợi cao cấp vụ tàu kiến tạo hào sau bản thân vong linh thuyền dừng sắt ở cao cấp vụ tàu bên trong sau có được vong linh thành bảo bên trong vong linh binh chủ hắn người thành chủ này mới có thể đoạt lấy người chơi khác đi chiêu mộ vong linh minh lôi khác sau đó tại vong linh thành bảo chạy hết sau đó đi đến vong linh thành bảo bên trong đại truyền t ố n g trận bên trên thiết lập là truyền t ố n g về chư thiên ôn la chủ giới diện trực tiếp truyền t ố n g đi trở lại chư thiên ôn la chủ giới diện lôi khác lựa chọn rời khỏi chư thiên ôn lai khoang thuyền hình chứng bên trong không rõ chất lỏng theo chứng khoang thuyền phần đáy kim loại lỗ di chuyển khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở r a lôi khác từ đó cất bước đi ra hướng về phòng ngủ đi đến thời gian đã là sáu giờ tối nhiều lôi khác trở lại phòng ngủ đơn giản dựa mặt một cái liên bắt đầu nhìn t r ư thiên ôn lại cung cấp liên quan tới đỏ t ạ m video cũng may t r ư thiên ôn lại cung cấp video số lượng không nhiều chủ yếu là đem mỗi cái anh hùng kỹ năng đều cho biểu hiện ra một lần lôi khác nhìn hơn mười video phát hiện cùng đã biết không kém quá nhiều sau tính triệt để yên tâm lại cũng không nhìn nữa sáng ngày thứ hai ngoài cửa sổ rơi ra tiểu vũ bất quá lôi khác cùng bạn cùng phòng xuống lầu đi vào phòng ngủ nam sinh môn khẩu lôi khác phát hiện hôm nay ngồi cùng bạn tiểu băng nữ cũng chưa từng xuất hiện tại phòng ngủ nam sinh môn khẩu chờ hắn cho hắn bung rủ tiểu băng nữ lấy biếng cái này tiểu băng nữ Qua h cùng cùng lầu lầu ế trong một c mồng phòng học đã tới hơn phân nửa bạn học lôi k h ắ c đem cây dù mở ra đặt ở phòng học đằng sau trước lạnh nhạc thở ơ hắn hồi chỗ ngồi ngồi xuống nhìn lấy tiểu băng nữ ở trong đó đang xem điện thoại video đây tiểu băng nữ ngươi hôm nay có phải hay không là đã quên một kiện chuyện hết sức trọng yếu một cái ngươi nên làm lại không đi làm sự tình lôi k h ắ c nhẹ nhàng vỗ xuống tiểu băng nữ bả vai nhắc nhở lấy nàng à trời mưa bung r ù à mấy ngày nữa đi gần nhất hai ngày này đừng quấy rầy ta hai ngày này ta thực tương đối bận rộn ta muốn nghiên cứu cái trọng yếu c ô n g l ư ợ c tiểu băng nữ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy lôi k h ắ c mười phần vẻ mặt nghiêm túc vừa nói trên mặt nàng không có chút nào ấ y n ấ y lôi k h ắ c cảm giác vẫn là t r ư thiên ôn lai bên trong hôn qua nhìn thấy gọi hắn số hai tôn giả đại ca đối với hắn mỉm cười cái kia tiểu băng nữ đang yêu cái này chủ thế giới bên trong chân thật tiểu băng nữ quá không tôn trọng hắn ngươi xem là đỏ tạ đối chiến video có cần hay không ta chỉ đạo ngươi dưới ta trước kia cũng nghiên cứu qua cái này đỏ tạ lôi khắc vừa nói chuẩn bị dưới sự chỉ đạo tiểu băng nữ dạng này sáng ngày mốt tiến hành tinh tế sân thi đ ấ u thời điểm tiểu băng nữ cái này sơ cấp người chơi đồng đội ý thức chiến đấu cũng có thể để cao điểm không cần c h í n h ta nhìn là được lôi khắc việc ngươi cần chính là hai ngày này đừng quấy dày ta là đủ rồi chính là đối với ta lớn nhất chỉ đạo ta đã được đến một cái rất lợi hại rất lợi hại người chơi chỉ điểm hắn đã trải qua nói cho ta biết một cái phương hướng chính xác chỉ cần nắm chắc hảo phụ trợ cùng khống chế kỹ năng phóng thích ta liền có thể trở thành toàn trường mạnh nhất v ư ơ n g giả được rồi cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu chờ ta mạnh lên sau có cơ hội ta dẫn ngươi đi hôn c h i ế n chiến trường giết sinh vật ngoài hành tinh được thêm kiến thức tiểu băng nữ lúc này một bộ bộ dáng của cao thủ đối với lôi khắc đáp trả lôi khắc nghe xong bó tay rồi lôi khắc nhớ kỹ bản thân đêm qua là lấy số hai tôn giả thân phận đã nói với tiểu băng nữ nên nắm chắc hảo phụ trợ cùng khống chế kỹ năng phóng thích thời cơ không sai cũng không có nói qua cờ rít tổ mãi đèn cái này phụ trợ anh hùng sẽ trở thành toàn trường mạnh nhất vương giả lời nói a đây tuyệt đối là tiểu băng nữ v i ệ c của mình sau huyễn tưởng thêm thêm đối với cái này cái đã trải qua được trở thành cường giả huyễn tưởng chứng ngồi cùng bản lôi khác cũng không biết nên nói cái gì cho phải được rồi tứ vương mang một đồ ăn chỉ cần tiểu băng nữ không cho đối phương tặng đầu người là được rồi nàng chọn cờ g i í t tổ mãi đèn cái kia anh hùng tự mang hồi l a m quang hoàn bao nhiêu cũng có thể có chút tác dụng tại tinh tế sân thi đấu bên trên thắng những cái kia ngoài hành tinh người chơi hẳn là sẽ không rất khó khăn dù sao còn có đại nữ vương cái này trước đó liền có gầu kỹ năng người chơi đâu Đại nữ vương t h u ộ các tính cơ sở cũng cao hơn, tiểu cũng hơn cơ cao sở đội đ m một mạng lắm. người lớn, đánh giết đối phương anh hùng không giết đối Lôi khó h k người h chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô hôm nay tới phòng học thật học, học. nhất hôn chiến chiến ĩ đến, đạo đã đến đầu đi biết tàn nay nàng liền Gần cô tới giờ sớm, xem sớm lớp tự bắt t bạo r n truyền tống g địa đ cầu ạ m ô nếu chạy vào một chút có được năng lực đặc Các thù sinh vật ngoài hành tinh người xâm nhập. vào vật ngoài một xâm người người năng n là ở bên ngoài nhìn thấy quái dị tình huống hoặc sinh vật đặc thù nhớ kỹ không nên tới gần trước tiên liên hệ quân đội địa cầu bộ phòng vệ địa cầu bộ phòng vệ điện thoại ta lại cho các ngươi nói rằng mỗi cái học sinh đều đem điện thoại này t ổ n tới điện thoại di động bên trong gặp được tình huống đặc biệt lập tức trực tiếp gọi gửi nhắn tin cũng được tàn bạo đạo cô đứng trên bục giảng nghiêm túc n g ự a khi đối với học sinh kể cũng hay người tại trên bảng đen viết lên địa cầu bộ phòng vệ số điện thoại các học sinh bắt đầu xuất ra riêng mình điện thoại ghi chép điện thoại này lôi khác nhìn thấy chủ nhiệm lớp tay phải đạo phục tay nào dưới giống như có màu trắng băng vải quấn quanh lấy đạo cô hẳn là bị thương tàn bạo đạo cô sau đó lại nói tiếp lấy những cái này sinh vật ngoài hành tinh là như thế nào tiến vào địa cầu chủ thế giới tại hôn chi mặc dù bốn cái thông hướng địa cầu truyền thống cửa thông đạo đều có một tòa thuộc về nhân loại thành trì đứng ở đó chặn lại sinh vật ngoài hành tinh đại quân xâm lấn nhưng là còn có số rất ít sinh vật ngoài hành tinh có thể vòng qua thành trì trực tiếp đi đến nhân loại hôn chiến trung tâm chiến trường khu vực truyền thống chỗ cửa lớn truyền thống chỗ cửa lớn bốn phía cũng có nam bán cầu cùng bắc bán cầu quân đội phòng vệ quân chú quân thủ vệ nhưng khó tránh có chút tốc độ nhanh hoặc có được đặc thù ẩn tàng năng lực sinh vật ngoài hành tinh biết xâm nhập cái này truyền thống trong cửa lớn bọn chúng tiến vào truyền t ố n g sau đại môn bởi vì cái này truyền t ố n g đại môn bị địa cầu người chơi nắm trong tay những cái này tiến vào sinh vật ngoài hành tinh biết ngẫu nhiên bị truyền t ố n g đến chủ thế giới trên địa cầu những cái này xuất hiện sinh vật ngoài hành tinh có cá biệt đối với chủ thế giới nhân loại tạo thành uy hiếp cực lớn một khi phát hiện người xâm nhập quân đội sẽ lập tức phái ra hỏa lực nặng quân đội hoặc cao cấp người chơi mới có thể chấn áp đánh giết bọn chúng đương nhiên loại phương thức này tiến vào địa cầu sinh vật ngoài hành tinh bởi vì phân tán tiến vào phần lớn tại địa cầu chủ thế giới còn sống không lâu liền bị nhân loại sau khi phát hiện tiêu diệt lôi khắc nghe lấy tàn bạo đạo cô cái này tiết trong lòng suy nghĩ sinh vật ngoài hành tinh biết rõ loại phương thức này đơn độc chui vào phần lớn là chịu chết có đi mà không có về lại còn không sợ chết đến địa cầu chủ thế giới gần đây tần suất còn tăng lên không phải có âm mưu gì lời nói chính là chư thiên ôn lại cho những thứ này sinh vật ngoài hành tinh ban bố đặc thù chui vào địa cầu chủ thế giới nhiệm vụ về phần loại kia lôi khác cũng không phân tích ra được lôi khác đoán chừng bản thân có thể nghĩ tới những thứ này quân đội cũng sớm liền nghĩ đến hôm nay tàn bạo đạo cô không có đối với bọn hắn những học sinh này nói lại sinh vật ngoài hành tinh chui vào địa cầu chủ thế giới nguyên nhân hẳn là cảm giác giảng cũng vô dụng học sinh thực lực còn quá yếu lại còn gây nên học sinh sợ hãi dứt khoát sẽ không nói tỉ mỉ chỉ nhắc tới t ỉ n h các học sinh cẩn thận sẽ xuất hiện sinh vật ngoài hành tinh việc này sau khi tan học lôi khắc đi đến khoang thuyền hình chứng tiến vào chư thiên ôn lai chủ giới diện liên lạc tiểu nữ vương hỏi nàng một chút biết nguyên nhân không số hai tôn giả ngươi nói là gần đây tấp nập ra hiện tại địa cầu chủ thế giới sinh vật ngoài hành tinh a sự tình a tám m chín phần mười là chư thiên ôn lai đối với hôn chiến trong chiến trường địa cầu truyền thống môn p ụ cận sinh vật ngoài hành tinh thế lực ban bố dọ xét địa cầu chủ thế giới chiến tranh nhiệm vụ chúng ta bài bổ kẹ đoàn đội một đời trước đoàn trường l i ê n hoàn thành qua tương tự chính là chiến tranh nhiệm vụ trước đoàn trưởng tiếp nhận loại này do xét ngoại tinh cầu chủ thế giới nhiệm vụ nhất định phải ở hành tinh khác cầu chủ thế giới dừng lại thời gian nhất định mới tính hoàn thành nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể trực tiếp bị truyền t ố n g về đến lấy được ban thường vẫn rất phong phú còn có thể có một ít kèm theo nhiệm vụ điều kiện t ỷ như phá hư số lượng hoặc đánh g i ế t số lượng hoặc là lấy được chủ thế giới một ít vật phẩm đặc biệt tiểu nữ vương cho lôi khắc nói không có cách nào ngăn chặn hoặc giảm bớt việc này h sinh vật ngoài hành tinh cuối cùng đến địa cầu mặc dù là ngẫu nhiên truyền t ố n g nhưng là nguy hại cũng không nhỏ lôi khắc hỏi hai cái biện pháp một cái là tại hôn chiến chiến trường địa cầu truyền thống châu cửa lớn để đặt trọng binh trấn giữ trên lý luận thủ vệ địa cầu người chơi số lượng càng nhiều có thể lẹn vào sinh vật ngoài hành tinh số lượng thì sẽ t ă n g ít nhưng dạng này quá tiêu hao chúng ta địa cầu người chơi tinh lực hiện tại chỉ có bắc bán cầu cùng nam bán cầu quân đội sẽ phái ra một bộ phận binh lực bảo vệ truyền thống đại môn đi thủ vệ binh lực vẫn là thay phiên thủ vệ biện pháp thứ hai chính là tìm tới xâm lấn địa cầu cái kia ngoài hành tinh thế lực tại hôn chiến bên trong chiến trường thông hướng bọn hắn tinh cầu chủ thế giới truyền thống đại môn hẳn là cách chúng ta không xa loại này chui vào chiến tranh nhiệm vụ bình thường đều là lẫn nhau một khi chúng ta tiếp cận những cái này sinh vật ngoài hành tinh chủ thế giới truyền thống đại môn cũng sẽ nhận tương tự chui vào nhiệm vụ nhắc nhở chúng ta hoàn thành trước bọn hắn nhiệm vụ này liền biến mất tiểu nữ vương cho lôi khắc kể bài bổ kệ đoàn đội đội trưởng trước hắn hoàn thành qua dò xét sinh vật ngoài hành tinh chủ thế giới chiến tranh nhiệm vụ lợi hại như vậy à hắn hiện tại ở đâu lôi khắc có chút hiếu kỳ hỏi chết rồi à, bị sinh vật ngoài hành tinh đánh chết đúng rồi liên quan tới bài bổ kệ đoàn đội tiền nhiệm đội trưởng chính là sự tỉnh thế nhưng là bài bổ kệ đoàn đội ngầm thừa nhận đề tài cấm k � đừng có lại chờ ngày một tháng bảy chúng ta bài bổ kẻ chính thức tiến vào hôn chiến chiến trường đến lúc đó điều khiển lục địa chiến xa ra ngoài phải có cơ hội tiếp vào loại này chui vào ngoài hành tinh thế lực truyền thống đại môn đi đến sinh vật ngoài hành tinh chủ thế giới chui vào nhiệm vụ ngươi chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng là được tiểu nữ vương nói xem ra chư thiên online là cổ vũ khác biệt tinh cầu chủng tộc ở giữa tiến hành trinh chiến a chứ cái này loại chui vào dò xét nhiệm vụ không có loại kia trực tiếp công thành hoặc công chiếm tinh cầu nhiệm vụ sao lôi khắc hỏi ta cũng không rõ lắm không có rời đi chúng ta truyền thống đại môn qua xa dù sao trước đó chúng ta không có có thể mọc thời gian tại hôn chiến chiến trường dừng lại di động căn cứ xe đơn độc tại hôn chiến chiến trường đi đường tốc độ chậm cũng nguy hiểm đúng ngày một tháng bảy bắt đầu làm thời gian thật dài tiến vào khoang thuyền hình chứng chuẩn bị xa cách ta nhóm thành trị bên ngoài dưới tình huống bình thường nghe nói chỉ có tại hôn chiến chiến trường mở ra tương ứng điểm c h u y ể n t ố n g vị trí ngươi mới có thể trở về đến chư thiên ôn lại chủ thế giới đi tới dây đoán chừng mỗi lần tại hôn chiến chiến trường lục địa chiến xa ra khỏi thành sau một tuần đến chừng một tháng thời gian đi có thể một lần trở về chủ thế giới tiến hành trình đốn a đúng a hôn chiến chiến trường cùng chủ trực tiếp thời gian là giống nhau không giống phó bản thế giới có thời gian bảo hộ cơ chế ta còn thực sự điểm a n bài xuống lôi khắc cái này mới phản ứng được ngày một tháng bảy bài b ổ kẹ đoàn đội tiến vào hôn chiến chiến trường bây giờ nghe tiểu nữ vương nói ý tứ không phải lúc trước hắn lý giải đi thủ thành đơn giản như vậy nhìn dạng là muốn điều khiển lục địa chiến xa đi địa cầu người chơi chiếm linh thành trì bên ngoài chạy hết tìm phụ cận sinh vật ngoài hành tinh đi chiến đấu lôi khắc nghĩ đến tháng bảy bản thân vừa vặn thi đại học xong ở nhà lời nói nếu là bản thân một tháng một mực ở tại khoang thuyền hình chứng bên trong đoán chừng có thể đem phụ mẫu cùng mội m Bản thân đúng i bài dưới, ể m an đến trước l c đó tìm tốt h ơ còn an toàn n a o k h thuyền hình chứng bãi đổ bộ địa, không thể tại thuyền tắt hình chứng không phòng ngủ mình ghi danh khoang thuyền hình chứng, Chương muốn ngủ còn cái cớ. bãi bộ điểm đổ địa, rồi ngày mai chư tiên ôn lại thời gian năm hát triều t ả h ư u nhớ kỹ thừa tuyến chúng ta năm người cùng một chỗ tụ một chút trước đơn giản chế định một chút lần này đỏ tạ sân thi đấu đối chiến kế hoạch chí ít đem người nào đi đường nào binh tuyến ai đánh giá quyết định sáng ngày mốt sáu điểm vũ trụ này sân thi đấu liền có thể tiến nhập hậu tiên nhất định phải sớm thượng tuyến chúng ta muốn năm người tổ đội hình thức giới mới có thể sử dụng vũ trụ này sân thi đấu vé vào cửa tiến vào tiến vào vũ trụ sân thi đấu thời gian là chư thiên ôn lại thời gian sáng ngày 1 6 điểm đến 6 h 10, chỉ có 10 phút đồng hồ bỏ qua môn này phiếu liền không còn giá trị rồi ta đoán chừng tiến vào trước còn có thể trước làm quen một chút lựa chọn anh hùng kỹ năng và trang cảnh có chỗ tốt sáng ngày 1 5 giờ rưỡi cần phải thượng tuyến ta tiến hành thống nhất tổ đội chờ đợi 6 điểm vừa đến liền lập tức tiến vào tiểu nữ vương đối với lôi khắt nói được trời tối ngày mai năm điểm thượng tuyến nghiên cứu đối chiến kế hoạch ta nhớ được bất quá ta ngươi và đại nữ vương đều là hậu kỳ anh hùng cái này đánh giá thật đúng là không tốt lắm chọn hậu thiên lại cùng nhau nghiên cứu đi lôi khác nghĩ nghĩ sau nói cái này ba hậu kỳ bắt đầu lôi khác tiền kỳ khả năng không dễ đánh lắm nhưng đánh qua một hai trận sau đến trung hậu kỳ liền có thể dễ dàng rất nhiều cái này sân thi đấu gợi ý biết theo thời gian trôi qua tất cả tiểu binh cùng tháp phòng ngự giá quái trở đều sẽ tăng lên tất cả người chơi đều là cùng một thời gian tiến vào sân thi đấu nhìn như vậy đến lôi khác hiện tại lý giải có thể làm cho kim tệ cùng kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên tại phe mình t ă n cứ không bị phá hủy dưới liền chiếm cứ ưu thế trừ đánh giết gia quái cùng địa phương tiểu binh bên ngoài có thể thu được kinh nghiệm cùng kim tệ biện pháp một cái là đẩy tháp dù sao đẩy tháp sau địch quân tháp phòng ngự bị phá hủy cũng có thể cung cấp kim tệ một cái là giết địch phương anh hùng mau chóng giết chết địch quân phục sinh đi ra anh hùng nhưng là địch quân anh hùng phục sinh cũng cần chờ đợi thời gian một mực ngược sát địa phương anh hùng kéo lấy một ván không kết thúc hẳn là so ra kém lại mở mới một ván thu h o ạ c nhiều xem như vậy một ván bên trong thời gian kéo dài tốt nhất đừng kéo dài quá dài dù sao mình cái này tiểu đội nếu là giống nhau thời gian chỉ hoàn thành một trận chiến đấu ván thứ hai đối thủ nếu như ngẫu nhiên đến một cái đã trải qua hoàn thành năm sáu cuộc chiến đấu đ ị c h nhân những địch nhân này trước đó mấy cục phá hủy công trình kiến trúc lấy được kim tệ liền có thể gặp phải đánh g i ế t rất nhiều anh hùng đầu người kinh nghiệm cùng phần thưởng hơn nữa đánh g i ế t địch quân anh hùng lấy được kim tệ cùng kinh nghiệm đoán chừng cũng cùng địch quân anh hùng cấp bậc khá liên quan lôi khác nghĩ đến bản thân có kim cô đ ồ n g cái này thần khí ưu thế vừa vặn đỏ tạ bên trong cũng có kim cô đ ồ n g vũ khí này mặc dù thuộc tính không giống nhau nhưng hẳn là có thể hoàn bị chuyển hóa thành cái kia kim cô bồng vũ khí đến lúc đó đi trước nhìn xem có thể ở chiến đấu ngay từ đầu liền cầm xuống một tháp không đến tại thiên phú của mình kỹ năng chỉ có thể chờ đợi sau khi tiến vào nhìn có thể chuyển hóa thành hiệu quả gì hiện tại lôi khắc cũng không đoán ra được thiên phú của mình kỹ năng lại như thế nào chuyển hóa hầu tử video nhìn thế nào có cần hay không ta với ngươi cùng một chỗ phân tích tiểu nữ vương đối với lôi khắc hỏi không cần ta dùng cái này hầu tử các ngươi cứ việc yên tâm đi tuyệt đối ổn lôi khắc cười nói lấy ngươi theo đại nữ vương trả lời giống như nói thật hiện tại ta chỉ lo lắng ngươi và đại nữ vương hai người các ngươi hai người các ngươi thực lực đều có thể người có thần khí đi lên liền có thể dẫn trước tất cả mọi người thu hoạch được một cái vũ khí đại nữ vương ban đầu thuộc tính là chúng ta nơi này cao nhất kỹ năng cũng cùng gỡ u ăn khớp nàng hẳn là có thể đạt được rất lớn kỹ năng uy lực thêm tầng nhưng ta lo lắng đánh sau hai người các ngươi x ó g a mới tới băng nữ khẳng định nghe chỉ huy kết cái này thở cờ cũng không có gì vấn đề tiểu nữ vương bất đắc dĩ nói lấy không cần lo lắng cho ta ngươi đến nhắc nhở ta điểm quản tốt đại nữ vương a để cho nàng đừng lãng mới được tối ngày mốt chúng ta nghiên cứu đối chiến phương án thời điểm ta tận lực cùng đại nữ vương câu thông xuống đi lôi khắc nói c ù n ừ lôi khác nghĩ đến đại nữ vương hải hắn đem thật vất và nuôi một mươi năm mới mang ra hải vương thế giới ôm lưng thẹn thùng sứa ký sinh thẻ đều cho dùng là rất lãng phí lôi khắc bây giờ suy nghĩ một chút nếu là ôm lưng thẹn thùng sứa vẫn còn tại tăng thêm hụt cao cấp biến thân nhưng có rất lớn cơ hội đổ thần đâu kết quả tại v ị sắp phó bản bên trong đem thẹn thùng sứa cho lãng phí hết giết chết cái kia nửa cái hỏng thiên sứ cuối cùng cho ban thưởng mặc dù để ám luân thuật thăng cấp làm chân ám luân thuật có thể khôi phục thể lực tiêu hao cùng tiêu trừ một chút tiểu mặt trái tổn thương nhưng lôi khắc vẫn là không hài lòng lắm a sơ cấp chân ám luân thuật chỉ có sáu cái vòng vòng tại thế giới ma pháp lôi khắc dùng sau mới phát hiện cái này sau cái vòng, vòng có chút không đủ dùng còn muốn coi là tốt thời gian và sử dụng số lần đoán chừng cần thăng cấp đến trung cấp hoặc cao cấp chân áng m luân thuật vòng vòng nhiều cái thiên phú này kỹ năng uy lực mới có thể triệt để phát huy ra nhưng là bây giờ làm sao thăng cấp kỹ năng thiên phú lôi khắc là một chút đầu mối cũng không có à trên diễn đàn cũng t r a không được tin tức hữu dụng trên diễn đàn nói mỗi người kỹ năng thiên phú khác biệt cách lên cấp cũng khác biệt có một loại cách lên cấp là dựa vào hoàn thành chư thiên ôn là ẩn tàng nhiệm vụ nhất định ghi chép thu hoạch được ban thưởng có thể thăng cấp kỹ năng thiên phú bất quá loại này ẩn tàng nhiệm vụ lúc nào có thể đủ tới toàn bằng vật khí loại này ẩn tàng nhiệm vụ nguy hiểm cấp bậc cũng rất cao đại nữ vương vậy mà như thế không nghe chỉ huy chúng ta lần này đi vũ trụ sân thi đấu đoàn đội chiến vì cái gì không tìm cái bài bổ kẻ trong đoàn đội cái khác thâm niên người chơi không mang theo đại nữ vương dù sao lần này vũ trụ sân thi đấu tiến vào vé vào cửa là ngươi lấy được ngươi nên có cái này quyền lợi lôi khác thử lấy đối với tiểu nữ vương kiến nghị lấy đây chính là quan hệ đến lôi khắp bản thân tự thân thuộc tính sự tình dù sao một khi sân thi đấu một ván chiến bại liền sẽ khấu trừ mười phần trăm toàn bộ thuộc tính lôi khắc cũng không muốn chiến bại a không có cách đại nữ vương tại bài bổ kẻ trong đoàn đội thực lực mạnh nhất người chơi khác đều là hoàng kim cấp cũng liền đại nữ vương đạt đến bạch kim cấp lần này hạ cái này phó Ta phân tích phân cấp muốn đem băng ậ nhập c cấp hoặc cấp có chúng có bình b quân đến hoàng hoàng trung nhất. Hơn nữa nhất định phải mang lên hưu, thể phải đối gia kim kim mới với lợi mới sơ tà ta nữ để băng nữ tăng nữ lên c hồi ú t thực h lực mới được. mới Băng nữ hồi ma thiên phú quang hoàn đối với chúng ta sau bảy tháng tại hôn chiến chiến trường đoàn đội rời đi thành trì sau có thể bảo trì tiếp tục sức chiến đấu rất trọng yếu nhưng bây giờ băng nữ quá yếu nhiệm vụ lần này chẳng những có thể để băng nữ thu hoạch được một chút thuộc tính hơn nữa mười tháng liên tiếp khen thưởng thêm là có thể hướng sân thi đấu cầu nguyện yêu cầu thu hoạch được chỉ định kỹ năng hoặc trang bị ta đoán chừng không cần kỹ năng mới dưới tình huống cũng có thể để vốn có kỹ năng thiên phú tăng lên một cái tiểu đẳng cấp ta đã trải qua cùng băng nữ thương lượng xong một khi thu hoạch được mười tháng liên tiếp nàng sau cùng cầu nguyện là để kỹ năng thiên phú hồi ma quang hoàn luy lực tăng lên cứ như vậy đối với chúng ta về sau tại hôn chiến chiến trường chiến đấu càng có lợi hơn chỉ có mang theo đại nữ vương cấp bậc này mới có thể tại băng nữ gia nhập dưới đem đoàn đội bình quân thực lực một lần nữa kéo về hoàng kim sơ cấp hoặc hoàng kim trung cấp không phải cấp bậc bạch ngân sân thi đấu ban thưởng đối với chúng ta mà nói quá nhỏ tiểu nữ vương nói lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu nếu là lục địa chiến xa tiếp tục tại hôn chiến chiến trường ngoại thành tác chiến mấy cái tuần lễ lời nói mang theo tiểu băng nữ loại này có được thiên phú hồi ma hảo quang đồng đội thật đúng là rất trọng yếu lôi khắc nghĩ đến đại nữ vương thực lực mạnh cũng là nàng ưu thế tuyệt đối à, đại nữ vương bốn hạng cuối cùng thuộc tính tuyệt đối dẫn trước tất cả bài b ỗ kệ đoàn đội người chơi một mạng lớn ta trước hạ tuyến chơi tối ngày mai cùng một chỗ tụ nghiên cứu lại lôi khắc cùng tiểu nữ vương vừa nói sau đó nhốt thông tin tiểu nữ vương tại chính mình chư thiên ôn là chủ giới diện bất đắc dĩ nhìn về phía trước đại nữ vương trước kia cũng hướng nàng hỏi qua vấn đề giống như trước tại sao phải mang số hai tôn giả cái này hố hàng một khi đánh số hai tôn giả dễ dàng sóng a tiểu nữ vương trả lời là số hai tôn giả có thần khí s o mang bài bổ kệ đoàn đội đội viên khác ưu thế mới lớn tiểu nữ vương xem như bài bổ kệ đoàn đội phó đội trưởng hiện tại phát hiện bài bổ kệ trong đoàn đội đã trải qua bày ra số hai tôn giả cùng đại nữ vương hai cái này không tốt làm ống hoặc có lẽ là nàng căn bản không còn được người v lần này vậy mà trái ngược đại nữ vương thụ thương hôn mê đi ra mà số hai tôn giả hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa nghe nói đại nữ vương còn không có trực tiếp đối với số hai tôn giả phát cáo số hai tôn giả cái này người chơi thực lực để bài bổ k ẹ đoàn đội tất cả mọi người lại tại trong lòng tự động nâng lên một cái cấp bậc lôi khác lựa chọn hạ tuyến sau ở trong sân trường chạy hết sẽ đến giữa trưa thời điểm đi trường học quán cơm ăn cơm trưa chương ba trăm chín mươi hai kế hoạch tác chiến hai chương ba trăm chín mươi hai kế hoạch tác chiến hai lôi khác hiện tại bắt đầu tự hỏi nếu mười tháng liên tiếp sau lấy được khen thưởng thêm có thể không ước nguyện muốn mới kỹ năng hoặc trang bị cải thành để đặc thù kỹ năng thiên phú thăng một ít cấp bản thân sơ cấp chân áo luôn thuật hẳn là cũng có thể thông qua cái này mười tháng liên tiếp ban thưởng thăng một ít cấp đến lúc đó áo luôn thuật vòng, vòng liền có thể nhiều nhưng là thay cái ý nghĩ lần này mười tháng liên tiếp sân thi đấu khen thưởng thêm không cần trang bị lời nói có thể hay không chữa trị hư hại đông hoàng trung thần khí đâu nếu có thể chữa trị đông hoàng trung thần khí một cái hoàn hảo phòng ngự thần khí giá trị đối với hiện giai đoạn tự mình tiến tới nói tuyệt đối so với thăng một ít cấp chân áng nôn thuật kỹ năng nôn lớn rất nhiều cũng không biết hoàng kim này đẳng cấp mười tháng liên tiếp cho ban thưởng năng lượng hạn chế có thể hay không chữa trị đông hoàng trung loại này tổn hại thần khí một khi chữa trị không được hoặc chỉ tu phục một khối nhỏ bản thân một khi cầu nguyện đoán chừng liền không thể sửa lại biết liền lãng phí mười tháng liên tiếp cầu nguyện cơ hội a được rồi chờ mười tháng liên tiếp thời điểm còn muốn đi vạn nhất cái này sân thi đấu ngoài hành tinh người chơi thực lực đều rất mạnh bản thân cái này tiểu đội đánh ba năm trận đánh liền bất động lựa chọn trước tiên lui ra sân đấu cũng không cần cân nhắc mười tháng liên tiếp khen thưởng thêm chuyện lôi khắc cười suy nghĩ lấy buổi chiều lôi khắc lựa chọn trực tiếp trở về phòng ngủ nằm nghĩ đến thi đại học sau tìm cớ gì cùng địa phương có thể tiếp tục đổ bộ mấy cái tuần lễ hôn chiến chiến trường người trong nhà còn có thể tiếp nhận sự tình nghĩ đi nghĩ lại lôi khắc liền ngủ mất cũng không nghĩ ra đến chủ ý gì tốt một ngày trôi qua ngày thứ hai năm hát triều lôi khắc kết đại nữ vương tiểu băng nữ năm người tụ tập tại vong linh thành bảo bên trong một cái giới tường thành làm thành một vòng bắt đầu kế hoạch sáu giờ sáng ngày mai tiến vào vũ trụ sân thi đấu đối chiến bắt đầu sau phân phối nghiên cứu đã biết đỏ tạ video ngẫu nhiên đến thiên thai trận doanh là ở phía trên căn cứ chính là băng phong vương t o ạ ngẫu nhiên đến cận vệ trận doanh là tại h ạ mới căn cứ chính là vĩnh hằng tri thụ núi thịt tại đường sông phía dưới tới gần thiên thai trận doanh một bên giết chết núi thịt có thể thu hoạch được trọng sinh thập tự giá có thể đầy máu phục sinh nhưng nhất định phải cái thứ nhất nhặt lên người chơi mới có thể sử dụng chiếm cứ một cái thùng vật phẩm tiểu h ê bên trên n cùng cận vệ lấy đường sông phân、giới. đường sông bên trên mỗi qua một đoạn thời gian văn Hiện chúng phân chúng người, như nào binh cùng đánh hai thời hai phủ hoặc phối thế chiêu qua ra ta ta giới, mỗi biết đổi mới ra hai cái kiếm tại chúng ta phân phối giới, giã? i vệ tệ. lấy dây một t nữ vương nói căn cứ ta nghiên cứu gấu anh hùng video sau ta cho ra một cái kết luận ta cái này gấu anh hùng muốn đánh giá ta gấu anh hùng tiền kỳ không, không thích hợp tại binh tuyến cùng đối phương đối chiến ta tại ở gần bên ta căn cứ ra khu đánh giá chờ ta trang bị sau khi đứng lên lại tham chiến đại nữ vương trước tỏ thái độ nói ta đi ở giữa đường đi tờ cờ tiền kỳ tự mang kỹ năng ta vẫn là công kích từ xa lấy ta trước đó phó bản bên trong khống chế cơ giáp ký xảo ta ở chính giữa đường bình tuyến ngăn chặn địch quân phổ thông anh hùng cũng không lớn chờ ta lục cấp học hội đại chiêu sau lại phụ trợ các ngươi bắt người kết nói l ô i khác nhẹ gật đầu hiện tại hai cái thâm niên người chơi ý nghĩ cũng đều tính chính xác cái này dựa vào video liền có thể phân tích ra được những cái này cũng xem là không tệ ta và đại nữ vương một đường đi tới gần bên ta giã khu ưu thế đường ngươi đi lên có thể so sánh chúng ta nhiều cái kim cô bồng thần khí công kích phải có ưu thế băng nữ ngươi liền phối hợp số hai tôn giả chiến đấu nghe hắn chỉ huy ngày mai đều điểm tâm sáng vượt tuyến tuyệt đối đừng tới chậm tiểu nữ vương nói lôi khác nhìn dạng cái này tiểu nữ vương không nói vài câu cái này trước khi chiến đấu h ọ p hội ý liền muốn kết thúc à, cái này không phải nghiên cứu kế hoạch tác chiến à, đây cũng quá đơn giản ta tới bổ sung một chút lần này kế hoạch tác chiến đi tiền kỳ phân lộ như thế điểm có thể nhưng trò chơi này ván đầu tiên bắt đầu mỗi cái anh hùng hẳn là sẽ có bảy trăm tả hữu kim tệ người t ở cờ anh hùng đi ở giữa đường nhớ kỹ đi ra ngoài trang mua một bình mã nạ đường sông đổi mới ra phủ thời điểm ngươi liền đi đem phủ sớm chứa vào bình mã nạ bên trong dạng này sử dụng hết phủ sau n g ư ơ i bình mã nạ sẽ tự động khôi phục đầy còn có ba lần hồi máu hồi mà cơ hội trung kỳ thời điểm lại đem bình mã nạ bán ngươi nhất định phải ra giày bay trung hậu kỳ khống chế binh tuyến dùng lôi khắc nói được a kết nhẹ gật đầu tiểu băng nữ ngươi bắt đầu phụ trách mua một tổ giọ x é t mắt mua gà đó là có thể vận chuyển trang bị tiểu trên về sau ngươi nên có thể điều chỉnh đem vận chuyển trang bị gà cho chúng ta bốn người cùng hưởng tiền còn lại ngươi nhìn lấy mua hồi máu vật phẩm đi cái tiêu mắt trực tiếp cho ta ta đi cắm mắt lôi khắc nói với tiểu băng nữ à ta xem trong video Không không người、so、tự mang thiên phú chính là băng hệ hồi ma thiên phú người không cần quá nhiều đi ra ngoài trang mua một hồi máu đầy đủ lôi khắc vẻ mặt thành thật biểu lộ nhìn lấy tiểu băng nữ nói a tiểu băng nữ nhẹ gật đầu lôi khắc nhìn một chút đại nữ vương cùng tiểu nữ vương hai người này đoán ta thấu triệt. h i người bọn họ có thể căn cứ từ mình kỹ năng thêm tầng, tuyển chọn càng nàng. họ thể thêm thích hợp vật phẩm có cứ của các từ vật Ta kỹ đề nghị tất cả mọi người ra giày bay dù sao đây là tiếp tục chiến chúng ta mục tiêu là mười tháng liên tiếp giày bay tính so sánh giá cả cao hơn quyển t r ụ c về thành còn có thể để cao chúng ta tốc độ di chuyển cùng phòng thủ công kích tính cơ động tiến vào cái này sân thi đấu sau chúng ta hẳn là có thể có đoàn đội đối thoại hình thức đến lúc đó tận lực nghe ta chỉ huy tháng liền mười trận không có vấn đề lôi khác đối với mấy người nói không phải hẳn là nghe ta chỉ huy sao đại nữ vương nói ra một bên tiểu nữ vương cùng kết nghe s o n g đại nữ vương lời nói đầu đều vòng vo cái phương hướng hai người kinh nghiệm nói cho bọn hắn nghe đại nữ vương chỉ huy đoán chừng mười liền chết cũng rất có thể nghe số hai tôn giả chỉ huy đi ta ban sơ cùng số hai tôn giả làm phó bản nhiệm vụ thời điểm liền muốn chọn hắn làm chúng ta bài bộ kệ đoàn thể trí giả hắn phân tích phó bản công lược năng lực rất giỏi tiểu băng nữ nghe xong tiểu nữ vương lời nói sau một mặt ánh mắt sùng bái nhìn lấy lôi khắc lôi khắc nghĩ, nghĩ mạ cồn tiên phong thuẫn xì vạ thủ hộ giấy bay cây sáo long tâm hậu kỳ đem mạc cồn đội thành lưới lao giáp làm sao cùng ta nhìn trong video cờ g i í t tổ mãi đèn ra trang không giống nhau lắm trong video cờ g i í t tổ mãi đèn anh hùng này ra làm trượng còn có khiêu đ a o đâu tiểu băng nữ hơi nghi hoặc một chút nói ngươi muốn làm một cái lượng máu nhiều cờ g i í t tổ mãi đèn đoàn thời gian chiến tranh đợi hậu phương thả kỹ năng là được có người đi đánh ngươi ngươi liền mở lưới giáp bất tử mới là vương đạo lôi khác cho tiểu băng nữ giải thích lôi khác đoán chừng quá phức tạp dê đao phong trượng tiểu băng nữ cái này người mới năm chắc không dễ sử dụng thời cơ dù sao cờ rít tổ mãi đèn kỹ năng đã đủ nhiều. Nàng Dễ sáng sớm hôm sau lôi khác nhanh chóng bắt đầu mặc quần áo tử tế liền ra phòng ngủ bạn cùng phòng còn đang ngủ bên trong đây trên đường lôi khắc ăn hết mì túi cùng có thể vui mừng đi vào khoang thuyền hình chứng huấn luyện cửa phòng học thời điểm nhìn lấy một cái quen thuộc bóng lưng mới vừa đi tới một cái khoang thuyền hình chứng bên cạnh là ăn mặc quần trắng ngồi cùng b à n tiểu băng nữ lôi khắc không có vội vã t i ế n vào tại cửa ra vào đợi vài phút chờ tiểu băng nữ cái này khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp triệt đ ể sau lôi khắc mới t i ế n vào lôi khắc nhìn đồng hồ năm điểm mười lăm tiểu băng nữ tới đủ sớm hiện vào lúc này khoang thuyền hình chứng trong phòng học đại đa số khoang thuyền hình chứng đều là trong không, lôi khắc cũng tùy tiện tìm một cái ghi danhư thiên online sau khi lên biết, lôi khắc liền thấy tiểu nữ vương gửi tới xin gia nhập tổ đội lôi khắc điểm đồng ý năm người tiểu đội đã trải qua đều lên tuyến đều tới dự định thời gian sớm đi tiểu nữ vương mở một cái tiểu nói chuyện phiếm giả lập video nhóm năm người trước trò chuyện chờ đợi lấy nửa giờ sau tinh tế sân thi đấu bắt đầu chương ba trăm chín mươi ba b ậ t hạc ta một chương ba trăm chín mươi ba b ậ t hạc ta một chư thiên ôn là thời gian sáng sớm sáu giờ đúng tiểu nữ vương sử dụng trong tay vũ trụ sân thi đấu vé vào cửa vũ trụ sân thi đấu tranh bá đỏ tạ đã trải qua mở ra hạn chế trong vòng mười phút tiến bảo tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc chư thiên ôn là chủ giới diện v lôi khác xem ở trước người xuất hiện một cái mới truyền thống đại môn cái này truyền thống đại môn chưa đi đến nhập trước chỉ có thể nhìn thấy bên trong là vòng xoáy màu xanh lam lôi khác đưa tay chạm sau đó thân thể bị hút vào trong đó làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình biến thành một cái màu trắng linh hồn cầu bên cạnh mình còn có bốn cái linh hồn cầu cái kia bốn cái linh hồn cầu hẳn là đồng đội lôi khác thử một chút có thể khống chế chính mình cái này màu trắng linh hồn cầu thân thể di động bốn phía từng vòng từng vòng đứng đấy đỏ tạ bên trong đông đảo anh hùng hẳn là chờ đợi bọn hắn chọn anh hùng cũng may là tiểu đội tự chọn không có cái khác ngoài hành tinh tiểu đội đến xem ra lần này sân thi đấu đối chiến khác biệt tiểu đội là có thể dùng giống nhau anh hùng địa cầu người chơi năm người tiểu đội đã trải qua tập kết hoàn tất có thể lựa chọn anh hùng khống chế linh h ồ n cầu đi đến tương ứng anh hùng phía trước pháp trận chỗ dừng lại ba giây liền có thể lựa chọn đem đối ứng anh hùng anh hùng một khi tuyển định không thể sửa đổi anh hùng ban đầu kim tệ bảy trăm năm mươi mai nếu như đi hướng này anh hùng lựa chọn trong không gian khu vực ngẫu nhiên pháp trận tiến hành ngẫu nhiên lựa chọn anh hùng hình thức đem ngoài định mức thu hoạch được hai trăm năm mươi mai ban đầu kim tệ ban thưởng sân thi đấu điện tử tiếng nhắc nhở âm vang lên mặc dù ngẫu nhiên anh hùng có thể nhiều 250 m a i ban đầu k i m tệ ban thường nhưng lôi khắc cũng không dám ngẫu nhiên anh hùng này kỹ năng quan hệ trọng đại một khi ngẫu nhiên cái vô dụng phụ trợ anh hùng liền p h í a đi lôi khắc nhanh chóng tìm được đứng thẳng h u y ế t ảnh trường m g ô thủ hầu tử anh hùng b ị trí khống chế chính mình cái này màu trắng linh hồn cầu đứng ở hầu tử anh hùng phía trước ma pháp trận vòng vòng bên trên ba giây sau lôi khắc lấy hầu tử anh hùng trạng thái xuất hiện tại trên địa đồ mới thiên thai suối nước bên cạnh xem ra ngẫu nhiên đến rồi trên bản đồ lớn phương thiên thai trận d a n lôi khắc cảm giác coi như không tệ lôi khắc thử một chút hắn bây giờ còn không thể khống chế anh hùng thêm điểm cùng di động còn có cái chín phút không một giây đến ngược hẳn là này cũng tính theo thời gian sau khi kết thúc ván này đối chiến mới chính thức bắt đầu rất nhanh suối nước phân n h á n h phát hiện là ồ, long kỵ thờ cờ cùng cờ rít tổ mãi đèn lôi khác tiểu đội năm cái anh hùng đều cho toàn ấm áp n h ấ p nhở đ ỏ tạ địa đồ đã trải qua mở rộng mỗi đầu binh tuyến mỗi một đợt tiểu binh đổi mới số lượng cùng giã quái số lượng đều sẽ tăng lên thu hoạch được kim tệ tương ứng giảm bớt người chơi lực lượng nhanh nhẹn trí tuệ thuộc tính giữ lại vị mới anh hùng thuộc tính sức chịu đựng thuộc tính bình quân chuyển hóa làm ba loại thuộc tính căn cứ tiểu đ phán định là hoàng kim trung cấp đẳng cấp đôi chiến địch quân tiểu đội bình quân đẳng cấp cấp bậc là hoàng kim trung cấp bắt đầu chuyển đổi người chơi vốn có thần khí cùng kỹ năng thiên phú gạo ố anh hùng đại nữ vương vốn có kỹ năng thiên phú c u ầ n bão cấp tốc chuyển hóa làm đoàn đội thiên phú kỹ năng bị động tiểu đội tất cả người chơi tốc độ đánh tăng lên 10%. long kỵ sĩ anh hùng tiểu nữ vương vốn có kỹ năng thiên phú linh hồn thi pháp chuyển hóa làm đoàn đội thiên p h ú kỹ năng bị động tiểu đội tất cả người chơi phóng thích kỹ năng uy lực tăng lên một m ư i c t tổ mãi đèn anh hùng băng nữ nguyên nhân kỹ năng thiên phú một hồi mạ nạ vần sáng chuyển hóa làm đo tiểu đội tất cả người chơi ma pháp tốc độ khôi phục tăng lên một lần nay kỹ năng bị động có thể cùng cờ giết tổ mãi đèn đệ tam kỹ năng bị động huy hoàng quang hoàn g tự mang hồi ma hiệu quả điệp gia tăng theo cấp số nhân cũng có thể cùng vật phẩm trang bị hồi mạ nạ hiệu quả điệp gia tăng theo cấp số nhân hai cực hàn lĩnh vực kỹ năng thiên phú đối với cờ giết tổ mãi đèn tự thân thứ tự kỹ năng uy lực tăng cường tờ cờ anh hùng kết vốn có kỹ năng thiên phú chuyên chú chuyển hóa làm đoàn đội thiên phú kỹ năng bị động tiểu đội tất cả người chơi kỹ năng thời gian cd rút ngắn m ư h u y ệ n ảnh trường mâu thủ hầu tử anh hùng số hai t u n giả vốn có kỹ năng thiên phú một trung cấp hút máu quan g hoàn kỹ năng thiên phú chuyển hóa làm đoàn đội kỹ năng bị động tiểu đội tất cả người chơi thu hoạch được công kích địch quân 5% tổn thương chuyển hóa làm tự thân lượng máu hai chân ám luân thuật sơ cấp chuyển hóa làm đoàn đội kỹ năng chủ động tiểu đội tất cả người chơi thu hoạch được một cái chân ám luân thuật thi pháp vọng đối với địch phương đơn vị sử dụng đem tại trong vòng 10 giây khấu trừ địch quân anh hùng hai mươi cuối cùng lượng máu có thể được ra tiêu hao sau mỗi cuộc này đem cùng bình minh giao thế thời gian đem một lần nữa đổi mới ra một cái chân ám nôn thuật thi pháp vòng mỗi trong cục trong vòng một ngày ám nôn thuật nếu như bị sử dụng tiêu hao có thể đổi mới ra hai cái ba cao cấp phân thân triệu hoán kỹ năng tiên h phú tự động chuyển hóa làm một con khỉ phân thân anh hùng này anh hùng không chia sẻ tiểu binh tháp đổ nát cùng kiến trúc kim tệ ban thưởng nhưng này hầu tự phân thân anh hùng có đ ư ợ c vật phẩm của mình cột kim tệ cùng kinh nghiệm tăng trưởng hệ thống trở thành trong đoàn đội vị thứ sáu anh hùng về sau hầu tự phân thân tồn tại đồng đảng mới trong đoàn đội mặt khác năm vị anh hùng bị giết chết sau đồng dạng tại suối nước chỗ có thể phục sinh mỗi cuộc sau khi kết thúc này hầu tử phân thân anh hùng cũng vốn có đẳng cấp trang bị kim tệ cùng kỹ năng vốn họa nhãn kim tinh kỹ năng thiên phú tự động chuyển hóa làm bị động toàn bộ bản đồ hình thức tiểu đội tất cả người chơi có thể quan sát đến toàn bộ địa đồ tình huống cũng tự mang hiện ẩn công năng bất luận cái gì địch quân ẩn thân đơn vị ẩn thân hiệu quả đều sẽ bị bài trừ bất kỳ cái gì địch quân huyễn tượng phân thân cũng có thể bị xem xét ra bản thể người chơi hầu tử chủ thể mang theo thần khí kim cô bồng tiến vào này sân thi đấu tự động chuyển hóa làm một cái kim cô bồng vũ khí không chiếm dụng thùng vật phẩm lôi khắc nhìn lấy cái này sân thi đấu nhắc nhở không nghĩ tới bài tất cả mọi người đều có kỹ năng thiên phú à tiểu băng nữ mở xong kỹ năng thiên phú đoàn đội người chơi kỹ năng thiên phú phần lớn chuyển hóa thành đoàn đội cùng hưởng một thức lôi khắc cái này bạn tôn hầu t ử anh hùng tay nắm lấy kim cô đ ồ n g hiện tại lôi khắc phân thân cũng thay đổi thành một cái hầu t ử anh hùng bất quá phân thân trong tay không được đến kim cô đ ồ n g chính trơ mắt nhìn lôi khắc trong tay cái kia kim cô đ ồ n g nhìn dạng làm lớn bất quá lôi khắc cũng không cho phép chuẩn bị đem cái này ban đầu vũ khí kim cô đ ồ n g cho phân thân dùng bản thân còn muốn giữ lại sử dụng đây số hai tôn giả ngươi vậy mà mở toàn bộ bản đồ ngươi kỹ năng thiên phú làm sao nhiều như vậy ngươi còn làm ra cái đệ lục anh hùng phân thân ngươi là làm sao làm được tiểu nữ vương kinh ngạc cha xét toàn bộ bản đồ hình thức c ả m thán ta cũng không biết họa nhãn kim tinh thiên phú vậy mà chuyển hóa như thế ra sức chúng ta không cần mua mắt cũng không sợ bị bắt băng nữ ngươi chờ chút mua một vận chuyển vật phẩm tiểu kê sau không mua mắt trực tiếp mua một biến chim q u ậ n trụ đem cái này tiểu kê biến thành chim nhỏ lại cùng hưởng băng nữ ngươi chờ chút trước học tập đệ tam kỹ năng hồi mạ nạ vầng sáng thiên phú của ngươi chuyển đổi có thể làm cho hồi mạ nạ vầng sáng nguyên bản hồi mạ nạ tốc độ lại tăng lên gấp đôi lôi khắc cười nói lấy lôi khắc nghĩ đến bản thân những thiên phú này chuyển hóa kỹ năng bên trong. cái này hỏa nhãn kim tinh chuyển hóa quá cho lực mình một chút cái này tiểu đội thì trở thành có thể công n h i ê n mở toàn bộ bản đồ kiểu mẫu h ạ c đoàn đội còn có sáu phút mới có thể động mọi người làm quen một chút địa đồ nơi này địa đồ so trò chơi video nhìn lấy tốt đẹp mấy lần đ â u nhưng là lộ tuyến đều không khác mấy lôi khác nhắc nhở lấy đám người hiện tại toàn bộ địa đồ được thắp sáng bên phải trước mắt xuất hiện cái hư nghĩ tiểu địa đồ có thể phóng đại thu nhỏ lôi khác đến thật thói quen dùng bất quá bốn tên đồng đội còn muốn làm quen một chút lôi khác nhìn thấy bản đồ này phía dưới cùng cận vệ căn cứ suối nước chỗ cũng đổi mới năm cái địch quân ngoài hành tinh người chơi khống chế anh、hùng. nghe con tiểu hắc vũ yêu khô lâu vương con nhện lôi khác nhìn lấy ngoài hành tinh người chơi chọn anh hùng này đội hình cũng không tệ có lương khống vẫn là hai đại hậu kỳ mang một cái đẩy binh tuyến con nhện xem ra có thể đi vào vũ trụ này sân thi đấu ngoài hành tinh người chơi cũng là sớm làm chọn anh hùng công khóa cái này năm cái địch quân anh hùng thuộc tính giá trị lôi khác cũng nhìn xuống bình quân là tháng một năm sáu không điểm tạ h ư u không có giống bọn hắn tiểu đội một dạng làm t â n thủ người chơi cùng một chỗ t i ế n đến tới kéo thấp thuộc tính đẳng cấp cái này địch quân người chơi tiến đến trước cũng đều là thuần một sắc hoàng kim cấp người chơi lôi khác nhìn lấy tiểu băng nữ kia đáng thương hơn mười điểm thuộc tính đợi lát nữa vẫn là để nàng đứng đằng sau điểm đi đoán trừng tiền kỳ tiểu băng nữ cũng liền có thể đánh thắng đối phương một tên lính quen nếu là đối mặt anh hùng lời nói dễ dàng một cái kỹ năng liền bị dây tiểu băng nữ tiền kỳ có thể cung cấp xúc phạm tới địch quân anh hùng cũng chính là nàng kỹ năng làm thương tổn trung hậu kỳ đoán trừng tiểu băng nữ đẳng cấp cùng trang bị thăng lên mới có tham chiến thực lực sáu phút chờ đợi thời gian rất nhanh kết thúc châu cùng tiểu hắc đi chúng ta g ã khu lên đường vui y ê là phổ thông con n ệ n cùng khô lâu vương ven đường tiểu nữ vương người ở đây lên đường bình tuyến thời điểm cẩn thận một chút châu khe danh kỹ năng chớ bị cho ở lôi khắc nhìn đối phương anh hùng đã bắt đầu động sau nói ta t i ề n kỳ lên tới lục cấp trước đó biết bảo thủ điểm đánh chúng ta đều mở toàn bộ bản đồ hắn gái này n g ẽ con muốn c h o n g ở ta cũng không dễ dàng tiểu nữ vương cười nói lấy bản tôn cho mua chút r ồ i tôi ta ban đầu sau khi ra ngoài không có phân đến kim ế tệ phân thân đối với lôi khắc nói phân thân a ngươi đã làm ộ t đơn độc anh hùng chúng ta không thể dựa vào gian lận cho dược dạng này quá khi dễ đối diện người chơi chúng ta có hút máu q u a n hoàn ngươi còn phân đến cái ám luôn thuật vòng vòng dùng ít đi chút không có chuyện gì ngươi một hồi cũng có thể đi tới đường địch quân giã khu đánh ra đi cho tiện cùng ta phối hợp với nhau mang đến thủ sát liền có k i m tệ lôi khắc nói phân thân nghe xong trận nhìn lôi khắc một chút trong lòng suy nghĩ đều mở toàn bộ bản đồ còn không biết xấu hổ nói mình không dối trá chính là không nghĩ điểm dược bất quá phân thân cũng biết bản tôn tính cách đoán trường dược bản tôn là cho không được hắn bản này tôn quá khu lôi khắc bảy trăm năm mươi k i m tệ tại suối nước bên cạnh cửa hàng lựa chọn mua hai cái khiên tròn cùng ăn cây cùng máu bình lôi khắc thí nghiệp dưới sơ cấp vật phẩm là không thể trồng nhưng có thể đeo hai cái mua sắm lúc hảo cửa hàng gợi ý cao cấp vật phẩm mới có thể tiến hành được ra chương 393, b ậ t học tá hai chương 393, b ậ t học tá hai ta mua xong vận chuyển trang bị tiểu kê biến thành chim còn thừa lại ba trăm năm mươi kim tệ ta mua cái gì tiểu băng nữ đối với lôi khắc hỏi mua một khiên tròn mua một tan cây hồi máu về sau theo ta đi đến ven đường đường sông chỗ nhìn xem ra cái gì phủ lôi khắc đối với tiểu băng nữ nói lôi khắc cầm kim c ộ đồng mang theo phân thân cùng tiểu băng nữ đi tới ven đường, đường sông hậu phương mai phục kết khống chế hắn tờ hắn mình mạ nạ mua mạ lôi ê trên n đường đường s n chuẩn bị trang phủ đường sông chỗ phủ văn, còn không g chỗ, chỗ có phủ phủ bị đ ổ mới một mới. đi tiểu đổi Lôi đâu, đoán ra chừng sẽ cùng tiểu bình cùng một chỗ sẽ khác lúc đầu nghĩ đến nhìn xem có thể mai phục một lần địch quân anh hùng không trước học tập bản thân hầu tử anh hùng đệ nhất kỹ năng linh hồn chi m u có thể chỉ định công kích địch quân mục tiêu chế tạo ra cái bản thân huyễn tượng công kích thời gian kéo dài hai giây huyễn tượng còn có được y lực công kích lôi khác là chuẩn bị đoạt phù cầm một máu đáng tiếc thông qua toàn bộ bản đồ phát hiện địch quân anh hùng vậy mà không có cấp đoạt phù văn y tứ đều tại thượng trung hạ ba đường bọn hắn binh tuyến ở lại đây mấy phút đồng hồ sau chiến cuộc bắt đầu tiểu binh cùng phù văn cùng giã quái đều đổi mới đi ra lôi khác nhìn thấy vậy mà mỗi đường bình tuyến đều đổi mới sáu mươi cái tải hữu tiểu binh số lượng không sai biệt lắm tăng lên gấp mười lần giã quái khu soát giã quái số lượng cũng nhiều gấp mấy lần đại nữ vương đã tìm được phe mình giã trong vùng đổi mới đi ra yếu nhất cầu đầu nhân bắt đầu đánh giá l ệ n cấp lôi khác nhìn mình chỗ gần đường sông phù văn vậy mà đổi mới đi ra cái màu xanh nhạt gấp đôi phủ lên đường đường sông tờ cờ vậy bình mã nạ đụng phải một cái có thể chia ba cái tờ cờ viễn tượng phủ Kết, trở lại phổ thông đem viễn tượng phụ dùng lưu một cái viễn tượng trong thủ đường ngươi mang một cái viễn tượng đến đánh với ta núi thịt nhanh núi thịt đã trải qua đổi mới p h â n thân ngươi trực tiếp đi tới đường bình tuyến đỉnh trước xuống tiểu b ă n g nữ đứng ta đằng sau xa một chút cự ly xa đánh núi thịt lôi khắc mắt nhìn sau lưng cách đó không xa một cái khe suối địa hình bên trong mới vừa đổi mới đi ra lớn thạch đầu nhân núi thịt thuộc tính sau đối với mấy người phát đi tin tức núi thịt mới vừa đổi mới đi ra thuộc tính không phải quá mạnh lôi khắc vừa vặn có gấp đôi tình huống dưới cảm giác có thể liều một lần cận chiến đánh núi thịt người không thể quá nhiều vượt qua ba cái núi thịt liền sẽ phát động kỹ năng gây chóng lôi khác chuẩn bị mang theo tờ cờ cùng tiểu băng nữ đánh núi thịt thử một lần ba người còn có ba cái ám nôn thuật vòng vòng có thể cho bản thân tăng máu lôi khác vốn là chuẩn bị đem vòng vòng để cho núi thịt đáng tiếc núi thịt đối với ám nôn thuật biểu hiện ma miễn sớm như vậy đánh liền núi thịt làm được hả tiểu băng nữ có chút bận tâm hỏi nàng xem trong video đều là trung hậu kỳ mới đánh núi thịt đi đợi lát nữa ta bị đánh một chút sau ngươi liền đem ám nôn thuật vòng vòng thêm đến trên người của ta ngươi đứng đằng sau chớ tới gần nơi xa công kích là được lôi khắc nói sau đó lôi khắc ăn gốc cây để cho mình tiếp tục hồi máu trạ thái liền chạy tới hậu phương khe suối khu vực phát động linh hồn chi mâu n h ắ m chuẩn núi thị tiến hành công kích lôi khắc cũng vòng lên kim cô đ ồ n g đi lên đánh cái này lớn thạch đầu nhân núi thịt núi thịt thất tỉnh một chút liền đem lôi khắc phân thân giết chết cũng may lôi khắc là gấp đôi giới lại thêm có được kim cô đ ồ n g thần khí công kích tăng thêm thật có thể đánh động cái này núi thịt đồng thời núi thịt mất máu tốc độ vẫn rất nhanh lôi khắc tính một chút núi thịt chỉ cần đánh bản thân bốn phía bản thân liền sẽ quản điệu cũng may thịt này ngọn núi hình lớn tốc độ công kích tương đối chậm tiểu băng nữ tại lôi khắc bị đánh lần thứ nhất sau cho lôi khắc k h á c lên chân ám luôn lôi khắc cũng đem mình ám nôn thuật hồi máu vòng vòng đeo vào trên người kết tờ cờ rốt cục mang theo hắn một cái phân thân chạy tới ở phía xa cho lôi khắc đeo cái ám nôn thuật hồi máu vòng vòng sau cũng bắt đầu công kích từ xa giúp đỡ lôi khắc đánh núi thịt lôi khắc đỉnh mấy lần công kích lần nữa dùng lần linh hồn chi m u kỹ năng chế tạo cái phân thân khiêng núi thịt lúc này núi thịt đã bị đánh dụng hai phần ba máu bất quá lôi khắc chỉ có thể tạm thời rút lui rời xa khu này vực đem mình mua máu bình ăn lại dùng cái ăn phía sau cây lượng máu trở về chút mới dám lần nữa tiến vào núi thịt khu vực công kích cũng may, tại gấp đôi công kích hiệu quả sắp biến mất lúc lôi khác kim cô bổng đánh ra cái hiệu quả gây trắng đánh thêm một gậy xuống dưới núi thịt đến cùng lượng máu về không rốt cục bị xử lý lôi khác nhìn mình còn dư lại lượng máu thiếu đ i ề u a kém chút hắn liền bị thạch đầu nhân giết chết bởi vì cái này đỏ tạ địa đồ biến lớn mấy lần tiểu binh từ trong nhà đổi mới đi ra bắt đầu hướng đường sông đi còn chưa đi qua mấy phe hai tháp đ ầ u song phương anh hùng cùng tiểu binh đều không có dao trên đây núi thịt bị thiên thai quân đoàn đánh giết thiên h a i tất cả anh hùng thu hoạch được năm trăm năm mươi kim tệ hệ thống nhắc nhở t h a nhâm ở nơi này cục tất cả người chơi trong đầu vang lên lôi k h ắ c lập tức nhặt lên núi thịt rơi xuống bất hủ thuẫn cũng trang bị bên trên dạng này bản thân cái con khỉ này bị giết chết một lần sau liền có thể tại chỗ đầy trạng thái phục sinh lôi k h ắ c đem một viên cuối cùng ă n cây cho dùng hết bổ sung chút lượng máu tờ cờ tiểu băng nữ cùng lôi khắc cái con khỉ này thu được g i ế t núi thịt kinh nghiệm đều thăng lên một cấp lôi k h ắ c anh hùng này hai cấp lựa chọn học tập đệ nhị kỹ năng xuất quỷ n h ậ p thần có thể đi vào ẩn thân trạng thái cũng chế tạo ra cái viễn tượng mê hoặc bệnh nhân ẩn thân trạng thái có thể tiếp tục tằm dây ngươi học cái thứ nhất kỹ năng băng x ư ơ n g tân tinh q u ầ n công ma pháp dù sao chúng ta đường này có c o n g đện ngươi kỹ năng này có thể giảm tốc độ còn mang thương hại ngươi còn có thể x o á t kim tệ mau mau đi với ta ven đường cửa hàng mua đôi giày x â y dịch như vậy tốc độ đều có thể mau mau lôi k h á c nói lôi k h á c phải không trông cậy vào tiểu băng nữ biết phản bổ đao hắn quyết định bản thân bổ đao là được rồi trước hết để cho tiểu băng nữ nhìn lấy học một ít đều hồi tuyến thượng chuẩn bị khai chiến lôi k h á c mang theo tiểu băng nữ đi đường bình t ế n kết hồi hắn phổ thông bình tuyến có tốt như vậy đánh núi t h ị cơ hội tại sao không gọi ta bài bổ kệ đoàn đội đi lên liền cầm xuống núi thịt lòng tin đại trấn a đối diện ngoài hành tinh năm người chơi ra nghe được hệ thống nhắc nhở sau đều phủ mới biết được còn có thể loại này thao tác ven đường phe địch con nghệ anh hùng đã tại ven đường bình tuyến trên đường thả hai tấm lưới lớn con n h ệ n anh hùng ẩn thân ở trong lưới chuẩn bị đánh lén hậu tử ven đường phe địch khô lâu vương anh hùng cũng mang theo hơn sáu mươi cái cận vệ tiểu binh không lâu liền sẽ cùng phân thân mang theo thiên thai tiểu binh giao chiến chuẩn bị đoạt một máu phân thân tiểu băng nữ đan lưới bên trong c o n n h ệ tiểu băng nữ ngươi ở đây nơi xa thả kỹ năng là được phân thân theo ta lên lôi khác cho phân thân cùng tiểu băng nữ phát đi tin tức trốn ở trong lưới địch quân anh hùng có nghệ ẩn thân trạng thái hắn còn không biết mình đã bại lộ lôi khác mang theo tiểu băng nữ từ đường sông trực tiếp đi qua huyễn ảnh chi mô lôi k h ắ c viễn trình đối với cái này con nhện phát động kỹ năng tiểu băng nữ cũng phát động nàng băng xương mới tinh kỹ có thể một cái phạm vi lớn hàn băng vòng trực tiếp rơi vào con nhện phụ cận con nhện anh hùng bị hàn băng giảm tốc độ cũng xuất hiện tổn thương huyễn ảnh chi m mâu. lôi k h ắ c phân thân cũng thả kỹ năng công kích lại một cái hầu t ử xuất hiện ở con nhện bên cạnh tiến hành công kích lôi k h ắ c huy động kim cố đ ồ n g liền mang theo phân thân g i ế t đi qua ba người thay nhau công kích đến con nhện liền bị đánh cho tàn phế máu đáng tiếc cái này thủ sát cuối cùng bị phân thân cướp đập đi một máu thiên hai hầu từ anh hùng thu h o ạ được có được kim tệ khen tưởng thêm chương o n n g h quần giết hậu khô l â ba trăm chín n g k g nghỉ cách mươi n c bốn m địch quân năm anh hùng đoàn diệt một chương ba trăm chín mươi bốn địch quân năm anh hùng đoàn diệt một các ngươi gian lận ta muốn hướng vũ trụ sân thi đấu báo cáo ta ẩn thân trạng thái các ngươi còn có thể công kích được đồng thời năm v năm đối chiến các ngươi vậy mà sáu v năm ra hai cái hậu tử ta ít ít ít ít ít cận vệ mới con nghệ anh hùng tại toàn bộ nhiều lần thông đạo phát tới lời nói trò chơi này có cải biến giết núi thị thạch t đ ầ u nhân có thể nhiều cái anh hùng chúng ta không có gian lận lôi khác thông qua toàn bộ nhiều lần thông đạo hồi phục chúng ta cắm chân nhãn có thể nhìn thấy ẩn thân anh hùng đại nữ vương sau đó đi theo hồi phục chiến đấu tại tiếp tục binh tuyến bên trên tiểu binh đã bắt đầu giao chiến lôi khác phát hiện ba cái anh hùng chiếm xong đường thăng cấp quá chậm tiểu băng nữ ngay tại đằng sau điểm binh cũng đi theo điểm kinh nghiệm à, phân thân ngươi không đi ra khu ta đi bọn hắn ra khu soát ra đi các ngươi đừng quá ép binh tuyến đánh chờ ta kỹ năng và ma pháp khôi phục trở về lại giết một đ ợ t lôi khác đối với phân thân cùng tiểu băng nữ nói lôi khác phát hiện phân thân chính b ổ cùng phản bổ đao thủ pháp cũng không tệ lắm ép binh tuyến không có vấn đề con nghệ mới từ cận vệ căn cứ suối nước phục sinh muốn đổi tới còn có một đoạn thời gian con n h ệ này n không có tiền mua vệ trình vật c h ụ bay không đến thắp dưới đi lên liền bị giết chết con n g h anh hùng còn không có mua giày chỉ có thể chậm rãi đi tới lôi k h ắ c cảm giác trong khoảng thời gian này đủ hắn luyện hai ba đợt g da quái vừa vặn để em g â khôi phục chút cái kêu phe địch khô lâu vương quá bảo thủ rồi tẩu vị còn rất lão đạo ngay tại cận vệ tiểu bình phụ cận chiến đấu mình bây giờ kỹ năng không có khôi phục không nắm chắc giết chết khô lâu vương được bản tôn người đi đánh ra đi băng nữ ta bảo vệ nàng phân thân cho lôi k h ắ c hồi phục lôi k h ắ c bây giờ là hai phần ba máu trạng thái vừa vặn có hút máu quang hoàn cùng k i m cô đ ồ n g vũ khí này tồn tại còn có hai cái k i ế n chọn lôi khác phân tích giết biết cấp thấp tiểu da quái có thể đem bản thân lượng máu khôi phục đấy l có, có kỹ năng này lôi khác phát hiện hắn tại giá khu luyện cấp tốc độ nhanh hơn mặc dù giá quái đổi mới số lượng nhiều nhưng là dựa vào huyến tượng cùng hút máu cùng kim cô bồng công kích cao mình cũng có thể chống đỡ được cao cấp giá quái công kích giết hết ba đợt tụ tập giá quái sau lôi khắc lần nữa đi b i n h tuyến rừng tây chỗ trở lần này con nện anh hùng đã đến bọn họ hai tháp hạng một hồi liền có thể gia nhập chiến cuộc ta c ầ u dẫn dưới các người buông tha kỹ năng chớ nóng đội bên trên ta đem cái này bất hủ thuẫn dùng không phải bất hủ thuẫn một hồi đã đến giờ cũng sẽ bị thu hồi tranh thủ thay cái s o n g sát trước hết giết khô lâu vương khô lâu vương không thể để cho hắn bắt đầu không phải lục cấp sau sẽ không dễ giết lôi khắc cho tiểu b ă n g nữ cùng phân thân truyền đi tin tức sau đó lôi khắc từ trong rừng c â y lao ra trực tiếp từ địch quân binh tuyến sau xuất hiện đối với khô lâu vương phát động công kích tiểu băng nữ cự ly sa phát động cái băng xương tân tinh ma pháp bao trùm ở khô lâu vương cùng phụ cận cận vệ tiểu binh phân thân cũng đi theo phát động một lần linh hồn chi mâu chế tạo ra một cái huyễn tượng công kích khô lâu vương lôi khắc bản tôn ở trong quá trình công kích kích phát đặt song song kỹ năng lại đi ra một cái hầu tử khô lâu vương không có lập tức rút lui bởi vì lôi khắc bản tôn cái này hầu tử bởi vì là từ phía sau sông tới bây giờ bị quân cận vệ đoàn một đám tiểu binh vây hầu tử khô lâu vương cảm giác có cơ hội giết cái này hầu tử anh hùng bởi vì đang ở chạy tới con n h ệ n t r ư ớ người đã bị chim nhỏ đưa một tổ vu yêu giút mua chân nhãn khô lâu vương chuẩn bị con nện cắm xong chân nhãn liền động thủ giết h ầ u tử chân nhãn bị cắm bạo con nện cũng từ phía sau gia nhập chiến đấu lôi khác không có chạy lần nữa phát động kỹ năng linh hồn chi mâu làm ra một cái huyết tượng cùng một chỗ công kích khô lâu vương phân thân bên trên lôi khác hô hào phân thân phân thân cũng xông vào cái này trong hỗn chiến khô lâu vương bắt đầu cùng lôi k h ắ c bản tôn cái con khỉ này liều mạng nhưng khô lâu vương trước bị đánh chết sau đó lôi khắc bị sau lưng con nện đánh không có máu lôi khắc mang theo bất hủ thuẫn tự động khởi động mặt đất xuất hiện một thập tự giá con nện phế bỏ lôi khắc bản tôn bất hủ thuẫn sau trốn vào hậu phương trong mạng n ệ nhanh n chóng khôi phục lượng máu lôi k h ắ c lần nữa phục sinh theo phân thân cùng một chỗ dọn dẹp binh tuyến đánh cái này đợt phía trước cận vệ binh sau thiên thai tiểu binh bắt đầu tiến lên tại thiên thai tiểu binh sắp tiếp cận con n ệ n lúc lôi k h ắ c đi tới trốn ở trong mạng n ệ n con n ệ n anh hùng hậu phương đ ỗ n g nhiên lôi k h ắ c vòng lên kim cô đồng mở đập t ẩn thân trạng thái con n ệ n phân thân cũng lao đến hướng về phía con n ệ n mở vòng tới gần thiên thai tiểu binh đã ở một bên đi theo công kích con n ệ này anh hùng trốn ở mạng n ệ nội ẩn thân con n g h bị đánh ra vừa định chạy hậu phương băng nữ một cái băng phong đem hắng đ lôi k h ắ c biểu dương câu tiểu băng nữ con nghệ bị quần đầu sau lần nữa đã chết các người chính là treo hai mươi kênh vang lên con nghệ anh hùng tức giận nói chúng ta thật không phải là treo lôi k h ắ c hảo tâm thông qua kênh dùng giọng thành khẩn kêu gọi đầu hàng lấy lôi k h ắ c đem phía trước chân nhan đánh rụng mang theo cái này đập binh bắt đầu theo phân thân cùng tiểu băng nữ cùng một chỗ công kích quân cận vệ đoàn ven đường bên ngoài tháp có toàn bộ bản đồ phụ trợ tại hạ đường binh tuyến muốn đổi tới gần vệ quân đoàn tiểu binh thời điểm phân thân đi phía trước g i khu kéo một đợt g i á quái để giãi cùng những cận vệ quân này đoàn tiểu binh đánh đến cùng một chỗ phân thân ở bên đi theo bồ đào ven đường bên ngoài tháp bị dỡ bỏ một lần cuối cùng là lôi khắc bản tôn kim cô động tổn thương bắt xuống kim tệ phân đến lôi khắc trong tay bất quá lôi khắc trước không định mua trang bị chuẩn bị bắt đầu nghẹn huy rượu mới có thể xoát giã càng nhanh phổ thông v u yêu cũng bị tờ cờ đạn đạo đánh chết lúc đầu v u yêu đã trải qua tránh về hắn trên bờ không có đứng ở trong lòng sông vị trí kia căn cứ v u yêu phán đoán tờ cờ không nên có ánh mắt đạn đạo kỹ năng phát xạ đánh không đến hắn nhưng là tờ cờ cũng lấy được một cái địch quân anh hùng đầu người thu được kim tệ cùng kinh nghiệm ban thường số hai tôn giả các ngươi tới lên đường một cái cái này tiểu hát hoàng yêu ép tới ta thu tiền quá phí sức phối hợp ta giết một đợt tiểu nữ vương tại kênh đoàn đội bên trong chuyển đến tin tức ta đi phân thân ngươi tiếp tục mang theo tiểu b ă n g nữ tại hạ đường thu tiền cẩn thận một chút đừng để tiểu b ă n g nữ chết rồi nếu như chúng ta binh tuyến quá h ư ớ n g xuống ngươi liền luyện một chút g i ã lôi k h ắ c đối với phân thân nói sau đó lôi khắc đi ra khu mua cái quyển trục về thành lúc này lôi khắc đã trải qua lên tới cấp năm lại đem lên đường giết lôi khắc cái con k h này anh hùng liền có thể học đại chiêu lôi khắc trực tiếp truyền tống đến lên đường bên ngoài tháp lôi khắc nhìn thấy châu trốn ở ra khu Tiểu hác tại binh tuyến, tiểu một tại tháp binh cái hắc hắn chỗ hạng. cùng cùng nữ vương cái này lòng kỵ sĩ cùng hắn cùng một chỗ tại tháp đại nữ vương đến đ o ạ t đầu người đừng m á y rời l ô i khác kêu tại đánh giá đại nữ vương cũng may đại nữ vương mới vừa đánh giết xong một đợt g i á quái khoảng cách giã khu châu không xa được đầu người cho ta ta là hậu kỳ đại nữ vương vừa nói nàng cái này gậu cũng bắt đầu động đại nữ vương t r ư ớ c vây quanh nghe con hậu phương xuất hiện một cái x ẽ rách vết thương kỹ năng đem châu cho chậm lại sau đó gậu móng vớt liền gãi châu công kích tới lối khác cũng bắt tới từ phía trước ngăn lại món đường vòng chạy châu vòng lên kim cô đồng đánh liền chương ba trăm chín mươi bốn Địch q u â lôi khác mới phát hiện đại nữ vương dùng gầu thật đúng là rất chạy a địch quân tiểu hát xạ thủ phát hiện đồng đội bị mai phục sau tiểu h cũng tiến nhập ra khu phát động giảm tốc độ băng tiễn đối với hầu tử tiến hành giảm tốc độ xạ kích lôi khác cuối cùng nương tựa theo kim cô bổng công kích cao ưu thế bắt lại nẻ con sau cùng lượng máu thu được nẻ con đánh giết kim tệ ban t h ư ở n g ta cái này gậu là hậu kỳ đầu người nên cho tạ h số hai tôn giả đại nữ vương o á n trách ta cái con khỉ này là lớn hậu kỳ đầu người không thể cho ngươi giết tiểu h á c đừng để hắn chạy lôi khác cười lấy đối với đại nữ vương vừa nói trực tiếp phát động xuất quỷ nhập thần kỹ năng lưu lại tàn ả n h sau tiềm hành đi đến tiểu h á c chỗ tiểu h á c nhìn thấy châu sau khi chết liền chuẩn bị chạy bất quá tiểu nữ vương cái này lòng kỵ sĩ trực tiếp vượt qua binh tuyến nương tựa theo long kỵ sĩ long tộc huyết thống máu dày phòng cao n mạnh kháng cận vệ lính quèn công kích ngăn chặn tiểu h á c cũng đối với tiểu h á c phát động một cái thần l o n g bại vi kỹ năng tiểu h á c bị ngắn ngụy choáng đứng lại lôi khắc lập tức xông đi lên một gậy tại long kỵ cùng hầu tử giáp công g i ớ i tiểu h á c tử rơi đáng tiếc cái này đầu người lôi khắc không được đến bị tiểu nữ vương đặt một cái hỏa diễm long tức kỹ năng phân lửa cướp đi cái này tiểu h á c đầu người liên đối lực công kích một bộ phận cận vệ tiểu binh còn dư lại cái này đợt binh giao cho đại nữ vương cái kia các dẫn đi đi đến gia khu tiểu nữ vương bắt chiếm được một cái đánh giết kim tệ tưởng thưởng tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói lôi khắc đi theo tiểu nữ vương đẩy một đợt binh tuyến sau cũng đi giá khu đánh ra đi cùng đại nữ vương ở một cái giá khu đánh giá bất quá cái này giá khu đổi mới giá quái số lượng thật nhiều hiện giai đoạn lôi khắc cùng đại nữ vương lực sát thương mặc dù có thể đánh động giá quái nhưng còn không thể nhanh chóng xoát quang giá quái hai người tại giá khu đánh giá trong thời gian ngắn giá quái còn đủ đánh lôi khắc rút sạch mắt nhìn ven đường t h cờ đi tới đường đi theo phân thân cùng tiểu bang nữ lại đánh chết lần khô lâu vương nhưng là để con n ệ n chạy trở về sau đó phân thân đi phổ thông binh tuyến l u y ệ n cấp tờ cờ bắt đầu đi theo tiểu b ă n g nữ cùng một chỗ công kích ven đường binh tuyến cái thứ hai tháp phòng ngự tờ cờ đã trải qua thăng cấp đến lụt cấp học xong đại chiều lôi khác cũng vừa mới vừa lên tới lụt cấp học xong biến ảo chi phong cái này lụt cấp đại chiều kỹ năng có thể trình độ nhất định ma pháp kháng tính cùng trong công kích chế tạo h ảo ảnh tỷ lệ đồng thời huyết tượng bản thân cũng có thể lấy nhất định tỷ lệ chế tạo huyết tượng lôi khác học được đại chiêu sau soát giã phương diện tốc độ đi số hai tôn giả người đi ven đường giã khu đi lại theo ta ở trên đường ta không tốt lợi cấp vừa vặn ngươi áp chế xuống khô lâu vương thừa dịp hắn lụt trước sau đó là giết hắn một lần đại nữ vương phát hiện lôi k h ắ c muốn đem lên đường giã quái nhanh đoạt s o n g nhanh quên lơn tốt đa lôi k h ắ c dứt khoát không theo đại nữ vương cướp đoạt giã quái vừa vặn đường sông chỗ đổi mới đi ra phủ văn tới gần lôi k h ắ c vị trí giã khu là một cái màu đỏ tốc độ ra tốc phủ lôi k h ắ c chạy đến đường sông nhanh chóng ăn cái tốc độ này phủ văn sau hướng về ven đường phong đi ven đường ở chính giữa đường giúp đỡ phân thân quáy dày một lần vu yêu sau tại địch quân ra khu đường sông chỗ đổi mới đi ra phủ văn là kim tệ phủ lôi khác cũng không khách khí thuận tiện nhận từ cận vệ giã khu tiến vào ven đường lôi khác đi theo tờ cờ cùng tiểu bằng nữ phối hợp lần nữa giết chết cương ngũ cấp khô lâu vương đánh cho tàn phế con n h ệ n bất quá lần này con n h ệ n đã trải qua mua giày chạy thật mau tiểu bằng nữ bởi vì đứng quá sau này không cùng bên trên kỹ năng để con n h ệ n này chạy mất lôi khác sau đó bắt đầu ở ven đường dã khu soát giã nghẹn huy diệu phe địch vũ yêu cũng rốt c ụ c thăng cấp đến cấp sáu bắt đầu phụ trợ hai đầu binh tuyến bắt người bất quá đối mặt bài bổ kẹ đoàn đội mở toàn bộ bản đồ tình hồ dưới vũ yêu căn bản bắt không được người lên đường dã khu đại nữ vương gâu lục cấp sau biết giấu vào q á y trong thân thể hồi máu còn có ma miễn kỹ năng cái này gỡ ô lên đường hậu kỳ long kỵ sĩ đấu pháp quá bị hội một khi đi hai cái địch quân anh hùng tới bắt nàng long kỵ sĩ liền tránh về thắp h ạ về phần tờ cờ cùng cờ g i í t tổ mãi đèn bắt cũng không có gì dùng hai cái hầu tử đều phân biệt không được cái nào là chân thân đi một người bắt chính là đưa đi hai cái mua bột bắt hầu tử kết quả hai cái hầu tử tụ tập lại một chỗ đem bắt người v u yêu hoàng ngự cho giết ngược cận vệ năm tên ngoài hành tinh người chơi tâm thái ở một cái cầm k i m cô b ồ n g hầu tử xuất hiện huy diệu bị phòng tổn thương tại binh tuyến cùng g ã khu đi dạo lung tung sau liền triệt để đụng chờ ta lại soát ra giày bay con bướm thất lạc phân thân ph l i ê n bắt đầu đẩy tháp tà ván này không nhập ra các ngươi cũng mau chút đi ra một đến hai cái thần t r a n g đem giày bay đều ra nhanh chóng kết thúc một ván hạ cục đối thủ mới có thể yếu chút lôi khác đối với đồng đội nói đại nữ vương gỡ ô đã ra khỏi tối diệt lập tức phải ra thơm lên tiểu nữ vương long kỵ sĩ đấu pháp có chút h è n mọn trước r a hát hoảng lập tức phải ra kim c ố c đồng tiểu băng nữ r a tiên phong t h u ẫ n sau đang ở hướng v ề x ỉ v à cố gắng tờ cờ ra giày bay cùng cấp một đỏ trượng lôi khác nhìn lấy kết tờ cờ là chuẩn bị ra dê đao về phần phân thân hầu tử còn kém quyển c h ụ cũng ra huy diệu lôi khác bắt đầu nhanh chóng s o á t lấy ven đường dã quái may ở chỗ này địa đồ theo thời gian đưa đ ẩ y dã quái cùng tiểu binh đã ở mạnh lên giết bọn chúng cho kim tệ vẫn còn so sánh trước đó nhiều chút cận vệ rốt c ụ c tổ chức năm người muốn cùng bài bổ kệ đoàn đội đoàn chiến năm người đến ven đường chuẩn bị trước hết giết băng nữ cùng tờ cờ lại tiến hành đoàn chiến nhưng cận vệ năm cái anh hùng còn chưa đi đến đâu tờ cờ cùng băng nữ liền hướng về sau rút lui năm người chỉ có thể đi bản thân dã khu bắt h ầ u tử còn mang theo bột lôi khác tuy nhiên trang bị bắt đầu chút nhưng đánh năm cũng nguy hiểm à dứt khoát lôi khác mang theo cái này phe địch năm người trực tiếp chạy về bản thân d tìm đại nữ vương cùng tiểu nữ vương đi tờ cờ cùng tiểu băng nữ chuyển đến bên trên tháp đoàn chiến tại thiên thai bên trên d ã trong vùng mở ra tập kích dây vũ yêu không cho h ắ n đại xuất hiện lôi khắc hạ mệnh lệnh công kích lôi khắc cùng phân thân hai cái linh hồn chi mô huế tượng trực tiếp đánh về phía vũ yêu tiểu nữ vương long kỵ sĩ biến thành hồng long bay ở không trung bắt đầu phun lửa băng nữ đóng băng lại vũ yêu lôi khắc cùng phân thân hai bồng tử đập chết vũ yêu đối phương n g h con bởi vì đánh qua không thuận lợi đến bây giờ cũng không có biệt xuất đến kêu đao trực tiếp bị sử dụng ma hoàng long kỵ sĩ phun tờ cờ đạn đạo bắt đầu công kích, kích qu nghe con phát động hắn l ớ n sau đáng tiếc vị trí không phải quá để ý đến nghĩ chỉ đánh tới gầu cùng hầu tử phân thân băng nữ phóng đại lôi khắc xem ở tiểu băng nữ vị trí vừa vặn nhanh nhắc nhở lấy băng nữ thả ra cực hàn lĩnh vực thu hoạch được địch quân con nhện cùng tiểu hắt đầu người còn lại một cái khô lâu vương bắt đầu trở về chạy bất quá lôi khắc đã trải qua hợp gia thất lạc cái này khô lâu vương bị lôi khắc hầu tử bản tôn đem ma đánh không liền sống lại cơ hội đều không có bị xử lý chương ba trăm chín mươi lăm đầy tháp lư một cái này đợt đoàn chiến kết thúc lôi khắc giày bay cũng đi ra hiện tại lôi khắc cái này bản tôn hầu tự trang bị trừ thần khí tự mang kim cô đ ồ n g bên ngoài đã ra tới thất lạc huy diệu giấy bay lập tức liền ra phân thân phủ lôi khắc vốn đang chuẩn bị lại soát một trận tiểu nữ vương nhưng ở kênh đoàn đội kêu gọi đầu hàng số hai t ô n giả đường lãng toàn viên lập tức đẩy tháp kết thúc cái này ván đầu tiên nhanh chóng kết thúc ván thứ hai đối thủ mới có thể yếu chút kéo càng về sau đối thủ cũng càng cường đại đừng quên chúng ta ban đầu chưa đi đến nhập cái này sân thi đấu thời điểm phân tích cái này một đợt đẩy bọn hắn tất cả tháp về sau hủy cận vệ căn cứ c ầ thụ chúng ta lấy được kim tệ cũng đủ mua giày bay ta còn muốn lại soát một hồi g i á quái đại nữ vương nói đẩy tháp đi đại nữ vương phá hủy cận vệ kiến trúc và tháp cho kim tệ có thể so sánh g i á quái cho nhiều ngươi tự xem xử lý tiểu nữ vương vừa nói nàng cảm giác mình thật là khó à nhìn lấy hai cái muốn bản thân s ố n g đồng đội thực tốn sức gác cũng may nghe nói như thế đại nữ vương v ọ t thẳng hướng lên trên đường bình tuyến đẩy tháp c h í n h ta đẩy lên đường đại nữ vương đáp lại một câu ta tới giúp ngươi đại nữ vương lối khác vừa nói cũng đi cùng đẩy lên đường tháp ta và hầu tử phân thân đẩy phổ thông thờ cờ cùng băng nữ tiếp tục đẩy tới giữa lỗ tháp ba đường cùng một chỗ đẩy lên cận vệ căn cứ Tiểu nữ vương phân phối chớ dành với ta tháp đại nữ vương đối với lôi khắc quán trách nàng trực tiếp phát động kỹ năng toàn thân biến thành đen đỉnh lấy tháp công kích ra đây là phụ trợ ngươi lôi khắc giải thích nói phụ trợ làm sao ngươi còn đem tháp một lần cuối cùng đánh đại nữ vương vội vã đối với lôi khắc hô hào công kích quá cao không có coi là tốt tổn thương hạ cái tháp ta chú ý chút lôi khắc giải thích bài bổ kệ đoàn đội năm người thừa dịp địch quân năm anh hùng đều bị đánh rết trong khoảng thời gian này tập thể đem bên ngoài tháp đều đầy đẩy tới cao điểm hiện tại cận vệ căn cứ ba đầu binh tuyến bên trên cao điểm bên trong mỗi đầu binh tuyến đều có một tòa tháp phòng ngự. phía sau có hai cái binh doanh tại liền căn cứ cổ thụ bên cạnh còn có hai cái tháp phòng ngự cận vệ năm cái anh hùng phục sinh chuẩn bị phòng thủ một đường thử một lần bọn hắn lựa chọn lên đường có toàn bộ bản đồ tiểu nữ vương cùng phân thân cũng đi lên đường c h i viện t ơ cờ tiểu băng nữ các ngươi tại hạ đường tiếp tục đ ẩ y tháp năm người này chúng ta bốn người có thể trải qua lôi khác rất có lòng tin vừa nói vừa mới một trận chiến đánh giết lại thêm một đường đ ẩ y tháp lôi khác phân thân phủ đã bị chim ra tốc đưa tới đồng thời lại thăng hai cấp lại thêm phân thân đại nữ vương gậu cùng tiểu nữ vương long kỵ sĩ đánh địch quân năm người vấn đề không lớn đại nữ vương n g ư ơ i máu dậy n g ư ơ i trước sông lôi khắc đề nghị lấy đại nữ vương không nhìn thẳng lôi khắc lời nói cũng may tiểu nữ vương lúc này long kỵ sĩ đại chiêu đã trải qua lên tới lần thứ ba biến thành một đầu băng long tiểu nữ vương sử dụng ma hoàng trượng ma miễn kỹ năng sau băng long lần nữa biến lớn tiểu nữ vương lựa chọn t r ư ớ c sông đi lên đi theo cái này đợt tiểu bình cùng một chỗ đánh thác cận v ệ anh hùng cũng bắt đầu ưu tiên công kích tiểu nữ vương lôi khắc cùng phân thân thả ra huyễn ảnh chi m u sau cũng đi theo sông lên lần này vu yêu thả ra lớn bất quá phụ cận tiểu bình cùng hầu tự phân thân nhiều lắm hiệu quả tổn thương không hề rõ ràng châu không có đi đến phù hợp vị trí liền bị đại nữ vương gỗ xé rách kỹ năng cho giảm tốc độ lực công kích sau đó bị long kỵ cùng đại nữ vương hợp lực đánh giết con dư lại tiểu hắc ở hậu phương bắt đầu điểm xạ long kỵ sĩ nhưng là long kỵ sĩ long t ổ n huyết thống cùng băng l o n g sau khi biến thân lượng máu quá dày tiểu hắc trang bị không d ậ y nổi tổn thương có hạn con nện cùng tiểu hắc cùng v u yêu sau đó đều bị giết chết cuối cùng đã chết chính là khô lâu vương khô lâu vương cùng đại nữ vương gỗ liêu mạng hắn hai bên bị hầu tử giác công không cam lòng n ã xuống phục sinh sau lần nữa bị quần đầu ngã xuống đem địch quân năm người toàn diệt sau lôi khắc mấy người cũng b hủy đi tháp phòng ngự sau còn đem tháp phòng ngự hậu phương tạo ra viễn trình binh cùng cận chiến binh hai cái tiểu binh doanh hủy đi sau đó mấy người liên chiến phổ thông tiếp tục đẩy phổ thông tháp cùng kiến trúc ven đường tháp sau đó không lâu cũng bị tờ cờ cùng tiểu băng nữ mang binh từ chối đi đánh trước kiến trúc không vội mà phá nhà có thể nhiều chút kim tệ l ô i khác nhắc nhở lấy đám người cận v ệ y ba đường tháp bị đẩy binh doanh đều bị dỡ bỏ sau t h i ê n hai tiểu binh biến thành siêu cấp binh lần nữa được cường hóa cận v ậ cổ thụ bên cạnh hai cái tháp phòng ngự một hồi liền bị đánh rất một nửa máu lối khác đi xuối nước chỗ nguyên kế hoạch là ngược số câu dẫn thử một lần lại giết một đợt anh hùng đáng tiếc siêu cấp binh cùng đồng đội đầy tháp tốc độ quá nhanh cũng không cho lôi khắc lưu ngược số thời gian cận vệ cổ thụ căn cứ bị hủy diệt lôi khắc những cái này anh hùng bị định trụ không thể cử động nữa p h u cận thiên thai tiểu binh bắt đầu vây quanh bị phá hủy cận vệ cổ thụ nhảy vọt c h ú c mừng lấy cũng sẽ không đổi mới bước phát triển mới tiểu binh thiên thai chiến thắng kết thúc ván mở vợt t số hai tôn giả mời thiên thai tiểu đội sáu người tiến hành bỏ phiếu lựa chọn có hay không tiến hành xuống một ván tranh tài hoặc rời khỏi rời đi sân thi đấu chọn rời khỏ đem rời đi đi sau thả thuộc tính giá trị cùng chư thiên tệ b a n t h ư ở n g mời tại trong vòng ba mươi giây lựa chọn trong vòng ba mươi giây không bỏ phiếu anh hùng đem coi là đầy đủ đoàn đội lấy số phiếu nhiều nhất tuyển hạ n g làm chuẩn số phiếu bằng nhau tình huống dưới đem một lần nữa bỏ phiếu sân thi đấu điện tử tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi k h á c xem ở bản thân đẳng cấp đã trải qua lên tới cấp hai mươi b ố xa xa dẫn trước đồng đội một mạng lớn đệ nhị đại nữ vương gạo ổ mới cấp hai mươi về sau là phân thân cùng đại tiền nhanh tờ cờ là cấp mười chín tiểu nữ vương long kỵ thủy trúc tháp giết tệ. tính một chút, có thể đánh anh hùng, khác đi được đông đào kiến lại kim Lôi cận cùng có long vệ và về mua lấy tâm, sáu a u còn c kém i con bướm, h ầ tử l cái thần trang đến đủ. Đúng, tiến hành xuống một hành đến Đúng, xuống đủ. v n tranh t à Lôi khác tuyệt là. là. tiểu đại tiểu cái khác kết Phân thân, Sáu cùng cũng tuyệt tuyệt đều nữ vương, đại nữ vương, băng nữ cũng đều tuyệt là. Cái anh hùng đều chọn song sau trước mắt xuất hiện cái sân thi đấu màu xanh đỏ n h á t nhở đầu đã có chiến tích một thắng lợi không bằng không thua lựa chọn tiếp tục và n kế tiếp anh hùng nhân số sáu chọn rời đi sân thi đấu anh hùng nhiệm vụ không mở ra ván thứ hai đoàn đội tiến vào sân thi đấu lúc thuộc tính tổng hợp giá trị hoàng kim trung cấp đẳng cấp bắt đầu xứng đôi hoàng kim trung cấp đẳng cấp vũ trụ người chơi chế i n đội xứng đôi bên trong xứng đôi tạo ra hoàn tất ván thứ hai đem tại sau ba phút bắt đầu sân thi đấu điện tử tiếng nhắc nhở âm vang lên một giây sau lôi khác chờ sáu người xuất hiện lần nữa tại trên địa đồ phương thiên thai suối nước bên cạnh sáu người mắt trái trước xuất hiện một cái một trăm tám mươi giây đến ngược sáu người không thể di động nhưng là trang bị đẳng cấp cùng kinh nghiệm đều mang về kéo dài tiểu băng nữ còn nhiều mang về một cái vận chuyển trang bị chim chương ba trăm chín mươi lăm đầy tháp lư hai Trưng tháp lôi ư u Lần này ể u băng nữ ngươi khác ô n n cùng biểu chúng người ta mỗi a chim bản thị nói nói. Đồng, đồng ý vận chuyển trang bị lại thêm hợp thành trang bị cùng người khác dùng chung một cái chim là có chút phiền phức nhất là muốn hợp thành thần trang cần mấy cái thanh trang bị vị trí mới được cận vậy anh hùng cũng xuất hiện ở dưới bản đồ mới căn cứ suối nước chỗ lôi khắc nhìn xuống lần này phe địch anh hùng phối trí tiểu y thuật sĩ lao lộc thi vương con n ệ n cái này năm cái anh hùng ra cao cấp trang bị mỗi người đều có giày bay lại có là đơn độc trang bị mạ cồn si v a tấn công cây sáo chống trợt ế phẩm l à m trượng các loại thuật sĩ còn có cái đổi mới cầu bọn hắn năm người này cũng là năm vị hoàng kim cấp người chơi tiến vào bất quá lôi khắc nhìn lấy đội ngũ này cảm giác phối trí cùng trang bị có chút kỳ quái bọn hắn không đánh lại được chúng ta lực công kích so với chúng ta kèm xa ván này ta tranh thủ đem thần trang ra đầy Ta đại i giã, ván này giã quái liền trước xoát trên thực lực đến liền rất đường lực lên ván này đến m n h cho k m tệ phái rất phái khá. Đại nữ vương cũng thông qua toàn bộ bản đồ nhìn đối phương anh hùng cùng trang bị sau nói không tốt địch quân năm anh hùng cùng ra phân phối trang bị đưa là đẩy tháp lưu bọn họ đại chiêu cùng trang bị đều là thích hợp đẩy tháp đại nữ vương ngươi không thể x o á t giã ngươi điểm tham chiến b a n g nữ cùng tờ cờ tại tháp sau thanh b i n h phân thân cũng ngươi cùng theo một lúc tham chiến đại nữ vương cùng tiểu nữ vương các ngươi mau chóng đem tấn công g a băng nữ ngươi trước g a hát hoàng trượng đến lúc đó ngươi mở mở rộng đen hoàng thanh minh lỗi khác đột nhiên phát hiện cái này địch quân anh hùng vấn đề còn lôi khác t hiện suy nghĩ một chút cũng may bọn hắn hiện tại chỉ có thuật sĩ ra đổi mới nhưng đoán t h ừ n g thuật sĩ tiểu y cùng một chỗ phóng đại t h i vương lập m ộ địa chúng ta sẽ rất khó giữ vương tháp lại thêm lão lộc kỹ năng bọn hắn có thể chọn loại này đẩy tháp lưu anh hùng rất có thể có cùng loại phụ trợ đẩy tháp chạy thiên phú bọn hắn mở đại chiêu chúng ta căn bản không phòng được chúng ta đổi cái chiến thuật chúng ta trước tiến lên mặt khác hai đường b i n h tuyến chuẩn bị phòng thủ phản kích băng nữ cùng tờ cờ phụ trợ tại bên ta tháp đằng sau phòng thủ bọn hắn chủ yếu công kích một đường ta đoán chừng bọn hắn tụ tập bên trong một đường nhanh chóng đẩy tháp trực tiếp đẩy lên nhà chúng ta ta và tiểu nữ vương long kỵ một đường đại nữ vương cùng phân thân một đường trước đẩy binh tuyến trở khai chiến sau nhìn tình huống lại định giày bay truyền t ố n g kỹ năng đừng làm loạn dùng nghe ta chỉ huy mấy người nhẹ gật đầu một trăm tám mươi giây đến ngược kết thúc cận vệ năm người trực tiếp truyền t ố n g đến trong bọn họ đường binh tuyến bên ngoài tháp tờ cờ băng nữ truyền t ố n g đi trong chúng ta đường binh tuyến bên ngoài tháp tại tháp phòng thủ hậu phương thủ thả kỹ năng kéo dài bọn hắn đ ẩ y tháp thời gian chủ yếu công kích cận vệ tiểu binh tháp mất đi không có việc gì không nên mạo hiểm sông đi lên tiểu nữ vương chúng ta truyền t ố n g đi tới đường đại nữ vương cùng phân thân lên trên đường lôi khác lập tức ra lệnh mấy người nhanh chóng mua trang bị mới chuẩn bị cùng vận chuyển trang bị chim nhỏ sau liền bắt đầu truyền thống cũng may đảng binh dây cũng cần thời gian đường sông tới gần ven đường xuất hiện cái màu đỏ cấp tốc phủ tại mở toàn bộ bản đồ dưới lôi khác nhìn thấy cận vệ cái kia năm cái anh hùng còn trong bọn hắn đường binh tuyến bên ngoài tháp đằng sau trở đây lôi khác nhanh chóng ăn cái này cấp tốc phủ ăn hết sau trở lại ven đường chờ đợi binh tuyến đến không có binh tuyến dưới tình huống tháp lực phòng ngự biết tăng cường mười phần khó đánh lôi khác chuẩn bị đợi lát nữa hắn cùng tiểu nữ vương đem binh tuyến đẩy lên đẩy tới đường bên ngoài tháp sau tiểu nữ vương tiếp tục đẩy tháp hắn đi cắt đứt một đợt phổ thông cận vệ tiểu binh có thể trì hoãn cận vệ cái này ngũ anh hùng đẩy tháp chạy đẩy tháp tốc độ cũng may có toàn bộ bản đồ lôi khác mới dám đợi lát nữa đi cận vệ binh tuyến hậu phương chặn hắn lại nhóm phổ thông tiểu binh á đợt thứ nhất cận vệ tiểu binh là ngăn không được cận vệ cùng tiến thai tiểu binh đã bắt đầu giao chiến tờ cờ tại đường sông bên trên trực tiếp thả ra người máy của hắn tiến quân kỹ năng mạng thiện sau đó tờ cờ đại chiêu đ tiểu b ă n g nữ thả kỹ năng chiêu thứ nhất b ă n g x ư ơ n g tân tinh một cái vòng tròn lớn phạm vi công kích sau đánh xuống cận vệ tiểu bình sau tiểu b ă n g nữ ngay lập tức lui về sau hai cái mát cấp người máy tiến quân kỹ năng tăng thêm b ă n g nữ kỹ năng phổ thông cận vệ năm anh hùng đến không có bị đánh thế nào bất quá đợt thứ nhất tiểu bình đều bị đánh chết cận vệ tiểu y cái này có mạc cồn anh hùng đứng dựa vào sau không cho tiểu bình tăng thêm máu lần này cận vệ ngũ anh hùng chỉ có thể nhanh chóng giết chết thiên thai tiểu bình sau đợt thêm đợt tiếp theo tiểu bình đến lối khác nhìn lấy phổ thông đ o á n chừng bọn họ là chuẩn bị cận vệ một nhóm mới tiểu binh sắp tới sau đi đầu vượt tháp đuổi đi hoặc giết chết tờ cờ cùng tiểu băng nữ sau đẩy nước tháp lên đường phân thân hầu tử cùng đại nữ vương đã đem cận vệ đợt thứ nhất tiểu binh rõ ràng bắt đầu mang theo thiên thai binh tuyến đẩy ra cận vệ lên đường bên ngoài tháp ven đường lôi khắc cùng tiểu nữ vương rõ ràng tiểu binh bắt đầu mang binh dây ra bên ngoài tháp đi tiểu nữ vương ngơi biến băng long đại chiêu trước đừng có dùng chờ lấy phản công ta đi đoạn binh, đi. Lôi nói. Đoạn binh. tiểu nữ vương sừng sốt một chút không có quá hiểu có ý tứ gì lôi khắc không có cho tiểu nữ vương giải thả nàng một hồi xem thì biết. lôi khác tại kênh đoàn đội bên trong kêu gọi đầu hàng chỉ huy tờ cơ lại thả một cái kỹ năng liền trốn ở bên ngoài tháp sau không dùng tại tiến lên chuẩn bị đẩy hồi hậu phương kế tiếp tháp phòng ngự phòng thủ tiểu b ă n g nữ ngươi từ sau cửa hàng vậy đường vòng đi đường sông bên cạnh ẩ n tàng đợi lát nữa ngươi theo ta đi lôi khác sau đó bắt đầu từ giã khu đi vòng qua đường vòng cận vệ phổ thông hậu phương đem cận vệ đợt thứ ba tiểu binh kéo đi giã khu khai sát cận vệ đợt thứ hai tiểu binh đã trải qua cùng cận vệ ngũ anh hùng tụ tập ở cùng một chỗ lần này tiểu y h lên trước đường sông trực tiếp tha cho hắn đại chiêu rắn côn tại thiên h a i phổ thông bên ngoài tháp b g i á n côn số lượng so dự đoán muốn nhiều đội ngũ này hẳn là có gia tăng đại chiêu huy lực kỹ năng thiên phú tờ cờ phát động một cái kỹ năng liền lui về sau hắn quá giòn ngăn không được nhiều như vậy g i á n côn công kích thuật sĩ cũng xông lên trước thả cái lớn ba cái địa ngục hỏa từ không trùng đập xuống cũng may tờ cờ lui về sau nhanh không phải liền bị đánh mất cận vệ đợt thứ hai tiểu bình cũng đến rồi g i á n côn cùng ba cái địa ngục hỏa bắt đầu phối hợp cận vệ ngũ anh hùng hủy đi tháp chương ba trăm chín mươi lăm đẩy tháp lưu ba chương ba trăm chín mươi lăm đẩy tháp lư ba mặc dù đây đã là ván thứ hai tháp phòng ngự lượng máu cùng công kích đều bị tăng cường nhưng là gánh không được ngũ anh hùng thêm rắn côn cùng ba địa ngục hỏa công kích tháp phòng ngự lượng máu rất nhanh liền xuống nhìn dạng lại có mấy giây thiên thai phổ thông cái thứ nhất bên ngoài tháp cũng sẽ bị hủy đi cũng may lôi khắc đã trải qua thành công đoạn binh dẫn đi đợt thứ ba thiên thai phổ thông tiểu binh cho dẫn tới dẫn q u á i khu cái này thuật sĩ địa ngục hỏa số lượng cũng thay đổi nhiều đối phương thiên phú hẳn là chuyển hóa làm sao gia tăng đại chiêu uy lực đại nữ vương tiểu nữ vương lại đánh một hồi chờ ba cái địa ngục hỏa nhanh biến mất lúc căn cứ truyền tống về phổ thông bên trong tháp chuẩn bị đến m ộ t đoạn có mê mội cùng không kỹ năng trước hết giết thuật sĩ muôn ngàn lần không thể để thuật sĩ dùng đổi mới lại thả ba cái địa ngục hỏa giết hết thuật sĩ lại giết tiểu y cùng lão đ ộ c cuối cùng giết con n h ệ n cùng thi vương nhớ ký thi vương lập m ộ địa ai tới gần lập tức công kích m ộ địa tiểu băng nữ tại đường sông chờ ta đợi lát nữa ta mang ngươi tẩu vị ngươi chuẩn bị tiền cơ đi băng phong thuật sĩ sau đó thả cực h à n của ngươi lĩnh vực đại c h i ê u chỉ cần đánh tới thuật sĩ là được không cần sợ chết ngươi thả ra đại chiêu sau chết rồi cũng đối với bản chiến có cống hiến phân thân chính ngươi ẩn t à n tẩu vị chuẩn bị cùng ta công kích thuật sĩ lôi khắc đoàn đội k Lôi không khác dám đến đến đại ể cho đ nữ vương so bất quá bọn hắn tốc độ bọn hắn một khi đẩy lên cao thấp thì vương thả mộ địa lại thêm bọn hắn đại chiêu bị thiên phú tăng cường sáu cái thạch đầu nhân thêm rắn côn cùng lão lộc kỹ năng có rất lớn tỷ lệ một lớn lệ đại ợ t tới, ta xuống liền hủy nhà chúng ta căn hủy cứ. đ nữ vương không muốn thua liền nghe tà chỉ huy. Lôi khắc kênh thua nghe chỉ huy. hô hảo. Thôi Lôi muốn liền đoàn bên trong tin ngươi một lần.、Đại、nữ một tà ta, đội Đại vừa ư ơ n g v nói có chút không thôi nhìn lấy đã bị đánh dụng một nửa máu lên đường cận vệ bên ngoài tháp cận vệ năm anh hùng cũng phát hiện bọn hắn đợt thứ ba tiểu binh bị thiên thai hầu tử dẫn đi ra quái mặc dù có chút kinh ngạc còn có thể như thế thao tác nhưng là bọn hắn cái này đợt thứ hai thiên thai tiểu binh còn thừa lại hơn p â n nửa không chết đâu tiểu y h dùng này mạc ồn đem tiểu binh tăng máu sau bọn hắn cảm giác tiếp tục đẩy tháp không có vấn đề thừa dịp ba cái địa ngục h ỏ a triệu hoán thời gian không có biến mất cận vệ ngũ anh hùng từ chối đi phổ thông bên ngoài tháp sau tiếp tục hướng về phổ thông hai tháp tiến lên tờ cờ lần nữa canh giữ ở tháp giới thả cái máy nhỏ người tiến quân kỹ năng sau đó thả đạn đạo kỹ năng kích quăng kỹ năng và đại chiều tờ cờ trước giữ lại chuẩn bị đợi lát nữa đoàn chiến đến dùng tờ cờ lui về sau ba cái địa ngục h ỏ a định tại phía trước nhất bắt đầu đẩy thiên thai phổ thông hai tháp tại đem hai tháp đánh dụng một nửa lượng máu sau cái này ba cái địa ngục hòa triệu hoán thời gian kết thúc địa ngục hòa biến mất lôi khắc đã trải qua mang theo tiểu băng nữ từ đường sông đi vòng qua ph phân thân trốn ở khắp một bên g i ã trong vùng đại nữ vương gầu cùng tiểu nữ vương long kỵ sĩ đã trải qua sử dụng giày bay truyền thống về tới phổ thông tháp hậu phương tiên thai tiểu bình chỗ khai kiển sông lên a tiểu băng nữ nhanh lôi khắc đoàn đội người kêu đầu hàng thuật sĩ chỗ đứng hiện tại vừa lúc ở phổ thông rừng cây phụ cận tiểu băng nữ trước hết nhất liền s ô n g ra ngoài một cái băng phong kỹ năng mới vừa sử dụng xong đổi mới còn chưa kịp phóng đại thu thuật sĩ liền bị núi băng nhỏ đ ô n g cứng tiếp lấy tiểu băng nữ lập tức mở ra hát hoàng trượng biến thân làm lớn băng nữ ma miễn trạch thái hướng về phía trước hai bước đại chiêu hàn băng lĩnh vực liền phóng xuất ra. tiểu băng nữ cái này lại chiêu cũng là đi qua nàng kỹ năng thiên phú tăng cường lực sát thương cùng phạm vi càng lớn chẳng những bao phủ thuật sĩ còn đem nơi xa một điểm đường xưa cũng tiểu y l ỉa con nện đều bao phủ lại lôi khác cùng phân thân hai cái hầu tử cũng x u n g tới hai cái hầu tử sử dụng viễn ảnh chi mâu đồng thời hướng về phía thuật sĩ công kích tới phân thân còn đem chân áng luôn thuật vòng vòng cũng đeo vào thuật sĩ trên người lôi khác tiện tay đem chân áng luôn thuật vòng vòng đeo vào tiểu y l ỉa trên người hai cái hầu tử vòng lên vũ khí bắt đầu nhanh chóng đánh lấy thuật sĩ rất nhanh mấy cái hầu tử liền xuất hiện thi vương phản ứng so sánh nhanh lập tức lập mộ địa còn phát động đại c h i ê u thân thể biến thành một cái lớn thi vương hắn muốn đưa tay cho thuật sĩ tăng máu bất quá tờ cờ sử dụng d â y đao đem lớn thi vương t r ư ớ c biến thành một cái con cựu nhỏ đồng thời một cái k í c h quang liên kích lên mới vừa giải phong đóng băng thuật sĩ để thuật sĩ lần nữa mê mội tờ cờ ở hậu phương phát động đạn đạo đánh nổ đại c h i ê u một cái vòng tròn lớn khu vực đ ề u ở bị hắn đạn đạo đ ạ kích tiểu nữ vương long kỵ sĩ xung ố lên hát hoàng ma miễn trạng thái giới thần long bãi vĩ lần nữa liên kích đánh mất sự thuật sĩ sau đó tiểu nữ vương biến thân băng long bài bộ kệ đoàn đội những người có thâm niên duy nhất kết nối không tốt kỹ năng tiểu băng nữ vẫn là trước hết nhất thả kỹ năng thuật sĩ không cam lòng bị đánh ngã hắn đổi mới dùng đ á n g tiếc ba cái mới địa ngục hỏa còn không có triệu hắn đi ra đây bất quá tiểu băng nữ sau đó cũng bị bên cạnh con n h ệ n cùng lão lộc đánh chết đại nữ vương đánh rất thi vương lập mục địa bắt đầu công kích tiểu y ỉa tiểu y ỉa muốn đối đại nữ vương dùng biến dê thuật đại nữ vương cái này gà ổ sử dụng nàng cái thứ nhất c u ầ n bạo kỹ năng biến thành một cái hát sắc gà ổ ở vào ma miễn trạng thái tiểu y bị gà ổ bắt t n con n ệ n bắt đầu tới ngăn lại gà ổ lão lộc bắt đầu thả kỹ năng nhưng là một đống những cái này hầu tử vậy mà lực công kích cực mạnh còn mang huy diệu điệp ra tổn thương ta bắt được hầu tử chân thân mau giết hắn t i ể u y thì tại h ì t cận vệ trong đám kêu gọi đầu hàng lấy bất quá tiểu y ghê bao phủ chỉ là lôi khắc phân thân lôi khắc quay đầu vòng lên kim c ô đồng đi theo đại nữ vương cùng một chỗ giết tiểu y suy n i ệ ĩ lao lộc rất nhanh bị giết chết cận vệ còn thừa lại một cái con nhện cùng từ biến dây trạng thái khôi phục như cũ thi vương con nhện thả lưới muốn trốn tránh tại trong lưới ẩn thân khôi phục điểm huyết lại tìm lượng máu g i n tờ cờ cùng hầu tử chân thân giết bất quá trốn ở trong lưới ẩn thân thân thất、bại. còn dư lại thi vương biết đại thế đã mất thừa dịp hắn đại chiêu không có kết thúc hướng phổ thông bọn hắn thắp phương hướng liền chạy bất quá lôi khắc cùng phân thân đều đã hợp ra thất lạc cái này thi vương căn bản chạy không thoát bị hai cái hầu t ử đuổi giết cuối cùng một côn côn đập chết cận vệ ngũ anh hùng đoàn diện thiên hai ngũ anh hùng còn sống lần này đoàn chiến tiểu băng nữ quá giòn phóng đại cống hiến tổn thương chết hồi căn cứ đang ở suối nước chờ lấy phục sinh đây nhanh tiếp tục đầy tháp thừa dịp bọn hắn không có phục sinh giấy bay cùng đại chiêu tận lực giữ lại chuẩy xuống lần đoàn chiến lôi khắc vừa nói tại cận t i vệ người chơi phục sinh trước bài bổ kệ đoàn đội mang theo thiên thai tiểu binh từ chối đi bọn hắn thượng trung hạ ba đường cái thứ nhất bên ngoài tháp đồng thời trước đó binh tuyến cũng không tệ lắm thượng trung hạ ba đường đều đánh tới cận vệ hai tháp tiểu băng nữ phục sinh cận vệ ngũ anh hùng sau đó cũng phục sinh cận vệ ngũ anh hùng bắt đầu phân tán truyền tống đến bọn hắn tháp phòng ngự chỗ thả ra đại chiều thủ tháp rút lui t r ư ớ c h ợ p t h à n g ba trăm chút chín t mươi sáu đẩy tháp lưu ngũ lại anh hùng bị giết một chương ắ n ba trăm chín mươi sáu đẩy tháp lưu ngũ anh hùng bị giết một lôi k h ắ c bản tôn hậu tử đã có huy rượu giấy bay con bướm thất lạc phân thân phủ long t â n gom g đủ lục thần trang lại còn dư lại chính là điệp ra trang bị lôi k h ắ c lúc đầu muốn trước điệp ra huy diệu có thể mang huy diệu bị phòng thiên tầng mình luyện cấp cùng cày tiền tốc độ có thể càng nhanh nhưng là thất lạc có thể sử dụng số lần đi qua cái này mấy lần chiến đấu chỉ còn lại hai lần đoán chừng bắt nữa là người liền sẽ dùng không có dứt khoát lôi k h ắ c lựa chọn trước điệp ra thất lạc cũng có thể gia tăng chút lực công kích còn thuận tiện bắt đối diện anh hùng h ầ u tử h ầ u tử bản tôn long kỵ sĩ t h ở cờ cùng mới từ thiên thai suối nước phục sinh sau một đường chạy tới tiểu b ă n g nữ đã trải qua tập kết tại thiên thai ra khu trốn tránh lôi khác đem mình không chê chim mang tới quỷ kế s ư n g ủ cho tiểu nữ vương cái này lòng kỵ mang、theo. hắn đại nữ g c v ư a n g mong tới tập hợp chuẩn bị bắt người tiểu nữ vương thông qua kênh toàn đội đối chính tại cận vệ giã khu phía dưới đánh giá đại nữ vương hô hào bốn người các ngươi bắt đi ta luyện biết cấp thu tiền hạ cái thần trang tiền lập tức liền đủ đại nữ vương hồi phục tiểu nữ vương nhìn dạng gọi là bất động đã trải qua đắm chìm trong máy rời soát ra kiểu mẫu đại nữ vương không có việc gì vừa vặn nàng vị trí này đoán chừng đợi lát nữa cận vệ anh hùng đi ngang qua ra khu sẽ thấy chúng ta trước c h ố n tránh để đại nữ vương hấp thu một đợt gần vệ anh hùng kỹ năng công kích sau chúng ta động thủ lần nữa mới vừa cho ta đưa vật phẩm chim vẫn còn ta không có để nó bay trở về căn cứ đây gần v ệ anh hùng nếu là không có phát hiện đánh giá đại nữ vương ta khống chế chim dẫn bọn hắn đi đại nữ vương đánh giá vị trí lôi khác nhỏ giọng đối với bên cạnh mấy người nói ra kết nghe xong nhẹ gật đầu tiểu nữ, vương cũng biểu thị đồng ý, tiểu nữ đều nghe người nguyên lai、like、còn có thể như thế thao tác cá đợi vài phút cận vệ hai tháp binh tuyến bị bọn hắn anh hùng bị đẩy hướng trước cận vệ năm vị anh hùng cũng chuẩn bị một lần nữa hướng phổ thông tập kết lôi khác đoán chừng cận vệ ngũ anh hùng muốn đem phổ thông binh tuyến đẩy lên thiên thai hai tháp vị trí đến lúc đó gần vệ anh hùng đại chiêu si đi cũng kém không nhiều khôi phục tốt ven đường gần vệ anh hùng thuật sĩ cùng tiểu y y bắt đầu hướng phổ thông lính của bọn hắn tuyến sử tập hợp lên đường con nghện cũng mang theo con nghện tiểu đệ đi phổ thông phổ thông thi vương cùng lão lộc tại loại tia đây mấy phút đồng hồ sau cận vệ thuật sĩ cùng tiểu y tiến vào ra khu bất qu không có phát hiện đại nữ vương lôi k h á c k h ô n g chế chim bay đến thuật sĩ phía trước cũng để chim tới một tự mang hộ thuẫn cùng gia tốc để tránh bị đánh xuống tới tiểu y thì cùng thuật sĩ thấy được đỉnh đầu bay qua chim sau đổi mấy bước ngay tại rừng cây đằng sau phát hiện đang ở đơn độc đánh giá gạo ổ tiểu y thì cùng thuật sĩ phát động kỹ năng bắt đầu công kích gạo ổ gạo ổ phát động kỹ năng cùng bạo biến thân ma miễn liền muốn chạy trốn phổ thông thi vương cùng lão lộc cũng bắt đầu chạy về phía giá khu vây chặt gạo、ổ. ngay tại lúc này sử dụng ủy kế sương ngủ không đội mà độc thủ chờ ta chỉ huy lôi khắc nói ủy kế sương ngủ bị phát động năm người b n thân bắt đầu hướng về chính bị đội giết đại nữ vương tới gần đại nữ vương ma m i ệ n g biến thân kỹ năng thời gian đã trải qua không có gạo bị tiểu y đ ỉ a biến dây sau một cái con cựu nhỏ đang cố gắng hướng về lôi khắp mấy người phương hướng chạy tới nhanh bọn hắn tại ta đằng sau chuẩn bị mở đoàn đại nữ vương tại kênh đoàn đội trong đám hô hào tránh ra bên cạnh để đại nữ vương lại hút một đợt công kích lôi khác phân tích sau nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh đồng đội nói đại nữ vương cái này con cựu nhỏ nhìn thấy đồng đội vậy mà hướng bên cạnh đi vòng không có lập tức lập đoàn nàng cảm giác đồng đội từ bọ nàng tiểu y phát động lư thuật sĩ cho đại nữ vương lên cái đau n h ấ t còn tại bằng điểm đại nữ vương đại nữ vương lập tức cho mình dùng chân á m g nôn thuật hồi máu vòng vòng cũng may nàng thuộc tính cao tạm thời có thể đứng vững tổn thương sẽ không bị dấy mất lưới kỹ năng sau khi kết thúc đại nữ vương cùng bạo kỹ năng cũng khôi phục đã trải qua không có địa phương chạy dứt khoát đại nữ vương mở cùng bạo biến thân trở thành một hát sắc g ấ u ma miễn trạng thái hướng về phía thuật sĩ liền bắt đầu công kích công kích cao dưới đại nữ vương cái này gà ồ có thể hồi máu thi vương cùng lão lộc cũng chạy đến thi vương cho thuật sĩ tăng máu lão lộc bắt đầu xông lại điểm đại nữ vương lôi khắc nhìn l trước miệu thuật sĩ nhỏ nữa y cùng l á o lộc cuối cùng thi vương băng nữ tiên cơ bên trên lôi khắc nói băng nữ xông đi lên đóng băng lại thuật sĩ hắc hoàng hạ lớn băng nữ mở ra cực hàn lĩnh vực lôi khắc cùng phân thân đi theo gạo ổ cùng một chỗ q u ầ n đ ầ u thuật sĩ long kỵ cho thuật sĩ một cái thần long bãi vĩ t ờ c ờ phát động đạn đạo máy nhỏ người kích quan g kỹ năng lại lần nữa đổi mới kỹ năng phát một đợt phe địch tiểu y thì thả ra rắn côn đại chiều bất quá phụ cận hầu tử nhiều lắm cái này rắn côn bắt đầu bị công kích cao hầu từ phân thân chém lôi khắc cùng phân thân cũng có phân thân phủ đồng thời sử dụng sau cái này khai chiến ra khu biến thành một đống hầu t ử anh hùng long kỵ biến thân băng long bắt đầu đánh lấy lão lộc thuật sĩ đã trải qua nga xuống bị lôi khắc chém chết lần này băng nữ lại bị rắn côn đ i ể m chết bất quá nàng đại chiêu cũng thả một đoạn thời gian đem tiểu y l ì a lão lộc đều đánh rơi mất một bộ phần máu lôi khắc công kích cao phân thân hầu tử sau đó lại thu hoạch lão lộc cùng tiểu y l ì a đầu người song sát tam sát sân thi đấu thanh â m vang lên lôi khắc vốn còn muốn mang đến b ố giết kết quả thi vương đầu người bị đại nữ vương cướp đi đẩy tháp đem cao điểm dưới tháp đều đẩy bọn hắn chỉ còn lại một cái con nện không dám ra đến lần này đã chết bọn hắn chờ đợi phục sinh thời gian biết dài hơn lôi k h ắ c tại kênh đoàn đội kêu gọi đầu hàng lấy số hai tôn giả vì cái gì không sớm một chút xuất thủ đại nữ vương đối với lôi k h ắ c quán trách cũng may nàng còn chưa phát hiện là lôi k h ắ c khống chế chim đem gần vệ anh hùng dẫn chuyện quá khứ đây kỹ năng si đi không có tốt còn kém mấy giây dù sao ngươi như thế thịt nhiều rất mấy giây không có việc gì lôi k h ắ c cười nói lấy tiếp lấy cận vệ cao điểm dưới tháp tại lôi k h ắ c chờ anh hùng mang theo binh tuyến công kích đến đều bị thiên thai đầy lôi khác đem thất lạc điệp ra thăng cấp sau mang theo đám người rút hữ trước băng nữ vừa mới tại suối nước phục sinh gần v ệ anh hùng cũng phục sinh con nện đấu pháp trở nên bị h u ổ i gần v ệ anh hùng không có phục sinh trước con nện ngay tại tháp hạ ở lại đánh cái núi thịt bất hủ thuẫn cho băng nữ mang lên chuẩn bị cứng rắn đẩy một lần cao điểm thử một lần băng nữ ngươi lưu một cái trống không tùng vật phẩm chuẩn bị nhặt tuẫn lôi khắc nói thừa dịp gần v ệ anh hùng mới vừa phục sinh lôi khắc mang theo đám người lần nữa thẳng hướng núi thịt lần này núi thịt theo thời gian đưa đẩy đã trải qua trở nên so ban sơ lợi hại hơn nhiều lôi khắc cho dù hắn một thân thần trang trang bị một người đều đánh vô cùng chậm điểm mang theo toàn bộ đoàn người đến đánh mới có thể nhanh lên chương ba trăm chín mươi đẩy tháp lưu ngũ anh hùng bị giết hai chương ba trăm chín mươi sáu đẩy tháp lưu ngũ anh hùng bị giết hai cho ta bất hủ thuẫn cũng được ta xông đi lên bán một đợt đại nữ vương nói ngươi không cần bất hủ thuẫn ngươi cái kia đại chiêu ký sinh liền có thể bằng bệnh lại nói ngươi thùng vật phẩm trang bị còn muốn cầm xuống đi một cái thả bất hủ thuẫn biết giảm xuống lực công kích của ngươi cùng thuộc tính vẫn là cho băng nữ dùng phù hợp gần v ậ anh hùng nhìn thấy băng nữ như thế d ò n anh hùng cùng tiến lên tháp biết ưu tiên thả kỹ năng công kích băng nữ ngươi đi lên dẫn không được bọn hắn quá nhiều kỹ năng công kích lôi khắc nói lôi khác cũng là cảm giác băng nữ là đoàn chiến hy sinh hai lần mặc dù băng nữ không nói gì nhưng là lại đoàn chiến đoán chừng băng nữ còn điểm chết để cho nàng thu hoạch được cái bất hủ thuận chơi bỏ đi thiên hai sau anh hùng bắt đầu đánh lấy núi thịt băng nữ hợp ra m ạ cồn chuẩn bị tại đánh xong núi thịt sau lại cho đoàn đội mang đến khôi p h ủ gần v ệ anh hùng giống như cũng phát hiện binh tuyến bên trên không người bất quá không dám phân tán đi giã khu tìm cận vệ năm người anh hùng cùng một chỗ bắt đầu đẩy binh tuyến bọn hắn lần này đều không qua sông dùng dây bay đi cùng một chỗ truyền t ố n g đẩy ba đường binh tuyến núi thịt bị rết tin tức sau đó không lâu tại kênh bên trong bị thông báo. biết được núi thịt bị giết cận vệ ngũ anh hùng bắt đầu lui về bọn hắn cao điểm bảo vệ đều trở nên bị ố i bắt đầu lôi khắc dẫn đội đẩy ba đường binh tuyến ở chính giữa đường tập kết băng nữ ta và phân thân g ạ c ố lên trước câu dẫn ra thuật sĩ hai cái địa ngục hỏa sau các ngươi lại đến cao điểm để tránh bị địa ngục hỏa mê mội đến lôi khắc nói tại một đợt binh tuyến đến rồi sau lôi khắc cùng phân thân sử dụng phân thân phủ khống chế viễn tượng h ầ u tử cũng sử dụng viễn ảnh chi mô kỹ năng bắt đầu đánh về phía cao địa tiểu ý bằng nữ cùng đại nữ vương cái này gỡ ổ xung phong thuật sĩ liên tục hai lần đoàn chiến đều không phóng xuất lớn lần này nhìn thấy thiên thai anh hùng cao hơn địa đứng ở phía sau vị hắn để trước đại chiêu triệu hoán ba cái từ trên trời giáng xuống địa ngục hỏa kỹ năng lại dùng đổi mới lại thả ra ba cái địa ngục hỏa băng nữ rất nhanh bị đánh chết đại nữ vương cái này g ấ u lựa chọn giấu ở lôi khắc bản tôn trong thân thể dù sao lôi khắc bản tôn mệnh cứng rắn trang bị thật vất vả chết sáu cái địa ngục hỏa công kích sát thương có chút cao so lôi khắc trước đó d ự liệu tổn thương còn muốn lớn hơn rút lui trước hạ cao điểm chờ cái này sáu cái địa ngục hỏa triệu h á n thời gian kết thúc lại đến đoàn lôi khắc lập tức cải biến kế hoạch tác chiến chỉ huy tiểu nữ vương long cưới, dùng thần long cưới, băng i tiểu y đi chói chặt mới vừa sống lại tiểu vĩ, vừa cắt chặt đứt y sống b nữ kỹ năng. Tiểu nữ nhanh ă băng n nữ n g Tiểu chóng hướng về cao điểm hạ chạy tới bốn phía địa ngục hỏa đang đuổi lấy nàng cũng may tiểu băng nữ có cái xì vạ cùng mạ cồn đều sử dụng xì vạ cho địa ngục hỏa giảm tốc độ mạ cồn để tiểu băng nữ hồi máu tờ cờ cũng đem chân á m nôn thuật vòng vòng bọc tại tiểu băng nữ trên người mới bảo vệ được băng nữ mệnh sáu người thành công chạy về cao điểm phía dưới thuật sĩ địa ngục hỏa không có đuổi theo xuống tới bọn hắn còn canh giữ ở cao điểm lần thăm dò thử này tính b ằ n chiến tạm thời còn chưa có xuất hiện thương vong đợi một hồi sáu cái địa ngục hỏa biến mất bãi bổ kệ đoàn đội lập tức phát động tổng tiến công tiểu nữ vương long kỵ sĩ biến thân trở thành băng long dẫn đầu phóng tới cao điểm lôi khắc cùng phân thân hầu tử đã trải qua hồi phục đầy máu gỗ lần nữa xuất chiến lần này cận vệ ngũ anh hùng thủ không được tiểu y cùng lão lộc trước bị giết chết hậu phương thả chậm lại thuật sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi bị một đống hầu tử g ó chết cao điểm bên trên đánh nhau sau khắp nơi là hầu tử a đại nữ vương gỗ giết chết con nện thờ c ơ tại cao điểm dưới bắt đầu để đó hắn kỹ năng và đổi mới lại thả kỹ năng cận vệ ngũ anh hùng đoàn diệt bãi bổ kệ đoàn thể người lần này không cần lôi cũng bắt đầu nhanh chóng hủy đi tháp dù sao đây đều là kim tệ à bất luận là ai cầm xuống tháp một lần cuối cùng đều có thể đạt được kim tệ ban thưởng hiện tại trò chơi này đã trải qua tiến hành đến ván thứ hai tháp cùng kiến trúc kim tệ ban thưởng đã trải qua biến so trước đó nhiều rất nhiều mấy phút đồng hồ sau cái này thiên thai căn cứ lần nữa bị hủy đi trong căn cứ cổ thụ bị hủy thiên thai chiến thắng kết thúc ván mở vợt tờ số hai tôn giả mời thiên thai tiểu đội sáu người tiến hành bỏ phiếu lựa chọn có hay không tiến hành xuống một ván tranh tài sân thi đấu điện từ tiếng nhắc nhở âm vang lên lỗi khắc nhìn mình đẳng cấp đã trải qua lên tới cấp ba mươi lục thần trang đã đầy thất lạc điệp ra một lần hiện tại tiền còn đủ huy diệu điệp ra hai lần vẫn là dẫn trước đồng đội một mảng lớn đệ nhị đại nữ vương gầu cấp 27, về sau là phân thân cùng cày tiền nhanh t ở cờ là cấp 25. tiểu nữ vương long kỵ cấp 24, tiểu băng nữ cấp 20. bài bổ kệ đoàn đội tất cả mọi người đều lựa chọn tiếp tục khai chiến đã có chiến tích hai thắng lợi không bằng không thua lựa chọn tiếp tục ván kế tiếp anh hùng nhân số sáu chọn rời đi sân thi đấu anh hùng nhiệm vụ không mở ra ván thứ hai đoàn đội tiến vào sân thi đấu lúc thuộc tính tổng hợp giá trị hoàng kim trung cấp đẳng cấp Bắt lần này lôi khắc thông qua toàn bộ bản đồ xem trước lấy đối diện anh hùng cấp thuộc tính thực lực cự ma chỉ tướng khâu lâu vương thư không mặt nạ tặc đặc người thánh kỵ sĩ cái này nằm cái anh hùng sau ba phút đối diện anh hùng bắt đầu hợp thành mua sắm trang bị bất quá lôi khắc nhìn lấy những cái này mua xong trang bị anh hùng thuộc tính cự ma chiến tướng k h ô lâu vương tiến vào trước hẳn là bạch kim cấp khác thư không là hoàng kim cấp bậc tạ đạn người cùng thánh kỵ sĩ đều là cùng loại tiểu băng nữ loại này tân thủ thuộc tính đối diện đây là tam vương mang hai món trận hình cùng phía bên mình trước đó tứ vương mang một đồ ăn trận hình rất giống cự ma chiến tướng cùng k h ô lâu vương đã là lục thần trang nhưng không có điệp ra thư không mặt nạ năm thần trang thánh kỵ sĩ trang bị đồng dạng tạ đạn người trang bị khó coi lôi khắc xem ở phía bên mình mình là lục thần trang huy diệu điệp ra ba lần thất lạc điệp ra hai lần Đại nữ vương, phân thân là lục thần trang không có điệp ra tiểu nữ vương long kỵ sĩ cùng kết là năm thần trang tiểu băng nữ ba thần trang điệp ra thời điểm tốn hao kim tệ so bình thường mua sắm đơn nhất thần trang luân quý bất quá huy lực biết tăng cường chút mỗi điệp ra cấp một đều quý hơn một chút lôi khác chuẩn bị điệp ra s o n g cấp ba huy d i ệ u sau liền bắt đầu điệp ra cái khác thần trang đến cấp ba đợi thêm góp đủ kim tệ ưu tiên điệp ra huy d i ệ u băng nữ người ưu tiên mua một lưới lao giáp lôi khác đối với băng nữ vừa nói lôi khác kế hoạch để băng nữ mở lưới giáp hấp dẫn khô lâu vương lớn điểm bạo kích có thể đem khô l vận khí tốt tăng thêm bản thân cùng phân thân thất lạc trực tiếp đem khô lâu vương đánh chết để khô lâu vương không có mà không phục sinh được cái k i a tạc đạn người rời đi trước bọn hắn căn cứ bắt đầu đầy đất đồ trôn tạc đạn đại bộ phận tại g i a khu cùng cửa hàng chỗ tiểu nữ v ư ơ n g nhìn biết sau nói bọn hắn cũng mua sương ngủ giống như chuẩn bị bắt chúng ta t i ể u băng nữ nhìn lấy toàn bộ bản đồ phân tích lách qua những cái k i a tạc đạn đi nếu như không cản đường dưới tình huống trước không nói ra tạc đạn để tạc đạn người không biết chúng ta có toàn bộ bản đồ để hắn ván này vất vả cho đi chúng ta cũng mua sương ngủ băng nữ mua sương ngủ bọn hắn vụ h chúng ta vỗ xuống đan bắt mấy lần liền đầy tháp lôi khác cười nói lấy chương ba trăm chín mươi bảy cưới băng long chiến đấu hầu từ một chương ba trăm chín mươi bảy cưới băng long chiến đấu hầu từ một ván thứ ba tại mở đồ phụ trợ bắt người dưới địch quân ngũ anh hùng chỉ cần một điểm tán cũng sẽ bị bắt theo không có phản bắt gẳng cơ hội cận vệ mới ngũ anh hùng tại mỗi người cơ hồ đều bị giết chết một lần đến hai lần sau b à i bổ kẹ đoàn đội chiến của cứu thế hạ mới bắt đầu đoàn chiến bất quá đoàn chiến cơ hồ chính là sau đánh bốn cục diện tặc đạn người trôn thiết tặc đạn tại nối mặt mở toàn bộ bản đồ bãi bổ kẹ đoàn đội căn bản không có tác dụng tiểu băng nữ bị p h á i đi mở ra lưới đao giáp ngạnh kháng khô lâu vương bạo kích bắn được một đống hầu tử tại hai bên quay dối đối phương hư không còn không có lục thần chứa b à o không phải là đối thủ của gạo ô cự ma chiến tướng trước đây tay đánh lén bị cáo tình hồ dưới hậu kỳ đã trải qua không thể cứu vãn Ván thứ 3 bài bổ kệ đoàn đội lần nữa thắng lợi bài bổ kệ đoàn đội sau đó bắt đầu ván thứ tư thứ năm cục thứ chín cục cuối cùng thu hoạch được mười tháng liên tiếp bắt lại thứ mười cục thắng lợi số hai tôn giả hầu tử cấp năm mươi lục thần trang điệp ra năm lần đại nữ vương gầu cấp năm mươi lục thần trang điệp ra bốn lần phân thân hầu t k ế t tở cờ trước sau tới bốn cấp tám lục thần trang điệp ra ba lần nữa tiểu băng nữ cấp bốn mươi hai lục thần trang điệp ra ba lần đã có chiến tích mười tháng lợi không bằng không thua lấy thu hoạch được mười tháng liên tiếp rời khỏi sau có thể đạt được hoàng kim trung cấp đẳng cấp cầu nguyện khen thưởng thêm là tiếp tục chiến đấu vẫn là rời khỏi sân thi đấu tiếp tục chiến đấu dù cho thất bại mười tháng liên tiếp hoàng kim trung cấp đẳng cấp khen thưởng thêm cũng đem giữ lại tại rời khỏi sân thi đấu lúc cấp cho ấm áp nhắc nhở tiếp tục chiến đấu tình huống dưới bởi vì đã thu hoạch được mười tháng liên tiếp sân thi đấu đối chiến địch quân đoàn đội đẳng cấp đem đề cao đến hoàng kim cao cấp khó được đem tăng lên. mời tại trong vòng năm phút đồng hồ bỏ phiếu lựa chọn có hay không tiếp tục chiến đấu vẫn là rời khỏi sân thi đấu tiếng nhắc nhở âm vang lên đồng thời lần này mười tháng liên tiếp sau b à i b ổ kẻ đoàn đội có năm phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi lại đánh đi ta cảm giác còn có thể thu được một lần mười tháng liên tiếp lần này chúng ta trang bị cấp bậc đ ề u d ậ y đánh hoàng kim cao cấp đẳng cấp cũng không nhiều lắm độ khó đại nữ vương vừa nói nàng còn không có đánh đủ có thể thử một lần dù cho thất bại khấu trừ mười phần trăm thuộc tính chúng ta trước đó mười trận hẳn là cũng có thể thu được chút thuộc tính bắt thưởng dù cho thất bại một lần cuối cùng một tổng hợp lời nói khấu trừ không được quá nhiều nếu như có thể lại thu hoạch được một lần hoàng kim cao cấp đẳng cấp mười tháng liên tiếp lời nói còn có thể có được cái cao cấp hơn cầu nguyện ban thưởng tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau vừa nói cũng đồng ý tiếp tục chiến đấu lôi khác nhìn lấy phân thân lần này mở toàn bộ bản đồ có phân thân anh hùng tồn tại phía bên mình thuộc về sau đánh năm tình huống ưu thế rất rõ ràng đồng thời tiểu băng nữ cấp bậc cùng trang bị cũng nổi lên đi qua trước đó mười cuộc chiến đấu tiểu băng nữ cái này cờ rít tổ mái đèn anh hùng dùng cũng có thể tiếp tục chiến đấu lời nói không cản trở thật là có hy vọng lại thu hoạch được mười trận thắng liên tiếp đánh thật vất vả tiến đến một lần vũ trụ sân thi đấu làm nhiều chút ban th lôi khắc nói cái này sân thi đấu cuối cùng lúc rời đi đợi trừ cho mười tháng liên tiếp ban thưởng bên ngoài lại còn cho thuộc tính giá trị cùng chư thiên tệ ban thưởng cái này mấy hạ n g ban thưởng đều là lôi khắc cần có khai chiến kết cũng đồng ý tiếp tục đánh xuống đệ thập nhất cục bắt đầu bãi bổ kệ đoàn đội tiến vào hoàng kim cao cấp đẳng cấp sân thi đấu trước đó trang bị cùng đẳng cấp kim tệ đều giữ lại cũng may hoàng kim cao cấp đẳng cấp dù cho sẽ xuất hiện cấp bậc hoặc trang bị cao hơn lôi khắc một chút anh hùng hoặc là cá biệt đặc thù thiên phú nhưng bọn hắn không có toàn bộ bản đồ hình thức a vẫn là đánh không lại bãi bãi bổ đoàn thể phối hợp một phen chiến đấu tiếp lôi khắc đám người đã thắng liên tiếp mười chín tràng lại có một trận chính là hai mươi t h ắ n g liên tiếp trước đó đối chiến quá trình bên trong có địch phương anh hùng hô gian lận tiêu gạo có gan nói ra các ngươi là cái k i a cái tinh hệ chờ sân thi đấu kết thúc ta mang binh tiêu diện các ngươi gian lận hai mươi đây là khi đối chiến đối diện anh hùng kêu gọi đầu hàng chúng ta xí bởi chồng tinh cầu có gan liền tới chúng ta người máy không sợ hãi lôi khắc trực tiếp đáp một câu lão đại ta là u y c h ấ n này không phục hôn chiến chừng thấy đại nữ vương đi theo đáp lại một câu rốt c ụ c thứ hai mươi cục bắt đầu rồi b à i b ổ kệ đoàn đội lòng tin c h ầ n đ ấ y bất quá cái này thứ hai mươi cục lúc bắt đầu đợi bắt đầu có chút cùng trước đó mười chín trận không đồng dạng thứ hai mươi cục vừa mới bắt đầu sân thi đấu tiếng nhắc nhở âm vang lên hoàng kim cao cấp đẳng cấp xứng đôi không đến phù hợp đoàn đội từ tranh b á đỏ tạ dân bản địa xuất chiến chiến trước chuẩn bị ba phút không thể rời đi suối nước p h ạ m vi không thể phát động kỹ năng b à i b ổ kệ đoàn đội mỗi người thu hoạch được một lần tại kết thúc ván mở bảo dương ngẫu nhiên rút thưởng ban thưởng ban thưởng không được mang ra sân thi đấu chỉ ở thứ hai mươi cục trong đối chiến sử dụng lôi khác chờ sáu người xuất hiện ở thiên thai suối nước bên cạnh bên cạnh còn có sáu cái màu trắng ma pháp trận vòng vòng mỗi cái vòng vòng bên trên đặt một cái bảo dương chúng ta muốn đem hoàng kim cao cấp đẳng cấp đánh thông quan hiện tại cũng không có đối thủ vẫn còn có dân bản đ ị a anh hùng hẳn là thực lực trên l ệ không nhiều nhanh thắng bọn hắn chúng ta đi hướng bạch kim sơ cấp đẳng cấp lại làm một mười tháng liên tiếp đại nữ vương cười nói lấy nàng trước khống chế gạo ô mở nàng đối ứng anh hùng bảo dương chỉ lấy được một cái vô dụng nhanh nhận dép đại nữ vương đều chẳng muốn bán dân bản đ i ệ anh hùng không biết thực lực như thế nào tiểu nữ vương vừa nói cũng mở ra bảo dương thu được bất cái mới quá trước đó tại anh hùng vô địch ba vũ trụ trong sân đấu lôi khác có thể thấy được biết dân bản địa khủng bố tại trong sân đấu tại anh hùng vô địch ba bên trong cuối cùng dân bản địa c u ầ n đầu tất cả người chơi nếu không phải mình cuối cùng chiêu mộ thánh long nhóm còn mang theo mộ viên tộc hai đại thần khí căn bản đánh không lại dân bản địa anh hùng lần này đỏ tạ trong sân đấu Đoán địa đối so chừng dân bản địa anh hùng cũng、so、người chơi muốn chơi khó đối phó. lôi khác mở b nhìn n dương, trong hồng khác lôi nhặt lên nhìn xuống. Kỵ sĩ không đầu đầu, qua không phòng, miễn Kỵ sĩ thêm dịch vượt lấy ớ n n h t tổn thương. HP khác nhìn Lôi l ấ cái này bí ngô đầu vật phẩm lập tức kinh ngạc đến ngây người ở lần nữa nhìn bản thân kỹ năng bất quá bản thân kỹ năng không có đổi lôi khác sau đó thông qua hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống dưới bản đồ mới địch quân cận vệ năm cái dân bản địa tình huống địch quân ngũ anh hùng cấp bậc cùng t h u tính cùng trang bị đều không bải bổ kẻ đoàn đội mạnh nhưng là làm lôi khắc k ỹ càng nhìn địch quân anh hùng kỹ năng đẳng cấp cùng kỹ năng sau khi giới thiệu lôi khắc kinh ngạc đến ngây người ở địch quân dân bản địa n g ụ anh hùng người lùn tay b á n tỉa đồ tể tiên tri nho nhỏ tử linh pháp sư kỹ năng bị sâu sắc cường hóa lôi khắc biết ván này nguy hiểm ván này là tranh bá hình thức c h ắ c không được cái này sân thi đấu gọi là tranh bá đọ tạ trước đó không có đụng phải dân bản địa không biết nguyên lai dân bản địa anh hùng kỹ năng là cùng loại tranh bá hình thức hạ kỹ năng chúng ta kỹ năng vẫn là bình thường kỹ năng nhanh không có lơi đao giáp chọn trước đó hai kiện công kích loại vũ khí bắn đều hợp thành lưỡ đao giáp cùng quân phát cầu nhiều tiền không cần điệp ra giữ lại chờ đợi mua hoặc dụng bán các ngươi thần trang tiền hẳn là đủ mua công việc hai lần lôi k h ắ c kinh h ô lôi k h ắ c lập tức đem điệp ra bảy lần còn bướm long tâm phân thân phủ bán đi chỉ có thể bán một nửa tiền sau đó lôi k h ắ c phân phối trang bị cái này kỵ sĩ không đầu đầu thâu tóm mua một cái cấp một lưỡi đao giáp cùng c ộ u ầ n phát bóng lôi k h ắ c nhìn xuống hắn kim tệ bởi vì chính mình cấp bậc tương đối cao mua công việc qr u ỷ mỗi lần tử vong lại còn trừ tiền lôi khác phỏng đoán cẩn thận hắn có thể mua công việc hai lần anh hùng lôi khác phân thân lựa chọn bán phân thân phủ cùng con bướm mua cái cấp một lưỡi đ ta n vẫn chờ trận này đánh xong chiến thắng sau chúng ta đi bạch kim cấp đẳng cấp sân thi đâu đâu hai người các ngươi hầu tử làm sao đem vũ khí bán đại nữ vương vội vã đối với lôi khắc hô hào các ngươi nhìn xem địch quân dân bản địa ngũ anh hùng kỹ năng liền biết ta vì cái gì để cho các n g ư ơ i b á n trang bị mua q u ầ n cùng lưỡi lao giáp không mua hai cái này trang bị lời nói bọn hắn cơ hồ đều là trên sáu mươi cấp hướng d ắ n bá hạ kỹ năng đều thăng cấp hơn mười lần ra c ư ờ n g phiên bản kỹ năng bọn hắn một cái đại chiêu các ngươi liền sẽ chết lôi khắt nói tiểu nữ vương đám người nghe được lôi khắt lời nói nhìn lấy dân bản địa anh hùng biểu hiện kỹ năng tiểu pháo đánh lén đại chiêu lại là phút xin trời ạ chỉ cần cận vệ có tầm mắt liền có thể mở đánh lén cái kêu t ổ thương ta tính một chút phòng ngự của ta có thể đem hai ta lần máu đều bán sạch tiểu nữ vương cái này l o n g kỵ sĩ kinh ngạc nói long kỵ sĩ lựa máu thế nhưng là trong đội ngũ nhiều nhất đều gánh không được tiểu pháo đánh lén đại chiêu chương 397, c ư ớ i băng long chiến đấu h ậ u thứ hai chương 397, c ư ớ i băng long chiến đấu h ậ u thứ hai t ử linh pháp sư giảm huyết q u a n hoàn chỉ cần có tầm mắt liền bắt đầu một mực p h l n xin giảm máu dạng này chúng ta tiểu bình có thể hay không đi đến bọn hắn căn cứ đều không nhất định chứ tiểu băng nữ nhìn lấy t ử linh pháp sư kỹ năng cảm giác cái này máu giảm nhiều lắm chờ một chút khai chiến chớ đi binh tuyến mang binh nhìn thấy địch quân anh hùng lập tức giết tiên tri đại chiêu mới hung hắc đ toàn bộ địa đồ có tầm mắt sinh vật đều có thể bị công kích đến chúng ta tiểu minh giá khu quái cùng chúng ta những cái này anh hùng chỉ cần lộ diện sẽ chết lôi khắt nói thế thì còn đánh như thế nào trực tiếp tại suối nước chờ chết được dân bản địa gian lận à kỹ năng này quá mạnh ta trước đó thấy trong video anh hùng kỹ năng nhưng không có mạnh mẽ như vậy coi như thăng cấp đến hơn sáu mươi cấp bị dân bản địa anh hùng của mình thiên phú cường hóa cũng không nên lợi hại như vậy mới đúng kết nói đây là tranh bá hình thức trước đó chư thiên ôn lại cho cung cấp trong video không có công bố một loại đặc thù hình thức cái vũ trụ này sân thi đấu gọi là tranh bá đỏ tạ sân thi đấu xem ra nguy hiểm nhất không phải cùng vũ trụ người chơi tác chiến là cùng những cái này có được tranh bá kỹ năng dân bản địa đỏ tạ anh hùng tác chiến ta lần này trong hòm đáo mở ra bí ngô đầu còn có đánh một trận hy vọng không phải chúng ta lần này có thể trực tiếp tại suối nước trở lấy đầu hàng lôi khắc vừa nói cho các đội hưu phô bảy bí ngô đầu thần khí thuộc tính tiểu nữ vương đám người nhìn thấy lôi khắc cái k i u bí ngô đầu nghịch thiên thuộc tính mỗi lần thu đến công kích nhiều nhất tổn thương mười phần trăm điểm sinh mệnh hầu tử còn có hốt máu lúc công kích đợi còn có thể trở về máu nghĩ như vậy giết chết hầu tử coi như khó khăn việc đã đến nước này liều một lần nhìn xem tiểu nữ vương nói số hai tôn giả người cái kia bí ngô đầu có thể cho ta dùng à, ta cái này g ạ ổ kỹ năng cũng thật lợi hại đại nữ vương nhìn lấy lôi khắc nói lôi khắc trực tiếp cười cười không thấy đại nữ vương lời nói chuẩn bị năm phút đồng hồ sau khi kết thúc chúng ta lập tức điểm ba đường đánh tháp tận lực nhiều đẩy t h á p trước thử một lần chết rồi hai lần trước liền mua công việc giữ lại kim tệ vô dụng ta và phân thân đi ở giữa đường băng nữ cùng tiểu nữ vương đi xuống đường đại nữ vương cùng kết đi đến đường nhìn thấy tiên tri cùng tử linh pháp sư ưu tiên công kích lôi k h ắ c phân phối đến ngược kết thúc bài b ổ kệ đoàn đội bắt đầu xuất động lôi k h ắ c ở chính giữa trên đường gặp đến rồi nho nhỏ bất quá lôi k h ắ c lại phát hiện nho nhỏ lúc này đã trải qua biến thành một cái người đà lớn có được gặp g ỉ n h bề ngoài kỹ năng nho nhỏ tại một đống hầu tử công kích đến y nguyên không có rơi bao nhiêu học t h ự c lớn bộ phận công kích thất bại lên đường tờ cờ đi lên liền bị đồ tể móc câu đi giết chết đồ tể này móc một lần có thể câu đến gần phân nửa địa đồ các ngươi cẩn thận một chút bị ô n lấy sẽ kéo dài phi máu đồ tể còn không có đem ta kéo đến bên người ta sẽ chết rồi bị ô n lấy còn không thể thả lưới lao giáp kết mua công việc sau vừa nói cũng may đại nữ vương đủ hẹn gọn đẩy lên đường binh tiến sau bắt đầu vòng quanh tháp đánh địch quân anh hùng tiên tri thả tự nhiên c h i nộ gần đây tiểu nữ vương phản ứng rất nhanh phát động lưới đao giáp tiên tri bị bắn ngất chết tiểu nữ vương lưới đao giáp thời gian kéo dài kết thúc bất quá tử linh pháp sư sau đó đối với long kỵ thả ra đại chiêu tiểu nữ vương còn lần nữa che giấu dưới mới bảo vệ được danh nhưng còn khôi phục cần thời gian người lùn tay bắn tỉa ở hậu phương một cái đại chiêu đánh lén long kỵ tiểu nữ vương bị xử lý băng nữ không có chịu đựng tay bắn tỉa mấy cái bạo lực điểm xả dưới tiểu băng n cũng may tờ cờ mang theo đồ tể câu dẫn đi ra khu đại nữ vương thành công mở ra một cái bên ngoài tháp nho nhỏ phát động vờ tờ nhị liên một đống hầu tử bị ném lên ném p h â n thân chết đi lôi k h ắ c may mắn có bất tử bí ngô đầu sống tiếp được lôi k h ắ c bắt đầu hủy đi tháp mặc kệ cái này đánh không chết nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ một cái anh hùng cũng đánh không chết hắn vừa mới bắt đầu bại b ổ kệ đoàn đội anh hùng còn có thể đứng vững một hồi nhưng là lưỡi đao giáp cùng còn khôi phục thời gian so dân bản địa anh hùng đại triều khôi phục thời gian dài hơn đánh một trận bại bộ kệ đoàn đội trừ lôi khắc cái con khỉ này còn bảo lưu lấy lưỡi đao giáp không có thả bên ngo Những bài bồ kệ đoàn đội anh hùng thấy được cái này tranh bá dân bản địa kỹ năng tinh khủng cũng may lôi khắc hầu tử công kích hút máu rất nhanh chỉ cần không bị liên tục đánh một mươi lần trở lên hắn không chết được lôi khắc đổi đầy tới đường tháp phổ thông có nho nhỏ không đẩy được hắn rất không chết lên đường đổ tể máu quá dày liếc nhìn lại đổ tể lượng máu cũng không thấy ngọn nguồn Ven đường t、so、lập tức truyền thông tới cùng ta cùng một chỗ đánh cao điểm kéo càng lâu càng đánh b ấ t quá nho nhỏ cùng đô tệ căn bản giết không chết bọn hắn trang bị càng ngày sẽ càng mạnh lôi khắc vừa nói cũng thay thế đến rồi giày bay để chim cho hắn đưa một cái khiêu lao có thể đ ờ y à, binh tuyến đều không có chúng ta mấy người lực công kích đánh thắp rất chậm tiểu nữ vương cảm giác đánh không lại tiểu nữ vương ngươi qua đây đi sau đại chiều biến thân băng long về sau ta sử dụng khiêu lao nhảy trên người ngươi thử một lần nhìn xem có thể kích hoạt lòng kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng không ván này là tranh bá cục nếu dân bản địa kỹ năng đều bị gia tăng hai chúng ta cái kia long kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng cũng có thể có năng lực phát động nếu như có thể kích hoạt hai chúng ta anh hùng tính một cái anh hùng trồng lời nói có hy vọng lôi khắc vừa nói chuẩn bị thử một lần nữa không được thì nhận vua thử xem đi tiểu nữ vương nói kết cùng tiểu băng nữ không có quá nghe hiểu bất quá đại nữ vương nghe hiểu phân thân cũng nghe đã hiểu phân thân cũng lập tức bán bản thân lòng thâm mua cái khiêu đao mấy phút sau tiểu nữ vương b i ế n thân băng long xuất hiện ở cận vệ hạ tháp lôi khắc ra tay trước động khiêu đao kỹ năng ba giây sau thực nhảy lên tiểu nữ vương phần lưng một cái hầu tử cầm kim cô đ ổ n g cưới tại băng long phần lưng phía trên phân thân cũng thử lấy đi theo nhảy lên nhưng là không thành công cái này băng long xem ra chỉ có thể mang một cái hầu tử bài bồ kẹn đội vang lên tiếng nhắc nhở âm l o n g kỵ sĩ cùng hầu tử anh hùng kỹ năng tổ hợp hợp hai là một thuộc tính điệp ra sau tăng lên ba mươi trở thành thực khỉ l o n g kỵ sĩ tiếp đó tại đại nữ vương đám người dưới ánh mắt kinh ngạc lôi khắc ngồi xuống tiểu nữ vương đầu n ả y bằng lòng bắt đầu cầm kim cô đồng hủy nhà tháp phòng ngự không đ ằ n g binh dây trực tiếp trộm tháp công kích thuộc tính điệp ra dưới cái này tháp phòng ngự thật đúng là bị lôi khắc cùng tiểu nữ vương đánh nhanh chóng mất máu địch quân tiên tri cùng tiểu pháo đối với cái này khỉ lòng kỵ sĩ phát động đại chiêu cũng may lôi khắc cùng tiểu nữ vương tổ hợp lại ở nơi này tranh bá hình thức dưới bị cho rằng là một cái anh hùng bí ngô đầu cũng có thể cùng hưởng phòng ngự. hai cái đại chiêu sau lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương giảm đi hai mươi máu nhưng là không có bị đánh chết đẩy a tiểu nữ vương hư p h ấ n phun hàn băng bay lên cao điểm bắt đầu đẩy tháp phía dưới bên ngoài tháp rất nhanh bị đẩy hai cái binh doanh cũng bị xử lý nho nhỏ cùng đồ tể truyền tống về đến lôi k h ắ c chạy giữ lại lưới đao giáp kỹ năng lớn nữ nhân tiểu băng nữ phân thân thờ cờ bắt đầu đi lên phụ trợ giúp đỡ lôi k h ắ c hấp dẫn hỏa lực lôi k h ắ c tiếp tục đẩy tháp nho nhỏ cùng đồ tể hiện tại cái kia lượng máu dù cho lôi khác cùng tiểu nữ vương vừa người thực khỉ lòng kỵ sĩ cũng rất khó giết chết lôi khắc biết hắn cần dành thời gian đẩy tháp một khi tiểu nữ vương long kỵ sĩ đại triều kỹ năng thời gian kết thúc từ băng long trạng thái biến trở về đến lôi khắc có thể làm bất quá những cái này tranh bá dân bản địa anh hùng c u n g cường công bất động tháp mặc kệ chúng đường cùng lên đường tháp trực tiếp đi cận vệ cổ thụ trước thoái thác cổ thụ phía trước hai cái tháp phòng ngự liền có thể công kích cổ thụ h ủ y đi cổ thụ chúng ta liền thắng s ô n g lên tiểu nữ vương lôi khắc cái kia kim cố đ ồ n g hưng ơ phấn nện xuống băng long l ư n g rồng hô hảo bay trên không trung băng long thân thể nện xuống băng long lương rồng hô hảo bay trên không trung băng long thân thể nện ta liền không bay nổi hào hào chiến đấu đường lãng tiểu nữ vương đối với lôi khắc phẫn nộ hô tiếng lôi khắc vung vẩy lên kim cô đồng ngồi ở trên băng long bắt đầu đã kích tháp phòng ngự hai cái tháp rất nhanh bị đánh rụng sau lôi khắc cùng tiểu nữ vương đầu này băng long bắt đầu hợp lực đánh lấy cận vệ căn cứ cổ thụ còn sống đại nữ vương cũng x u ố n g lại bắt đầu đánh cổ thụ mặc kệ địch quân anh hùng dân bản địa anh hùng bắt đầu đánh lấy khỉ long kỵ sĩ nhưng nhóm này hợp bọn hắn trước đó căn bản không gặp qua a vậy mà so với bọn hắn còn tranh bá lượng máu cái tia nhiều a hơn nữa cái này thực khỉ long kỵ sĩ còn mang theo bất tử bí ngô đầu coi như dùng đại chiêu kỹ năng cũng m i ệ u không xong hắn rốt cục tại tiểu nữ vương băng long biến thân chỉ còn lại hai giây sau cận vệ cổ thụ bị cường công rơi mất cuối cùng một tiêm máu thiên hai chiến thắng sân thi đấu tiếng nhắc nhở âm rốt cục vang lên dân bản địa anh hùng đã ở căn cứ cổ thụ bị hủy diệt sau biến mất lôi khác thở ra một hơi dài còn tốt đánh cục đúng bản thân cùng tiểu nữ vương có thể ở tranh bá hình thức trong đối chiến phát động cái này lòng kỵ sĩ kỹ năng nguy hiểm thật kém hai giây vắn này l i bại chương ba trăm chín mươi tám sân thi đấu kết thúc cùng ban thượng tri thần khí cũng có linh một chương ba trăm chín mươi tám sân thi đấu kết thúc cùng ban thưởng c h i thần khí cũng có linh một đã có chiến tích hai mươi thắng lợi không h ò a không thua thu hoạch được hai lần một ư ơ i tháng liên tiếp rời khỏi sau có thể đạt được hoàng kim trung cấp đ ẳ n g cấp cầu nguyện cùng hoàng kim cao cấp đ ẳ n g cấp cầu nguyện tất cả một lần khen thưởng thêm là tiếp tục chiến đấu hoặc rời khỏi sân thi đấu tiếp tục chiến đấu dù cho thất bại một ư ơ i tháng liên tiếp khen thưởng thêm cũng đem giữ lại tại rời khỏi sân thi đấu lúc cấp cho mười trong vòng m ộ ư ơ i phút bỏ phiếu lựa chọn là tiếp tục chiến đấu vẫn là rời khỏi sân thi đấu lúc cấp cho mười trong vòng một mươi phút Hiện đại nữ vương đề nghị lấy không đánh lúc này lại đánh bạch kim sơ cấp đẳng cấp trước đó bạch kim sơ cấp đoàn đội sau khi tiến vào đã mở thời gian rất lâu chúng ta thần trang bán tất cả một phần đánh bọn hắn không nhất định có thể đánh thắng đồng thời vừa mới cái kia cục kết thúc ta bí ngô đầu bị thu hồi đoán chừng đánh người chơi bình thường cũng sẽ không để ta và tiểu nữ vương sử dụng lòng kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng lúc này tiếp tục đánh còn dễ dàng đụng tới bạch kim sơ cấp tranh bá dân bản địa anh hùng chúng ta không phải bên trên cục vận tốt như vậy có thể ngẫu nhiên đến bất tử bí ngô đầu loại này thần khí bạch kim sơ cấp tranh bá anh hùng hội mạnh hơn coi như ta và tiểu nữ vương sử dụng lòng kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng đoán chừng cũng đánh không lại lôi khác cho mấy người phân tích tiểu nữ vương nghe sau nghĩ nghĩ tay gõ trước người bàn gỗ ta đồng ý thấy tốt thì lấy lại đánh muốn thu hoạch được bạch kim sơ cấp mười tháng liên tiếp tỷ lệ quá xa vời có thể thu được một hai trận đều tính gặp may mắn nhưng thua trận một trận liền muốn khấu trừ tất cả thuộc tính mười phần trăm cái này trừng phạt cũng thật lớn kết biểu thị đồng ý tiểu băng nữ đến không quan trọng đi theo nhẹ gật đầu đánh à vạn nhất bạch kim sơ cấp ngẫu nhiên đến đều là yếu người chơi anh hùng đâu chúng ta còn có thể thắng v ừ a m ớ i trận kia xuất hiện tranh bá dân bản địa anh hùng ta phân tích chỉ là ngoài ý muốn tỷ lệ rất thấp sân thi đấu sẽ không lại cho chúng ta phân phối dân bản địa anh hùng đối cục không l i ề u mạng sao có thể có hảo ban thưởng lại đánh cái mười tháng liên tiếp chúng ta muốn chứng minh bãi bộ kệ đoàn đội l à mạnh nhất ban thưởng cũng có thể là tăng gấp đôi đại nữ vương khuyên lơn mấy người mười phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc bài bổ kẹ đoàn thể sáu tên anh hùng bao quát lôi khắc phân thân ở bên trong bắt đầu bỏ phiếu lựa chọn có hay không tiếp tục tiến hành thứ hai mươi một cuộc chiến đấu vẫn là rời khỏi rời đi sân thi đấu đoàn đội lựa chọn tiếp tục chiến đấu anh hùng một người lựa chọn rời khỏi sân thi đấu anh hùng năm người đoàn đội phán định là rời khỏi sân thi đấu bắt đầu cấp cho sân thi đấu ban thưởng đoàn đội hình thức giới chư thiên tệ cùng thuộc tính ban thưởng tiến hành phân phối đồng đề ước hoàng kim trung cấp đẳng cấp cầu nguyện cơ hội một hoàng kim cao cấp cầu nguyện cơ hội một số hai tôn giả phân thân thu hoạch được hai mươi vạn t r ư thiên tệ ban thường t r ư thiên tệ về số hai tôn giả bản tôn tất cả điểm thuộc tính ban thường cùng cầu nguyện cơ hội không mới trong vòng mười phút hối đoái cầu nguyện ban thường quá hạn hết hiệu lực sân thi đ ấ u tiếng nhắc nhở âm tại mấy người nghỉ ngơi trong tiểu quán vang lên đại nữ vương bất đắc dị mắt nhìn mấy người cảm giác cái này đoàn đội không nghe nàng chỉ huy hào thất vọng à h ư n g phí bỏ qua lần nữa thu hoạch được càng nhiều tưởng thượng cơ hội tiểu băng nữ lựa chọn cầu nguyện ban thường sau đó tiểu n g cấp băng nữ đ cho tiểu nữ vương giao dịch hai mươi phần trăm chư thiên tệ ban thưởng xem như tiểu nữ vương cung cấp cái này sân thi đấu vé vào cửa thù lao cho bốn vạn chư thiết tệ tiểu băng nữ bản thân còn thừa lại một trăm sáu mươi ngàn chư thiết tệ lúc đầu tiểu băng nữ là muốn cho tiểu nữ vương mười vạn chư t h i ê n tệ bất quá tiểu nữ vương nhiều tiệc thu chỉ thu ban đầu ước định bốn vạn chư thiết tệ tiểu băng nữ nhìn lấy nàng có một trăm sáu mươi ngàn chư thiên tệ khoản tiền lớn cùng nàng nhân vật thuộc tính bên trong có thể tùy ý phân phối bốn mươi điểm thuộc tính lại thêm hồi mạ nạ thiên phú quang hoàn lên tới cao cấp tiểu băng nữ là dị thường hương p h â n a mặt cũng vui vẻ nở hoa rồi trước đó tiểu băng nữ cũng thật giàu nhưng là không có có được qua nhiều như vậy chư thiên tệ ban thưởng sân thi đấu ta có thể cầu nguyện thu hoạch được cái mới phòng ngự kỹ năng thiên phú lôi k h á c thử lấy hỏi không thể thu hoạch được kỹ năng thiên phú không ở lần này cầu nguyện bên trong nhưng người chơi chỉ có thể căn cứ tự thân lấy có được kỹ năng thiên phú uy lực cùng cấp bậc tiêu hao tương ứng cầu nguyện ban thưởng năng lượng tiến hành thăng cấp kỹ năng thiên phú sân thi đấu trả lời lôi k h ắ c hỏi thăm thăng cấp thiên phú a số hai tôn giả kỹ năng dễ dàng thu hoạch được nhưng thiên phú thăng cấp tương đối mà nói càng khó tiểu nữ vương ở một bên đề nghị lấy hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng thiên phú lần này có thể thăng cấp à phân thân triệu h o á n thuật có thể thăng cấp à thăng cấp chân áo ngôn thuật đến trung cấp cần tiêu hao bao nhiêu ban thưởng lôi khác lần nữa đôi không khí nói chuyện hỏi đến sân thi đấu lần này ban thưởng không đủ thăng cấp hỏa nhãn kim tình cùng phân thân th nhưng chân án luân thuật có thể thăng cấp đến trung cấp tiêu hao hoàng kim cao cấp cầu nguyện ban thường một có hay không thăng cấp sân thi đấu hồi phục nếu như chữa trị ta vị trí trái tim hư hại cái kia đông hoàng trung cầu nguyện ban thường có hay không đủ lôi khắc lần này ở trong lòng nói thầm hỏi đến kiểm tra đến đông hoàng trung thuộc về vỡ vụn biên giới hoàng kim đẳng cấp ban thường không đủ chữa trị t h ầ n khí nhưng có thể tốn hao một cái hoàng kim trung cấp cầu nguyện ban thường thu hoạch được có thể chữa trị đông hoàng trung phương pháp có hay không hối đ á i sân thi đấu trả lời lần này trực tiếp tại lôi khắc trong đầu xuất hiện lôi k h ắ c phát hiện hắn nói ra lời tại trong gian phòng đó cùng sân thi đấu hỏi t h ă m cầu nguyện sự tình sân thi đấu sẽ rời khỏi tiếng làm cho tất cả mọi người nghe được đáp án của nó nhưng là ở trong lòng mặc niệm lời hỏi sân thi đấu trả lời c h ỉ sẽ xuất hiện ở trong đầu hắn một người có thể nghe đem chân á m ngôn thuật thăng cấp đến trung cấp hối đoái chữa trị đông hoàng trung phương pháp lôi khắc nói bạch quan g thoáng qua lôi k h ắ c nhìn thấy bản thân chân á m ngôn thuật biến thành trung cấp vòng vòng biến thành mười cái trung cấp so sơ cấp gia tăng bốn cái vòng vòng đáng tiếc uy lực không thay đổi nhưng khôi phục một cái dùng hết vòng, vòng khoảng cách thời gian từ sơ cấp bốn giờ biến thành 3 giờ, khôi thành vòng vòng khôi phục nhanh hơn. phục lôi k h ắ c nhìn mình kỹ năng đằng sau cái k i a tháng m ộ ư ơ i năm một không chân ám luôn thuật vòng vòng có mười cái vòng vòng bản thân không cần mỗi lần sử dụng đều căng thẳng sợi tổng hợp thời gian xài tiết kiệm nếu như đều bọc tại một cái trên người bệnh nhân một trăm giây sau có thể phế bỏ ba nghìn lượng máu lôi k h ắ c hiện tại cầm k i m cô động giải phong trạng thái lượng máu mới hơn hai ngàn thương hại k i a đã trải qua rất khả quan lôi k h ắ c sau đó nhìn thấy nhân vật của mình thanh trạng thái bên trong có thêm một cái cầm t r ụ sân thi đầu tiếng nhắc nhở âm tại lôi khác trong đầu vang lên lần nữa người chơi số hai tuấn giả Thu h o ạ chương đ ợ c đ ba trăm chín mươi tám sân thi đấu kết thúc cùng ban thường tri thần khí cũng có linh hai chương ba trăm chín mươi tám sân thi đấu kết thúc cùng ban t h ư ở n g c h i thần khí cũng có linh hai lôi khác nghe được sân thi đấu nhắc nhở này sau cái kia kinh ngạc ca lôi khác nhanh ở trong lòng đối với sân thi đấu lần nữa hỏi đến thần khí cũng có linh cái kia kim cô bổng của ta đâu bản thân đạt tới một trăm linh lực lượng nhắc nhẹn sức chịu đựng thuộc tính chỉ là sơ cấp giải phong trạng thái sao kim cô đ ồ n g có hay không cũng có một đ ồ n g linh ở bên ngoài sóng bản thân không tìm được đâu cái kêu hài thần tam xoa kích bán thần khí nếu như thăng cấp đến thần khí cấp đừng có thể hay không có cái cái x i n linh người chơi số hai tôn giả cầu nguyện ban thưởng lấy sử dụng ban thưởng đối ứng có thể là báo cho tin tức của người lấy báo cho sân thi đấu sẽ không lại hồi phục liên quan tới thần khí vấn đề nếu như người chơi số hai tôn giả muốn tiếp tục hỏi thăm lấy có thần khí phương diện vấn đề có thể hồi bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện tốn hao chư thiên tệ tiến hành đặt câu hỏi sân thi đấu thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lần nữa lôi k h ắ c nghe xong c ư ờ i khan chư thiên ôn là chủ giới diện cái kia đặt câu hỏi quá mắc lôi k h ắ c cũng không cho phép chuẩn bị hỏi nữa lôi k h ắ c hồi tưởng vừa mới sân thi đấu nói cho hắn biết thần khí cũng có linh xem ra kim cô đ ồ n g khả năng rất lớn cũng có đ ồ n g linh tồn tại a còn bán thần khí h ả i thần tam xoa kích chờ mình đem nó thăng cấp đến thần khí nghiên cứu lại có hay không cái xin linh đi lôi k h ắ c h ồ i đoái xong ban thưởng tiểu nữ vương kết, đại nữ vương nhìn dạng cũng đều h ồ i đoái xong phần thưởng những cái này thâm niên người chơi khi tiến vào chức đều muốn hảo muốn ban t h g ì đại nữ vương bắt đầu cùng tiểu nữ vương tiến hành chư thiên tệ giao dịch đều chuyển cho tiểu nữ vương bốn vạn chư thiên tệ đây là trước đó đáp ứng tiểu nữ vương tiến vào sân thi đấu vé vào cửa thù lao lôi khác nhìn mình chư thiên tệ ban thường bởi vì triệu hoán cùng loại anh hùng tồn tại phân thân sân thi đấu cho hắn hai người phần chư thiên tệ ban thường bốn mươi vạn chư thiên tệ nhưng thuộc tính cùng cầu nguyện ban thượng không nhiều cho ta cái k i a phân thân hai mươi phần trăm chư thiên tệ còn cần cho ngươi hả là cho ngươi bốn vạn vẫn là tám vạn lôi khác đối với tiểu nữ vương hỏi bình thường dựa theo đ ớ c định là nên cho ta tám vạn nhưng phân thân phần kia ngươi giữ đi ngươi đem bản thân phần kia bốn vạn chư thiên tệ giao dịch liền cho ta là được lần này vũ trụ sân thi đấu có thể hoàn thành hai lần mười tháng liên tiếp thiên phú của ngươi chuyển đổi toàn bộ bản đồ kỹ năng và nhiều cái này phân thân anh hùng cống hiến rất lớn cái kia bốn vạn dựa theo dĩ vãng chúng ta bài bổ kệ đoàn đội nhiều người và phó bản quy định bất thành văn coi như ban thưởng cho ngươi tiểu nữ vương lần này rất rộng rãi đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cảm giác bài bổ kệ đoàn đội cái này quy định bất thành văn vẫn rất hợp lý lôi khắc giao dịch đi qua bốn vạn chư thiên tệ cho tiểu nữ vương lôi khắc bây giờ còn thực thiếu chư thiên tệ dù sao chờ hôn chiến chiến trường ngụ tàu cùng những vong linh đó binh doanh kiến tạo hào sau còn phải tốn chư thiên tệ chi lôi khắc lần này thu được ba mươi sáu vạn chư thiên tệ khoản tiền lớn tăng thêm nguyên lai、like、đã có hai vạn chư thiên tệ đã có ba mươi tám vạn chư thiên tệ cái này trị số lôi khắc cảm giác vẫn rất cắt lợi tiểu nữ vương lần này thu được ba mươi sáu vạn chư thiên tệ đại nữ vương k ế tiểu t băng nữ còn thừa lại mười sáu vạn chư thiên tệ b a n thường kỳ thật ta ở nơi này trong sân đấu lúc đối chiến biểu hiện cũng không tệ đại nữ vương nói tiểu nữ vương không có nhận lời nói trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy tiểu băng nữ cũng đối với băng nữ dặn dò đúng rồi băng nữ cho ngươi cái đề nghị trước đ ư n g dùng ngươi cái kia bốn mươi điểm có thể tự do phân phối t h u tính người cầm t r ư ớ c chư thiên tệ đi khu giao dịch mua sắm một chút cấp bậc thấp thời điểm có thể phục d ụ n gia g tăng thuộc tính đồ ăn trước r ử a vào ăn những thức ăn này tăng lên thuộc tính tái sử dụng tự do phân phối thuộc tính người bây giờ cấp bậc thấp ăn những cái kia đồ ăn có thể gia tăng thuộc tính đến rồi bạch ngân cấp tả hữu sẽ rất khó mua được có thể gia tăng thuộc tính thức ăn à tốt may m à ta chưa nghĩ ra thêm cái gì thuộc tính đâu cái này bốn mươi điểm tự do thuộc tính ta thêm cái kia thuộc tính hảo t i ể u băng nữ nhìn lấy tiểu nữ vương cùng lôi khắc hỏi chính ngươi nghiên cứu một chút thêm thuộc tính phân phối nhưng là ta cho ngươi từng cái người đề nghị ngươi thuộc tính giá trị đối với chúng ta bài bổ kệ đoàn đội mà nói còn quá thấp không đề nghị ngươi bình quân thêm điểm tiểu nữ vương nói ta đề nghị ngươi phân ra đại bộ phận thuộc tính đi thêm sức chịu đựng còn lại thêm chỉ huy thêm sức chịu đựng có thể để ngươi lượng máu tăng lên còn có thể để ngươi tại hoàn cảnh ác liệt bên trong nhiều tồn sống một đoạn thời gian làm thịt lên pháp sư không sai lôi khắc cho tiểu băng nữ đề nghị tiểu băng nữ nhẹ gật đầu sân thi đấu mười phút cuối cùng dừng lại thời gian kết thúc mấy người dưới chân đều xuất hiện cái truyền tống môn bị truyền thống đi làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra nhìn thấy hắn đã trải qua về tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới、diện. lôi khác đem lần này lấy được bốn mươi điểm thuộc tính tăng thêm mười điểm lực lượng mười điểm nhanh nhẹn hai mươi điểm sức chịu đựng trí tuệ thuộc tính đã trải qua đủ cao không còn tăng thêm lôi khác lựa chọn sức chịu đựng nhiều hơn chút là bởi vì lúc trước tại thế giới ma pháp phó bản lôi khác phát hiện sức chịu đựng thuộc tính không chỉ thể hiện tại lượng máu g i a tăng bên trên lại còn tại hoàn cảnh ác liệt dưới tăng lên bản thân sinh tồn thời gian đồng thời sức chịu đựng cao kim trung cháo uy lực cũng sẽ tùy theo tăng cường lôi khác lựa chọn tận lực đều đều phát triển để tránh về sau thần khí lần nữa giải phong nếu như tìm được kim cô bồng bồng linh cần cao hơn thuộc tính bản thân thuộc tính giá trị không đủ giải phóng không được liền bị kịch lôi khác mắt nhìn mình bây giờ thuộc tính người chơi số hai tôn giả đẳng cấp hoàng kim sơ cấp thân thể thuộc tính lực lượng 110. nhanh nhẹn 110. sức chịu đựng 125. t r í tuệ 140. t à i phú chư tiên h tệ ba mươi tám vạn lần này vũ trụ đoàn đội sân thi đấu lôi khác thu hoạch coi như không tệ mắt nhìn chư thiên ôn là chủ giới diện biểu hiện chủ thế giới thời gian bây giờ còn là tiến vào cùng ngày buổi sáng sáu trăm bốn mươi trong sân đấu thời gian và chủ thế giới cũng là không n g a n g nhau sân thi đấu cuối cùng lúc bắt đầu ở giữa địa cầu chủ thế giới chư thiên ôn là thời gian sáu điểm mười điểm rất có thể là tất cả tham dự sân thi đấu người chơi bất luận là trước rời đi hay là sau rời đi cuối cùng cũng sẽ ở sau ba mươi phút bị cùng một chỗ thả ra vũ trụ sân thi đấu sau đó lần này sân thi đấu mới biết đương nhiên đây chỉ là lôi khác suy đoán lần này sân thi đấu không có nhắc nhở thời gian sự tình lôi khác nhìn l ấ y hắn lấy được cái kia không biểu hiện bất luận cái gì phó bản thế giới cùng nhiệm vụ chính tuyến tin tức chỉ biết là mở ra sau bên trong thế giới kia sẽ có đông hoàng trung, trung linh tồn tại một mình quần t r ụ lôi khác nắm trong tay cầm một hồi cuối cùng vẫn là không dám mở a được rồi chờ mình thuộc tính cao hơn lại mở đi ngày một tháng bảy trước đó bài bổ kệ đoàn đội tiến vào hôn chiến chiến trường trước bản thân lại mở dù sao quyển trục này không lái vào nhập mở trước cái gì nhắc nhở tin tức này không mà ngội mở có chút nguy hiểm A hơn nữa cơ hội chỉ một lần coi như thế giới kia coi trung linh trung linh cũng nhìn thấy hư hại đông hoàng trung nhưng cũng có thể thực lực mình quá yếu lời nói trung linh t r ư ớ n g mắt bản thân có cho hay không chữa trị có theo hay không bản thân đi cũng không nhất định chứ lôi khắc gượng cười nghĩ đến không biết trung linh rốt cuộc là dạng gì đây này tốt nhất có thể mang ra phó bản thế giới dung hợp ở trong đông hoàng trung liền hoàn mỹ địa cầu muốn tấn thăng bạch ngân cấp đẳng cấp một chương ba trăm chín mươi chín địa cầu muốn tấn thăng bạch ngân cấp đẳng cấp một tại chư thiên ô n l i chủ giới diện l ô i khắc quyết định trước tiên lui ra khoang thuyền hình t r ứ n g bây giờ là buổi sáng sáu bốn hơn m ộ ư ơ i vừa vặn đi xuống lầu phòng học coi như đi sớm đây này không chậm trễ sớm tự học l ô i khắc nghĩ đến lựa chọn rời khỏi chư thiên ô n l i khoang thuyền hình t r ứ n g bên trong bao trùm ở l ô i khắc thân thể không rõ chất lỏng theo chứng khoang thuyền phía dưới mở ra kim loại lỗ di chuyển sau đó khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp bên trên lật ra mở lối khắc theo chứng trong khoang thuyền cất bước bước đi ra lôi khác nhìn lấy cái này khoang thuyền hình t r ứ n g trong phòng học hắn cách đó không xa trước đó tiểu băng nữ tiến vào trứng kia khoang thuyền vẫn là trạng thái đâu đoán chừng lúc này tiểu băng nữ hẳn là đi khu giao dịch mua sắm ăn sau có thể gia tăng thuộc tính độ ăn đang điên cuồng mua sắm bên trong vừa vặn tránh khỏi tại khoang thuyền hình t r ứ n g huấn luyện phòng học sớm như vậy liền đụng phải tiểu băng nữ lôi khác lựa chọn đi nhanh ra cái này phòng học về sau xuống thang lầu trở lại bản thân lớp học phòng học còn chưa tới bảy giờ trong phòng học đi lên sớm tự học học sinh còn không nhiều lôi khác ngồi về bản thân chỗ ngồi hai tay cánh tay phóng tới trước người trên mặt bản trước đó hai mươi trận chiến cuộc xuống tới lôi khắc ngay cả chiến đấu đang chỉ huy tinh thần cao độ tập trung a mặc dù có khoang t h u y ề n hình chứng điều tiết nhưng là lôi khắc cũng cảm thấy mệt mỏi đầu hướng trên cánh tay vừa để xuống lôi khắc tại chính mình t r ô n ngồi ngủ trước sẽ lôi khắc bạn cùng phòng mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạng ba người lúc này đang ở trường học trong phòng ă n ăn cháo ăn bánh đây ba người nghĩ đến lôi lão đại rốt cục bắt đầu cố gắng bọn hắn bắt đầu thời điểm cũng không thấy lôi lão đại lôi lão đại sớm như vậy liền lên sớm tự học cũng bắt đầu phân đấu lôi lão đại hẳn là vì hơn một tháng sau tốt nghiệp cấp ba khảo thí cố gắng đây mạnh nam ba người ăn xong điểm tâm sau cũng mau bất ư ớ quá khi manh g đi nang l ba người đi vào phòng học sau nhìn thấy trong phòng học đã tới hơn một mươi bạn học nhưng là hàng thứ nhất gần cửa sổ vị trí kia lôi lao đại vậy mà nắm sấp chính hắn trên mặt bàn đang ngủ đâu lôi l ã o đại không phải đang cố gắng nhìn diễn đàn công lực hoặc trừ thiên ôn lại công bố điện ảnh an nỉm lôi lão đại hôm nay là tâm huyết dâng trào đem ngủ sớm cảm thấy địa phương cải thành phòng học khi ốm có chút bất đắc dĩ nói lấy đoán chừng lôi lão đại là tối hôm qua chưa ăn no bụng buổi sáng nói t ỉ n h đi quán cơm ăn xong đ i ệ m tâm liền trực tiếp đến phòng học giấc ngủ tiểu mập mạp nhỏ giọng cảm thán lôi lão đại thiên phu cao tính cả hắn năng lực chỉ huy thêm điểm cùng chúng ta thi đ ấ u một cái đại học vấn đề không lớn chính chúng ta trước nỗ lực à. mạnh nam bất đắc dĩ lắc đầu nhỏ giọng nói thật tốt một cái dốc lòng bản lôi lão đại lại biến trở về đi ngủ bản ba người trở lại phòng học hậu phương vị trí của mình ngồi xuống sau lấy ra điện thoại bắt đầu xem phim hạ nghìn cùng diễn đàn cố gắng học tập lôi khác đang ngủ hưng ơ đâu thùng thùng tiếng vang lên có người gõ bản của hắn lôi khác ngẩng đầu nhìn lên là mặt tươi cười tiểu băng nữ lôi khác mau tránh ra để cho ta đi vào hồi chỗ ngồi vừa sáng sớm tốt như vậy thời gian liền đi ngủ tiểu băng nữ nói lôi khác đứng dậy tránh ra vị trí để tiểu băng nữ hồi chỗ ngồi lôi khác xuất ra điện thoại di động của mình nhìn đồng hồ còn có hơn mười phút sớm tự học liền kết thúc liền nên đi học cũng may chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô sớm tự học không có tới không phải phát hiện mình đi ngủ nên bị nói lôi k h ắ c ngồi trên ghế bắt đầu ngẩn người nghĩ đến về sau muốn đi đầu cái phó bản lôi k h ắ c về sau ngươi đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo đi vào trong động gặp được có người chơi khi dễ ngươi ngươi liền nói cho ta biết tỉ bảo kê ngươi nói cho ngươi cái bí mật ta biến lợi hại bất quá ngươi thực lực bây giờ quá thấp vẫn là ít đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo cho thỏa đáng ngươi giới sự cố gắng phó bản sau nhiều hơn chút sức chịu đựng thuộc tính thêm sức chịu đựng mới là vương đạo thì pháp sư mới có thể n ị c h t i ê n cứu vớt thế giới t i ể u băng nữ nhỏ giọng đối với cái này ngồi cùng bàn nói mới vừa thu hoạch được một đống t ư ở n g thưởng tiểu băng nữ tâm tình cái kia tốt nhìn bình thường ghét ngồi cùng bàn cũng không phải chán ghét như vậy a lôi khác nhìn lấy lại bản thân huyễn tưởng trạng thái ngồi cùng bàn tiểu băng nữ cũng là không có người nào thêm sức chịu đựng đề cao lượng máu pháp sư là biết chịu đón chút nhưng cứu vớt thế giới còn kém xa lắm đây tiểu băng nữ nhà đầu này cũng bắt đầu tại chủ thế giới tự xưng tỷ đoán chừng là thực lực trở nên mạnh mẽ quá nhanh tâm tính cũng đi theo bay tại vong linh thành bảo có thể khi phụ ta người chơi không tồn tại ta không khi dễ người khác cũng không tệ rồi lôi khác tự tin nói lôi khắc ta liền bội phục ngươi dạng này thực lực không mạnh vẫn yêu k h o á c lác tiểu băng nữ cười lấy lôi khắc nhìn về phía mới vừa bị mang theo đi một lần sân thi đấu thu được ban t h ư ở n g sau trở nên lòng tin bành trướng tiểu băng nữ tiểu băng nữ cùng hắn so đến cùng ai thực lực mạnh lôi khắc có thể rất rõ ràng bất quá lôi khắc nghĩ đến đối với tân thủ người chơi mà nói tiểu băng nữ lần này sân thi đấu ban thưởng thế nhưng là dị thường phong phú coi như đối với chư thiên ôn l ạ thâm niên người chơi mười sáu vạn chư thiên tệ ban thưởng tăng thêm bốn mươi điểm t h u tính phần thưởng này đều tính cao hơn nữa còn có hai lần kỹ năng thiên phú thăng cấp cũng không trách tiểu băng nữ biết l â lâng tiểu băng nữ ngươi phải bình tĩnh xuống tới coi như thực lực ngươi mạnh lên so thực lực ngươi mạnh người còn có rất nhiều chư thiên ôn lại phó bản thế giới rất là nguy hiểm thực lực mạnh sau phó bản độ khó cũng sẽ đi theo đề cao lôi khác nhắc nhở lấy tiểu băng nữ nói t ỷ rất bình tĩnh à, lôi khác ta cho ngươi biết bạch ngân cấp chiến sĩ rất mạnh không phải hát thiết cấp cùng thanh đồng cấp có thể đánh thắng được vượt qua địa cầu tổng hợp thế lực đánh giá người chơi liền có thể xem như cao thủ hiện tại địa cầu vẫn là thanh đồng cấp đánh giá đây tiểu băng nữ nói lôi khác nghe tiểu băng nữ lời này đoán chừng tiểu băng nữ đã trải qua mua sam xong cũng đem thuộc tính ban thưởng tăng thêm lôi khắc nói lôi khắc ta đã nói với ngươi địa cầu người chơi định tiêm đoàn đội thật mạnh tiểu băng nữ một mặt dáng vẻ thần bí còn muốn cùng lôi khắc nói tiếp bất quá cửa phòng học lại lời ra ăn mặc đạo phục chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đi đến tàn bạo đạo cô tiến vào phòng học sau trong phòng học trước đó nhỏ giọng nói chuyện học sinh lập tức yên lặng tiểu băng nữ cũng ngậm miệng không nói tại cái ghế của nàng ngồi chỉnh ngay ngắn đạo cô đi đến bục giảng hôm nay đề cập với các ngươi trước tuyên bố một tin tức đối với toàn thể địa cầu đại bộ phận người chơi mà nói coi là tốt tin tức căn cứ địa cầu phòng vệ quân thẩm tra chư thiên ôn là hiện hữu người chơi thực lực tổng hợp cùng địa cầu tại hôn chiến chiến trường sức chiến đấu phán đoán địa cầu thực lực tổng hợp đã đạt đến bạch ngân cấp thực lực gần nhất hơn nửa năm đó địa cầu người chơi thực lực tăng trưởng hết sức nhanh chóng chẳng những thu được có thể tại hôn chiến chiến trường tác chiến lục địa trên xa còn có chiến đấu loại thần khí kim c đồng đã trải qua có thể sơ bộ dò xét hôn chiến chiến trường địa cầu truyền thống bên ngoài cửa chính tình huống cho ư Chương ơ n muốn tấn thăng bạch ngân cấp đẳng cấp 2. Chương 399, địa cầu muốn tấn thăng bạch ngân cấp đẳng g 399. 399. Địa Địa cầu bạch cấp cấp cầu bạch cấp cấp c h đến bây giờ hôn chiến chiến trường sở dĩ còn không có công bố địa cầu trở thành bạch ngân cấp vũ trụ thế lực quân đội phán đoán là cần địa cầu người chơi hoàn thành hôn chiến chiến trường cái nào đó đặc biệt nhiệm vụ chúng ta địa cầu cũng sẽ bị hôn chiến chiến trường nhận định thăng cấp làm bạch ngân đẳng cấp đoán chừng nhiệm vụ này cái này hai ba tháng liền sẽ xuống tới đương nhiên sớm nói cho các người biết tin tức này không phải để cho các người đi hoàn thành loại này để địa cầu tại hôn chiến chiến trường đẳng cấp thăng cấp nhiệm vụ cái kia nhiệm vụ độ khó đối với các người những cái này tân thủ mà nói các người căn bản không liên quan tới chỉ là sớm nói cho các người biết để cho các người nhiều cố gắng chút tương lai cùng sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu số lần tương biến nhiều căn cứ chúng ta địa cầu phòng vệ quân nghiên cứu hôn chiến chiến trường cùng t r ư thiên ô n l à chuyên gia tổ phán đoán một khi địa cầu thăng cấp làm bạch ngân thế lực hôn chiến chiến trường sẽ mở ra chức năng mới trước kia thanh đồng đẳng cấp địa cầu hôn chiến chiến trường chưa từng có công năng những công năng này hẳn là sẽ dính đến vũ trụ chủng tộc tại hôn chiến trong chiến trường chinh chiến rất có thể trên địa cầu một chút độ khó cao phó bản cũng sẽ mở ra l i ê n lấy chúng ta b ắ t bán cầu mà nói thần thoại loại cùng cao võ phó bản trước đó mở ra số lượng rất ít dưới tình huống bình thường đ ề võ loại phó bản làm miễn phí tiến vào cao võ cùng thần thoại phó bản đều là thông qua quyển trục mới có thể tiến vào nhưng đã đến địa cầu thăng cấp làm bạch ngân cấp thế lực sau một chút độ khó thấp thần thoại phó bản cùng cao võ thế giới phó bản khả năng rất lớn biết miễn phí đối với tất cả người chơi mở ra các người thế hệ này người chơi có thể nói rất may mắn cũng rất không may may mắn chính là tiến vào hảo phó bản cơ hội càng nhiều thực lực tăng lên sẽ nhanh hơn không may một khi địa cầu thăng cấp làm bạch ngân cấp thế lực tại hôn chiến trên chiến trường cùng ngoài hành tinh quân đoàn chiến đấu không thể tránh được nỗ lực ca vì bảo hộ gia viên của chúng ta trở thành cường giả lôi khác nghe xong không nghĩ tới chính mình cái này gia viên địa cầu lại muốn thăng cấp thành bạch ngân đẳng cấp lôi khác càng hy vọng địa cầu một mực là thanh đồng đẳng cấp địa cầu truyền tống đại môn tại trong vũ trụ là một cái tầm thường thế lực nhỏ ẩ nút n cùng ngoài hành tinh thế lực chiến đấu có thể ít một chút đương nhiên loại này ẩ nút n cũng có nguy hiểm tỉ như trước đó đi vào địa cầu truyền tống c ử a t r ù n g tộc đại quân nếu không phải là bị bản thân triệu h o á n địa ngục thất ma thần h ụ chạy thực lực không cường đại lên địa cầu nói không chừng ngày nào lại sẽ bị một cái đại thế lực hành quân thời điểm đi ngang qua cho thuận tay xử lý bây giờ nghe tàn bạo đạo cô nói lôi khác biết địa cầu là ẩn nút không được nữa muốn thăng cấp lôi khác nhìn lấy bên cạnh ngồi cùng bản tiểu băng nữ tiểu băng nữ hiện tại một mặt hưng phấn tự đắc rõ ràng ở nơi nào tối nay đâu còn phát ra ha ha ha ha, rất nhỏ tiếng cười lôi khác đ nói chừng hẳn là tiểu băng nữ cảm giác nàng chính là có được lục địa chiến xa cùng kim cô đồng thần khí cái kêu bại bộ kẹo đoàn thể đội viên ngày một tháng bảy còn có thể đi cùng hôn chiến chiến trường cùng sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu nàng là có thể dẫn đạo địa cầu thăng cấp hướng đi cường đại con đường người chơi lôi khác nhịn một chút không nói tiểu băng nữ vừa rồi tiểu băng nữ còn vì nàng trở thành bạch ngân cấp người chơi vượt qua đại đa số người chơi thực lực được ý đây hiện tại tàn bạo đạo cô mới nói địa cầu người chơi bình quân thế lực đã đạt đến cấp bậc bạch ngân địa cầu muốn tấn thăng bạch n g â n cấp tiểu băng nữ lại là người chơi bình thường thân phận không cao hơn bình quân người chơi thực lực không phải cao cấp người chơi thân phận bất quá bây giờ còn tại chỗ đó vui trộm tiểu băng nữ không có chút nào muốn vấn đề của phương diện này tiểu băng nữ toàn thân ra đầy đầu trí nếu như bị điên cuồng một dạng tàn bạo đạo cô nói tiếp chương trình học hôm nay trong lớp học sinh hôm nay nghe giảng bài so bình thường nghiêm túc nhiều bất quá tan học trước đạo cô lại công bố một tin tức các người cố gắng mạnh lên là đúng nhưng là tiến vào phó bản nhất định phải muốn lượng sức mà đi lớp chúng ta cấp tại đêm qua lại có một tên bạn học trương tiểu minh chết tại phó bản thế giới bên trong vĩnh viễn rời đi cái thế giới này khoang thuyền hình chứng tại tám giờ tối phát ra biểu hiện trương tiểu minh đã trải qua triệt để chết thi thể của hắn ở phía sau lúc nửa đêm lợi bị trường học theo chứng trong khoang thuyền lấy ra đưa tiễn hòa táng hy vọng các ngươi tại thi hành t r ư thiên online nhiệm vụ trở nên mạnh mẽ quá trình bên trong phải ứng phó cẩn thận từng cái phó bản chúng ta trước tập thể vì hắn mặc n i ệ m dưới sau đó tan học loại này tử vong khi các ngươi lựa chọn trở thành chư thiên online người chơi ngày đó bắt đầu sau liền không thể tránh khỏi về sau các ngươi hẹn gặp lại đến càng nhiều chiến hữu đồng học bằng hữu đã chết các người biết dần dần thói quen nó năm nay lớp chúng ta cấp giảm quân số xuất ở thời điểm này đã trải qua tính năm tổ bên trong thấp nhất đang cố gắng trở nên mạnh mẽ quá trình bên trong muốn càng thêm nỗ lực sống sót tàn bạo đạo cô nói các bạn học nghe xong trước đó đều ý chí chiến đấu sụp sôi bầu không khí thấp xuống chút trong phòng học đồng học đều nhìn trong phòng học dựa vào tường vị trí ở giữa cái ghế kia trương tiểu minh chỗ ngồi thực sự là trong, không. trong phòng học trở nên yên tĩnh học sinh bắt đầu đi theo tàn bạo đạo cô mặc nghiệp lấy đạo cô trực tiếp nhớ tới nói văn cho trường tiểu minh tiến đưa lôi khác nghe xong mới biết được n g u y ê n lai khoang thuyền hình chứng còn có chức năng này có thể làm cho bên trong người chơi ở trong chư thiên ôn lai sau khi chết phát ra nhắc nhở tin tức để người bên ngoài đi xử lý khoang thuyền hình chứng bên trong người chơi thi thể lôi khác đoán chừng trước đó chưa có xem trường học khoang thuyền hình chứng bên trong lấy ra thi thể là bởi vì trường học đều sẽ lựa chọn ở phía sau nửa đêm học sinh ít thời điểm lại mở ra khoang thuyền hình chứng lấy đi bên trong thi thể để tránh ảnh hưởng học sinh tâm tình dù sao nhìn lấy đồng học thi thể tại khoang thuyền hình chứng bên trong ban ngày bị công n h i n trở đi thấy học sinh bao nhiêu sẽ có chút không được tự nhiên trách không được hôm nay tàn bạo đạo cô sớm nói địa cầu muốn thăng cấp tin tức rất lớn nguyên nhân là bởi vì trong lớp lại giảm quân số tàn bạo đạo cô sợ học sinh tâm tình quá hạn trước tiên nói một tin tức tốt để học sinh nghe một chút để tránh học sinh không thích đứng được với quá bi thương lôi khắc nghĩ đến sau khi tan học tàn bạo đạo cô rời phòng học lôi khắc về sau quá nguy hiểm phó bản ngươi đ ừ n g đi chậm rãi thăng cấp là được về sau chờ tỷ cấp bậc cao hữu dụng không được đào thải vật phẩm tỷ cho ngươi t i ể u băng nữ nhìn lấy lôi khắc vẻ mặt thành thật nói lôi khắc nghe xong cười khổ nhẹ gật đầu nghĩ thầm tiểu băng nữ cái này giác nộ là rất tốt xem ra chính mình cùng tiểu băng nữ làm hơn nửa năm đó ngồi cùng bàn c ã i nhau ở mỹ quan hệ cũng thay đổi không tệ lôi khác mình cũng muốn được b a o n u ô i à làm sao tiểu băng nữ nếu như hơn nửa năm trước bản thân vừa tới cái này phó bản thế giới lúc đợi liền nói lời này chính mình nói bất định thực biết lựa chọn làm cái số hai ở dễ tế nhưng là bây giờ đã trải qua xong hắn cái này số hai tôn giả thực lực đã trải qua rất mạnh mẽ có được chiến đấu thần khí kim cô đ ồ n g cùng vong linh thành bảo có thể nói nhanh là địa cầu khiêng cầm cấp nhân vật đừng nói chờ tiểu băng nữ về sau không cần dùng đạo thải trang bị cho hắn ngay tại lúc này tiểu băng nữ những cái kia tiểu trang bị lôi khác cũng nhìn không t h u ậ mắt n g ư ơ i phải cố gắng điểm cái kia lúc có thể đào thải cái thần khí ta đã thu ngươi phần tâm ý này lôi khác đối với tiểu băng nữ nói ừ không m u ố n kéo đến đần lôi khác ta về sau đào thải trang bị cũng không giữ lại cho ngươi ta đi khu giao dịch bán trừ thiên tệ đi tiểu băng nữ nghe xong có chút tức giận nói lôi khác cười cười mặc kệ cái này tiểu băng nữ đứng dậy cùng bạn cùng phòng đi ra phòng học lôi khác cần phải trở về phòng ngủ ngủ một hồi buổi sáng qua sớm trước đó chấp hành vũ trụ sân thi đấu nhiệm vụ còn quá mệt mỏi không ngủ đủ đây chương bốn trăm quỷ con dối chương bốn trăm quỷ con dối tháng năm tuần thứ nhất chiều thứ bảy lôi khắc lần nữa đi vào khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học ngày mùng một tháng năm vừa qua khỏi xong tuần này trường học không nghỉ bọn hắn học sinh lớp một ư ơ i hai tuần này thứ bảy chủ nhật đều muốn ở trường học buổi sáng bên trên một tích hóa dứt khoát lôi khắc liền không về nhà tìm một không người sử dụng khoang thuyền hình chứng lôi khắc nhảy vào trong đó sau đó khởi động chư thiên online làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã đi tới chư thiên online chủ giới diện lôi khắc kiểm tra một hồi bản thân còn không có dùng có c h ụ chuẩn bị lại dùng cải tiến vào phó bản thế giới thừa dịp địa cầu tại hôn chiến chiến trường cấp bậc còn không có lên tới bạch nâng cấp đem đã trải qua lấy được quyển trục cho sử dụng lôi khác có chút bận tâm địa cầu tại hôn chiến chiến trường cấp bậc một khi thăng cấp trong tay quyển trục có thể sẽ có biến hóa lôi khác ưu tiên chọn lấy là có thể để vong linh thành bảo lại mở ra binh doanh phó bản thế giới quyển trục hiện tại vong linh thành bảo khâu lâu binh chiêu mộ binh doanh tà miếu đã trải qua kiến tạo hoàn thành chiêu mộ hành thi cùng quỷ hút máu binh doanh đang ở thành lập bên trong dựa theo anh hùng vô địch ba mộ viên tộc chiêu mộ trước một đến bốn cấp trại lính hẳn là xây lại tạo chiêu mộ ưu linh binh trùng linh mộ cái này cấp ba ư lôi khác đ nói chừng bản thân chỉ cần hạ quỷ hồn loại phó bản c ự c lớn khả năng phát động cái này linh mộ kiến tạo ẩn tàng nhiệm vụ lôi khác nhìn lấy trước đó hắn lấy được quần trục trôn vùi phó bản bên trong hoàn thành trôn vùi về sau đưa đi lại nạ vong hồn t h ô n g q u a n sau lấy được ban thưởng t h o cổn u r ụ d ỉ n h quần trục khi tiến vào sau biết công bố nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành cái này t h o cổn u r ụ d ỉ n h phó bản biết thu hoạch được triệu hắn l ệ nạ vong hồn triệu hoàn thuật ban thưởng lôi khác nhìn lấy cái quỷ hồn này loại phó bản quần t r hiện tại bản thân có kim trung cháo vừa vặn có thể khắc chế phòng ngự quỷ hồn công kích mà công kích của mình tay đau x hiện tại kim cô đ ồ n g có thể tùy ý bị bản thân thắp sáng đối với hắc cám hệ loại sinh vật phần lớn có thương tổn hơn nữa còn tự mang linh hồn công kích kỹ năng bị động lôi khác xem ở bản thân kim cô đ ồ n g kỹ năng nhắc nhở linh hồn công kích sử dụng kim cô đ ồ n g xem như vũ khí cực lớn tỷ lệ xuất hiện công kích bổ sung linh hồn tổn thương thêm tầng mặc dù bây giờ lôi khác sử dụng kim cô đ ồ n g phát động cái này bị động tỷ lệ có chút thấp nhưng lôi khác phân tích hắng ặ p được quỷ hồn cũng có đánh một trận năng lực không cần một mực chạy đồng thời đã đến trúng cấp chân áo ngôn thuận loại này từ xấu thiên sứ thăng cấp kỹ năng thiên phú cũng có thể đối với quỷ hồn có, thương tổn, còn có thể tự vệ. chư thiên online sử dụng the cồn dù dỉn quyển trục lôi k h ắ c cắn răng một cái quyết định tiến vào cái này c h i u hồn phó bản đem triệu hoán l ệ nạ vong hồn cái này tình nhân triệu hoán thuật học được theo the cồn dù dỉn quyển trục bị sử dụng chủ giới diện bốn cái truyền t ố n g cửa cái thứ nhất được thắp sáng truyền t ố n g môn bên trên biểu hiện ra the cồn dù dỉn lôi k h ắ c đi qua đưa tay tiếp xúc kêu gọi này môn thân thể của hắn bị hút vào trong đó làm lôi k h ắ c lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình đang ở một cỗ chạy xe chỗ ngồi kế bên tài xế một cái nữ nhân đang ở lái xe nữ nhân này thoạt nhìn lôi khác cảm giác có chút nhìn quen mắt hiện tại lôi khắc còn ở vào chư thiên o n l i n e mới vừa gia nhập phó bản lâm thời bảo hộ trạng thái thân thể của hắn bốn phía xuất hiện lồng năng lượng còn không có hoàn toàn biến mất đây chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả tiến vào the cổn dụ dịm phó bản thế giới thay thế khu ma sư s cùng có được âm dương nhãn thê tử lộ dị hải nạ cùng một chỗ khu ma kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả là hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo thành chủ phát động vong linh thành bảo bên trong linh mộ kiến trúc kiến tạo ẩn tàng nhiệm vụ bản phó bản thế giới độ khó tăng lên hoàn thành này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến đem ngoài định mức thu hoạch được vong linh thành bảo chiêu mẫu linh linh mộ kiến tạo quy thân là một tên khu ma sư đem quỷ quái ác ma đưa về địa ngục hoặc giam c ầ m là chức trách của ngươi nhưng ngươi vẫn là đi đến một lần địa ngục mới càng viên mãn phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện l ụ c thân trạng thái đi đến một lần địa ngục linh hoạt lấy trở lại nhân dân giới nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng đem đo đến người chơi số hai tôn giả có được vong linh thuyền lệ nạ vong hồn triệu hoán thuật ban thưởng đem thay thế hoàn thành phó bản chủ tuyến nhiệm vụ chính tuyến lệ nạ vong hồn sẽ thành vong linh thuyền lai chính về sau có thể theo vong linh thuyền cùng nhau bị triệu hoán đi ra lôi khắc nghe lấy chư thiên ôn lai giới thiệu mới biết được nguyên lai、like、cái này thẻ c tiến vào thực sự là the cồn dù d ị n điện ảnh a trách không được lôi khắc cảm thấy ngồi ở bên cạnh mình điều khiển cỗ xe nữ nhân kia bộ dáng q u e n mặt nàng chính là chiêu hồn trong phim ảnh khu ma sư vợ chồng bên trong vị kia nữ khu ma sư lộ dạy nạ mà bản thân trở thành trượng phu nàng nam khu ma sư lôi khắc nhớ kỹ chiêu hồn điện ảnh chủ yếu nói là một cái có năm cái nữ nhi gia đình bị quỷ bản thân sau đó bị khu ma sư vợ chồng khu ma sự t ì n h đeo l u ô n cùng c ả r ỗ l ì n vợ chồng này h a i mang theo bọn hắn năm cái nữ nhi chuyển nhập nhà mới biệt thự nhưng là căn biệt thự này náo quỷ a cuối cùng cái tia cạ rộ liền phụ nhân này bị quỷ phụ thân mà xem như khu ma sư s cùng lao bà lộ dì hè nạ đi cho cái tia nữ phụ nhân hoàn thành một lần khu ma kinh khủng này phiến thật hù dọa người lôi k h ắ c nhớ kỹ năm đó nửa đêm trên giường hắn nhìn thời điểm về sau cũng không dám mở lời âm nhìn lôi k h ắ c không nghĩ tới bản thân vậy mà thực đi tới nơi này khu ma phó bản thế giới còn thay thế nam khu ma sư s bất quá lôi k h ắ c nhớ lại nguyên bản trong phim ảnh nam kia khu ma sư s nhưng không có tiến vào địa ngục a khu ma sư vợ chồng nhiều nhất là đem quỷ hồn khu ma đưa về địa ngục lần này mình muốn nhục thân trạng thái đi đến địa ngục lại còn sống trở về mới tính hoàn thành nhiệm vụ lôi khắc đoán chừng là bởi vì kiến tạo vong linh thành bảo bên trong triệu hoán linh mộ binh doanh nguyên nhân để cái này the cổn r ụ dịm phó bản thế giới độ khó tăng lên cùng có cả i biến lão công lập tức tới ngay cái kia hai cái nữa y tá ra các nàng trong điện t h o ạ i nói trong nhà một cái bút bê con dối bị quỷ phụ thân đã trải qua xuất hiện công kích phá hư tình huống chúng ta trước đó chỉ đụng phải quỷ hồn bám thân người sống còn không có đụng phải quỷ hồn có thể bám thân bút bê loại này con dối đây nếu thật là quỷ hồn quậy phá chúng ta dùng loại kia phương thức xử lý hảo lái xe nữ khu mà sư lộ diải nạ đối với lôi khắc hỏ Lôi khắc trong ư người ớ c c thiên ôn lại trừ h h ắ mới vừa i a n h ậ phim p ó bản thế g ớ i l â thời vòng b ảnh o lão hộ, đã ở、lão、bà ữ k u khu ma mất. ma điểm, cha sao gian sư lộ Lôi là lý gì giới hải hắn hỏi khắc hắn phó thế thời đối với hắn cha hỏi sao biến mất. Lôi đã biết hắn tiến vào cái nạ này khu ma phó bản đã vào xử lý quỷ bút b xem như quỷ hồn tồn tại môi giới lôi khắc nhớ kỹ bị khu ma vợ chồng mang về nhà bên trong cho phong ấn giống như bọn hắn cũng nói đánh không chết quỷ này hồn đi trước nhìn xem tình huống lại định ta đề nghị nếu như có thể trước tiên đem quỷ bút bê mang đi lôi khắc nói lôi khắc nghĩ đến bản thân muốn đi hướng địa ngục hiện tại một điểm đầu mối không đoán chừng cái này đi địa ngục biện pháp hỏi một chút từ địa ngục chạy đến quỷ hồn hy vọng có thể lớn chút mình coi như có thể đánh chết những quỷ hồn này cũng trước đừng giết chết bọn chúng tốt dù sao hoàn thành phó bản nhiệm vụ chính tuyến quan trọng hơn chương bốn t r ă n cổ dung ẩm chương bốn trăm linh một t n khu ma sư lão bà lộ dạy n ạ lái xe nhỏ lại chạy được hơn m ộ ư ơ i phút sau đậu ở một cái thấp dưới lầu hai cái hơn hai mươi tuổi nữ nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng ở nơi này lâu bên ngoài trước cổng chính hiện tại thời gian là giữa trưa hai nữ nhân kia trực tiếp đứng ở dưới ánh mặt trời hướng về đường đi nhìn quanh các nàng hẳn là lần này quỷ hồn sự kiện người trong cuộc y tá tìm mọi l ỗ giải nạ đối với lôi khác nói lôi khác nhìn một chút các nàng sau lưng thấp lâu không đặc biệt t h ự khu lôi khác cùng l ô i giải nạ sau khi xuống xe hai cái này y tá nữ nhanh đi tới chúng ta chính là giáo hội phái tới phụ trách lần này sự kiện khu ma sư ta gọi lỗi nạ hắn gọi số hai tôn giả lộ diễn na nói chúng ta gian phòng trong chỗ có m à một tên y tá nữ vội và nói mang trước chúng ta trước vào xem vào nhà lại nói lộ diễn na nói mấy phút đồng hồ sau bốn người đi vào phòng hai tên nữ y tá trước mang theo lộ diễn hải nạ cùng lôi khắc đi các nàng một cái phòng trong gian phòng đó bị hồng sắc bút vạch khắp nơi đều là hồng sắc vết cắt trong phòng mặt đất trần nhà vách tường còn có gian phòng bên trong tỏ ỉ ảnh trụ chờ một chút đều bị hồng sắc bút họa từng cái hồng sắc dối loạn vết cắt trần nhà bên trên còn có hồng sắc bút chữ viết muốn ta sao gian phòng đã bị làm cho mười phần hối loạn như bị cướp sạch qua một dạng l ô i khác thử lấy sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới trong gian phòng đó không có gì nhưng là gian phòng này môn khẩu thông hướng phòng khách hành lang một cái tiểu phòng chứa bên trong bên trong có cái quỷ con dối b ú p bê bộ dáng rất xấu xí ma b ú p bê cái này ma b ú p bê thể nội tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét dưới còn b ú c lên hắc khí hình thành một cái dương nhanh múa vớt mặt quỷ là cái quỷ hồn lúc trước tại thế giới ma pháp bắt rất nhiều năm người chết quỷ hồn lối khác phát hiện cái này phó bản thế giới quỷ hồn cùng thế giới ma pháp không giống nhau lắm thế giới này quỷ hồn bộ dáng càng thêm xấu xí chút cũng có thể là là cái quỷ hồn này toán khí nặng nguyên nhân cũng may hoa nhi này con dối bên trong quỷ hồn cấp bậc căn cứ lôi khắc p h ả n đoán chỉ ở bạch n g â n cấp bản thân tài giỏi qua lôi khắc nhìn lấy bên cạnh chư thiên ôn là an bài cho hắn cái này phó bản thế giới lao bà lộ giải nạ đã ở nhìn lối đi nhỏ phòng chứa phương hướng có âm dương nhãn lộ giải nạ cũng phát hiện cái k i a phòng chứa bên trong ma bút bê con dối rất tồn tại đặc thù phương thức lao công ngươi cũng có thể cảm ứng được ngươi không có âm dương nhãn a lộ giải nạ nhẹ giọng cảm t h á n sau nhìn về phía lôi khác đối ó trên ngủ với hai tên nữ y tá nói lôi k h ắ c cảm giác hắn cái này giáo hội khu ma sư lúc này nên nói gì cho phải dù sao hai cái y tá nữ vẫn chờ hắn bắt quỷ khu ma đây chúng ta trong nhà chơi cái trò chơi chơi cái triệu hoán hồi hồn nghi thức cho chơi không nghĩ tới thực triệu hoán đến cái quỷ hồn này sau đó cái này hồi hồn hỏi chúng ta có thể hay không để cho nàng ở tại con rối bút bê bên trong chúng ta đồng ý một tên y tá nữ nói dạng gì nghi thức lôi khắc hỏi nửa đêm mười hai giờ đứng ở trước gương hai chúng ta người tựa lưng vào nhau đứng đấy hai người cộng đồng tiến hành triệu hoán nghi thức một người đập n ế n một người cầm táo đỏ cho quả táo l ộ t vỏ tại ngọn nến dập tắt trước đó táo đỏ v ỏ trái cây đều bị cắt đứt xuống đến còn không ngừng nứt một tên y tá nữ nói về sau đâu lôi khắc hướng về phía triệu hoán nghi thức còn thật tò mò g ọ t trái táo người ăn hết vỏ trái cây châm đến người ăn hết quả táo vừa ăn vừa nhớ tới chiêu hồn ta nhớ ngươi lắm tại ngọn đ ế n vừa v ặ n dập tắt một khắc này hai người đồng thời ăn xong một tên khác nữ y tá bổ sung các ngươi thật là lớn an lần này triệu hoàn đến cũng không phải thông thường quỷ hồn là trong địa ngục đặc thù tồn tại quỷ hồn chúng ta đưa không đi trừ phi chính nàng muốn về địa ngục nhưng căn bản không có khả năng phổ thông quỷ hồn sẽ chỉ nhập thân vào nhân thể vật phẩm chỉ là bọn hắn truyền lại tin tức môi giới nhưng các ngươi gọi trở về cái quỷ hồn này vậy mà triệt để nhập thân vào bút bê con dối bên trong nữ khu ma sư lộ diễn nói v a n cầu các ngươi đem nàng đưa tiễn chúng ta đã trải qua thử lấy vứt bỏ nàng nhưng căn bản ném không hết chính là tại xế chiều ta đem cái này ma bút bê con dối ném đến lâu bên ngoài thùng r ắ c sau nhưng đã đến ban đêm liền nghe được cạch cạch cạch tiếng đập cửa ta mở cửa xem xét cái gì không có coi ta lần nữa về đến phòng bên trong phòng của ta thì trở thành như vậy ma bút bê con dối xuất hiện ở phòng chứa đồ bên trong trong tay còn cầm đỏ bút một tên gầy chút nữa y tá quá nghiêm khắc ngựa khí vừa nói còn chỉ xuống ngoài cửa trong lối đi nhỏ cái kia bị khóa lấy tiểu phòng chứa đồ lộ g i ấ nạ n h ữ mày sau đó nhìn về phía lôi khắp l công, mang đ i nàng sao? Lô duy đối với lôi khắc hỏi, cái nói à nàng là y dạy ma con Mang ngồi ngộng tiên xứ, dạy ta siêu độ quỷ hồn phương pháp, mang về ta vừa vặn thử một lần. Lôi chỉ cho khắc thời pháp, thử ma mới điểm, một ta vừa ta ta ta vừa bút bê báo siêu dối. đi đi, độ về xe sứ, quỷ ta trước cần hồi chúng ta chỗ ở lấy một cái phong ấn cái này m a bút bê con dối tiểu pha lê quan tài mới được lão công ngươi ở đây bảo vệ l ô i khắc nói được ngươi đi đi bản thân lái chậm một chút xe không cần phải gấp gáp không có chuyện gì l ô i khắc nhẹ gật đầu Lao bà một lần tụ hội trong lúc vô tình nghe người khác nói chỉ nghe được cái này một loại chiêu hồn nghi thức chúng ta sai rồi lần sau không dám chúng ta cũng chỉ là muốn chơi chơi không nghĩ tới triệu hồi da khủng bố như vậy quỷ hồn đi ra một người dáng dấp tương đối có chút bụ bẩm nữ y tá nói cái kia phòng chứa đồ khóa môn làm phiền các ngươi mở ra dưới ta xem trước một chút cái này ma bút bê con dối lôi khắc nói khu ma sư đại nhân một mình ngươi không có chuyện gì sao không đợi lộ gì hà nạ khu ma sư trở về cùng một chỗ nhìn gây chút nữ y tá có chút không yên lòng nói một bên bụ bẩm béo chút nữ y tá cũng đi theo nhẹ gật đầu tại đang do dự không dám động mở ra đi ngươi cái này phổ thông môn cùng k hóa chỉ có thể chú ý chính các ngươi giang không được cái này ma bút bê con dối nếu như nàng muốn rời đi đã sớm đi ra lôi khắc nói lôi khắc chuẩn bị cùng cái này ma bút bê con dối nói chuyện với nhau dưới hỏi một chút liên quan tới địa ngục tin tức lôi khác thế nhưng là học qua tại t r ư thiên ôn l à khu giao dịch mua vạn vật giao lưu sách kỹ năng người cái này ma bút bê con dối bên trong quỷ hồn nhìn dạng rõ ràng là có trí khôn lôi khác cảm giác mình có thể cùng cái này quỷ đối thoại về phần mới bạch ngân cấp uy lực ma bút bê con dối còn chỉ có một cái hiện tại thuộc tính cùng kỹ năng không có bị che đậy dưới lôi khác đến không e ngại lôi khác lấy ra kim cô đồng biến thành một cái b ạ n côn n ắ m trong tay thắp sáng giống như một kim sắc phát sáng đ ồ n g một dạng số hai tôn giả khu ma sư cậu các người đêm nay nhất định phải đem cái này ma bút bê con dối mang đi nếu là không mang được ta sợ nàng sau m ộ ư ơ i hai giờ khuya còn ra tới Quỷ này tính tình rất lớn nàng hẳn là có thể biết ban ngày tìm các ngươi nàng ban đêm nhất định sẽ càng tức giận trước đó chính là ném đi nàng nàng m ộ ư ơ i hai giờ khuya sẽ phá hủy chúng ta một người gian phòng lần này tìm các ngươi tới khu ma nàng ban đêm rất có thể ra tay với chúng ta vũ bẩm y tá nhìn lấy lôi khắc nói chương bốn trăm linh hai khu ma một chương bốn trăm linh hai khu ma một yên tâm đi đem cái này phòng chứa đồ khóa mở ra đi lôi khắc vừa nói chỉ là một cái bạch ngân cấp quỷ hồn mặc dù tướng mạo xấu xí chút bất quá đã trải qua nhập thân vào con dối bút bê bên trong nhìn dạng còn r a không tới chơi ngẫu bút bê lôi khắc đến không có cái gì sợ g â y một chút y tá mang tới chìa khóa mở khóa lôi khắc đem cái này tiểu phòng chứa đổ cửa mở ra sau nhìn thấy quỷ bút bê con rối chính dán tường ngồi xuống lôi khắc trong tay ngắn kim cô đ ồ n g phát ra kim sắc ánh sáng quỷ này bút bê con rối sau khi thấy hai mắt cầu vậy mà đ ố n g núp đ í t sau đó trừng mắt về phía lôi khắc ngươi nhìn cái gì lôi khắc hồi trừng mắt hô câu quỷ bút bê đột nhiên bạo khởi nàng tay phải trong tay cầm một cái màu đỏ bức vẽ hướng về lôi khắc vị trí trái tim đâm tới một cái năng lượng kim trung đột nhiên xuất hiện ở lôi khắc trước người chặn lại quỷ bút bê con dối công kích Xì.、Sì. quỷ bút bê phát ra tiếng kêu thống khổ trong tay nàng bút vẽ tính cả tay phải của nàng đụng vào kim trung bên trên sau bị đụng gậy khói đen tại quỷ bút bê trên tay phải xông ra quỷ bút bê con dối thân thể bị đụng hồi phòng chứa đổ i hậu phương bên tường lôi khắc thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn thấy cái này nhập thân vào bút bê con dối bên trong quỷ h ồ n bản thể nàng tay phải chỗ hát vụ cũng biến thành ít đã không có tay hình dạng hẳn là bản thân kim trúng cháo đem nàng tay cho đánh không có có phải hay không là rất phẫn nộ quỷ bút bê đúng vậy liền đem ta cũng kéo vào địa ngục đi lôi khắc nói sau lưng hai tên y tá vừa mới cũng nhìn thấy một cái năng lượng màu vàng nóng c h u n g xuất hiện ở số hai tôn giả khu ma sư trên người sau đó quỷ bút bê liền bị đánh về góc tường hai tên y tá cảm giác lần này tìm đúng người người thầy xua ma này so với bọn hắn dự liệu còn mạnh hơn quỷ bút bê con rối nghe xong lần nữa bạo khởi lần này nảy lên tay trái hướng về lôi khắc đầu t r ụ m tới kim trung lần nữa thoáng hiện quỷ bút bê lại bị đánh về góc tường thanh trung giáng lâm lôi khắc rất uy nghiêm đi theo nói câu sau đó nhìn về phía phòng chứa đồ góc tường quỷ bút bê lần này quỷ bút bê con dối hai tay đều gây mất người là ai quỷ bút bê phát ra âm thanh trói hai thân thể nó có chút run dày khu ma sư số hai tôn giả thánh phụ thánh tử thánh linh tam vị nhất thể thần đả lôi khắc hai tay làm lấy cầu nguyện giám vẽ một cái năng lượng màu vàng óng chuông lần nữa bao phủ tại lôi khắc bên ngoài cơ thể kim trung tự động xoay trở lấy phía trên còn biểu hiện ra phật văn mấy giây sau biến mất đối diện quỷ bút bê con dối có chút sợ nàng biết trước mắt số hai tôn giả không phải nàng hiểu giáo hội khu ma sư đương nhiên không thể nào là cái tia tam vị nhất thể thần vừa mới cái tia quái dị kim trung lóe ra phật văn mặc dù quỷ bút bê con rối không biết đó là cái gì nhưng là đối với quỷ hồn lực sát thương rất lớn hiện tại quỷ bút bê con rối hai cánh tay chỗ hồn thể năng lượng đã trải qua phế bỏ cần rất lâu mới có thể khôi phục thượng đế không đến quản ống tên lường gạt này khu ma sư sao quỷ bút bê thầm nghĩ lấy hai tên y tá nhìn thấy cái này thần tích sau bắt đầu ở sau lưng cân cầu người sống làm sao đi đến địa ngục lôi khác nắm sáng lên kim cô bổng hướng về phía cái này hai tay tàn tật quỷ bút bê con rối hỏi quỷ bút bê con dối nhìn lấy lôi khác không nói gì không trả lời còn chúng ta lôi khác cầm lấy kim cô đ ổ n g để kim cô đ ổ n g thành dài trực tiếp một hận hận hướng quỷ bút bê con dối chân trái chi quỷ bút bê con dối lần nữa phát ra âm thanh trói thai nàng chân trái cũng bị cắt đứt sau đó quỷ này bút bê con dối nhanh hướng phòng chứa đồ trong góc tránh đi nàng dùng đến c ó i chừng một cái chân từng cái nhảy muốn rời xa này quái dị nhưng hùng tàn số hai tôn giả khu ma sư ngươi còn trang cương thi nhảy làm ta sợ ta là bị ngươi dễ dọa rồi sao lôi khác vừa nói dùng kim cô bổng lần nữa một cái thằng hận cắt đứt quỷ bút bú chi quỷ bút bê con dối lần nữa phát ra trói hai tiếng k ê u thống khổ lần này nàng tứ chi đều g ã y mất không động được quỷ bút bê con dối nghiêng đầu nhìn lấy lôi khắc còn dám chứng ta lôi khắc vừa nói cầm kim cô bổng vừa định xuất thủ lần nữa nhưng quỷ bút bê con dối lập tức hai mắt nhắm lại không nhìn hắn quỷ bút bê con dối trong lòng cũng đang à, nàng bám thân đoa nhi này còn còn dối ánh mắt thì lớn như vậy nàng xem hướng ai cũng cùng dạng cái này số hai tôn giả khu ma sư không nói mình chừng hắn bản thân dùng có chừng một cái chân chạy còn nói bản thân cương thi nhảy hù dọa hắn quỷ bút bê cảm giác nàng quỷ tâm tính muốn đụng. Hiện tại này nhân khu ma sư lôi à tà m sao trở nên tà ác như ác vậy. l khác nghĩ nghĩ vẫn là không giết quỷ này bút bê con dối đi cái này phó bản thế giới an bài cho hắn lao bà lộ dị hải nạ đều lái xe đi về nhà lấy pha lê quá tải bản thân nếu là giết quỷ bút bê con dối nên để lao bà chạy không hơn nữa cái này bám thân quỷ bút bê quỷ hồn tới từ địa ngục bản thân đem quỷ này bút bê con dối mang về h ả o h ả o cùng nàng ôn hòa nhã nhặn nói chuyện coi như hỏi không ra người sống tiến vào địa ngục phương pháp cũng có thể hỏi ra chút địa ngục tình huống lôi khác tay phải cầm kim cô bồng trong tay trái trước nắm lấy quỷ bút bê con dối đầu đem nàng từ nhỏ phòng chữ vật sách ra mang theo về tới trước đó có ghế salon trong phòng ta và quỷ bút bê giữa đối thoại cùng ta lần này khu ma đi qua không cần giống bất luận kẻ nào g i ả n g thuật không phải địa ngục quỷ hồn lại còn trở về tìm các ngươi lôi k h ắ c đối với sau lưng hai cái y tá nữ nói hai cái y tá nữ nghe xong thân thể khẽ run rẩy nhanh gật đầu biểu thị không biết nói lôi k h ắ c đem quỷ bút bê con dối phóng tới dưới chân hắn ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy quỷ bút bê con dối lôi k h ắ c tự hỏi cái này phó bản thế giới nhiệm vụ hoàn thành phương thức hai tên nữ y tá rất xa ngồi xuống không dám lên trước nói chuyện lại đợi hơn nửa giờ có người gõ cửa gây một chút y tá đứng dậy đi mở cửa nữ khu ma sư lộ dư ái nạ cầm một cái mang theo xiềng xích hòm thủy tinh vào nhà lao công ngươi động quỷ bút bê con dối ngươi không có bị thương chứ lộ dư ái nạ nhìn lấy tại lôi k h ắ c dưới chân quỷ bút bê con dối kinh ngạc hỏi không chịu tổn thương ta đã bị thiên sứ báo mộng c h ú c p h ú c qua điểm nhỏ này quỷ không đả thương được ta lôi khắc cười nói lấy lộ dưới nạ cầm một cái lớn kim loại kẹp đem quỷ bút bê con dối cẩn thận để vào hòm thủy tinh bên trong sau đó khóa kỹ chúng ta đem quỷ này hồn mang đi sau các ng không ai biết lại tới cứu các ngươi lộ dị hải nạ hướng về phía hai tên y tá nữ nghiêm túc nói hai tên y tá nữ nhẹ gật đầu cũng cam đoan sẽ không ở tiến hành chiêu hồn lôi khác dẫn theo khóa ký hòm thủy tinh đi theo lộ dị hải nạ lao bà ngồi xe hơn nửa canh giờ ở một cái biệt thự trong viện lộ dị hải nạ đậu xe xong xuống xe mở cửa lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim tình kỹ năng thấu thị nhìn lấy biệt thự này chính là nhà của hắn bất quá trong nhà không giống trong phim ảnh vẫn tồn tại nữ nhi của mình cũng không có lao thái thái ở hiện tại bên trong không có mờ hay nhìn dạng liền lộ dị ả i nạ cùng mình ở đây có phải hay không là nữ nhi còn chưa ra đời lôi khác cũng không biết nhưng là hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dọ xét lôi khác thấy được một cái phòng bên trong trưng bày đông đảo tiểu vật phẩm những vật phẩm kia bên trong đều giam cấm từng cái quỷ hồn hoặc các linh từ h ắ c thiết cấp đến bạch ngân cấp đ ề u có trong phòng kia có thể có mấy trăm cái dạng này tiểu vật phẩm ư nhiều g 402 k u Ma Ma Khu như vậy quỷ hồn hẳn là có thể hỏi ra người sống đi địa ngục biện pháp cứ như vậy để đó quá lãng phí bản thân đem những quỷ hồn này triệt để giết chết vong linh t u y n hẳn là có thể hấp thu những quỷ hồn này linh hồn năng lượng lôi khác nghĩ đến lôi k h ắ c đi theo lộ di hải nạ sau lưng tiến nhập biệt thự của hắn trong nhà đem hỏng thủy tinh cũng bày ra đến cái kia có mấy trăm cái giam cầm quỷ hồn ác linh vật phẩm đơn độc trong phòng ta đi làm xong cơm hôm nay ăn trước cái gì lộ di hải nạ đối với lôi k h ắ c hỏi tùy t i ệ n ngươi đi trước làm đi ta tại trong gian phòng đó nghiên cứu một chút ta bị thiên sứ báo mộng sau thực lực ngươi trước đừng tới quấy r à y ta lôi k h ắ c nói được ngươi c ẩ n t h ậ n chút trong gian phòng đó giam cầm quỷ hồn ác linh vật phẩm có chút nhiều lộ di i nạ vừa nói sau đó rời đi lôi khác đến giữa bên trong một cái trang bị hát thiết cấp quỷ hồn bình trà nhỏ trước n g ư ơ i biết người sống có thể nhục thân đi đến địa ngục phương pháp sao lôi k h ắ c hướng về phía ấm trà nhỏ giọng hỏi nhưng là ấm trà căn bản không có đáp lại lôi k h ắ c giang dắt lôi k h ắ c cầm lấy kim c ô đồng trực tiếp đem ấm trà đánh tan nát bên trong quỷ hồn cũng bị lôi k h ắ c đánh chết năng lượng màu đen bay vào lôi khắc cánh tay cái này linh hồn năng lượng bị vong linh thuyền luyện hóa sau hấp thu lôi k h ắ c kế hoạch xuống hấp thu cái này h ắ c thiết cấp quỷ hồn năng lượng bao nhiêu vậy mà hết ý phát hiện cái này phó bản thế giới quỷ hồn giết chết sau luyện hóa hấp thu cho vong linh thuyền cung cấp năng lượng so bình thường hắt thiết cấp sinh vật sau khi chất chỉ g i ế t một cái nho nhỏ hát thiết cấp quỷ hồn cung cấp cho vong linh thuyền linh hồn năng lượng đều nhanh theo kịp trước đó đánh g i ế t bạch ngân cấp sinh vật cung cấp linh hồn năng lượng chẳng lẽ cái này phó bản thế giới quỷ hồn bị mình g i ế t lại bị vong linh thuyền hấp thu luyện hóa năng lượng đặc biệt tinh thuần chính thích hợp làm vong linh thuyền thăng cấp kinh nghiệm lôi khác nghi ngờ nghĩ đến lôi khác lần nữa cầm lấy kim cố đồng đập bể trên mặt đất để đó một cái tiểu thần ư g chén cái này c ú t bên trong lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn cầm giữ một cái thanh đồng cấp quỷ hồn hủy đi cái này cúp cùng quỷ hồn sau quỷ hồn năng lượng lần nữa bị vong linh thuyền hấp thu. lôi khác tính một chút cho vong linh thuyền năng lượng thực sự nhiều à, một cái thanh đồng cấp quỷ hồn bị bản thân giết sau cho vong linh thuyền cung cấp năng lượng đều sắp tới hoàng kim cấp sinh vật lôi khác sau đó lại đập bể một cái giam cầm bạch ngân cấp hác linh cái gạt t à n thuốc bạch ngân cấp hác linh lần nữa bị lôi khác hấp thu hết cho năng lượng không sai biệt lắm là đánh giết bạch kim cấp sinh vật lần này lôi khác hư vấn nhìn lấy đầy phòng mấy trăm cái tất cả lớn nhỏ vật phẩm bên trong đều là giam c ấ m quỷ hồn a có biết nụt h â n tiến vào địa ngục phương pháp a nếu như mà có mau nói có thể để ngươi sống lâu mấy ngày này không phải ta siêu độ các ngươi các ngươi biết triệt để đã chết hồn phi phép tán liền hồi địa ngục tư cách đều không có lôi khắc trong phòng nói câu trong phòng rất nhiều vật phẩm bắt đầu rất nhỏ lắc lư ta biết chứa h ồ n g thủy tinh tử bên trong tàn tật quỷ bút bê con rối trước hô hào nàng thế nhưng là vừa mới liền kiến thức qua lôi khắc phi lực biết cái này hỏng khu ma sư thật có năng lực giết chết nơi này tất cả quỷ hồn hơn nữa nhìn lôi khắc vừa rồi cái kia hai lần ra tay không chút do dự nói chậm nàng biết bản thân thực biết bị đánh chết linh hồn triệt để tiêu tán loại kia sớm phối hợp như vậy là được rồi ngươi đều không cần tàn thế nói đi người sống làm sao tiến vào địa ngục lôi k h ắ c đi đến chứa ở hầm thủy tinh quỷ bút bê con dối trước hỏi ta nói ngươi thả ta rời đi quỷ bút bê con dối nói với lôi k h ắ c nói nhầm nữa cái thứ nhất diệt đúng là ngươi lôi k h ắ c giơ tay lên bên trong kim cô đồng khoa tay múa chân xuống đừng đ ộ n g thủ ta nói người sống đi đến địa ngục phương pháp ta biết có hai loại loại thứ nhất là thông qua đặc thủ thông hướng địa ngục nghi thức tiến vào nhưng cái này nghi thức đã trải qua thất truyền ta cũng không biết loại thứ hai thực lực cường đại quỷ hồn ác linh ở tại bọn hắn bị kéo về địa ngục thời điểm sẽ mở ra tạm thời địa ngục cửa vào nếu như thực lực đặc biệt mạnh quỷ hồn năng linh có thể đem người sống lôi kéo hồi địa ngục quỷ bút bê con dối nói ngươi là từ địa ngục tới à, có thể đem ta lôi kéo hồi địa ngục sao lôi khác đối với quỷ bút bê con dối hỏi quỷ bút bê con dối nghe xong ngây ngẩn cả người nguyên lai、like、trước mắt số hai tôn giả khu ma sư hắn là muốn bản thân đi địa ngục a ta là từ địa ngục tới không sai nhưng là thực lực của ta không đủ cường đại coi như ta không bị thương tình hùng d ư ớ i cũng lôi kéo không được ngươi hồi địa ngục địa ngục so với người giới hoàn cảnh kém xa nơi đó đều là vô tận biệt lựa đi nơi nào làm cái gì lưu tại nhân giới quá tốt quỷ bút bê nói trong phòng còn có có thể đem ta mang về địa ngục quỷ hồn ác mang hồn thể ta đem địa về quỷ lôi i n h hoặc à, là khắc dứt khoát huy động kim cố bồng bắt đầu ở trong gian phòng đó một trận đập loạn a mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng hơn mười phút sau trong gian phòng đó chỉ còn lại chứa tàn tật quỷ bút bê con rối hòm thủy tinh trả hết Cái khác ác hồn quỷ lần h này tại hòm thủy tinh bên trong cái kia tàn tật quỷ bút bê con dối triệt để sợ nàng tất mắt mấy trăm cái quỷ hồn ác linh linh linh hồn hoàn toàn biến mất không phải đi hướng địa ngục mà là hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất bị trước mắt cái này gọi là số hai tôn giả khu ma giáo sĩ người hấp thu hết càng giống là cắn mất hết cái này gọi là số hai tôn giả giáo sĩ vậy mà so ác ma còn ác ma a quỷ bút bê con dối bên trong quỷ hồn đều hối hận sớm biết trước đó tại cái kia hai cái nữa y tá ra h ả o h ả o ở lại không ra hù dọa các nàng tốt này nhân giới lại có lợi hại như vậy còn tản nhận khu ma sư a lôi khắc thu hồi kìm cô đ ồ n g nhìn xuống cái này hỗn loạn gian phòng mình là thu thập không tới ngày mai tìm thu d ắ c dưới đem trừ giả quỷ bút bê con dối cái kia hỏng thủy tinh bên ngoài d á c h dưới đều lấy đi đi lôi khắc mở cửa phòng ra nhìn thấy cái này phó bản thế giới an bài cho hắn lao bà lộ giải na chính một mặt lo lắng tại đứng ngoài cửa đâu khả năng vừa rồi bản thân đập nát trong phòng đồ v hù đến cái này có âm dương nhãn lao bà trời ạ lao công người đem trong phòng cái này nhiều hơn giam cầm vật phẩm đều đánh nát không có quỷ hồn ác linh chạy mất đi lộ giải nạ có chút bận tâm hỏi còn sử dụng âm dương nhãn nhìn về phía trong phòng nhưng là trừ khắp phòng phế phẩm bên ngoài không có phát hiện có quỷ hồn thoát đi ta đều đưa bọn hắn hồi địa ngục yên tâm tốt một cái không có chạy lôi khắt nói vậy là tốt rồi lao công lần sau trong nhà làm loại sự tình n à y trước sớm nói cho ta biết tâm thanh để cho ta cũng có chuẩn bị tâm lý dù sao ta hiện tại trong bụng đã có con của chúng ta ta điểm phòng bị điểm đừng để quỷ hồn nhập thân vào trong bụng ta hải tử bên trên chúng ta đã làm t ố t cơm đi ăn cơm đi lộ duy ả i nạ đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu cảm thán cái này trừ thiên ôn lại thực hôn đàn a đi lên lại tiện hẳn cái không có ra đời nữ a nhi thực bố con mẹ nó chương bốn trăm linh ba chuẩn bị chiêu hồn chương bốn trăm linh ba chuẩn bị chiêu hồn đi ăn cơm đi lão bà ta đói lôi khắc đối với lộ d u hải nạ vừa nói cái này cất giữ giam cầm quỷ hồn vong linh gian phòng đã trải qua không có gì nhìn ừ đi ăn cơm ngươi đem những năm này khu ma cầm trở về giam cầm quỷ hồn vong linh đều đưa tiễn trong lòng thất lạc không đây chính là chúng ta những năm này thanh xuân trước đó ta mới vừa biết được mang thai vừa muốn đem những vật này đưa đi giáo đường cất giữ ngươi nhất định phải làm bảo bối một dạng giữ lại hiện tại ngươi có thể tính nghĩ thông suốt ta cho ngươi thêm sắc khối đại ngưu sắp xếp vừa vặn trúc mừng hạ lộ gì đ á n nạ cười lấy đối với lôi khắc vừa nói nàng nhìn thấy đầy phòng vật phẩm hải cốt vẫn là thật cao hứng lôi khắc nhẹ gật đầu vì chúng ta vậy mau ra đời hải tử trong gian phòng đó giam cầm quá nhiều quỷ không an toàn vừa vạn thiên sứ báo mộng dạy ta làm sao đưa bọn hắn hồi địa mục phương pháp ta liền siêu độ những quỷ hồn này ác linh Ta cho thêm mở bình rượu ngon, đáng tiếc ta không thể cho chính bình không ngon, ngươi đáng uống, ngươi uống rượu đi. mở Lô lôi khác sau l ngồi đi tới giăn Lôi dùng phòng. n g cơm khắc xuống trước bàn ăn nhìn lấy trên bàn cơm chỉ làm m ì xào cùng rau quả salad đây cũng là l ô i ị hải nạ trước đó chuẩn bị hai người cơm tối một chút thì không có a cũng may lão bà l ô i ị hải nạ lại châm lửa bỏ bít tết rán còn đưa tới một bình nhỏ rượu để lôi k h ắ c uống trước lấy lôi k h ắ c uống trước lấy rượu ăn m ì xào cùng rau quả salad mở một chút dạ dày trở lấy lao bà cho hắn làm đại ngưu sắp xếp vậy lên gia vị một tảng lớn bỏ bít ế t bị lộ dị hải nạ bưng lên bàn tới chính n g ư ơ i ăn bỏ bít tết đi ta gần nhất khẩu vị không tốt ăn không được ăn thịt l ô duy hải nạ vừa nói cũng cầm bộ đồ ăn ăn trước người trong mâm mì xào cùng rau quả s a l a d một tảng lớn bỏ bít tết một mình h ư ở n g dụng lôi khác cảm giác đủ ăn lôi khác vui vẻ cũng không khách khí bắt đầu gặm lấy gặm để lao công n g ư ơ i thu hoạch được thiên sứ báo mộng việc này hướng giáo hội báo cáo sao l ô duy hải nạ ăn một hơi cà chua sau đối với lôi khác hỏi trước không hướng giáo hội nói lần này thiên sứ báo mộng ta sau khi tỉnh lại cũng không có nhớ ký toàn bộ mậu cảnh chỉ nhớ ký chừng hai phần ba chờ ta đem lần này mộng cảnh tình huống nhớ lại hết lại hướng giáo hướng giáo hộ lôi khắc nói lôi khắc nghĩ đến bản thân chỉ có chân á m n ô n thuật là đến từ thiên sứ hay là đến từ đoạn lạc thiên sứ để giáo hội quá chú ý làm không cẩn thận hắn bị đương thành dị đoan đối đãi liền p h i ề n thái hay là trước qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh vừa vận hiện tại chính mình và vợ lộ dị ái nạ là khu ma sư thân phận bình thường biết xử lý quỷ quái sự kiện linh dị vẫn có cơ hội tiếp xúc đến cường đại chút quỷ hồn hoặc các linh lôi khắc đến lúc đó thử một lần có thể làm cho những quỷ hồn kia ác linh hồi địa ngục thời điểm thuận tiện đem hắn mang đi không sau buổi c ố tối lôi khắc đi theo lộ dị ái nạ thu thập xong cái bản lôi khắc chuẩ uống rượu có chút cấp trên lộ giải nạ cho hắn cầm bình nhỏ kia rượu số độ vẫn rất cao lôi k h ắ c đi phòng tắm tắm r ử a một cái sau đổi lại áo ngủ hướng về một gian phòng ngủ lớn nhất đi đến lao công ngươi đã quên ngươi đổi ngủ phòng nhỏ ngươi nói sợ bản thân đi ngủ loạt động đã phải b ả o bảo lộ giải nạ kéo lại lôi khắc cánh tay chỉ chỉ gian phòng ngủ lớn bên cạnh cái kia phòng nhỏ nói ta đi ngủ sẽ không loạt động đá người n lôi khắc nói n g o a n lao công ngươi đi phòng nhỏ bản thân thiết đi lộ giải nạ nói lôi khác chỉ có thể tự đi phòng nhỏ đi ngủ nằm ở trên giường rất nhanh t h i ế đi ngày thứ hai lô dư ái na mấn người đến đem cái kia cất giữ quỷ hồn ác linh gian phòng thu thập đem bị nện hư đồ vật tại lô khắc không có tỉnh lại trước liền đều xử lý đi trong phòng kia hiện tại liền lưu lại một cái hòm thủy tinh chứa duy nhất không có bị lôi khắc đập quỷ bút bê con dối lôi khắc sau khi đứng lên nhìn lấy lô dư ái na đang ở chỉnh lý hôm qua bắt về quỷ bút bê con dối báo cáo ghi chép lôi khắc bản thân đi giam cầm quỷ bút bê con dối căn phòng kia đóng cửa thật kỹ biết nào có thực lực cường đại quỷ quái hoặc các linh sao lôi khắc hướng về phía quỷ bút bê con dối hỏi địa ngục quỷ bút bê con dối đáp trả ta là chỉ người có thể đem ta mang vào địa ngục lôi k h ắ c lần nữa hỏi lôi k h ắ c cũng biết địa ngục có a làm sao hiện tại không đi được không biết ta vừa tới nhân giới không lâu liền bị ngươi bắt đã trở về trước đó cái kia hai cái nữ y tá liền đem ta đặt ở trong nhà cũng không mang theo ta ra ngoài địa ngục không phải chỗ tốt ngươi tại sao phải đi quỷ bút bê con dối đối với lôi k h ắ c hỏi vì mộng t ư ợ n g lôi k h ắ c vừa nói bản thân hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến không đi địa ngục không được a lôi k h ắ c nhìn mình vòng linh thuyền bây giờ là cao cấp vòng linh t h u n h ỏ tối hôm qua hấp thu những quỷ hồn kia ác linh năng lượng mặc dù rất tinh khiết nhưng là làm sao vong linh thuyền thăng cấp cần năng lượng nhiều lắm còn chưa đủ à, điểm lại nhiều dết chút c h ỉ ít bạch ngân cấp quỷ hồn mới có hơi giá trị lôi khác nhìn lấy quỷ bút bê con dối nàng chính là bạch ngân cấp quỷ hồn giết nàng tương đương với cái khác phó bản thế giới giết một cái bạch kim cấp sinh vật đây bị lôi khác nhìn quỷ bút bê hơi sợ đ ừ n g dưới ta ta không nghĩ hồn phi phát tán quỷ bút bê con dối nhỏ giọng nói cho ta cái không lý do giết người ta cần tích đức làm việc thiện nhất định phải hảng mà trừ yêu lôi khác vừa nói lấy ra kim c ộ đồng nhìn xem có thể từ nơi này quỷ bút b ép hỏi chút tin tức hữu dụng không nếu như không có đóng góp lời nói liền liền siêu độ nàng được chiêu hồn ngươi muốn giết càng nhiều quỷ hồn vong linh hoàn toàn có thể học y tá kia tỉ mọi một dạng tiến hành chiêu hồn về sau ngươi chuẩn bị một chút nhân ngẫu bút bê để đó chỉ cần cái kia chiêu hồn nghi thức thành lập những cái này từ địa ngục tới quỷ hồn muốn vĩnh c ử u lưu tại nhân giới liền sẽ lựa chọn giống như ta phương thức tiến vào nhân ngẫu bên trong hơn nữa một khi tiến vào nhân ngẫu là thuộc về hoàn thành cùng một chỗ tiểu khế ước quỷ hồn không thể dễ dàng rời đi nhân ngẫu quỷ bút b con dối vì mạng sống, cho lôi Là ý trên lý luận ngươi nếu là nghi thức tiến hành tốc độ nhanh một đêm có thể triệu hoán đi ra hơn một trăm linh cái địa ngục quỷ hồn đây nhưng là triệu hồi ra quỷ hồn thực lực hẳn là cùng ta không sai bị lắm cái kia nghi thức triệu hoán không ra mạnh hơn quỷ bút bê con dối đối với lôi khắc nói làm sao một lần triệu h o á n đi ra bảy cái lôi khác nghi ngờ hỏi mua bảy cái tấm gương đứng thẳng đặt ở trong phòng dọn xong góc độ đem tiến hành chiêu hồn nghi thức hai người c h ỉ ít một cái có thể bị tấm gương soi sáng là được quỷ bút bê con rồi nói lôi khác tính một chút nếu là một đêm có thể không ngừng tiến hành cái này chiêu hồn nghi thức một lần triệu h o á n đến bảy cái quỷ hồn lời nói một đêm nhanh thì thực chiêu hồn ra hơn mấy trăm cái quỷ hồn hơn mấy trăm cái bạch ngân thực lực quỷ bút bê bị mình rết sau lại tiến hành hấp thu luyện hóa vòng linh thuyền có thể tương đương với tại cái khác phó bạn giết chết mấy trăm cái bạch kim cấp sinh vật đặc đ ư ợ đâu cũng coi như c không sai ngươi còn có chút tác dụng chứ không giết ngươi lôi khắc nói sau đó lôi khắc đi ra gian phòng kia cùng lộ di hải nạ lên tiếng kêu gọi sau lôi khắc mình mở xe nhỏ đi mua sắm đi sau mấy tiếng mua hai dương táo đỏ mua một đống lớn bút bê vải còn có mấy cái miếng vải đen mấy chói tiểu ngọn nến cùng bảy mặt đứng thẳng thả cái gương nhỏ lôi khắc đem trang bị quỷ bút bê con dối h ồ n g thủy tinh đem đến gian phòng trong góc sau đó đắp lên miếng vải đèn che chắn tốt đồng thời đem cái kia một đống bút bê con dối cùng hai dương táo đỏ ngọn nến cùng cái gương nhỏ cũng thừa dịp lao bà lộ di h ả nạ không có chú ý đều chuyển về gian phòng kia trong góc. dùng miếng vải đen đắp lên lôi k h ắ c chuẩn bị chờ mười hai giờ khuya triệu hoán đi ra phân thân cùng mình cùng một chỗ c h â m n ế n cắt vỏ táo bản thân có thể có được phân thân tầm mắt khi tất yếu sau còn có thể khống chế phân thân hẳn là có thể tốt hơn năm chắc cái này c h i ê u hồn nghi thức tiến hành thời gian có thể làm cho ăn quả táo người và ăn vỏ táo người tại ngọn nến dập tắt một khắc này ăn chung s o n g chương bốn trăm linh bốn đi săn ban đêm lôi k h ắ c rời giường lần nữa đi tới nơi này gian phòng bật đèn giữ cửa từ bên trong khóa trái sau lôi khác triệu hoán ra phân thân sau đó lôi khắc cùng phân thân cùng một chỗ đem mua được bảy cái gương trong phòng ở giữa đất chống vị trí vây một vòng bày ra tốt cũng tại mỗi cái gương đằng sau đều đặt một cái hình người tiểu con r ó i dối lôi k h ắ c bản thân nắm ngọn đến cũng đưa cho phân thân một cái táo đỏ phân thân trong tay còn cầm đem loại quả nhỏ đao lôi k h ắ c trước cùng phân thân của mình l ư n g tựa l ư n g đứng vững lôi k h ắ c còn kiểm tra rồi hạ đứng lên bảy gương soi mặt nhỏ đều có thể soi sáng hắn hoặc phân thân nhìn lấy thời gian đến nửa đêm sau mười hai giờ lôi k h ắ c đi tắt đèn sau đó cùng phân thân một lần nữa l ư n g tựa l ư n g đứng ở bảy cái gương làm thành trong vòng lôi khác đốt lên trong tay tiểu ngọn đến lôi khác mua ngọn đến rất ngắn dùng trước còn đẩy ra trở thành mấy đoạn dù sao suy tính phân thân g ọ t trái táo ra tốc độ khẳng định nhanh trời tối người yên trong phòng vừa mới bắt đầu chỉ có thể nghe được nhỏ nhẹ ken két âm thanh là phân thân đang nhanh chóng gọt lấy vỏ táo sợ vỏ táo một mực không gãy hình xoắn úc vòng quanh quả táo hướng phía dưới kéo dài lấy phân thân rất nhanh c ắ t gọn vỏ táo phân thân trái sau cầm cắt gọn quả táo đưa tay đưa cho hắn lưng tựa lưng đứng lôi khắp bà tôn tiếp lấy cùng thời khắc đó phân thân bắt đầu ăn vỏ táo lôi khắc bắt đầu ăn quả táo chiêu hồn ta nhớ ngươi lắm chiêu hồn ta nhớ ngươi l lôi k h ắ c k h ô n g chế tốt tốc độ tại ngọn nến sắp đốt hết dập tắt một khắc này hắn ăn một miếng cuối cùng quả táo phân thân ăn một đầu cuối cùng v ỏ táo gian phòng theo ngọn nến dập tắt trở nên càng thêm đen lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn thấy bảy gương soi mặt nhỏ bên trong bay ra bảy cái bạch ngân cấp quỷ hồn cái này bảy cái quỷ hồn vây quanh lôi khắc cùng phân thân nhẹ nhàng một vòng lại nhớ tới trưng b ả y tấm gương phụ cận nổi lơ lửng ta có thể nhập thân vào nhân ngẫu trên người sao ta có thể nhập thân vào nhân ngẫu trên người sao bảy cái quỷ hồn cho lôi khắc cùng phân thân chuyển đến bảy tiếng hỏi tham có thể bám thân đi đây chính là chuẩn bị cho các lôi khác nhanh hồi phục có thể phân thân cũng đi theo đáp lại một câu lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy bảy cái quỷ hồn nhanh trong tiến nhập bảy người hình tiểu con dối bên trong mấy cái tiểu con dối còn tại tấm gương đằng sau thử lấy hoạt động hạ thân thể mới của bọn hắn có khống chế con dối tại chỗ này g một cái lôi khác nhìn lấy cái này bảy cái quỷ con dối nghĩ đến g i ế t sau cho vong linh thuyền cung cấp năng lượng có thể tương đương với tại cái khác phó bản g i ế t bảy cái bạch kim cấp sinh vật đâu đây không phải bảy cái, cái kinh nghiệm bảo bạc a đến tiểu con dối nhóm rời xa tấm gương đi bên tường các a ta mang các ngươi nhìn cái thứ tốt lôi k h ắ c mỉm cười vừa nói trước hướng về bên tường đi đến để tránh đợi lát nữa xuất thủ đem tấm gương đánh hư bảy cái quỷ con dối do dự một chút vẫn là đi theo đi qua ba ba ba ba lôi k h ắ c coi là tốt khoảng cách sau nhanh chóng lấy ra kim cô đ ồ n g trở lại dùng kim cô bồng một cái quét ngang bảy cái quỷ con dối chân đều bị đánh gậy bảy cái quỷ con dối nằm sấp ở trên mặt đất hoảng sợ nhìn lấy lôi k h ắ c các người biết người sống đi địa ngục phương pháp sao lôi k h ắ c cầm thắp sáng kim cô bồng bắt đầu đối với bảy cái quỷ con dối tiến hành thẩm vấn bảy cái quỷ con dối mới phát hiện trước mắt triệu hoán bọn hắn nhân loại tới vậy mà muốn giết bọn hắn chân của bọn họ quỷ hồn năng lượng bị cái kia l ó e kim quang pháp khí đánh tới sau trực tiếp trở nên hối loạn bọn hắn q u ỏ e rồi người là ai một cái quỷ con dối đối với lôi khắc dò xét tính hỏi giáo hội khu ma sư số hai tôn giả trả lời vấn đề của ta các ngươi biết người sống đi đến địa ngục phương pháp à lôi khắc nói bảy cái quỷ con dối ngay xong trong lòng cái kia khi à giáo hội khu ma sư khi nào chả biết câu cá i c h ấ p pháp đem bọn hắn từ địa ngục triệu hắn người tới giới lại đánh một trận ép hỏi người dết không xong chúng ta ngươi nhiều nhất đem chúng ta đưa về địa ngục tả á khu ma sư một cái quỷ con dối ngẩng lên hắn con dối đầu nhìn lấy lôi khắc nói ba lôi khắc một gậy xuống dưới cũng chưa giải thích cái này quỷ con dối đầu bị đánh bẹn đập dẹp sau thể nội quỷ hồn năng lượng bay thẳng đến lôi khắc cánh tay bên trong bị vong linh thuyền hấp thu luyện hóa a người thôn vệ quỷ hồn đây chỉ có địa ngục đại ác ma thực lực trở lên mới có thể làm ngươi người, người thầy xua ma này làm sao có thể thôn vệ quỷ hồn người là ác ma còn dư lại sáu cái quỷ con dối thân thể phát run hướng về sau bỏ đi muốn rời xa lôi khắc nhìn dạng là muốn bỏ lại tấm gương cái kia ba lôi khắc lại một cây gậy xuống dưới đập chết một cái bỏ nhanh nhất tiểu quỷ mang ấu trả lời vấn đề của ta biết người sống đi đến địa ngục phương pháp sao lôi khắc tiếp tục hỏi cái này khu ma sư hung tàn như vậy năm cái quỷ con dối không dám chạy trả lời trước lôi khắc vấn đề bất quá lôi khắc phát hiện đáp án của bọn hắn theo cái thứ nhất bị hắn nuốt tại quầy thủy tinh bên trong quỷ con dối nói một dạng không có cái gì thu hoạch l ô i khắc cầm lấy kim cô đ ổ n g tiếp lấy đập chết cái này nằm cái tiểu quỷ con dối ngũ phần quỷ hồn năng lượng lần nữa bị lôi khắc hút vào trong cánh tay luyện hóa lôi khắc cùng phân thân bắt đầu nhặt lên trên đất tổn hại con, con dối đơn giản chỉnh đôn xuống sau đó cầm tới góc tường mở ra góc tường miếng vải đem hư mất bảy cái q u ỷ con r ố i đụt vào một cái hộp bằng giấy trong giương lại từ bên cạnh cái dương một lần nữa lấy ra bảy người hình con r ố i phân thân đi đem cái này bảy cái con r ố i một lần nữa bày cất vô phòng vị trí chính giữa cái kia bảy cái gương sau lôi khác từ miếng vải đen dưới lấy ra một cái màu đỏ quả táo nhỏ cùng một đoạn ngắn ngọn đến miếng vải đen bên trong bị giam tại quầy thủy tinh bên trong ban đầu cái kia q u ỷ con r ố i đối thoại cùng sau đó tiếng đánh đập cùng quỵ hồn kêu thảm nàng may mắn lấy là cái thứ nhất đối với cái này tại ác k u ma sư lời nhắn nhủ q u ỷ hồn nếu không mình cũng biết bị triệt để giết chết lôi khắc cùng phân thân một lần nữa lương tựa lương đứng về tấm gương trong vòng bản tôn chúng ta có thể thay cái à người g ọ t trái táo ra, ta châm đến ăn quả táo vỏ táo không tốt làm ăn phân thân tại nghi thức bắt đầu trước đối với lôi khắc hỏi phân thân vỏ trái cây mới là nhất có dinh dưỡng vitamin đ ậ p đều ở vỏ trái cây bên trên quả táo thì không có gì dinh dưỡng vẫn là ta ăn đi lôi khắc nói vậy cũng điểm đem quả táo rửa à trực tiếp để cho ta ăn không rửa vỏ táo một cỗ thủ vị phân thân đoán trách hắn biết lôi khắc chắc là sẽ không đổi với hắn tốt ta lôi khắc vừa nói c h lôi khác t r ư cùng phân thân lần nữa lương tựa lương đứng ở tấm gương trong vòng bắt đầu một vòng mới chiêu hồn một đêm lôi khác chiêu hồn hai mươi lần giết chết một trăm bốn mươi cái quỷ hồn trong đó đại bộ phận là bạch nâng cấp có cá biệt là thanh đồng cấp vừa mới bắt đầu mấy vòng lôi khác còn thử lấy hỏi ý kiến khảo vấn lấy triệu hoàn đến quỷ hồn biết người sống đi đến địa ngục phương pháp không nhưng là trả lời đều không khác mấy lôi khắc hậu kỳ vì tiết kiệm thời gian cũng không hỏi mang theo những cái này còn rối rời xa tấm gương sau liền đều giết chết lúc đầu cái này một đêm còn có thể lại đến mấy vòng chiêu hồn bất quá lôi khắc liền ăn mười sáu quả táo bụng có chút trống thực không ăn được lôi khắc cùng phân thân đổi lấy lôi khắc lại ăn bốn vòng vỏ táo lần này lôi khắc là triệt để ăn no rồi vỏ táo cũng không muốn lại ăn cùng phân thân kết thúc tối nay chiêu hồn đem tấm gương chuyển về gian phòng nơi h ẻ o lánh miếng vải đen đắp kín thừa dịp trời còn chưa sáng lôi khắc để phân thân đem hai cái dương hơn một trăm cái bị làm hỏng nhân ngẫu bút bê đều ôm đi n lôi khác bản thân hồi hắn phòng đơn ngủ tiếp sẽ lại mua quả táo nhất định phải chọn nhỏ nhất mua không thể mua hư mang cô trùng lôi khác sợ lên ăn quá no bụng nghĩ đến chương bốn trăm linh năm quỷ bê tự chương bốn trăm linh năm quỷ bê tự ngủ đến nhanh giữa trưa lôi khác mới tỉnh lại đi trong sảnh ngồi xuống nhìn biết tv tìm hiểu một chút cái thế giới này tv là kiểu cũ tv cái này phó bản thế giới thời gian tuyến còn không phải rất sau này hiện tại thế giới này thông tin dựa vào là điện thoại máy bay riêng điện thoại còn không có phổ cập xuất hiện làm sao dậy trễ như vậy lộ giải nạ ngồi xuống cạnh ghế xa lon đối với lôi khắc hỏi a tối hôm qua muôn chút sự tỉnh ngủ đã chậm lôi khắc nói chiêu hồn sao căn phòng kia bảy cái gương ta buổi sáng h ỏ i bị giam tại quầy thủy tinh bên trong quỷ búp bê lao công ngươi tiến hành trong một đêm chiêu hồn nghi thức còn mỗi lần đều chiêu hồn bảy cái quỷ hồn lộ giải na nhìn lấy lôi khắc lạnh lùng nói a lao bà ta cái thiên sứ này báo ngộng nghĩ tới chút trong ngộng sự tỉnh cần chiêu hồn đến nghiệm chứng một chút lôi khắc tận lực giải thích lôi khắc không nghĩ tới mới một ngày liền bị lao bà phát hiện cái kia nhốt tại quầy thủy tinh tử bên trong quỷ búp bê phản bội cũng quá nhanh như thế không chịu nổi hỏi tham lão công ngươi làm ta quá là thất vọng hôm qua ngươi đem trong phòng kia mang quỷ hồn ác linh giam cầm vật phẩm đều xử lý ta còn thật vui vẻ coi là ngươi vì b ả o bảo có thể tạm thời từ bỏ trong nhà cất giữ những vật này không nghĩ tới ngươi vậy mà tiến hành nguy hiểm hơn chiêu hồn nghi thức còn một lần triệu hoán bảy cái quỷ hồn một đêm triệu hoán mấy nhóm tới từ địa ngục quỷ hồn l ô giải n ạ nhìn lấy lôi khắc chấm thấp ngữ khi nói ta có thể khống chế lại cục diện ngươi không cần lo lắng lôi khắt nói ngươi còn muốn tiếp tục chiêu hồn a lão công đừng quên thân phận của ngươi ngươi thế nhưng là khu ma sư ngươi chiêu hồn sự tình bị giáo hội phát hiện hậu quả ngươi cũng biết lộ giấy á n nạ nói ra lôi k h ắ c nghe xong rất nhỏ gật đầu hắn còn thật không biết bản thân chiêu hồn bị giáo hội phát hiện biết có hậu quả gì không bất quá lôi k h ắ c đ o á n chừng nhiều nhất liền mất đi người thầy xua ma này làm việc đi giáo hội hẳn là sẽ không đối với hắn hình phạt đi l ã o bà thiên sứ cho ta báo ngộng chọn chúng ta ta là gánh vác sứ mệnh chiêu hồn ta phải tiếp tục nữa dù cho cách làm của ta bị thế nhân không hiểu ta cũng muốn đi làm ta vốn là kế hoạch qua mấy ngày tìm thời cơ thích hợp sẽ nói cho người biết lôi k h ắ c nói lôi k h ắ c nghĩ đến một đêm có thể làm cho vong linh thuyền thu hoạch tương đương với hơn một trăm cái bạch kim cấp người chết năng lượng đâu cái này năng lượng cũng không tính l à ít đ a hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo bên trong vụ tàu đã tại thành lợi bản thân cần mau chóng đem vong linh thuyền thăng cấp mới được bây giờ vong linh thuyền nhỏ thể tích còn quá nhỏ hơn nữa nhìn dạng cái này chiêu hồn có thể tiếp tục tiến hành thời gian rất lâu mới tiến hành một ngày liền gây mất có chút đáng tiếc lao công ngươi nếu là còn chuẩn bị tiến hành cái này chiêu hồn nghi thức ngươi ngươi dọn ra ngoài ở đi vừa vặn trong nhà tiền tiết kiệm còn đủ chính ngươi thuê một cái xa xôi chút tiện nghi một chút biệt thự ở đi tiến hành ngươi chiêu hồn, một khi quỷ hồn chạy, cũng ảnh hưởng không lớn lộ gì i nạ do dự một chút mới nói ra nàng suy nghĩ cho tới chưa phương án lôi khác lúc đầu muốn cự tuyệt nhưng là nghĩ lại mình bây giờ đi thuê cái k i a chiêu hồn trong phim ảnh náo quỷ biệt thự tại nguyên tắc trong phim ảnh cái k i a mang theo năm cái nữ nhi vợ chồng thuê biệt thự trước đó trước vào ở cũng được r a cái k i a trong biệt thự quỷ hồn mang theo rất lớn đ ă ạ n khí điện ảnh nguyên tắc bên trong cái k i a trong biệt thự quỷ hiện ra uy lực so quỷ bút bê con dối lợi hại hơn nhiều nói không chừng cái tia quỷ hồn bị khu ma hồi địa ngục thời điểm có thể đem bản thân kéo về địa ngục đây bản thân cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến chính là nhục thân trạng thái đi đến một lần địa ngục linh hoạt lấy trở lại nhân dân giới chư thiên online cũng không có ép buộc bản thân nhất định phải dựa theo chiêu hồn điện ảnh viện trợ nội dung cốt chuyển đi bản thân thay thế cái k i a m ộ t nhà b ả y thành s ớ m tiến vào chiếm giữ sông kia bên nháo quỷ biệt thự không ảnh hưởng nhiệm vụ chính tuyến Tốt đa, ta, dọn ra ngoài ở, ta ta tìm toàn. gật bắt ra an ra dọn ngoài phòng ở, lôi khác nói.、Ở、bên ngoài hồn nhẹ đi đầu, đầu lôi chiêu Lôi khỏi ở, ở, Ở ở, đầu, đầu xem khác chú khác ý lôi khác thật đúng là không rõ ràng nhưng hẳn là cách hắn cùng lộ di gáy nạn nơi ở không phải q u á xa trong phim ảnh khu ma sư vợ chồng đi xử lý quỷ hồn sự kiện thời điểm cũng là lái xe đi biệt thự lôi khác nghi đến quyết định đi trước cục cảnh sát tìm xem hồ sơ nhìn xem có thể t r a được có tự sát treo ngược biệt thự không lôi khác đi đến thành này c h ấ n cục cảnh sát vẫn rất thuận lợi trong cục cảnh sát cảnh sát trưởng cùng nhân viên cảnh sát đều biết số hai tôn giả c á i này giáo hội khu ma sư trước đó hẳn là đánh qua rất nhiều lần quan hệ còn rất nhiệt tình lôi khắc nói muốn thẩm tra một cái treo ngược chết qua người bờ sông vị trí của biệt thự cảnh sát trưởng trực tiếp phái một cái tiểu cảnh viên hiệp trợ lôi khắc người thầy xua ma này tra tìm hồ sơ niên đại này ghi chép mang tử vong sự kiện tin tức vẫn là cất giữ trong hồ sơ trong kho bằng giấy văn kiện bên trong cũng may thành này chấn c ô n g lớn bờ sông biệt thự số lượng có hạn lục soát hơn hai giờ sau lôi khắc tìm được quỷ nhát kia biệt thự hồ sơ trong hồ sơ biệt thự ảnh chụp cùng trong điện ảnh biệt thự bộ dáng mười phần đàn khớp lôi nhớ kỹ biệt thự này vị trí sau liên cáo từ rời đi cục cảnh sát tiếp lấy lôi khắc liên lạc một nhà thuê mời công ty tìm được biệt thự này bây giờ chủ nhân đi xem bờ sông biệt thự sau liền lựa chọn giải thuê xuống tới bất quá biệt thự còn cần quét dọn một chút lại vận chuyển chút sinh hoạt vật phẩm mới có thể ở người hôm nay đã không đổi l ỗ i nhất là loại này náo quỷ biệt thự lôi khắc cảm giác cũng không thích hợp ban đêm thuê người đến quét dọn lôi khắc đặt trước tốt quét dọn biệt thự phục vụ để bọn hắn ngày mai buổi sáng đi quét dọn biệt thự lôi khắc đêm nay về nhà trước chuẩn bị xế chiều ngày mai bản thân mang theo chiêu hồn tấm gương cùng đồ dùng hàng ngày rời đi qua lôi khắc sau khi về nhà Đi trước cái kia tối hôm qua hắn chiêu hồn căn phòng đem cái kia quỷ bút bê con rối một gậy đ ậ p chết để cho nàng làm phản đồ để lộ bí mật ban đêm lôi khắc cùng lão bà lộ dị ái nạ ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm đêm nay không có bỏ bít tết cùng uống rượu chính là đơn giản thức ăn chuẩn bị dọn đi rồi lộ dị ái nạ đối với lôi khắc hỏi tìm một bờ sông biệt thự xế chiều ngày mai dọn đi cách chúng ta chỗ ở không xa lắm ta không sao sẽ trở lại gặp ngươi chờ hai ngày này nơi đó điện thoại máy riêng hảo thông ta cho ngươi biết có việc liền cứ gọi điện thoại cho ta lôi khắc nói sau bữa cơm chiều lôi khắc hồi hắn tiểu p h ò n g ngủ đêm nay chịu đựng không có đi chiêu hồn dù sao ngày mai sẽ dọn nhà ngày thứ hai buổi chiều lôi khắc mớn ư một cỗ tiểu toa xe hàng lao bà lộ d ì hải nạ cho lôi khắc đóng gói tốt hắn đổi tắm giặt quần áo cùng đồ dùng hàng ngày cùng đệm chăn lôi khắc tự mình lái xe đi bờ sông biệt thự lộ d ì hải nạ không có đi theo chỉ là hỏi địa chỉ còn giống như đang tức g i ậ n trạng thái đây lôi khắc buổi chiều và o ở cái này bờ sông nháo quỷ biệt thự biệt thự bên ngoài bị quét dọn coi như thật sạch sẽ lôi khắc đem đệm chăn đem đến lầu hai một cái trong phòng ngủ lớn đêm nay đi n bất quá lôi khắc phát hiện hắn hôm nay vội vàng quên mua quả táo liền vội vàng dọn nhà hiện tại thời gian đã trải qua trời tối coi như lái xe hồi tiểu trấn thị trường cũng mua không được quả táo dứt khoát đêm nay nghỉ ngơi nữa một ngày vừa vặn lôi khắc chuẩn bị dạng sáng ba giờ không bảy tiến hành cùng lúc đợi cùng cái này trong biệt thự quỷ hàn huyên nhân sinh chương bốn trăm linh sáu quỷ ép dường hòa nhãn kim t i n h kỹ năng phụ trợ lôi khắc rất dễ dàng tại căn biệt thự này lầu một tìm xuống đất phòng đầy ra cái này phòng ngầm dưới đất môn bên trong một cỗ nồng đầm thủ vị nhìn dạng là nhiều năm rồi không có bị mở ra tới lôi khác cầm bóng đèn trước tiên đem cái này dưới đất phòng thông lên điện sau đó thả ra phân thân để phân thân đơn giản quét dọn một chút cũng đem tấm gương trước bày ở cái này trong tầng hầm n ầ m lôi khác cảm giác cái này dưới đất phòng đủ năm tối nói không chừng ngày mai nửa đêm ở trong này chiêu hồn có thể có hoàn cảnh thêm tầm đâu từ địa ngục triệu hoán đến chút lợi hại quỷ hồn hoặc các linh thu thập xong cái này dưới đất phòng sau đã là hơn chín giờ đêm lôi khác thu hồi phân thân hồi biệt thự lầu hai tắm nước nóng sau liền nằm ở trên giường lôi khác nằm ở trên giường nhìn lấy cánh tay trái cùng cánh tay phải hình chứng hình xăm hai cái thanh sắc cùng màu trắng phía trên đã có điểm vết dạng cuối cùng có chút biến hóa bất quá cái này t r ứ n g rắn hình xăm bên trên hiện tại chỉ là yếu ớt vết dạng nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là da nếp ốm đây lôi khác hướng tốt đ o ặ n trưng cái này phó bản nhanh kết thúc thời điểm hoặc hạ cái phó bản hai mỹ nữ này rắn tiểu thanh tiểu bạch có thể ấp t r ứ n g đi ra cũng không tệ rồi lôi khác hiện tại rất là chờ mong a nằm ở trên giường lôi khác đóng ký đèn chờ lấy căn biệt thự này nội ứng hồn đến lôi khác trước đó sẽ dùng hỏa nhãn kim tính tra xét vòng biệt thự biệt thự này bên trong thật đúng là phát hiện bốn cái quỷ hồn hẳn là biệt thự này nguyên bản chủ nhân một cái là quỷ mụ một cái là quỷ nhi tử một cái là quỷ nữ nhi còn có cái quỷ người hầu quỷ nhi tử quỷ nữ nhi cùng quỷ người hầu cái này ba cái đều là bạch ngân cấp quỷ hồn lôi khắc không ôm hy vọng quá lớn cũng may cái kia tóc hai bụ s ù quỷ mụ mụ là hoàng kim cấp quỷ hồn là lôi khắc đi tới nơi này cái chiêu hồn phó bản thế giới nhìn thấy cấp bậc cao nhất quỷ hồn đáng tiếc cái này quỷ mụ mụ tốc độ di chuyển quá nhanh còn mãi cứ tàn bộ đầy biệt thự tán l u ậ n a lôi khắc cảm giác mình mặc dù có thể nhìn thấy cái này quỷ mụ mụ nhưng là muốn bắt đến nàng cũng không dễ dàng quỷ này hồn nhưng là sẽ x u y tưởng lôi khắc sẽ không lôi k h ắ c cảm giác mình kỹ năng công kích kim cô đồng tăng thêm kim trúng cháo cùng chân ám nôn thật u phối hợp nếu như chính diện cứng rắn làm lời nói ngược lại là có thể trải qua cái này hoàng kim cấp quỷ mụ mụ dù sao lôi k h ắ c hiện tại thuộc tính giải phong kim cô đồng t r ạ n g thái giới đều đạt tới bạch kim cấp nhưng lôi k h ắ c thật không dám đối với quỷ này mụ mụ ra tay toàn làng nếu là một cái không tốt đem cái này thật vất vả đụng phải một cái hoàng kim cấp quỷ mụ mụ đánh chết liền phiên thoái nên không ai đem nàng lôi kéo hồi địa ngục lôi khác phát hiện bản thân không có thích hợp bắt quỷ quái kỹ năng có chút hoài niệm ma pháp phó bản thế giới Cái kêu câu kêu dạng i cho hắn câu hồn câu sáng ba trăm linh bảy điểm trong giấc ngộng lôi khắc cảm giác lòng bản chân mắt lạnh một cái tay nhỏ bé lạnh như băng tại rắt lây chân phải của hắn hướng dưới giường túm bất quá lôi khắc lực lượng quá lớn cái này tay nhỏ bé lạnh như băng không có túng động lôi khắc chân to lôi khắc mở hai mắt ra mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem xét là quỷ nữ nhi một thiếu nữ quỷ hồn tại lôi kéo hắn chân phải đây đáng tiếc cái quỷ hồn này hình dạng quá khó nhìn cái này khu ma phó bản thế giới bên trong quỷ hồn lôi khắc bây giờ thấy được đều là dị thường xấu xí loại kia quỷ này nữ nhi mặt mũi tràn đầy h ắ c bạch vết rách hai mắt cầu cũng là màu trắng biểu lộ ngốc trệ cùng dỏm bị tướng mạo đều không phân cao thấp quỷ nữ nhi phát hiện lôi khắc sau khi tỉnh lại cũng ngẩu lấy lôi khắc nhìn dạng là chuẩy hừ lôi khắc tiểu mu coi như làm cái quỷ ngươi cũng muốn làm cái mỹ nữ quỷ tài đi như bây giờ ai mặc dù ngươi tay nhỏ lạnh bớt nếu là làm đủ liệu không sai nhưng ngươi cái này tướng mạo cho ngươi kéo xuống quá đa phần lôi k h ắ c hảo tâm dạy cái này quỷ nữ nhi a quỷ nữ nhi phát ra một cái tiếng kêu c h ó i thai bung ra lôi kéo lôi khắt chân hai cái tay nhỏ nhanh chóng tránh về dưới giường lôi khắc nhìn thấy quỷ này nữ nhi trực tiếp xuyên qua dưới giường sàn nhà chạy đến lầu dưới gian phòng chạy nhìn lấy quỷ nữ nhi rời đi lôi khắc tiếp tục dùng hỏa nhãn kim tính kỹ năng tìm được quỷ mụ mụ lôi khắc tại biệt thự bên trong không tìm được quỷ mụ mụ th phát hiện quỷ mụ mụ vậy mà chạy đến bên ngoài biệt thự bờ sông dưới một cây đại thụ quỷ mụ mụ lúc này tại đung đưa du ngàn đâu cầm nàng đầu cùng dây gai đung đưa du ngàn quỷ này mụ mụ là treo ngược tự sát chết vậy mà tại dư vị cái chết của chính mình cũng may quỷ mụ mụ không đầy phòng tử chạy tán loạn bản thân đi tìm nàng đi lôi khác nghĩ đến chuẩn bị từ trên giường bắt đầu lại phát hiện dưới giường lại nhanh chóng chạy lên quỷ nhi tử quỷ này nhi tử tựa như là nghe được hắn tiếng kêu của tỷ tỷ sau đến cho tỷ tỷ tới báo thủ quỷ này nhi tử sau khi xuất hiện trực tiếp bay tới trên giường đặt ở lôi khắc trên người muốn cho lôi khắc dậy không nổi giường ngươi nói ngươi một cái tiểu n a m quỷ đ ệ ta làm gì lôi khắc tức giận giống lên âm thanh trực tiếp lấy ra kim cô đ ồ n g kim cô đ ồ n g thắp sáng trạng thái giới lôi khắc một kích động đem quỷ này nhi tử cho đánh bay đến góc tường đi lôi khắc lần này không có hạ sát thủ dù sao còn không có cùng bọn hắn mụ mụ gặp mặt đâu đi lên liền giết con của nàng không tốt nhưng lập tức dùng dạng này quỷ nhi tử bị kim cô đ ồ n g kích động bay đến góc tường sau trong miệng cũng bắt đầu phun ra hát vụ nhìn dạng cũng là bị thương lôi khắc tử trên giường bắt đầu mặc quần áo tử tế lần này tại góc tường quỷ nhi tử không còn dám công kích lôi khắc. có chút sợ sệt ánh mắt nhìn lấy lôi khác không có việc gì không sợ về sau ta hạ thủ nhẹ một chút ta tìm các người mụ mụ tâm sự ta không phải người xấu lôi khác đối với góc tường bị hắn đả thương quỷ nhi tử giải thích quỷ nhi tử nghe được lôi khác lời nói nhanh xuyên tường thoát đi cái kia tốc độ nhanh so vừa mới xuyên t ấ u sàn nhà thoát đi quỷ nữ nhi đều nhanh lôi khác cảm giác thế giới này quỷ không tốt lắm giao lưu đối với mình này nhân loại cảnh giác quá lớn lôi khác đi ra bản thân gian phòng ngủ lớn kéo kẹt kéo kẹt dẫm lên cầu thang bằng gỗ xuống lầu đi vào lầu một sau đó mở ra cửa biệt thự hướng về bên ngoài biệt thự đi đến hiện tại thời gian nửa đêm ba giờ hơn bên ngoài rất tối nơi này còn tới gần bờ sông nhiệt độ rất thấp gió mát thổi lôi khắc cũng không có buồn ngủ cũng may quỷ mụ mụ còn t ạ i đem nàng đầu treo ở bờ sông cây đại thụ kia cắn bên trên dùng quỷ hồn năng lượng dây gai đem nàng bản thân treo không có đi mở lôi khắc đi đến dưới đại thụ phía ngoài gió lay động dưới bị dây gai treo quỷ mụ mụ dạo qua một vòng nhìn lấy lôi khắc cái này k h á c h trọ ta là giao tiền m ư ớ n phòng ta gọi số hai tôn giả lôi khắc mỉm cười cùng cái này quỷ mụ mụ lên tiếng chào hỏi a nha quỷ mụ mụ cũng phát ra tiếng têu trói t a y hướng về phía lôi khắc gà o ghét diện mạo của nàng biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn không đủ lôi khắc nhưng không có bị sợ nếu là quỷ này mụ mụ thực lực rất mạnh lôi khắc khả năng lại còn sợ hai bản thân đánh không lại nhưng quỷ này mụ mụ thực lực tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định dưới rõ ràng so với chính mình yếu đi một chén lôi khắc đã trải qua nhiều như vậy phó bản thế giới sau cũng sẽ không bởi vì quỷ này mụ mụ xấu xí、si、cùng tiếng đều trói thai liền bị h ụ t chạy nói chuyện đừng làm loạt gọi ta nghe hiểu lại kêu ta đem cây đánh gãy để ngươi không có địa phương treo lôi khắc để trong tay kim cô đồng chất động hạ kim quang tại r trên cây treo ngược quỷ mụ mụ, trực Trung trong e o ngoài ở ở tiếp tới. mắt xuất thể. t bên ngược hướng lôi khắc nhanh chóng đánh tới. Trung lớn màu và nóng, trong nháy mắt xuất hiện cây khắc khắc cơ quỷ màu mụ mụ, lôi lôi và khu ma người thế giới làm giáo sĩ cùng vàng khai chiến cái kia mấy chục năm lôi khắc kim trung t r á o tránh chuông phóng thích phương pháp đã trải qua rèn luyện rất khá liền tốc độ sở trường vàng cấp tốc công kích đến đều không gây thương tổn được hắn cái này hoàng kim cấp quỷ mụ mụ tốc độ mặc dù cũng rất nhanh nhưng còn không đuổi kịp cầm giữ có cánh bạch kim cấp quỷ hút máu tốc độ công kích、Phang. một tiếng quỷ này mụ mụ đánh tới kim trung bên trên thân thể bị đụng bị thương ngay tiếp theo kim trung năng lượng màu vàng nóng đối với nàng bị p h ỏ n g quỷ mụ mụ thân thể bị đụng hồi d ư ớ i đại thụ trứng mắt về phía lôi khắc nàng vốn là mặt xấu xí hiện tại phía trên còn xuất hiện như là d ò m bị làn da lại bị bỏng nước sôi tổn thương sau một mảng lớn vết sẹo ta đứng không n ú c ních là người bản thân đ ụ n g vào người toàn bộ trách lôi khắc hướng về phía quỷ mụ mụ nói quỷ mụ mụ lần nữa hướng lôi khắc đánh tới bất quá theo kim trung thoáng hiện nàng lần nữa bị đụng hồi g a o quỷ mụ mụ phát ra p ẫ n nộ tiếng gào thét đừng đụng ta thánh trung hộ thể người thương không được ta ta là giáo đình giáo sĩ không đúng giáo đình khu ma s lôi k h ắ c vừa nói khuyên quỷ mụ mụ lôi k h ắ c lo lắng nàng đụng nữa mấy lần đem nàng bản thân đụng đã chết nàng kia quỷ hồn coi như không đi được địa ngục biết bị bản thân vong linh thuyền hấp thu lôi k h ắ c còn chờ quỷ này mụ mụ mang nàng đi địa ngục đây quỷ mụ mụ lần nữa mắt nhìn lôi k h ắ c sau nhất lưu khói trực tiếp vòng qua lôi k h ắ c chạy về phía biệt thự về sau trốn đến biệt thự tầng hầm đi lôi k h ắ c nhìn lấy quỷ mụ mụ không cùng nàng nói chuyện với nhau trực tiếp đào tẩu bất đắc gì a lôi khác không có khống chế bắt kỹ năng tại không thể sát quỷ mụ mụ dưới tình huống khống chế lại nàng thật đúng là có chút khó khăn lôi khác quay người h mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ n ă n g d ư ớ i lôi khắc đi trước tầng hầm bất quá quỷ mụ mụ phát hiện lôi khắc sau khi xuống lầu trực tiếp xuyên thấu tầng hầm phía trên sàn gác chạy trên lầu một cái không người ở phòng ngủ ngây ngô lôi khắc đứng ở phòng hầm cười khổ đừng chạy chúng ta nói chuyện lôi khắc tay trái lấy ra chớ chú kêu đ a o ba giây sau lôi khắc xuất hiện ở quỷ mụ mụ trước người a quỷ mụ mụ phát ra tiếng kêu c h ó i thai bị trước đó còn trong lòng đất phòng đảo mắt liền xuất hiện ở trên lầu lôi khắc hù dọa quỷ mụ mụ nhanh chóng lùi về phía sau sau đó xuyên tường đi một căn phòng khác ba giây sau lôi k h ắ c một cái thuấn di lần nữa phát động lôi k h ắ c tận lực biểu hiện ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại đứng ở quỷ mụ mụ trước người xa một mét vị trí kinh không kinh h ỉ ý không ngoài ý muốn lôi k h ắ c nhìn lấy quỷ mụ mụ nói quỷ mụ mụ phát hiện người thầy xua ma này lại sau khi xuất hiện lập tức lựa chọn thoát đi lần này quỷ mụ mụ như bị điên chảy mau bắt đầu không ngừng lại tại trong một cái phòng đầy biệt thự bay loạn không ngừng mà xuyên t ư ờ n g xuyên thấu sàn nhà xuyên thấu vách tường đ ổ i chỗ lôi k h ắ c nhìn tình huống này không có biện pháp bản thân thuấn di cần phải có ba giây thời gian chuẩn bị quỷ mụ mụ cải thành cái này tùy loạn t o n bộ hình thức dưới lôi khác thật đúng là không có cách nào lần nữa thuấn di đến trước người nàng lôi khác chỉ có thể lần nữa phát động kỹ năng thuấn di hồi mình đã bày xong gian phòng ngủ lớn bên giường lôi khác thoát khỏi áo ngoài chuẩn bị đợi lát nữa nằm ở trên giường giấc ngủ quỷ này mụ mụ nhìn dạng đêm nay bị giật mình không dám theo bản thân nói chuyện với nhau cái biệt thự này có chút quá lớn có đông đảo gian phòng có thể ẩn nút cái này cùng quỷ bịt mắt trốn tìm trò chơi dưới lôi khác thật đúng là bắt không được quỷ mụ mụ vừa mới quỷ mụ mụ uy lực công kích lôi khác cũng cảm thụ dưới tương đối mà nói lực lượng không phải rất mạnh lôi khác đem kim cô bổng lấy ra sử dụng kim cô đ ồ n g thu hoạch được giải phong sau sau lần thứ nhất sử dụng kỹ năng chủ động thủ hộ vòng kỹ năng chủ động có thể dùng kim cô đ ồ n g vẽ địa là vòng này vòng sẽ có một trăm điểm phòng ngự năng lượng lôi k h ắ c di chuyển xuống hắn rừng lớn trực tiếp hướng trong phòng vị trí di chuyển chút sau đó lôi k h ắ c dùng thắp sáng sau kim cô đ ồ n g một mặt vây quanh bản thân giường phát động kỹ năng trạng thái dưới vẽ lên một vòng tròn lớn vòng cái này vòng vòng lôi k h ắ c nhìn xuống cái này thủ hộ toàn bộ kỹ năng phát động sau sàn nhà chỗ bị kim cô bổng vạch qua vòng lớn biến thành kim sắc như là phòng ngự lồng năng lượng dạng chỉ cần mình không đi ra cái vòng này vòng hủy mụ, mụ muốn công kích hắn trước hết hao hết sạch cái này thủ hộ vòng vòng một trăm điểm năng lượng lôi khác sơ lược tính toán quỷ mụ mụ ít nhất phải toàn lực công kích một hai lần cái này thủ hộ vòng phòng ngự năng lượng mới có thể tiêu tăng mất cái này kim cô đ ổ n g thủ hộ vòng kỹ năng chủ động lôi khác phóng thích sau khi hoàn thành cảm giác cái này vòng vòng có thể tiếp tục chút thời gian cảm giác đầy đủ hắn yên tâm ngủ một giấc dài quỷ mụ mụ nếu tới công kích công kích một lần lôi khác liền có thể cảm ứng được không cần lo lắng trong giấc mộng bị quỷ mụ mụ lạnh lén cũng không cần lo lắng cái kia quỷ nữ nhi lại đến dùng nàng tay nhỏ bé lạnh như băng tú chân mình quay dầy bản thân giấc ngủ sáng ngày thứ hai lôi k h ắ c tỉnh lại đi ra biệt thự lai xe đi thành trấn trên thị trường chọn lấy mấy dương màu đỏ quả táo nhỏ còn mua chút bánh mì làm s ư ở n g các loại thức ăn lại mua chút rượu cùng tiểu n g ọ m đến lôi k h ắ c bản thân tìm quán cơm sau khi ăn xong mới hồi hắn cái này nháo quỷ biệt thự cái này c h i ê u hồn phó bản bên trong quỷ hồn c u n g ác linh ban ngày cũng có thể xuất hiện nhưng giống như ban đêm thời điểm uy lực biết còn mạnh hơn lôi k h ắ c triệu hồi ra phân thân cùng hắn cùng một chỗ đem mua về đồ vật chuyển về t ầ n hầm lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn lấy trong biệt thự quỷ người hầu quỷ nữ nhi cùng quỷ nhi tự chính ở phòng hầm phía trên một cái phòng ở lại giống như đang nhìn cử động của hắn đây về phần quỷ mụ mụ vẫn là đầy biệt thự tán loạn đi vòng hắn vị trí khu vực ta cho các ngươi nói chuyện ma a lôi k h ắ c ngồi dưới đất trong phòng nghĩ đến điểm đem quỷ mụ mụ dẫn tới cùng gặp mặt hắn mới được lôi k h ắ c bắt đầu nói về đến trung quỷ bắt quỷ cố sự theo lôi k h ắ c bắt đầu bài giảng giảng đến rồi một nửa thời điểm lôi k h ắ c kể chuyện xưa thanh â m bắt đầu thu nhỏ quỷ nữ nhi cùng quỷ nhi t ử trần trừ một lúc về sau cẩn thận từ trên lầu bay tới tầng hầm nơi hẻo lánh tới nghe lôi khắc kể chuyện xưa chỉ chốc lát quỷ người hầu cũng phiêu động xuống Cái cái này q mụ mụ. Mụ mụ kể xong chung quỷ cố sự lôi khắc bắt đầu thay cái cố sự giảng trước nói hoa mục lan sau đó giảng lương trúc cuối cùng giảng võ tắc tiên quỷ này mụ mụ rốt cục bị hấp dẫn quỷ mụ, mụ tung bay ở cái này cửa phòng dưới đất bên ngoài nghe lấy lôi khắc kể chuyện xưa bất quá còn không dám tiến đến dù cho lôi khắc thả nhỏ giọng nàng cũng không dưới tầng hầm liền đem nàng quỷ đầu dán phòng ngầm dưới đất cửa gỗ Võ t á chương t bốn trăm linh tám địa ngục chương bốn trăm linh tám địa ngục nửa đêm một mươi hai giờ lôi k h ắ c cùng phân thân lương tựa lương đứng ở nơi này nháo quỷ biệt thự trong tầng hầm ngầm tầng hầm đã trải qua bảy xong bảy gương soi mặt nhỏ lôi k h ắ c còn đem phòng ngầm dưới đất ngọn đèn nhỏ mở ra Cái này d phòng phòng sau, nhìn nhìn, nhi, nhi mụ mụ sau đó lôi a n khác n đưa cho phân thân một cái màu đỏ quả táo nhỏ lôi khác đốt trong tay ngọn đến phân thân bắt đầu cầm dao gọn trái cây gọn trái táo ra hơn mười giây sau phân thân đem gọn xong ra quả táo đưa cho lôi k h ắ c chiêu hồn ta nhớ ngươi lắm chiêu hồn ta nhớ ngươi lắm lôi khắc cùng phân thân hai người nhỏ giọng nói thầm bắt đầu vừa ăn quả táo cùng vào táo tại ngọn nến dập tắt thời điểm lôi khắc cùng phân thân ăn một miếng cuối cùng Quỷ này trong phòng bốn cái quỷ, không dám đến tầng hầm đều ở phòng khác bên trong nghi hoặc nhìn người thầy xua man này số hai tôn giả chiêu hồn nghi thức sau đó bảy cái tới từ địa n g ụ c bạch ngân cấp quỷ hồn xuất hiện tiến vào hình người bút bê con dối bên trong trong biệt thự bốn cái quỷ, còn không có cảm giác có vấn đề quá lớn nhưng là làm số hai tôn giả người thầy x a ma này mang theo cái này bảy cái quỷ bút bê rời xa t ầ m gương lại nhanh chóng lấy ra lóe kim q u a n g cây gậy ba ba ba ba đem bảy cái quỷ bút bê con dối đều đánh chết cái này đã chết quỷ bút bê trong cơ thể của bọn họ quỷ hồn lại bị cái này gọi là số hai tôn giả khu ma sư hút vào trong cánh tay hồn phi phép tán a trong phòng quỷ người hầu h o ả n g sợ tê ơ cái kia bảy cái bị từ địa ngục triệu hoán tới quỷ hồn thực lực thế nhưng là cùng nàng đều không khác mấy một chút liền bị đánh chết vẫn là triệt để tử vong loại kia trong biệt thự quỷ người hầu hù dọa quỷ nhi tử quỷ nữ nhi cùng quỷ mụ mụ cũng hù、dọa. thân thể hướng vị trí gian phòng hậu phương t ố i lui rời xa cái này dưới đất phòng rời xa kinh khủng kia số hai tôn giả khu ma sư đừng lên tiếng ta kêu gọi này nghi thức một đêm muốn tiến hành rất nhiều lần đâu nhìn lấy là được tuyệt đối đừng b á y rời ta không phải ha ha lôi khác hô câu sau đó cùng phân thân đem cái kia bảy cái hư mất quỷ bút bê trang vào phòng dưới đất góc tường thùng giấy bên trong lại lấy ra bảy cái hoàn hảo bút bê con dối để đó không có cái gương sau cũng cầm ngọn nến cùng một cái quả táo nhỏ lôi khác cùng phân thân bắt đầu tiếp tục chiêu hồn, chiêu hồn ta nhớ chiêu hồn ta nhớ người lắm lôi k h ắ c cùng phân thân bắt đầu lần lượt chiêu hồn trước khi trời sáng lôi k h ắ c ăn m ư ờ i làm quả táo ăn m ư ờ i làm quả táo ra phân thân cũng giống vậy một đêm triệu h ắ n đến hai trăm m ư ơ i cái quỷ hồn đều bị lôi k h ắ c xử lý sau đem bọn họ quỷ hồn năng lượng triệt để hấp thu luyện hóa cho vong linh thuyền cung cấp năng lượng những quỷ hồn này liền hồi địa ngục cơ hội cũng không có trong biệt thự bốn cái quỷ như là xem phim kinh dị một dạng nhìn một đêm đồng loại mình bị cái này khu ma sư từ địa ngục gọi tới lại triệt để đánh chết các nàng bây giờ đang ở số hai tôn giả người thầy suoman này không có nghỉ ngơi trước khi ngủ cũng không dám nghỉ ngơi sợ cái này số hai tôn giả khu ma sư đi vào các nàng bên người một gậy cũng đem các nàng chụp chết hấp thu ngày sắp sáng lên lôi k h ắ c ăn m ộ ư ơ i năm cái quả táo nhỏ lại ăn m ộ ư ơ i năm cái vỏ táo răng đều chua không ăn được điểm tâm đều tiết kiệm được lôi k h ắ c cùng phân thân đơn giản chỉnh đốn xuống biệt thự này tầng hầm sau đó lôi k h ắ c thu hồi phân thân sau hồi trên lầu lầu hai gian phòng ngủ lớn đi ngủ đi một đêm ăn m ộ ư ơ i năm cái quả táo bản thân có thể giảm cân lôi k h ắ c nghĩ đến tiến nhập mộng đẹp ngủ đến giữa trưa lôi khác mới dậy đơn giản ăn chút bánh mì phiến cùng lạp xưởng sau lôi khác triệu h o n đi ra phân thân để phân thân đem ngày hôm qua cái kia hai trăm mười cái hư mất bút bê con dối đem đến bên ngoài biệt thự trên xe lại mua một ít bút bê con dối trở về lôi khác ngồi ở biệt thự lầu một trong phòng trên g h ế salon mở bình rượu từ từ uống đừng sợ ta cho các ngươi nói tiếp võ tắt thiên các ngươi tối hôm qua biểu hiện rất tốt không có quái dây ta xem ra ta cái này mới hộ gia đình có thể cùng các ngươi cái này nguyên chủ phòng hòa hợp ở chung sung dưới lôi khác vừa nói khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn thấy trong biệt thự bốn cái quỷ đều rất xa tránh ra không có tiếp cận lầu một này đại sành lôi khắc bắt đầu kể chuyện xưa cũng may nói hơn một giờ trong biệt thự bốn cái quỷ đến gần r ồ i chút không có chạy ra bất quá quỷ mụ mụ vẫn là không có hiện thân đi vào trước người hắn sau đó lôi khắc bắt đầu tiếp tục lấy biệt thự này sinh hoạt ban đêm chiêu hồn s á t quỷ ban ngày cho trong biệt thự bốn cái quỷ nói một chút cố sự lôi khắc ban ngày thích động thời điểm trả về nguyên lai、like、chỗ ở nhìn xem lá bà như thế tiến hành thời gian một tháng lôi khắc không thể không đình chỉ chiêu hồn không phải chiêu không đến quỷ hồn trong địa ngục quỷ hồn so lôi khắc tưởng tượng muốn nhiều chiêu một tháng còn có quỷ hồn tới là bởi vì lôi khắc không có tiền đồng thời đều hướng lao bà lộ gì h ải nà muốn hai lần tiền lôi khác cũng không tiện lại thêm bố con mẹ nó này hình người bút bê con dối làm sao mắt như vậy thành này trong c h â n bán hình người bút bê con dối cửa hàng vậy mà gần nhất còn tăng giá chân thực con buôn lòng dạ đen tội à. lôi khác cảm thán một đêm một hai trăm n g ư ờ i hình con dối bút bê tiêu hao báo hỏng liên tục một tháng qua đối với khu ma sư một nhà mà nói cũng là một cái con số không nhỏ lôi khác có thể mua được ngọn nến cùng quả táo lại mua không nổi này hình người bút bê con dối xế chiều hôm nay lôi khác không có phái phân thân đi mua sắm mua bút bê con rối tiền trong tay chỉ đủ mua mười mấy cái bút bê hay là t r ư ớ c giữ lại ăn cơm và mua rượu đi lôi khác chuẩn bị cùng cái này trong biệt thự bốn cái quỷ hồn nói chuyện với nhau h ạ đã cho các nàng nói một tháng cố sự cái này bốn cái quỷ hồn đã trải qua tiếp nhận rồi hắn cái này hiền lành số hai tôn giả khu ma sư mới hộ gia đình tồn tại quỷ mụ mụ tới dưới ta muốn cho ngươi rút một chút lôi khác ngồi ở trong phòng trên ghế salon hướng về phía không khí hô tiếng đợi mấy chục miều quỷ mụ mụ thật đúng là trôi nổi đến đây đừng ở lôi khắc trước người ta muốn đi rời đi biệt thự này muốn cho ngươi đưa ta lôi k h ắ c đối với quỷ mụ mụ nói ta lập tức đưa ngươi đi lôi k h ắ c lời còn chưa nói hết quỷ mụ mụ liền cướp lời nói ta muốn đi địa phương là địa ngục ngươi cấp bậc này quỷ hồn có thể đem ta đưa tới cho lôi k h ắ c thử lấy hỏi quỷ mụ mụ nghe xong sửng sốt một chút ta giết ngươi ngươi liền có thể đi quỷ mụ mụ c h ầ m thấp ngữ khí vừa nói tên bại hoại này khu ma sư số hai t u â n giả lấy hắn làm sự t ì n h sau khi chết tuyệt đối có thể xuống địa ngục ta muốn còn sống trạng thái đi địa ngục không phải sau khi chết lôi khắc nói sau khi ta chết l i ề n trốn ở biệt thự này phụ cận ta cũng không có đi qua địa ngục nhưng là ta có thể cảm giác được địa ngục muốn kéo ta đi địa ngục rất khủng bố đi lại nhận vô tận trả tấn còn muốn đi ra coi như khó khăn ta nương tựa theo lúc còn sống oán niệm cùng nơi này đặc thù hoàn cảnh mới tránh qua tránh né địa ngục lôi kéo mang đi người một nhà ở lại đây biệt thự phụ cận q u ỷ mụ mụ đối với lôi khắt nói nếu không ngơi ư đ ừ n g né đi địa ngục nhìn xem nhà mới của ngươi nơi đó mới là nơi trở về của ngươi thuận tiện đem ta mang đi đi lôi khắt nói không đi quy mụ mụ trực tiếp đáp trả sau đó bay đi biển lửa chương bốn trăm linh chín biển lửa nhìn lấy bay đi quỷ mụ mụ lôi k h ắ c nổi giận lôi k h ắ c cũng chờ một tháng mới cùng quỷ mụ mụ nói không nghĩ tới quỷ này mụ mụ vẫn là như thế không tốt giao lưu người không mang theo ta đi hiện tại ta liền đem biệt thự này mở ra người cái kia quỷ nhi tử quỷ nữ nhi quỷ người hầu ta đều cho siêu độ tựa như ta một tháng qua mỗi đêm siêu độ những cái kia từ địa ngục tới quỷ hồn một dạng n g ư ơ i biết ta có năng lực như thế ta cuối cùng lại siêu độ ngươi để cả nhà các ngươi triệt để hồn phi phát tán lôi khác ô to cũng lấy ra kim cô bồng đem kim cô bồng thắp sáng lôi khác cũng đã nhìn ra quỷ này mụ mụ phải không ăn mềm lôi khác chuẩn bị dùng sức mạnh hắn không có thời gian cùng quỷ mụ mụ hao t ổ n nữa chủ yếu là không có tiền trong địa ngục triệu hoán đến quỷ hồn nếu sau khi diện có thể cho vong linh thuyền cung cấp số lớn linh hồn năng lượng lôi khác nhớ hắn trực tiếp đi địa ngục đi hẳn là có thể có càng nhiều thu hoạch lôi khác cầm lấy kim cố b ồ n g trước đánh tới hướng lầu một thang lầu ầm ầm ầm thanh ầm văng lên thang lầu rất nhanh liền bị bạo lực tháo bỏ quỷ nhi tử cùng quỷ nữ nhi trốn ở trên lầu xa xa một cái phòng ngủ không dám xuống tới đừng mở ra quỷ mụ mụ trôi đến lôi khắc sau lưng hô đồng ý mang ta đi địa ngục lôi khắc quay người hỏi cái này quỷ mụ mụ địa ngục rất nguy hiểm vô tận b i ể n lửa thân thể ngươi tiến về rất có thể bị đốt cháy để ngươi cũng chết rơi đồng thời ta chỉ có thể dẫn ngươi đi đi địa ngục ta cũng không biết làm sao trở về chớ đừng nhắc tới mang ngươi đã trở về quỷ hồn ác linh đều muốn thoát đi địa ngục ngươi vì sao còn hướng địa ngục đi nơi đó so với người r ơ i kém xa cũng không có bảo vật quỷ mụ mụ đối với lôi khắc nói mang ta đi là được trở về biện pháp chính ta tìm lôi khắc nói đêm nay dạng sáng ba giờ bảy ta dẫn ngươi đi nhưng là ngươi phải đáp ứng ta nếu như ngươi có biện pháp từ địa ngục trở về cũng phải đem ta mang về quỷ mụ mụ do dự một chút sau cuối cùng thỏa hiệp nói được mang ta đi địa ngục nếu như khả năng ta sẽ dẫn ngươi lại về nhân dân giới lôi khắc nói cùng quỷ mụ mụ nói xong lôi khắc tuấn di hồi trên lầu gian phòng ngủ lớn bắt đầu đi ngủ nghỉ ngơi chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần chờ dạng sáng ba trăm linh bảy hảo theo quỷ mụ mụ cùng một chỗ xuống địa ngục lôi khắc đưa di động điều hảo đồng hồ báo thức định đến dạng sáng hai giờ rưỡi trước hết ngủ rồi dạng sáng hai giờ rưới mụ một dứt say lôi khắc bắt đầu nhìn lấy quỷ mụ mụ đã trải qua đứng ở hắn bên gi đi thôi đi ta treo ngược chết cây đại thụ kia hạ q u ỷ mụ mụ đối với lôi khắc nói xong câu này liền hướng bên ngoài biệt thự lướt tới lôi khắc cũng là dùng thuận di đi xuống lầu hướng về bên ngoài biệt thự bờ sông cây đại thụ kia bước nhanh tới dạng sáng ba giờ q u ỷ mụ mụ đem nàng bản thân dùng dây gai một lần nữa treo ở đại thụ dưới cành cây khôi phục tử vong của nàng treo ngược hiện trường người đứng ở ta dưới chân chờ ba giờ sáng lẻ bảy điểm ta dưới chân sẽ xuất hiện một cái thông hướng địa ngục cửa vào đến lúc đó ta nằm lấy ta mang ngươi xuống dưới ngươi đừng dây rủa phản kháng quỳ mụ mụ nói lôi khắc nhẹ gật đầu đứng ở đại thụ treo quỷ mụ mụ dưới chân sau bảy phút lôi khắc nhìn lấy dưới chân mình mặt đất xuất hiện một cái hát s ắ t hình tròn trống giống nhưng là hắn đứng ở nơi này chống r ô n g phía trên cũng không có rơi xuống chống r ô n g bên trong bắt đầu truyền đến hấp lực hút lấy quỷ mụ mụ treo ở trên cây quỷ mụ mụ quỷ hồn bắt đầu bị hút hướng cái này trong lỗ đen quỷ này mụ mụ từ không trung bị hút xuống tới thời điểm hai tay nắm lấy lôi khắc cánh tay quỷ mụ mụ hai chân lúc này đã trải qua mạt nhập trong lỗ đen nhưng là lôi khắc cảm giác có gan cưỡng bách bài xích lực lượng để hắn thân thể này vào không được cái này lỗ đen quỷ mụ mụ muốn bắt không được、hắn. lôi k h ắ c trở tay trực tiếp nắm lấy quỷ mụ mụ trên đầu tóc cũng đem cái kia tóc thật dài tại tay trái cánh tay lượn quanh một vòng a quỷ mụ mụ thống khổ hô hào nàng quỷ hồn đầu lại bị n ắ m kéo tại quỷ mụ mụ tóc quấn quanh lôi khắc cánh tay một vòng sau quỷ mụ mụ thân thể đã bị hút vào trong lô đen chỉ còn lại đầu không tiến vào lôi khắc mụ mụ cánh tay cũng đi theo tiến vào cái này trong hát động sau đó lôi khắc thân thể cũng tiến vào cái này lô đen bên trong lôi khắc cùng quỷ mụ mụ từ mặt đất biến mất cái này hình tròn lô đen một người một quỷ đang nhanh chóng rơi xuống lấy lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn thấy hắn như cùng ở tại một cái lớn trong hố sâu không ngừng hạ xuống lấy tốc độ đã ở tăng tốc trôi nổi lôi k h ắ c phát động sau lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng chậm lại cùng với chính mình cùng quỷ mụ mụ hạ xuống tốc độ mấy lần kỹ năng phát động sau lôi k h ắ c cùng quỷ mụ mụ bị bên dưới hố sâu phương một cái lỗ tròn p h ơ n g ra tiếp lấy hạ xuống lấy lôi k h ắ c nhìn thấy hắn đã tới một cái thế giới khác phía dưới làm ê n h m ô n g biển lửa biển lửa này còn chuyển đến sức hấp dẫn rất mạnh khắp nơi đều là thiêu đốt lên lưu hình cùng lửa mặt biển nhìn không thấy bờ côn trùng cùng linh hồn tại biển lửa trên mặt bi không ngừng bị đốt cháy n ư n g cháy nhưng là ngọn lửa này cũng không thể giết chết những linh hồn này chỉ là để những linh hồn này trở nên thống khổ Quỷ hồn cùng ác linh tiếng kêu gen trên mặt biển không ngừng tiếp tục thừa nhận tiêu h hủy hình pháp biển lửa bên trên có số lượng không nhiều mấy chiếc bẹ gỗ phía trên đứng quỷ hồn có thể miễn ở biển lửa tiêu h hủy thống khổ một chút trong biển lửa côn trùng cùng quỷ hồn muốn bỏ lên trên bẹ gỗ đều bị trên bẹ gỗ cường đại quỷ hồn đánh về trong biển lửa cái này mặt biển lực hấp dẫn quá lớn lôi khắc hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng cũng không tránh thoát được cái này lực hấp dẫn lôi khắc thân thể lôi k h ắ c lập tức tiến hành triệu hoán một chiếc hát sắc cao cấp vong linh thuyền nhỏ xuất hiện trên mặt biển ước chừng rộng hai m dài tám m có được thuyền nhỏ khoang thuyền cùng mượn nữ quỷ lâm h o a n h i từ trong khoang thuyền đi ra nhìn lấy rơi vào cái này thuyền nhỏ trên bong lôi k h ắ c cùng quỷ mụ mụ còn có bốn phía này biển l ử a biển l ử a này sẽ không đối với vong linh thuyền tạo thành tổn thương đi lôi k h ắ c đối với lâm h o a n nhi hỏi biết tiêu hao chút vong linh thuyền linh hồn năng lượng dự trữ nhưng là tiêu hao không nhiều lấy hiện tại vong linh thuyền có linh hồn năng lượng dừng lại mấy năm không có vấn đề số hai tôn giả đại ca ta cảm ứng thế giới này có thật nhiều quỷ chúng ta lại hồi địa phủ lâm họa nhi đối với lôi khắc hỏi không phải ngươi biết cái kia địa phủ nhưng là không kém đều đây là nam bán cầu địa phủ nơi này gọi là địa ngục lôi khắc nghe xong yên tâm chút vong linh thuyền p h ụ cận trên mặt biển một chút bị ngọn lửa thiêu hủy quỷ hồn cùng ác linh quan sát mấy giây đột nhiên này xuất hiện thuyền nhỏ bọn hắn phát hiện cái này thuyền nhỏ có thể cùng những cái kia hát sắc bẹ gỗ một dạng chống cự ở biển lửa phát h ỏ a diễm đốt cháy sau những quỷ hồn này cùng ác linh bắt đầu nhanh chóng hướng về vong linh thuyền nhỏ du động đi qua mấy cái khoảng cách vong linh thuyền gần quỷ hồn đã trải qua đưa tay bắt được vong linh thuyền nhỏ bên cạnh chính trực tiếp lấy cước đem những quỷ hồn này đá ra đừng đá để bọn họ chạy tới lôi k h ắ c đối với lâm họa nhi vừa nói sau đó lôi k h ắ c lấy ra hải thần tam xoa kích cái này bán thần khí người lấy nhìn lấy trên mặt biển nhìn không thấy bờ quỷ hồn cùng ác linh chương 410. chiến thuyền chương 410. chiến thuyền hải thần chi n ộ không thủy lôi k h ắ c phát động hải thần tam xoa kích kỹ năng chủ động lấy vong linh thuyền nhỏ làm trung tâm bốn phía trên mặt biển xuất hiện từng cái xoay tròn cấp tốc họa diễm đại tuyền qua qua trong giây lát vong linh thuyền nhỏ phụ cận trên mặt biển liền xuất hiện hơn mười vòng xoáy phụ cận quỷ hồn cùng ác linh mấy phút vong linh thuyền nhỏ phụ cận mấy trăm quỷ hồn ác linh liền bị hoàn toàn giết chết đứng ở vong linh trên thuyền nhỏ quỷ mụ mụ nhìn thấy trang diện này rốt cuộc biết số hai tôn, tôn giả là tới địa ngục bắt được quỷ hồn đối với nhân giới mà nói địa ngục hỏa hại Khắp、nơi đều lâm à quỷ hồn linh. ác l họa nhi k h gật đầu vong linh thuyền nhỏ bắt đầu hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng bắt đầu biện lựa trên mặt biển vong linh thuyền nhỏ di động phương hướng nơi đó quỷ hồn bắt đầu nhanh hướng bốn phía du động rời xa vong linh thuyền cái này nhân vật khủng bố có một cái tới gần vong linh thuyền bẹ gỗ phía trên đứng đấy một cái bạch kim cấp ác linh m u ố n hướng về phía vong linh trên thuyền lôi khắc tiến hành công kích bất quá lôi khắc không cho cái này ác linh cơ hội mang theo hỏa diễm nước biển lan lộn trực tiếp lật ngược hát sắc bẹ gỗ bạch kim cấp ác linh rơi vào trong biển lửa hắn bắt đầu nhận biển lửa lực hấp dẫn chỉ có thể lơ lửng ở trên mặt biển muốn nhảy lên đều khó khăn hỏa diễm bắt đầu đốt cháy cái này ác linh linh hồn trên mặt biển hỏa diễm thiêu đốt mặc dù rét không chết ác linh nhưng là có thể làm cho ác linh cảm nhận được từ linh hồn vong linh thuyền nhỏ bắt đầu ở địa ngục trong biển lửa di động tới trong lúc đó cũng đụng phải thuyền lớn phía trên có thật nhiều bạch kim cấp ác linh cùng quỷ hồn bất quá đối mặt có thể siêu khống biển lửa lối khác những cái này thuyền lớn coi như không bị lật tung cũng không đuổi theo kịp vong linh thuyền nhỏ tốc độ di chuyển thời gian một tháng vong linh thuyền nhỏ đang hấp thu đếm không hết quỷ hồn ác linh năng lượng sau rốt cục thăng cấp thăng cấp làm vong linh chiến thuyền sơ cấp vong linh chiến thuyền rộng ba m nhân với dài m ư ơ i m phía trước có được vong linh pháo đài một lối khác nhìn lấy vong linh chiến thuyền phía trước pháo đài vong linh pháo đài có thể bắn liên tục ba lần vòng linh pháo, sau đó cần thời gian khôi Tiêu hơn một giờ sau một chiếc đại quỷ thuyền liền nhận lấy vong linh súng tối công kích lâm h ỏ a nhi thao túng vong linh pháo tiến hành phát xạ một cái mang theo quỷ đầu năng lượng cầu trực tiếp bắn ra ngoài ngàn mét đại quỷ thuyền vùng nhỏ trên tàu bị quỷ này đầu năng lực cầu đánh ra cái đại lỗ thủng sau đó quỷ này đầu năng lượng cầu nổ tung lên ba pháo xuống dưới phía trước đại hình quỷ thuyền liền chìm đại quỷ trên thuyền quỷ hồn cùng ác linh rơi xuống biển một chút cao cấp quỷ hồn vị thuyền đắm sau tán lạc hát sắc t ấ m v á n gỗ tại biển lửa bên trên dãy rồi lấy muốn lên đi lôi khác bắt đầu để vong linh chiến thuyền tới gần bản thân lần nữa sử dụng hải thần tam xoa kích khống thủy kỹ năng tới giết chết những cái này bạch kim cấp ác linh cùng quỷ hồn vong linh chiến thuyền năng lượng tại có nhóm này bạch kim cấp linh hồn tiếp tế sau lần nữa tăng nhiều vong linh chiến thuyền vong linh pháo xuyên thấu uy lực so lôi khắc dự đoán phải cường đại hơn liền cái này địa ngục hỏa hải đều đốt không xấu hát sắc quỷ thuyền chất liệu đều có thể bị vong linh vong linh chiến thuyền có pháo đài tại tăng thêm lôi khắc hỏa nhãn kim tính có thể cự l y xa dò xét ở nơi này biển lửa bên trên săn sát quỷ hồn cùng ác linh trở nên dễ dàng rất nhiều lôi khắc mang theo vong linh chiến thuyền lại săn rết nửa tháng địa ngục hỏa hải phiêu tán quỷ hồn số lượng đã trải qua biến ít đi rất nhiều lôi khắc bắt đầu khống chế vong linh chiến thuyền công kích một chút quỷ thuyền khu tụ tập vực đổ nhào quỷ thuyền săn sát quỷ hồn ác linh quỷ thuyền bên trên quỷ hồn hoặc các linh đều là cấp bậc cao săn rết bọn hắn so săn rết trôi nổi trên mặt biển quỷ hồn hấp thu năng lượng phải nhiều hơn nhiều lần tại lôi khắc cái này, vong linh chiến thuyền, đi tới nơi này địa ngục hỏa hải tháng thứ hai địa ngục hỏa hải liền bắt đầu tập kết quỷ thuyền đến vây chặt lôi khắc cùng hắn vong linh chiến thuyền gặp được đại quy mô quỷ thuyền hạm đội lôi khắc đánh không lại liền chạy đánh thắng được khai kiển lôi khắc ở nơi này b i ể n l ử a chiến đấu một năm vong linh chiến thuyền từ sơ cấp lên tới trung cấp trung cấp vong linh chiến thuyền rộng bốn m nhân với dài hai mươi m có được vong linh pháo đài ba mỗi cái vong linh pháo đài có thể bắn liên tục năm lần vong linh pháo sau đó cần thời gian khôi phục tiêu hao vong linh thuyền dự trữ linh hồn năng lượng có thể để cao vong linh đạn đại bắt tốc độ khôi phục vong linh chiến thuyền biến lớn sau vong linh pháo đài số lượng cũng tăng nhiều lôi khác tại biển lửa bên trên dám đi đối kháng quỷ thuyền số lượng càng nhiều lôi khác đi săn đang tiếp tục địa ngục hỏa h ả i bên trên một chiếc như là hàng không mẫu hạ một dạng đại quỷ trên thuyền một cái khô lâu vương tọa bên trên ngồi xuống cái đại ác ma còn chưa có giải s ử rất cái kia gọi số hai tôn giả nhân loại khu ma sư sao hắn liền một chiếc thuyền nhỏ chúng ta nhiều như vậy thuyền đều bắt không được hắn đại ác ma hỏi b o n g thuyền đứng một đống thủ h ạ cái kia số hai tôn giả vong linh thuyền nhỏ lại biển lớn pháo đài số lượng cũng tăng nhiều Hắn cái này pháo hẳn nhận hấp h này năng lượng hẳn là ở trong biển dẫn cái cái lực c quá quái đài là đều kỳ kỳ bất gì ì lửa ở sẽ một xuống, xa quỷ đầu nhưng hắn này còn bắn hơn ngàn pháo thể tháo. cái có đài lại đạn mét ra m tên quỷ hồ nói n p h ả i đi cùng số hai tôn giả khu ma sư hòa đàm đ â y này có tiến triển gì sao số hai tôn giả trong hai năm qua đã trải qua thôn vệ địa ngục gần một phần ba quỷ hồn cùng ác linh hắn lúc nào mới có thể dừng tay hoặc muốn điều kiện gì chúng ta tận lực thỏa mãn nhanh hợp lực t i ệ n hắn trở về nhân â n giới đại ác ma hỏi chúng ta hỏi qua cái này số hai tôn giả hắn nói địa ngục không không thế không trở về hắn muốn siêu độ tịnh hóa trong địa ngục tất cả quỷ hồn cùng ác linh một tên quỷ hồn nói nghe nói như thế đại ác ma cùng thuyền lớn bong thuyền những cái kia cao cấp quỷ hồn ác linh cái kia khi a đây là muốn đem bọn hắn đều r ế t sạch ý nghĩa lập tức điều tra cái này số hai tôn giả tại nhân giới trước đó thân phận hắn không phải là một cái nho nhỏ khu ma sư khu ma sư không có hắn năng lực này cùng đ ả m lượng tìm tới cùng có quan hệ người chết quỷ hồn thử lấy lần nữa cùng hắn đàm phán cũng nơi tụ họp mục tất cả hạm đội cùng một chỗ vây chặt hắn vong linh chiến thuyền không thể để cho số hai tôn giả vong linh chiến thuyền lại b i lớn không phải địa ngục khả năng thực sự biết không rơi. Đại ác ma nói, ác c ma hai ư ơ n nhiệm cùng g 411, thúc vụ kết bán tháng sau lôi khắc vong linh chiến thuyền bị địa ngục hỏa hải mấy vạn chiếc tất cả lớn nhỏ quỷ thuyền vây chặt ở nhìn lấy dần dần đến gần những quỷ k i a thuyền lâm họa nhi cùng quỷ mụ mụ có chút bận tâm một khi bị quỷ thuyền tiếp cận vong linh chiến thuyền những trong địa ngục đó cao cấp quỷ hồn ác linh cùng đại ác ma đem có thể nhảy lên vong linh thuyền các nàng đánh không lại a lôi khắc cũng đang suy nghĩ lấy đợi lát nữa có phải hay không là phải dùng trung cấp hột biến thân kỹ năng hai năm này nhiều ở trên địa ngục hỏa hải săn sát quỷ hồn cùng ác linh lôi k h ắ c nương tựa theo hải thần tam xoa kích hải thần chi nộ k h ố n g thủy kỹ năng cùng biển lửa hoàn cảnh ưu thế đã trải qua giết rất nhiều so với hắn thuộc tính cao quỷ hồn c u n g ác linh hiện tại lôi k h ắ c h ộ t biến thân kỹ năng giết chóc giá trị đã trải qua góp nhặt đến rồi 2016 điểm có thể một lần trung cấp biến thân lôi k h ắ c muốn giữ lại cái này thật vất và góp nhặt đi ra giết chóc giá trị đồng thời biển lửa bên trên những cái này quỷ tuyển giữa hai bên đều có khoảng cách lôi k h ắ c nhớ hắn dù cho biến thân trở thành trung cấp hụt cũng không thể liên tục không ngừng kích sát quỷ hồn cùng ác linh không thể tiếp tục giết chóc lời nói hơn hai n điểm giết chóc giá trị Tiến h à một n cái p hụt nữ thân, c quỷ thanh âm từ tiền phương một chiếc lớn nhất quỷ thuyền bên trên chuyển đến lôi khác nghe lấy thanh âm này có chút quen thuộc ngẩng đầu nhìn cái kia đại quỷ trên thuyền đứng nữ quỷ hình dạng lại là lại nạ là đèn p h ờ lát tháp bạo tặc sau biến thành vong hồn lẽ nạ bản thân cái kia tình nhân cũ lẽ nạ vậy mà tại cái địa ngục này lôi khắc nghĩ đến lần này phó bản thế giới nhiệm vụ tiến vào cái này chiêu hồn phó bản thế giới quyền trục cùng hoàn thành nhiệm vụ ban thường đều cùng cái này lẽ nạ vong hồn có quan hệ nguyên lai、like、tại phó bản bên trong thực đụng phải lẽ nạ vong hồn ta rốt cuộc tìm được ngươi lẽ nạ ta tu vi có thành cựu mạo hiểm tiến vào địa ngục chính là vì tìm ngươi mang ngươi trở về nhân giới lôi khắc lớn tiếng hô hảo nghe được số hai tôn giả cái này kêu gọi đầu hàng phụ cận quỷ thuyền bên trên quỷ hồn yên tâm chút bọn hắn cũng không muốn cùng cái này vong linh chiến thuyền cùng có thể khống chế biển lửa số hai tôn giả khu ma sư chiến đấu trận chiến ngày hôm nay coi như bọn hắn cuối cùng biết thủ thắng cũng đem thương vong thảm trọng có thể trực tiếp đem cái này số hai tôn giả đưa tiễn đưa về nhân giới là không còn gì tốt hơn trước đó ngươi không nói địa ngục không không thế không trở về sao lẽ nạ trận nhìn lôi khắt một chút nghe được lẽ nạ lời nói các quỷ hồn khẩn trường không đợi lôi khắt trả lời đại quỷ trên thuyền đại ác ma liền nói chuyện trước đó là trước đó phụ trách truyền tin quỷ hồn bản thân tung tin vịt số hai tôn giả một mực tại địa ngục hỏa hải tìm ngươi đã trải qua cố g tìm ngươi hơn hai năm nhanh cùng hắn trở về nhân giới đi đúng vậy a số hai tôn giả khu ma sư tìm ngươi tìm thật khổ cực mấy tên đứng ở lẽ nạ bên cạnh quỷ hồn đi theo phụ họa được ta với ngươi rời đi lẽ nạ nhìn về phía trước vong linh trên thuyền đứng lôi k h ắ c nàng do dự một chút sau cuối cùng gật đầu đồng ý quỷ thuyền bên trên đại ác ma nhanh phái thủ hạ quỷ hồn cho nữ quỷ lẽ nạ làm chiếc thuyền nhỏ để nữ quỷ lẽ nạ bản thân điều khiển thuyền nhỏ đến gần phía trước trên mặt biển vong linh chiến thuyền đại ác ma sợ động tác trộm cái kia vong linh trên chiến thuyền số hai tôn giả lại đổi ý không muốn đi có thể gặp phi nữ quỷ lệ nạ leo lên vong linh chiến thuyền cho lôi khắc ôm một cái ngươi thực sự là tới tìm ta ngươi tới ngục là vì ta nữ quỷ lệ nạ vẫn còn có chút không thể tin được hỏi đương nhiên ta thề với trời lôi khắc vừa nói bản thân lần này c h i ê u hồn phó bản nhiệm vụ hoàn thành ban thường chính là lệ nạ quỷ hồn bản thân lần này tới địa ngục cũng có thể nói là vì lệ nạ mà tới nghe được lôi khắc lời nói nữ quỷ lệ nạ cười số hai tôn giả không cần thôi động biển l ử a đi chống cự cũng không cần tại biển lựa bên trên di động đem vong linh của ngươi chiến thuyền đầu ở c h â đó chúng ta lập tức khai thông đi đến nhân giới thông đạo đưa các ngươi trở về nhân giới nơi xa trên thuyền lớn đại ác ma hô hào được đưa chúng ta rời đi đi lôi k h ắ c đáp lại một câu đông đảo quỷ thuyền bên trên cao cấp quỷ hồn cùng ác linh tại đại ác ma dưới sự hướng dẫn cùng một c h â u ngưng tụ năng lượng của bọn hắn lôi k h ắ c vị trí vong linh trên chiến thuyền không tại mấy phút sau xuất hiện một cái trống rỗng lôi k h ắ c cùng hắn vong linh thuyền cùng quỷ mụ mụ lâm h o a nhi lệ nạ đều bị hút vào cái này trống rông bên trong các ngươi nhiệt tình như vậy ta về sau có g i n h biết trở lại lôi khác khi tiến vào trống rông thời điểm đối lựa trên biển các quỷ hồn vẫy vây tay hô hào lôi khác hô lời này trống rông năng lượng đều n h o á một cái cái này đi đến nhân giới chỗ chống thi pháp thiếu chút nữa thì bị đánh gãy cũng may sau đó chống g ô n g bên trong truyền đến lực hấp dẫn cực lớn lôi khắc cùng hắn vong linh thuyền hoàn toàn bị hút vào trong đó ở nơi này chống g ô n g bên trong nhanh chóng lên cao lấy mấy phút sau lôi khắc cùng vong linh thuyền xuất hiện ở nhân giới một cái nước sông bên bờ lúc này nhân giới thời gian là ban đêm lôi khắc lại có thể nhìn thấy đỉnh đầu mặt trăng cùng tinh tinh quỷ mụ mụ trực tiếp nhảy xuống vong linh thuyền hướng về trên bờ cây đại thụ kia chạy tới cái kia chính là nàng treo ngược chết đại thụ vong linh chiến thuyền xuất hiện địa điểm ngay tại bên ngoài nhà quỷ bờ sông chúc mừng tờ lễ số hai t người chơi số hai tôn giả đem lại trong vòng ba mươi giây rời đi này phó bản thế giới chư thiên ôn lách sách nhiệm vụ hoàn thành bậy ra thanh nhâm vang lên nàng là ai lẽ nạ chỉ vong linh chiến thuyền vùng nhỏ trên tàu bên cạnh đứng lâm họa nhi đối với lôi khắc hỏi ngươi có thể bảo nàng lâm tỷ tỷ lôi khắc cười lấy đối với lẽ nạ nói lâm họa nhi nghe xong đối với lẽ nạ nhẹ gật đầu sau đó nàng tại vong linh chiến thuyền b o g thuyền phiêu động trực tiếp trôi lơ lưng ở lôi k h ắ c bên người cầm lôi k h ắ c tay Thử. l ẹ nạ vong hồn nhìn lấy tình huống này cũng biết lâm họa nhi cùng lôi khắc quan hệ tức giận đến đi vào vùng nhỏ trên tàu lâm họa nhi cười cười ba mươi giây kết thúc vong linh thuyền bị lôi khắc thu hồi lôi khắc dưới thân xuất hiện một cái truyền thống trận thân thể của hắn bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện đã trải qua về tới chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khắc nhìn lấy lần này triệu hoán phó bản đọc được thu hoạch lớn nhất chính là để vong linh thuyền nhỏ thăng cấp làm trung cấp vong linh chiến thuyền có ba cái vong linh pháo đài. về sau vong linh chiến thuyền cũng cục bộ công kích từ xa năng lực còn nhiều thêm cái có thể cùng vong linh thuyền cùng một chỗ sống sót lại nạ vong hồn lần này hụt giết chóc giá trị cái kia hơn hai n g h n điểm rốt cục để giành được đến, đến rồi lôi k h ắ c cảm giác hắn lại đi cái khác nguy hiểm phó bản có chút khuyến khích lôi k h ắ c kiểm tra một hồi chủ thế giới thời gian triệu hoán phó bản chỉ trải qua hơn mười phút bây giờ còn là tháng năm tuần thứ nhất triệu thứ bảy chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm đột nhiên tại lôi k h ắ c chủ giới diện vang lên len keng kiểm tra đến định thời gian tiến vào phó bản quyền chụp đọc tỏ sợ chen khởi nguyên phó bản trong thế giới thời gian tuyến phát sinh biến hóa tiến vào thời gian sớm cũng cuối cùng khóa chặt đem tại 24 giờ sau mở ra mọi người chơi đến lúc đó chuẩn bị sẵn sàng ấm áp nhắc nhở quần trục một khi mở ra chỉ có mười phút lựa chọn có hay không tiến vào nếu như không vào nhập lần này đọc tỏ s ở t r ê n khởi nguyên quần trục tiến vào danh lệch đem hết hiệu lực lôi khác nhìn lấy cái này nhắc nhở tại đọc tỏ s ở t r ê n khởi nguyên quần trục h ã n t ừ lần thứ nhất tiếp xúc trừ thiên ôn l ạ i phó bản chấp hành tử thần tới rồi năm lúc liền được một mực chờ a mấy người cũng vào không được quần trục này tiến vào thời gian từ thu đến sau ngay tại một mực biến hóa lần này cải biến sau bản thân còn có được rét chóc giá trị đủ hột t r u n g cấp biến thân đi vào trong hẳn là nguy hiểm không lớn lôi khác nghĩ đến coi như đánh không lại đ o ạ n mà mù đi theo đọc tỏ s ở t r ê n đằng sau vậy nước đánh khí thế cũng không có vấn đề còn có thể học chút trí thượng tôn giả ạn x ỉ ẹn văn phái này pháp thuật kỹ năng làm pháp sư nguyện vọng rốt cuộc phải thực hiện lôi khác hiện tại tâm tình tốt đẹp à, lựa chọn trước tiên lui ra chư thiên online chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi thật tốt d ư ớ i tới đón tiếp lấy đọc tỏ sờ chen phó bản thế giới theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra lôi khác theo chứng trong khoang thuyền bước bước ra ngoài sau đó hướng về lầu dạy học đi ra、ngoài. hướng về bản thân phòng ngủ phương hướng đi tới chương 412. số 2 tôn giả chết chương 412. số 2 tôn giả chết ban đêm lôi k h ắ c tại phòng ngủ nhanh chóng nhìn một lần chư thiên ôn la truyền đọc tỏ sờ trên đối với đ ọ t mạng ngủ cái này ngoài hành tinh người xâm nhập tạm thời cũng không có nghĩ đến cái gì tốt biện pháp tiêu diệt nó dứt khoát lôi k h ắ c quyết định chờ tiến vào phó bản thế giới căn cứ tình huống cụ thể nghiên cứu lại đi không được thì đi theo đọc tỏ sờ trên đằng sau đánh khí thế cũng không biết đánh khí thế lời nói sau lưng cái kia màu đỏ lơ lửng ma pháp áo chẳng có thể nhận chủ không bạn cùng phòng ban đêm trở về muốn cùng lôi khắc cùng một chỗ tụ hội ăn sâu nướng đi uống rượu hôm nào ngày mai không nghỉ ngơi còn đi học uống rượu cũng uống không tốt lôi khắc c ự tuyệt dù sao có chút bận tâm đêm nay uống nhiều sẽ ảnh hưởng xế chiều ngày mai cái này đọc tỏ s ở c h è n khởi nguyên phó bản đọc tỏ s ở c h è n phó bản lôi khắc đã đợi mấy tháng đây chính là quan hệ đến ma pháp của hắn kỹ năng lấy được phó bản nếu là bởi vì đêm nay uống nhiều ngày thứ hai mơ hồ đi phó bản thế giới ít học được cái ma pháp kỹ năng coi như hối hận đều không chỗ để khóc lôi khắc ban đêm trực tiếp tại phòng ngủ cùng bạn cùng, phòng cùng một chỗ kêu thức ăn ngoài điểm chút hỗn lôi khác bản thân muốn hai bát hắn một bát không đủ ăn đêm nay lôi khác thật sớm trên giường đi ngủ nghỉ ngơi ngày thứ hai buổi sáng thời điểm xong tiết học lôi khác đi trường học thao trường chạy hết vòng thật sớm đi quán cơm đem cơm chưa ăn liền đi lầu dạy học lầu chính lầu năm khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học lôi khác tìm một trống không khoang thuyền hình chứng chuẩn bị sớm tiến vào chư thiên ôn là chủ giới diện chờ đợi đi thuận tiện nhìn xem liên quan tới mạ vẹo loại gần nhất trên diễn đàn tin tức theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp không rõ chất lỏng đổ đầy khoang thuyền hình chứng làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra đã tại chư thi lôi khắc nhìn thấy tiểu nữ vương cho hắn phát tới tin tức thượng tuyến chuyện gì lôi khắc nghi ngờ hỏi sau đó chư thiên ôn là chủ giới diện chuyên đến tiếng nhắc nhở âm b à i bộ kệ đoàn đội tiểu nữ vương thỉnh cầu cùng ngươi video đối thoại có tiếp nhận hay không tiếp nhận đồng ý video lôi khắc lựa chọn mặt nợ nụ cười tiểu nữ vương lập thể giả lập hình vẽ xuất hiện ở lôi khắc trước người làm gì chứ cười vui vẻ như vậy lôi khắc nhìn lấy tiểu nữ hỏi nhìn dạng tiểu nữ vương là đụng phải chuyện tốt gì số hai tôn giả còn nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ hạ cả bèn amê di ca một phó bản thế giới sao lần này ta thu đến cái mạ vẹo đến tiếp sau thế giới tiến vào q u y ử n trục rốt cục có thể dùng tới trước đó tại cả p e n a mezika một bên trong một chút bố trí đáng tiếc là một mình tiến vào q u y ử n trục mang không được ngươi đi ta chỉ có thể tự đi tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói a thời gian nào tiến vào phó bản thế giới tên là cái gì lôi khắc có chút hiếu kỳ hỏi hẳn là liên tục phó bản nhiệm vụ cũng không biết lần này tiến vào là hạ vẹn trơ mấy ta hy vọng là từ hạ vẹn trơ một bắt đầu tiến vào dạng này ta có cơ hội có thể hoàn thành bốn cái phó bản ban thưởng đoán chừng có thể càng nhiều chủ thế giới tiến vào thời gian đã bị hạ định xế chiều hôm nay thì đi rất nhiều mạ n g vật thế giới siêu anh hùng cùng nhân vật phản diện ở nơi này phó bản bên trong đều sẽ xuất hiện có thể nói là phong hiểm cùng đích lợi thành có quan hệ trực tiếp tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe được tiểu nữ vương có đơn này người tiến vào hạ vẹn chờ phó bản mở ra thời gian vậy mà cũng là xế chiều hôm nay không biết có phải hay không là cùng mình cái này đọc tỏ s ở t r e n khởi nguyên nhiệm vụ trùng điệp đến cùng một chỗ vẫn là chỉ là ngẫu nhiên không nghĩ tới không chỉ bản thân thu được đọc tỏ sờ chen phó bản thế giới quyền t r ụ tiểu nữ vương gần nhất thu hoạch cũng không tệ đem hạ vẹn chờ thế giới tiến vào quyền t r ụ lấy được hiện tại trên mạng còn không có người chơi công bố ạ vẹn t r ở phó bản thế giới công l ư ợ c đâu tiểu nữ vương phó bản kia hẳn là đây chỉ là đơn độc phó bản cũng có thể là hiện giai đoạn trừ tiểu nữ vương bên ngoài còn không người thu hoạch được tiến vào quân chủ cạm penn a me i ca một thời điểm bố cục ngươi cứ việc dùng đi có cơ hội đụng phải tuổi già c á t tơ giúp ta cho nàng hỏi thăm tốt đúng ngươi vì cái gì nói cho ta biết tin tức này còn vội vã tìm ta lôi khác đối với tiểu nữ vương hỏi lúc trước tại cạm penn a me i ca một bên trong bố cục là hắn cùng tiểu nữ vương cùng một chỗ thu hoạch được làm ra theo lý thuyết hai người ai dùng đều được lôi k h ắ c cảm giác tiểu nữ vương sẽ không vì việc này đến cố ý hỏi thăm bản thân tiểu nữ vương cũng không phải loại kia thích khoe khoang tính cách tới nơi này x ú mỹ ta muốn hỏi một chút ngươi nhìn ngươi có hay không tốt công l ư ợ c nếu như ta ở nơi này ạ vẹn trờ thực tiến hành đến ạ vẹn trờ bốn cuối cùng thế nào đánh bại thả nổ hảo có gì tốt đề nghị có thể thu được tốt hơn ban thưởng tiểu nữ vương đối với lôi k h ắ c hỏi lôi k h ắ c suy nghĩ một chút chư thiên ôn lại、like、công bố ra ạ vẹn trờ nội dung cốt truyện ạ vẹn trờ bốn cuối cùng ý rồng man đánh búng ngón tay sau quả điệu thật là đáng tiếc nếu như ý rồng man tô ni cuối cùng bất tử còn làm rơi thả n chư thiên ôn l ạ hẳn là có thể nhận định là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ ta phán đoán ý d ò n g man bất tử xử lý tha nồ chư thiên ôn l ạ cho phó bản thế giới ban thưởng là nhiều nhất ta cái này có mấy cái phương án phương án thứ nhất gặp được tha nồ ngươi liền mau chóng tập kết siêu anh hùng lực lượng chém đứt tha nồ ngón tay cái tha nồ không có ngón cái hắn đánh liền không được búng ngón tay phương án thứ hai nếu như ngươi có thể tiến hành đến hạ vẹn trở bốn cuối cùng quyết chiến thời điểm để ý rồng man đừng bản thân đánh búng ngón tay để ý rồng man đem cái kêu mang bảo thạch bao tay bằng kim loại hướng phía sau trên trời ném cạm pèn mạ và ở trên trời đâu để cạm pè cạm b người m điểm hướng dẫn đọc tỏ sở chen tiếp tục xuất thủ cứng rắn làm thà nổ lôi khác cởi lấy đối với tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương nghe xong nghĩ nghĩ số hai tôn giả những cái này phương án nghe rất tốt nhưng là thực tế chấp hành thời điểm không nhất định có thể thành công a cuối cùng đối kháng t h ả nổ chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt ý d ồ n g mang qua sức có cơ hội ném ra mang bảo thạch bao tay đúng rồi số hai tôn giả đọc tỏ sơ t r e n chính là chúng ta tại tử thần tới rồi nằm trong bệnh viện làm cho ngươi giải phẫu bác sĩ kia sơ t r e n ngươi cái này hồng sắc áo choàng chính là hắn a ngươi cũng mở ra đọc tỏ sơ t r e n kịch tình ngươi phó bản kia nội dung cốt chuyện làm thế nào còn có đến tiếp sau phó bản quyền trục sao ngươi có thể gặp phải ta cái này ạ vẹn trở thế giới không nếu như chúng ta có thể ở ạ vẹn trở thế giới bên trong gặp gỡ cùng một chỗ đối phó thạ nổ liền tốt nhất rồi tiểu nữ vương đối với lôi Ta đ ế nếu thật tỏ có cái đọc c sở cùng Đúng, nếu như người n cuối n t cùng chiều nay tiến hành đến a d v ẹ n t u r e bốn có thể sử dụng tìm hạt máy thời gian tiến hành xuyên việt về đi qua lời nói nếu như dùng thời gian cơ ngươi xuyên việt hồi cạm kèn amê z ì ca một hoặc tử thần tới rồi n ằ m bên trong gặp được ta của quá khứ nhóm sẽ như thế nào có thể hay không nhắc nhở ta của quá khứ nhóm một chút chuyện tương lai lôi khác đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đối với tiểu nữ vương hỏi không phải một cái thời không nhắc nhở cũng vô dụng dù cho nhắc nhở chúng ta nên như thế nào hay là thế nào dạng hơn nữa kinh nghiệm của ta là tốt nhất đừng tìm quá khứ bản thân có quá nhiều tiếp xúc nhắc nhở qua đi bản thân sẽ chỉ làm phó bản độ khó tăng lên sẽ không đạt được chỗ tốt gì tiểu nữ vương nghĩ, nghĩ sau có chút lòng vẫn còn sợ hay nói lôi khác nhìn tiểu nữ vương dạng này đoán chừng tiểu nữ vương trước đó cũng trải qua xuyên việt về đi qua phó bản nhìn dạng làm nếm qua đau khổ lôi khác lại cùng tiểu nữ vương trò chuyện một hồi hai người liền nốt video trò chuyện lôi khác tại chính mình chư thiên ôn la chủ giới diện nhìn lấy diễn đàn chờ đợi lấy đồng thời còn hao tốn ba vạn chư t h i ê n tệ đi khu giao dịch mua chút khôi phục mp lượng máu cùng thể lực d ự tệ lôi khác trước đó có ba mươi tám vạn chư t h i ê n tệ lưu lại ba mươi năm vạn chư thiên tệ không tốn tại khu giao dịch không thấy được quá tốt phù hợp mua đồ vật cái này ba mươi năm vạn chư thiết tệ lôi khác chuẩn bị giữ lại về sau cho vong linh thuyền triệu h á n vong linh binh chủ dùng rốt cục chờ đến buổi chiều lôi khác chờ đến đọc tỏ sở chen khởi nguyên phó bản thế giới q u y ể n trục chạy thời gian len keng đọc tỏ sở chen khởi nguyên định thời gian tiến vào phó bản q u y ể n trục đã trải qua khởi động có thể tiến vào người chơi số hai tôn giả có được mười phút tiến vào thời gian mời trong vòng mười phút tiến vào quá hạn không vào nhập cuốn này t r ụ c đem hết hiệu lực mất đi tiến vào bản phó bản tư cách chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi khác nhìn lấy chủ giới diện trước người hắn bốn cái xuyên việt trong cửa lớn cái thứ nhất đã bị đốt sáng lên mặc trước hết càng phía trên đại môn trên khung cửa biểu hiện ra đọc tọa sở t r e n khởi nguyên xuyên việt đại môn bên trong chính là vòng xoáy màu xanh lam hắn tiến vào trước đó không biểu hiện cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến cùng phó bản thế giới tình huống lôi k h ắ c đi nhanh tới đưa tay chạm cái này được thắp sáng xuyên việt đại môn một giây sau lôi k h ắ c thân thể bị hút vào trong đó làm lôi k h ắ c lần nữa thanh t ỉ n h thời điểm phát hiện mình đang từ một cái màu vàng vòng tròn bên trong bước bước ra ngoài hắn phát hiện hắn xuất hiện ở một cái tia sáng có chút u tối kim loại trong phòng hoặc giả nói là trong phi thuyền lôi khác trên người xuất hiện chư thiên ôn lai đôi cứng tiến vào người chơi lâm thời v l ô i khác kinh ngạc nhìn phía trước cách đó không xa đứng lại là to con làn da màu tím t h ả nổ t h ả nổ trên tay đã trải qua mang theo một cái vô tuyên cái bao tay hơn nữa bao tay bên trên còn có cái lực lượng đa quý bên cạnh mình đứng lại là thần sấm sổ cùng đệ đệ của hắn lô kỳ còn có một số sinh vật ngoài hành tinh l ô i khác rất nhanh đã đoán được hắn tiến vào cái này đọc tỏ sờ c h è n khởi nguyên sau thời gian điểm không đúng bản thân vậy mà xuất hiện ở ạ vẹn chờ ba bắt đầu lôi thần chúng thần hoàng h ô n sau hắn mang theo thủ hạ từ asgatuad đi, đi địa cầu tử vong trên phi thuyền bản thân cái này phó bản làm sao thành ạ vẹn chờ ba đã nói xong đọc tỏ sờ lôi k h á c nghi ngờ nghĩ đến chúc mừng t ợ lẽ ơn số hai tôn giả tiến vào đọc tỏ s ở chen khởi nguyên phó bản thế giới phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến tên địa cầu người thủ vệ trí thượng tôn giả số hai nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện tham dự đối kháng ngoài hành tinh người xâm nhập đoạt mạng mù một trận chiến đoạt mạng mù đã chết hoặc bị đánh lui rời đi địa cầu nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng sau khi hoàn thành căn cứ phó bản công hiến thu hoạch được tương ứng ban thưởng chư thiên online đã nói xong đọc tỏ sờ chen khởi nguyên đâu ngươi có phải hay không đem ta đưa lên sai phó bản ta làm sao ở nơi này tử vong trên phi thuyền lôi khác hướng về phía trong đầu chư t i ê n online nhanh hỏi đến nhưng chư t i ê n online căn bản không cho lôi khác hồi phục lôi khác trước người đối với mới vừa gia nhập phó bản thế giới người chơi có lâm thời vòng phòng hộ cũng sau đó biến mất lôi khác phát hiện t h a nổ còn có phía sau hắn những cái kia thủ hạ thậm chí bên cạnh mình đứng thần sấm sổ cùng lộ k ỳ đám người đều ở kinh ngạc nhìn chính mình cái này mới từ hoàng vòng truyền thống ngươi làm sao định vị nơi này thà nộ nhìn lấy lôi khác hỏi thà nộ ngươi khỏe ta gọi số hai tôn giả lôi khác thử lấy nói lôi khác bên cạnh lô kỳ nghe nói như thế sửng sốt một hai giây sau liền cười vui vẻ tha nô địa cầu đại vũ sư tới giúp chúng ta cái này số hai tôn giả thế nhưng là ả n x ỉ ẹn đ o n lão công hắn nhưng là đánh lùi đ ọ t mạng mù tồn tại tha nô nghe xong tao mày nhìn lấy lôi k h á c ngươi là số hai tôn giả ả n x ỉ ẹn đ o n đại đệ tử ngươi không phải đã chết rồi sao tại mấy năm trước đánh với đ ọ t mạng mù một trận lúc địa cầu trí thượng tôn giả ả n x ỉ ẹn đ o n chết trước rơi ngươi sau đã chết ngươi lại còn, còn sống ta một mực hiếu kỳ trong vũ trụ có nghe đồn ngươi là h n xì ẹn đ o n lão công đến cùng phải hay không thực sự ngươi còn sống trí thượng tôn giả h n xì ẹn nàng cũng sống lấy sao t h ả nội nhìn lấy lôi khắc hỏi ngươi chính là cái kia d á m thúi đọc tỏ sở chèn đã chết đại sư h i n h a đại sư minh ta là địa cầu ạ vẹn cho người ta đã thấy ngươi sư đệ tiến sĩ cũng nghe qua chuyện của ngươi ngươi cái này đã chết địa cầu thủ hộ giả đều phục sinh tới này giúp chúng ta đối phó t h ả nội d u n g địa cầu lời nói có phải hay không là gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ ngươi đem bản s i ẹn văn mang đến không t h ầ n sấm sủa một tay cầm hắn truy tay kia hưng phấn vô vô lôi khắc bà vai lôi khắc có chút nghe phủ lôi khác nghe t h ả nổ hỏi thăm lời nói trong vũ trụ nghe đồn mình là ả n x ỉ ẹn v ă n lao công bản thân lúc nào trở thành ả n x ỉ ẹn v ă n lao công lôi khác nghĩ đến bản thân mặc dù tại đệ nhị thế chiến đ ợ i cho ả n x ỉ ẹn v ă n thân thể chiêu hôm qua nhưng là minh hôn cũng không có hoàn thành a bản thân cái này lao công hẳn là xem như mới đúng a chẳng lẽ là lần kia đi cứu ả n x ỉ ẹn v ă n xương người sau khi trở về thêm mắm thêm gối cho mình làm chuyện xấu hơn nữa nghe t h ả nổ cùng xô lời nói mình đã tại đánh với đọt mạng mù một trận bên trong chết lao bà của ta h n xì ẹn vân nàng để cho ta trước tới xem một chút nàng hôm qua thứ hôm nay mệt ra rời không d ậ y nổi muốn tránh ngủ một lát lôi khác tận lực bảo trì hơi cười nói ả n x ỉ hẹn văn không có tới a đáng tiếc chơi hắn số hai tuân giả cùng hụt cùng tiến lên thân sấm s ô nói sau đó lôi khác sau khi phát hiện mới liền lao nhanh ra đến rồi một cái to lớn lục mập mạp hụt chân thân A hụt v ọ t thẳng đánh tới thả nổ đem thả nổ đánh tới đối diện phi thuyền vách tường kim loại chỗ vách tường kim loại đều bị đụng biến hình cũng may khối kia vách tường kim loại hậu phương là thông đạo không phải vũ trụ hụt vòng lên hắn quả đấm to bắt đầu đánh về phía thả nổ đầu thả nổ đưa tay nắm lấy hụt cánh tay hai cái đại gia hỏa. Bắt đầu ở phi thuyền này phòng điều khiển chính bên trong, lôi khác nhìn mình hột biến thân hiện tại giết chóc giá trị chỉ là hơn hai điểm cũng liền có thể trúng cấp hột biến thân biến thành hốt thuộc tính giá trị cũng liền bốn hơn ngàn lúc này hột thực lực tương đương với bản thân hột trúng cấp biến thân uy lực ga chương bốn trăm một mươi ba tha nộ thật mạnh chương bốn trăm một mươi ba tha nộ thật mạnh mặc dù thuộc tính giá trị không có nghĩa là ra toàn bộ thực lực kỹ năng và trang bị cùng tự thân có ý thức chiến đấu cũng đưa đến nhất định tác dụng bất quá lôi khắc phán đoán đừng nói hai cái hút coi như là năm sáu cái hút cũng chơi không lại có được lực lượng bạo thạch thạ n ộ a hơn nữa lúc này thạ độ sau lưng còn có hắn hát rượu chiến tướng vẹn vẹn ô mục hầu pháp sự kia lôi khắc cảm giác hắn đều quá sức làm qua rổ vòng lên ngươi truy lên a giúp hụt lôi khác đối với bên cạnh lôi thần hô câu ta liền bên trên số hai tôn giả ngươi làm sao còn không xuất thủ ta truy hỏng hiện tại cầm trong tay là đồ chơi truy không dùng đến tôi vừa nói tay phải quăng lên hắn truy đi phía trái tay đánh xuống truy trực tiếp l o m tiến vào lại là một thổi phồng khí cầu đồ chơi truy t ồ i sau đó đem cái này thổi phồng truy tiện tay ném xuống cũng từ bên hông rút ra một cái kim loại kiếm kiên trì hướng về cùng hụt xoay đánh nhau t h ả nổ vào tới lúc này hụt đã trải qua rơi vào hạ phòng đang bị thạ nổ xem như đống cắt một dặm đánh lôi khắc sổ tiến lên Ô m ộ t hầu mấy người cũng muốn lên trước, bất quá bị t h ả nổ đưa tay n g ă n t r ở t h ả nổ dùng mang theo lực lượng đa quý quyền sáo trái sau, trực tiếp nắm sổ trường kiếm, sau đó cái này kim loại trường kiếm liền quay khúc biến hình. Về sau sổ bị t h ả nổ đưa tay q u ă n g ra, ném tới hậu phương xa hơn mười thước vị trí, t h ả nổ lần nữa nâng lên quyền sáo, điều khiển phụ cận kim loại, trực tiếp đem thần sấm sổ cố định ở trên mặt đất bao trùm, chỉ lộ ra sổ đầu. Lôi khắc nhìn lấy ngồi sổm ở trên mặt đất, không dạy nội số, cái này bại cũng quá nhanh. số hai tôn giả, ngươi làm sao không có lên a. lôi khác cũng n g n trách hiện tại thà nổ vẫn còn đang đánh hụt đây cũng may hụt kháng đánh à cái kia thân thể mặc dù đánh không lại thà nổ nhưng còn không có bị đánh chết đây sử dụng trung cấp hụt biến thân lôi khác phát động bản thân kỹ năng lấy ra kim cô đ ồ n g biến thành một cái màu xanh biết người mập mạc vung vẩy lên kim cô đ ồ n g lôi khác hướng thà nổ vào tới kim cô đ ồ n g một cái thẳng hận nhưng l à bị thà nổ lực lượng bao tay chặn lại thà nổ n h ữ mày kim cô đ ồ n g kích phát linh hồn công kích kỹ năng bị động để thà nổ cũng nhức đầu hạ thà nổ trước đưa tay đánh bay hụt hụt bị ném tới nơi xa hụt to lớn lục sắc thân thể nằm sấp ở trên mặt đất dậy không nổi đã h ngươi cũng có thể đổi xanh a có thể đem ta cũng thay đổi lục sao sau thả bị kim loại cố định trụ lôi thần hô tiếng lôi k h á c hiện tại cầm kim cô b ồ n g cùng t h ả nổ giao chiến không có tinh lực để ý tới sổ lôi k h á c nhanh chóng thay phiên kim cô b ồ n g đối với t h ả nổ đánh năm lần bất quá bất luận từ góc độ nào công kích t h ả nổ chỉ cần nâng lên quyền của hắn đeo công kích của mình cũng sẽ bị ngăn cản dù cho phát động kim cô b ồ n g kỹ năng bị động cũng đánh không lại t h ả nổ lôi k h á c bi ai phát hiện cái này mang theo q u y ề n sáo t h ả nổ đại b u ố chính mình cũng đánh không x o n máu thạ nổ năng lực chiến đấu cũng mười phần mạnh hắn tìm được thời cơ hướng về phía lôi khắc đến rồi m kim trung cháo lôi khắc lập tức phát động phòng ngự của mình kỹ năng bất quá kim trung bị thạ nổ quyển sáo đánh nát mặc dù ngăn cản thạ nổ lần công kích này lôi khắc cảm giác thể lực trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa ngươi không phải là đối thủ của ta số hai tôn giả trở về gọi hạn x ỉ ẻn v o a n tới thà nổ không tiếp tục đối với lôi khắc lên tiếng mà là khiêu khích nói lôi khắc cũng muốn gọi a vấn đề hắn căn bản gọi không đến h n xì ẻn đ o n lôi khắc nhìn lấy hôn mê một bên cạnh thần sấm sổ thủ hạ hình đạn tại trước khi hắn tới liền bị đánh nằm sấp ở trên mặt đất, Cái này nằm sấp ở trên mặt đất hình đạn dây rùa một tay nâng lên chỉ hôn mê một phương hướng kia trong miệng bắt đầu nói thầm chú ngữ bố con mẹ nó cái này hình đạn muốn hy sinh hắn bản thân phát động bị rợt chuẩn bị đưa một đi địa cầu cũng không để ý ta lôi khắc trong lòng suy nghĩ nhanh t r o n g bóng tôi phát động chớ chú khiêu đào thuấn di kỹ năng đem thuấn di vị trí định đến rồi nắm sấp trên đất hột trên lưng thano ta muốn phát đại chiêu ngươi chuẩn bị chịu chết đi cái này đại chiêu ngay cả chính ta đều sợ hãi lôi khắc nhanh chóng vừa nói lập tức triệu h o á ra phân thân lại một cái màu xanh biết người mập mạp số hai tôn giả xuất hiện ở lôi khắc trước người hai cái ngươi cũng không phải là đối thủ của ta thả nổ khinh thường ngữ khi nói phân thân sông lên lôi k h ắ c để phân thân sông về thả nổ ba giây thuấn di thời gian kết thúc lôi k h ắ c bản tôn thuấn di biến mất trực tiếp xuất hiện ở hôn mê trên đất hột phần lưng h ì đản cũng tại lúc này niệm xong chú ngữ tiêu đốt linh hồn khởi động bị giật lôi k h ắ c bản tôn cùng hôn mê hụt bị bị giật tia sáng bao phủ trực tiếp từ phi thuyền biến mất hướng về địa cầu phương hướng nhanh chóng xuyên đưa qua lôi k h ắ c đang bị truyền tống trước khi đi phát động phân thân quần bạo kim cương biến thân kỹ năng phân thân lục sắc người mập mạp thân thể lần nữa bành trướng biến, lớn, biến thành một cái màu xanh biết đại tinh, tinh phân thân toàn bộ thuộc tính gia tăng g lôi khắc bắt đầu bị bịp giật truyền t ố n g rời đi cùng hụt cùng nhau bị truyền t ố n g đi đánh vỡ không gian bịp giật truyền t ố n g để lôi khắc đều trong thời gian ngắn đã mất đi thời gian cùng không gian phán đoán lôi khắc cầu nguyện bản thân phân thân c u ầ n bạo kim cương sau khi biến thân đừng đem thần sấm số giết về phần có thể hay không giết chết tha nổ lôi khắc không ôm ấp hy vọng quá lớn c u ầ n bạo kim cương phân thân mặc dù thuộc tính giá trị đề cao rất nhiều nhưng là tha nổ thế nhưng là có được lực lượng đa quý phía sau hắn còn có quân sư ôm một h ầ pháp sư đâu phân thân quần bạo biến thân một phút đồng hồ sau liền sẽ tự bạo đã chết có thể làm tổn thương tha n nếu như phân thân có thể ý thức không hỗn loạn còn có cơ hội giết chết tha nổ nhưng là ý thức trạng thái hỗn loạn ở dưới đối mặt chinh chiến vũ trụ nhiều năm kinh nghiệm phong phú tha nổ muốn giết hắn quá khó khăn lôi k h ắ c tận lực điều chỉnh bản thân để cho mình tại hụt hậu phương cũng may lôi k h ắ c hụt trung cấp biến thân trước đó hơn 2.000 điểm giết chóc giá trị có thể tiếp tục 20 phút hụt trung cấp biến thân trạng thái cùng tha nổ đánh không dùng hết đây lấy hụt trung cấp biến thân cường h ã t thuộc tính ở nơi này bị giật truyền tống bên trong đến sẽ không thụ thương t lôi khắc truyền tống đến địa cầu ả ạ n xì e n văn nhất phái ba đại thánh điện một trong cũng đem thánh điện trần nhà ném ra một cái động lớn h ộ t từ trần nhà trực tiếp rơi xuống đập hư t h a n g lầu còn rơi trên mặt đất lôi khắc rơi vào h ộ t trên lưng lôi khắc cùng h ộ t thời gian biến thân đều kết thúc hốt khôi phục bợ rụ sở bằng n ờ nhân loại g á n g vẽ lôi khắc cũng khôi phục số hai tôn giả bình thường bộ dáng len keng phân thân đã tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu hoán lôi khắc trong đầu sau đó liền nghĩ tới chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm chương bốn trăm mười bốn đến nơi chương bốn trăm mười bốn đến nơi số hai tôn giả một cái béo pháp sư vương cùng một thiếu nữ đều theo tới kinh ngạc nhìn cái hố to này tiến sĩ tiểu nữ vương vương các người đều ở a lôi khác đứng dậy từ trong hố lớn đi ra tiến sĩ nhanh thông chi ạ vẫn trở t h ả nổ mới tới biến trở về nhân loại bộ dáng bằng n ở cũng từ trong hố lớn leo lên vớt vớt bị lôi khắc dẫm lên đau phía sau lưng đối với mấy người nhanh nói tha nổ là ai đọc tỏ sở chen nghi ngờ hỏi sau đó đọc tỏ sở chen rất là hưng phấn nhìn lấy lôi khắc số hai tôn giả ngươi vậy mà không chết quá tốt rồi đọc tỏ sở chen vừa nói bây giờ đọc tỏ sở chen so với sắp đến địa cầu tha nổ quan tâm hơn số hai tôn giả còn sống sự tình không sai tha nổ muốn tới ngươi trước hết để cho bằng nờ cho các ngươi rằng dưới tha nổ quá mạnh lôi khắc nói ra sau đó lôi khắc dùng lòng kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực đối với bên cạnh tiểu nữ vương hỏi đến là như thế nào tình huống ngươi đã trải qua ạ vẹn t r ờ mấy lôi khắc đối với tiểu nữ vương hỏi ta tử ạ ta còn, còn không một đầu, mực lại có á i này đụng phải đâu đồng thời ta căn bản không chính thức bái sư an xỉ ăn văn làm sao đọc tỏ sở chen gọi ta sư huynh đâu ta trước đây không lâu mới vừa gia nhập chính là đọc tỏ s ở chen khởi nguyên phó bản nhưng là trực tiếp xuất hiện tại phi thuyền bên trong cùng sâu cùng một chỗ đối chiến tha nộ chư thiên ôn lại cho ta c h u y ể n t ố n g sai phó bản trước ngươi gặp được tình huống tương tự sao lôi khác cho tiểu nữ vương truyền lời nói tiểu nữ vương nghe xong trầm tư một chút a dạng này à ngươi cũng là chủ thế giới xế chiều hôm nay tiến vào đọc tỏ s ở chen phó bản đoán chừng là ạ vẹn trở phó bản mở ra để đọc tỏ sờ chen phó bản p ư ơ n g pháp đi vào cải biến chư thiên ôn l ạ chưa làm gì sai chỉ là bình thường tiến vào đọc tỏ sờ chen khởi nguyên phó bản thời gian điểm trước bị đổi trong tương lai. Vừa trước giúp ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đối chiến thả nổ về sau ngươi dùng tìm hạt lần nữa xuyên việt về đi qua tìm hạn sĩ ẹn văn bái sư là được rồi dạng này ngươi cũng có thể chia được một bộ phận hạ vẹn chờ nhiệm vụ ban thưởng lôi khắc nghe được tiểu nữ vương đề nghị cảm giác cũng không tệ lắm số hai tôn giả sư h i n h ngươi là thế nào sống lại có ngươi ở đây hai chúng ta đại pháp sư liên thủ đối phó thả nổ không khó lắm đọc tỏ s ở chen nghe xong bằng nờ đem thả nổ sau đó hướng về phía lôi khắc nói ra kỳ thật ta bây giờ còn chưa phải là sư h u n h của ngươi ta còn không có hướng hạn sĩ ẹn văn bái sư đâu ta bị thắc loạn thời không chuyển đến tương lai ta còn không có học hội pháp thuật đâu ta biết ngươi vẫn là bác sĩ năm đó cho ta làm giải phẫu trị liệu tay bác sĩ lôi khác gãi gãi đầu nói lôi khác lựa chọn hay là trước nói cho đọc tỏ s ở chen thực lực của hắn đi lôi khác nghĩ đến mình đã tiêu hao sạch một biến thân giết chóc giá trị đừng để đọc tỏ s ở chen đoán sai thực lực của mình đến lúc đó đối chiến thả nổ khả năng sẽ chết người đấy dạng này a số hai tôn giả nói như vậy ngươi chính là cùng hạn s i ẹn văn đại sư thành thân trước đó cái kia số hai tôn giả một bên pháp sư vương cũng tới đối với lôi khác hỏi ta thực cùng hạn xi ẹn văn thành thân nói cho ta một chút về sau cái kia ta là như thế nào cùng an xỉ ẹn đoan lập gia đình thôi lôi khác tò mò đối với vương cùng đọc tỏ s ở c h ấ n hỏi lôi khác nghe xong vương lời nói mới biết được t h ả nộ cùng lôi thần trước đó nói vũ trụ nghe đồn mình là an xỉ ẹn đoan chồng sự tình là thật ngươi không phải càng hẳn là lo lắng xuống về sau ngươi là chết thế nào không bên cạnh pháp sư vương cười khan âm thanh đối với lôi khác hỏi à cũng phải à về sau ta ta là chết như thế nào nghe nói ta là đối kháng đoạt mà mù đã chết lôi khác đối với đọc tỏ sờ chén hỏi cái chết của ngươi ta có trách nhiệm rất lớn năm đó ngươi cùng đi với ta tìm đọt mạng mù bàn điều kiện nhưng là ta khi đó đạt được ei eo hạ ghệ mổ tổ thời gian không dài cũng chính là cái này ở trong chứa thời gian bảo thạch mặt dây chuyền ta nắm giữ nó điều khiển thời gian năng lực còn không quen luyện ngươi bị đọt mạng mù giết đọc tỏ s ở chen có chút tiếp nối n g ữ khí đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong sửng sốt một chút ta muốn là có cơ hội xuyên việt về đi qua trở thành sư huynh của ngươi ta nhất định sẽ đốc xúc ngươi luyện nhiều tập không biết ngày đêm luyện lôi khắc nói nếu cái này cái gì trong mắt có thời gian đã quý chúng ta trực tiếp hủy nó không được sao như vậy thì có thể ngăn cản thà nổ tập hợp đủ đa quý không phải thà nổ một khi tập hợp đủ sáu viên đa quý đánh một ngón tay v à n g trong vũ trụ một nửa sinh mệnh đều sẽ chết mất bằng nờ hướng về phía đọc tỏ sờ chen nói không được thân là thánh điện thủ hộ giả muốn thời gian bảo vệ đa quý không thể chủ động hủy hoại nó đọc tỏ sờ chen trực tiếp cự tuyệt tìm giúp đỡ đi triệu tập hạ vẫn chờ tiểu nữ vương vừa vặn ngươi đã ở nhanh đi đem bị rồng màn tôn nghi cạm b n a mê di ca bọn hắn đều gọi đến có được hột biến thân năng lực bằng nờ nghĩ nghĩ sau nói tiểu nữ vương cười khổ lắc đầu trước tì bị rồng màn đi ngươi rời đi địa cầu trong khoảng thời gian này ạ vẹn chờ có chút biến hóa ta trước mang các ngươi tìm ý d n g man hắn ở nơi này thành thị ta có thể mang các ngươi trực tiếp truyền thống đi qua đọc tỏ s ở chen vừa nói hắn huy động ở trong tay h u y ề n giới bắt đầu vẽ vòng một cái màu vàng vòng lớn vòng xuyên việt môn xuất hiện vòng vòng bên trong hoàn cảnh là một cái trên đường phố lôi khác nhìn lấy cái này h u y ề n giới thi triển không gian truyền thống kỹ năng rất là hâm mộ lôi khác nghĩ đến có cơ hội nhất định phải đem cái này truyền thống ma pháp học đến tay cái này truyền thống ma pháp nhìn dạng không có khoảng cách hạn chế học được nó sau về sau xuống lần nữa chư thiên online phó bạn coi như dễ dàng hơn l ô i khác đám người đi vào cái này màu vàng xuyên việt trong môn một giây sau l ô i khác tiểu nữ vương bằng nờ đọc tỏ sở chen cùng vương ngũ người xuất hiện ở bên đường phố bên trên khi thấy ý rồng m a n cùng vợ của hắn đang tán gấu đây ý rồng man bằng nợ kêu một tiếng à bằng nợ ngươi đã trở về tiểu nữ vương ngươi đã ở trước ngươi nói cái k i a tiên đoán muốn bắt đầu sao ý rồng man đối với mấy người nói tiểu nữ vương ngươi coi thành ý rồng man mẹ nuôi thành công không ngươi cho ý rồng m a n sớm tiết lộ thạ nổ muốn tới chuyện còn để hắn tin tưởng lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực đối với tiểu nữ vương hỏi mẹ nuôi không có xem như bất quá ta từ ạ vẹn chờ một gần tiến vào cái này phó bản thế giới vừa vặn ý rồng màn cũng làm mộng dự liệu được tương lai sẽ phát sinh đại thái nạn ta liền dẫn đường hạ h ắ n hiện tại ạ vẹn chờ mặc dù giải tán bất quá ý rồng màn t o n n i dựa vào sở t ạ c công nghiệp hùng hậu tài chính cũng trong bóng tối thành lập một nhóm ý rồng màn người máy bộ đội đáng tiếc để cái này phó bản thế giới toàn cầu nhân dân đều vũ trang phương án ta không thể thực hiện lực cản quá lớn tiểu nữ vương thông qua linh hồn cầu thông năng lực hồi phục lôi khác thà nổ muốn tới ạ vẹn t r ở cần tập kết chúng ta cần n g ư ơ i ý d n g man b ă n g n ở nói ý d n g man tony ấ y náy mắt nhìn bên cạnh thế tử thông báo vài câu sau đi tới mấy người trước người đọc tỏ sở chen lần nữa mang theo mấy người thông qua huyền giới mở ra cửa không gian truyền thống về tới thánh điện lầu một trong đại s ả n h liên hệ cả b e n a mezika đi đem chúng ta người đều gọi trở về thần sấm sầu cùng l o k i đoán chừng đã bị thà nổ giết thà nổ rất mạnh bằng nơ lại nhanh chóng cho ý dầu man giảng thuật một lần hắn tại trong vũ trụ đi qua ý dầu man nghe xong mắt nhìn lôi khắp bên cạnh đứng tiểu nữ vương nhẹ gật đầu từ lần trước đại chi ta đã trải qua hơn hai năm không có liên hệ cả pn america a v e n t u r đã trải qua giải tán ta đề nghị trực tiếp hủy đi thời gian này đá quý không được sao y loman có chút do dự vừa nói hắn hai tay v ệ n cái này trong đại sảnh một cái kim loại đ ỉ n h ở trong đó thẳng t ắ y e o thân căng ra thân thể thân là thánh điện pháp sư thủ hộ thời gian đá quý là chức trách của ta không có thể để các ngươi hủy đi thời gian đá quý trừ phi ta chết y loman đừng ở thánh vật trên chiếc thần đỉnh kiệt thân đó là đối với thánh vật k i n h đẩn đọc tỏ sợ chén nói ngươi và đội trưởng ở giữa chỉ là một ít ý kiến không hợp không có quá lớn â oán nhanh liên hệ cạp p e n a m e j i c a đi tha nộ cùng quân đoàn không lâu sẽ đến địa cầu lôi khác nhanh nói ra lôi khác nghĩ đến có thể làm cho Y dơ man sớm liên lạc với cạp p e n a m e j i c a có thể sẽ ngăn cản ẻ m tận ý m à đến cướp đi đọc tỏ sở trên đây không được à cạp p e n a m e j i c a hiện tại có thể hung hát ta hai năm trước ta kiến tạo Y dòng man người máy bộ đội hậu kỳ các ngươi cũng biết người máy của ta rất đắt dù cho ta cái tia sở tặc công nghiệp tiền thật nhiều nhưng là cũng không quá đủ vừa vặn ta nhận được một nhóm cạp p e n a m e j i c a sở thi vở rộ dở tại đệ nhị thế chiến hạ tại văn binh đoàn công tác phim phóng sự cùng báo chí ta liền cho phục chế bán thật đúng là đừng nói mua tiền thật nhiều nguyên bản càng là bán đấu giá giá trên trời mọi người vẫn là rất ưa thích cả p e n a m e zika y dòng man cười nói lấy mắt nhìn tiểu nữ vương tiểu nữ vương vậy ngươi liên hệ cả p e n a m e zika b ă n g nợ hướng về phía tiểu nữ vương nói tony bán đám k i a đồ vật là ta cung cấp tiểu nữ vương khoát tay áo ta cũng nhìn cái tia thu hình lại y dòng man chữ n h ậ t b ì n h đoàn cô gái tia khiêu vũ ngày không sai một bên mập mạp vương pháp sư thuyết lấy bằng nợ nhìn một chút bên cạnh lối khắc ngươi cũng nhận biết cả p e n a m e zika đi số hai t u n giả Ta trước đó nghe cả a Tony, ngươi có cả a t người có cặp b è n Amezi ca phương thức liên lạc đi cho bằng n để hắn cứ gọi điện thoại lôi khác cười khổ mà nói lấy y dòng man Tony lấy ra điện thoại di động của hắn bắt đầu tìm kiếm điện thoại bất quá lúc này ngoài thánh điện trên đường phố chuyển đến liên tục tiếng nổ mạnh mặt đất đều đi theo chấn động lối khác a n như h v bất đắc dĩ lắc đầu bản thân xuất hiện ở đây hạ vẹn chờ ba quá đột nhiên đi lên liền đối kháng thà nổ bản thân trong lúc nhất thời cũng không phản ứng thứ ba chương bốn trăm mười lăm kim cô bẩm quá cho lực chương bốn trăm mười lăm kim cô bẩm quá cho lực lôi k h á c sáu người nhanh chóng chạy ra thánh điện đi vào trên đường phố rất nhiều thị dân đang ở đ a u bệnh bầu trời x a xăm một chiếc mảnh tam giác vũ trụ chiến hạm đã trải qua bay qua tầng khí quyển đứng tại trên thành thị phương tầng mây bên trong to lớn khí lưu tại bên dưới thành thị mới nhấc lên phong bạo phá hư bên dưới thành thị phương kiến trúc ta trước đó liền nói còn sẽ có người ngoài hành tinh biết tiến công địa cầu đi đã sớm nên đại lượng sinh sản ý r ò n g màn của ta cơ giáp đem địa cầu tất cả mọi người trang bị đến tận rằng đáng tiếc phần lớn người cũng không tiếp nhận phương án của ta ý dòng màn tony nhìn lên bầu trời bên trong ngoài hành tinh chiến hạm tiếp nối ngữ khí nói đây chỉ là thả nổ quân đoàn một cái đi đầu phi thuyền Ý dòng man ngươi không vội mà điều động ngươi những ý dòng man đó người máy chờ thả nổ quân đoàn đại bộ đội lúc chạy đến đợi ngươi những ý dòng man đó người máy bộ đội lại ra tay để tránh lần này tiến công địa cầu thả nổ quân đoàn sớm phòng bị tiểu nữ vương lên tiếng nhắc nhở lấy tôn y. cũng được ta không phát v ả i điều động ý dòng man người máy quân đoàn ra lệnh dù sao ta đám k i u ý dòng man người máy ta đều giao cho dạ vì phụ trợ đã không chế ta đã trải qua cùng dạ vịt thành lập tốt địa cầu ý r ộ n g man máy móc quân đoàn hệ thống phòng ngự dạ vịt biết phán đoán địa cầu bị công kích nguy hiểm cấp bậc mà lựa chọn có hay không phái ra cái kia bảy bảy t r ă bảy bảy cái ý r ộ n g man người máy xuất chiến y r ộ n g man tony nói tại sao là bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy cái ý r ộ n g man người máy v ằ n g n ở đối với tony hỏi cái này số cắt lợi kỳ thật còn có thể lại nhiều chế tạo mấy trăm bị ta cải thành thăng cấp trang bị cùng đạn đạo y r ộ n g man tony vừa nói ra tay trước động hắn tự thân ý rồng man chiến y ý ý ý ý ý trong nháy mắt bao trùm ở ý rồng man toàn thân tiểu nữ vương cũng n h ấ n tay trái đồng hồ trên người nàng cũng trong nháy mắt xuất hiện một cái ý rồng màn chiến y t o n y ta gọi số hai tuấn giả ngươi còn có ý rồng màn chiến y không ta cũng muốn một cái lôi khắc hướng về phía t o n y nói tiểu nữ vương cho lôi khắc dùng lòng kỵ sĩ tâm linh c â u thông kỹ năng chuyến đi tin tức cái này chiến y mang không ra phó bản thế giới dù sao ta hiện tại cái này ý rồng màn chiến y trừ thiên o n l i n e giám định là chỉ có thể ở cái này phó bản thế giới sử dụng bất quá cái này chiến y lực phòng ngự cùng phụ trợ tác chiến công năng coi như không tệ xem ở ngươi thu thập những c ả m đen ame gì ca đó diễn xuất báo chí cùng thu hình lại phần bên trên ta cảm giác ngươi là người tốt chờ lần chiến đấu này trở về ta làm cho ngươi một cái nhất một đời mới ý r ộ n g màn chiến y ý r ộ n g màn chiến y thăng cấp đến hiện tại cái này đời đã là kỹ thuật nạ nổ ra cơ vì đã khống chế chuyên thuộc về ý r ộ n g màn của ngươi chiến y, y mới có thể hữu hiệu hơn phát huy ra thực lực của ngươi tony đối với lôi khắt nói được tony ngươi và phụ thân ngươi một dạng cũng đều là người tốt ta lôi khắt nói một bên đọc tỏ sợ chèn nghe nhữ chặt mày lên sáu người đi vào dưới phi thuyền mới nhưng là chỉ thấy lơ lửng bay ở trên đường phố em tân y mạ cái này một cái t h ả nổ quân đoàn quân sư kiêm đại pháp sư trong phim ảnh cái k i a con trai của t h ả nổ chưa từng xuất hiện số hai tôn giả lại nhìn thấy ngươi vừa vặn giết ngươi có thể hướng t h ả nổ đại nhân l ĩ n h công em tân y mạ nhìn lấy lôi khắc nói mặt đất vài gốc cây sắt theo em tân y mạ tiếng nói kết thúc hướng về lôi khắc đánh tới lôi khắc lập tức phát động kim trung cháo tránh chuông kỹ năng chặn lại những cái này thiết điều công kích lôi khắc đưa tay cho mình cùng em tân y mạ đều đeo cái chân ám nôn thuật vòng v à vòng lôi khắc là cho bản thân khôi phục lại thể lực thuận tiện cho cái này em tân y mạ hạ thấp xuống t giết ta làm gì lôi k h ắ c phẫn nộ hỏi cái này em tân y mạ không phải hẳn là trước bắt đọc tỏ sơ chẩn cầm thời gian đa quý hiến cho thả nổ mới là sứ mạng của hắn mới đúng người rời phi thuyền cuối cùng thả ra cái kia đại tinh tinh giết con trai của thả nổ mặc dù thả nổ đại nhân không có biểu hiện ra đau lòng nhưng là giết người mang theo ngư i đầu hiến cho thả nổ đại nhân nhìn thả nổ đại nhân biết cao h ứ n g chút em tân y mạ nói em tân y mạ nhìn về phía lôi k h ắ c bên cạnh mang theo mũ tre màu xanh làm đọc tỏ sơ chẩn giao ra thời gian đa quý không phải nhất định phải chết em tân y mạ lần nữa nói với đọc tỏ sơ chết chơi hắn mọi người cùng nhau xông lên hắn liền một cái pháp sư sợ c ậ n chiến xông lên lôi khác kêu gọi đám người xuất thủ tiểu nữ vương đưa tay tại trên em tân y mạ này mới triệu hắn ra một cái địa ngục tẹt đi bất quá bị em tân y mạ hai lần điều khiển cầm cây khô cùng t â y sắt quấn chặt lấy tẹt đi thân thể tầng năm sáu đem cái này địa ngục tẹt đi cột vào bên đường y dòng man bay qua bắt đầu khởi động chiến y năng lượng pháo ý dòng man chiến y hậu phương trong nháy mắt bắn ra bốn cái lưu động năng lượng pháo hình sợi dài lưu động máy phát xạ phối hợp ý dòng man cùng nhau xạ kích đọc tỏ sở chen cùng vương cũng phát động bọn họ phát thuật đánh về phía cái này ép tân i mạ đọc tỏ sở chen phát động đỏ thâm xiềng xích một cái năng lượng màu đỏ liên c u ố n quanh hướng về phía ép tân i mạ cánh tay bất quá ép tân i mạ phất phất tay mấy người công kích liền đều bị hắn hóa giải ép tân i mạ trước người lơ lửng xuất hiện đông đảo khô một cùng kim loại ngưng k ế t thành một cái đ ạ i thuẫn đồng thời cái này đại thuẫn chặn lại mấy người công kích sau còn nhanh nhanh hướng về bọn hắn đánh tới lôi khác lôi kéo bằng nở tranh né còn dư lại mấy người tự hành tranh né lôi khác mới phát hiện cái này ép tân y mạ chân chính đối chiến sau vậy mà so trong điện ảnh thực lực mạnh hơn nhiều lắm. em t ầ n n h i mạ pháp thuật cơ hồ có thể tùy tâm siêu khống phất tay liền có thể xuất hiện từng cái liên tục pháp thuật công kích tiểu nữ vương cũng không chế ý rồng man của nàng chiến ý lên không phối hợp ý rồng man chiến đấu nhưng làm ấy người công kích còn không có đối với em t ầ n n h i mạ tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương đây bằng n đem hột kêu đi ra lên à cái này em t ầ n n h i mạ ma pháp phòng ngự cần hụt lực lượng tuyệt đối công kích đi đánh vỡ lôi khác phân tích chiến cuộc đối với bên cạnh bằng n nói ta thử xem nhưng là h ụ t gần nhất tại cùng ta v ư ợ mực hắn không yêu đi ra ben n h i vừa nói lắc lư cúi đầu chỉ đội xanh không đến một giây liền lại biến trở về đi số hai tôn giả nếu không ngươi đánh ta hạ thử một lần đ ừ n g ra tay q u á ác đem ta đánh chết b ă n g n ở đối với lôi khắc nói lôi khắc cầm kim cô đ ồ n g điểm hạ bèn mì vai trái ai u b ă n g n ở bị điểm sau đó ô m đầu kêu đau đớn một tiếng sau đó mắt trợn trắng miệng s ù i bọt mép bất tỉnh ngược lại ở trên mặt đất lôi khắc buồn bực phát hiện hắn vừa mới kim cô đ ồ n g nhẹ nhàng điểm một cái vậy mà kích phát kim cô đ ồ n g kỹ năng bị động linh hồn năng lực công kích đem b ă n g n ở điểm hôn mê ngươi đối phó địch nhân thời điểm cái này kỹ năng bị động làm sao không tăng cao chút tỷ lệ phát động đối người, mình, người như thế ra sức làm gì lôi khác nắm tay bên trong kim c ộ đồng thử lấy giáo dục nó lôi khác chỉ có thể ném cho bằng nơ một cái chân á m n ô n thuật vòng vòng đem hôn mê bằng nơ hướng bên đường phố q u a n da trông gậy vào không được hút lôi khác bắt đầu bản thân gia nhập chiến đấu bất quá cái này em tân y mạ cách chơi thuật chơi s o đọc tỏ s ở chân đều trượt đọc tỏ s ở chân rất nhanh bị em tân y mạ cành khô pháp thuật quấn chặt lấy thân thể sợ bãi đợ m ạ n cũng từ đằng xa dùng tơ nhện giật giật bay vọt đi qua bắt đầu cùng một chỗ vây công em tân y mạ ý, ý đồ cứu trở về đọc tỏ sợ chân chân bốn trăm mười sáu cứu tiến sĩ em tân y mạ bị đánh t h u ề n trực tiếp mang theo bị trói chặt độc tỏ sờ t r ê n thân thể chạy về phi thuyền hắn cũng phát hiện ở nơi này địa cầu t ắ c chiến quá lâu dễ dàng dẫn tới càng ngày càng nhiều siêu anh hùng lần này chỉ có thể trước không g i ế t số hai tuấn giả trước lấy tới thời gian đá quý lại nói sợ p i d e r m ạ n phản ứng nhanh nhất cầm hắn tương đệ n mượn lực một cái bên trên lật leo lên đến nơi này phi thuyền vũ trụ ngoại bộ em tân y mạ điều khiển phi thuyền khởi động hướng về t ầ n g khí quyển bên ngoài bay đi y giống man lập tức khởi động chiến y dạ vịt cái này trí tuệ nhân tạo cho sở ai đờ mạn vặt cỡ cũng đưa kiện ý rộng màn chiến ý ý để lôi khắc suy nghĩ một chút khởi động ma pháp lơ lửng áo choàng lập tức đổi tới lôi khắc lựa chọn tham dự titan tinh nhất chiến không lưu tại địa cầu lôi khắc phân tích ở nơi này hạ vẹn chờ ba bên trong duy nhất có thể đánh bại thạ nổ cơ hội chính là tại titan tinh không phải thạ nổ một khi thu hoạch được thời gian đá quý lại về địa cầu thực lực biết mạnh hơn rất khó khăn đánh nhất là lôi thần cái tia thủy hóa còn không t chứt trả đầu lôi khắc cũng không muốn để thạ nổ tập hợp đủ sáu viên đá quý đánh búng ngón tay dù sao tập hợp đủ sáu viên đá quý có được vô hạn quyền sáo thạ nổ vũ trụ ngẫu nhiên một nửa sinh mệnh tử vong lôi khác cũng không biết xác định có thể hay không ngẫu nhiên đến bản thân bản thân một khi bị vô hạn quyền sáo búng ngón tay tiêu diệt cái này phó bản đã có người chơi tham dự nhân vật phản diện thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên cuối cùng hạ vẹn trở bốn kết cục hạ vẹn trở có thể hay không tập hợp đủ sáu viên ỉn phải ỉ tỉ s ở tôn nở để hụt búng ngón tay vang còn chưa biết đâu lôi khác không muốn đem chính mình vận mệnh giao cho trong tay người khác hy vọng tin tức bị quá hố lôi khác nghĩ đến thấy qua hạ vẹn trở ba nguyên tắc nội dung cốt truyện t i tàn tinh nhất chiến thà nộ vô hạc quyền sáo thiếu chút nữa thì bị sở ải phụ trợ giả vịt chỉ huy những ý d ò n g man đó người máy ta có giả vịt sơ cấp quyền hạn k h ô n g chế tiểu nữ vương dùng long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực nói với lôi khác mấy phút đồng hồ sau lôi khác ý d ò n g man t o n y cùng sở hãi đ ơ i mạn đều nắm lấy lên cao phi thuyền vũ trụ lôi khác cho mình đeo cái chân ám n ô n thuật sau đó sử dụng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng ở nơi này trong phi thuyền vũ trụ định vị tốt thuấn di vị trí điểm sau lôi khác lập tức khởi động chớ chú khiêu đ a o thuấn di kỹ năng không nhanh sử dụng thuấn di kỹ năng không được à sở hãi đợi mạn cùng tô ni hai người hiện tại cũng có ý rồng màn chiến y bảo hộ có thể tại trong vũ trụ hô hấp sinh tồn lôi k h ắ c biết thực lực của hắn bây giờ bên ngoài vũ trụ trong vũ trụ cũng không có biện pháp còn sống ba giây sau lôi k h ắ c trực tiếp xuất hiện tại trong phi thuyền đợi vài phút sợ hãi đợi mạn b ạ t cờ cùng ý rổng màn cũng tuần tự vào được lôi k h ắ c tìm tới hai người t r ư ớ c tụ ở cùng nhau ba người nhìn lấy phi thuyền này phía dưới phòng điều khiển chính bên trong đọc tỏ sợ trên đang bị ẻ m tận mì mạ khô một bột chặt đây số hai tôn giả ngươi có thể là thần tượng của ta một trong ngươi lại còn, còn sống có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt có cơ hội có thể cho ta chụp ảnh chung sao sợ hãi đợi mạn vạt cờ hưng p h n nhìn lấy lôi khắc nói chụp ảnh c h u n g đương nhiên không có vấn đề nếu là ngươi có thể cho ta cái cánh tay làm vật kỷ niệm thì càng hoà n mỹ lôi khắc nết miệng cười một tiếng nói với sở bại đ ờ mạn bà cờ nghe xong giật nảy mình trực tiếp trốn đến ý r ồ n g man tony phía sau tiên h sinh số hai tôn giả đang nói đùa đi bà cờ hướng về phía ý r ồ n g man tony nhỏ giọng hỏi đ ừ n g tìm hắn chụp ảnh c h u n g hắn chụp ảnh thủ pháp đặc thù tony đồng dạng nhỏ giọng đối với bà cờ vừa nói tony nghĩ tới số hai tôn giả cung cấp cả bèn ame gì ca những cái kia thu hình lại cùng báo chí cùng ảnh chụp chuyện l ô i khác nhìn về phía sở ái đờ mạn vặt cỡ cánh tay trong lòng vẫn là có chút nhớ thương a hiện tại rốt cục nhìn thấy sở ái đờ mạn cái này hạ vẹn chờ ba bên trong sở ái đờ mạn còn không phải quá mạnh bản thân thật đúng là thừa dịp hắn không phòng bị có thể cắt xuống cánh tay hắn vấn đề là ý rồng man ở bên cạnh bảo hộ lấy bà cờ bản thân không có cơ hội ra tay a cứu tiến sĩ đi e tân ý ma bắt đầu dùng băng châm đ ô n g tiến sĩ hắn biến thành e tân ý ma ma l ô i khác vừa nói dù sao đó là bản thân xứ đệ bản thân cái này độc tỏ sở trên tương lai sư minh nhìn lấy hắn bị khi phụ không tốt các ngươi nhìn qua d sợ bại đỡ mạn vách cơ lấy dũng khí đối với lôi khắt nói dị hình à ta đến trải qua dị hình khởi nguyên n g ư ờ i nghĩ đem em tận n h ỉ mạ đánh tới trong vũ trụ lôi khắt nói y dòng man tony mặc dù không có quá nghe hiểu số hai tôn giả thuyết kinh trải qua dị hình khởi nguyên là có ý gì bất quá suy nghĩ một chút cũng nghe rõ đem em tận n h ỉ mạ đánh tới trong vũ trụ ý nghĩ có thể thử một lần tony nói thêm cái bảo hiểm đi em tận n h ỉ mạ đoán chừng có thể ở trong vũ trụ ngắn ngủi tồn sống một đoạn thời gian ta phát hiện em tận n h ỉ mạ phát động ma pháp của hắn thời điểm đại bộ phận ma pháp đều là huy động cánh tay đợi lát nữa bạt cờ ngươi dùng tơ nhện đem hắn cánh tay c u ố n quanh ở trên thân thể hắn nhiều nôn chút tia dây dưa nữa c u ố n v à i vòng lôi khắc nói ta phụ trách mở động ta dùng năng lượng vũ khí trực tiếp đem em tận ý mạ phần l ư n g hậu phương buồng nhỏ trên tàu đánh vỡ các ngươi t r ồ đ ừ n g chú ý một chút rời xa em tận ý mạ phần l ư n g phương hướng y dòng man tony nói ta phụ trách quấy nhiều em tận ý mạ đi ta tiên cơ công kích ta cái này còn có cái có thể n h ắ m chuẩn t ò a định công kích ma pháp lôi khắc nói ra ba người kế hoạch sau khi hoàn thành lôi khắc lần nữa khởi động chớ chú khiêu đào thuấn di kỹ năng trực tiếp xuất hiện tại buồng nhỏ trên tà cốt t i ễ n Lôi k h có thuấn khi sau xuất di ma thể thuấn phát đồng thời liên tục phát động mỗi mai cốt t i ễ n tiêu hao một trăm điểm mp lôi khác lần này liên tục phát động hai mươi căn cốt t i ễ n cái này cốt t i ễ n lực công kích mặc dù không mạnh nhưng là mang tự động mục tiêu phong tỏa truy tung năng lực tốc độ vẫn rất nhanh trừ phi cốt t i ễ n bị hủy mới có thể biến mất em tấn ý mạ đối mặt từ, từ phía bắc pháp bay múa hướng hai mắt cùng cổ họng cốt tiến hắn đình chỉ thẩm vấn độc tỏ sợ chẩn hai tay nhanh chóng vung đầy lăng không chịu hồi ra cành khô để ngăn cản cốt tiến công kích số hai tôn giả vừa vặn ta còn tiếc nối không có giết chết n g ư ơ i n g ư ơ i bên trên phi thuyền thật sự là quá tốt ta theo t h ả nộ đại nhân nhiều năm như vậy hiểu rõ ý nghĩ của hắn giết chết n g ư ơ i t h ả nộ đại nhân tuyệt đối sẽ hài lòng hơn này của ta lần nhiệm vụ em tận ý m à nói n g ư ơ i không có cơ hội lôi k h ắ c khởi động kim trung cháo kỹ năng c h ặ n lại em tận ý m à sau đó hướng hắn phát động khâu một công kích cũng cho mình đeo cái chân áng m quân thuật đến khôi phục thể lực bắt cờ từ phía sau l é n lén hai tay nhanh chóng bắn ra tơ n ệ n từ phía sau lưng quấn chặt lấy em tận y mạ thân thể bắt cờ hai tay không ngừng nhà tơ lấy quấn quanh em tận y mạ thân thể một vòng lại một vòng ý dòng man cũng mau nhanh bay tới xuất hiện ở em tân y mạ phía trước lập tức phát động ý dòng màn cơ giáp thủ bên trong kích quang vũ khí hình một vòng tròn năng lượng tốc độ ánh sáng bắn ra bất quá bị em tân y mạ di chuyển nhanh c h ó n g t r á n h thoát các người đánh không lại ta những con n h ệ n này tia khốn không được ta mấy giây em tân y mạ nói ngươi chưa có xem gì hình đi lôi khắt nói em tân y mạ hậu phương phi thuyền kim loại q u a n g thuyền bị ý dòng man đánh ra một cái đại lỗ t h ủ n g sau từ chỗ tổn hại chuyển đến to lớn hấp lực em tân y mạ thân thể bắt đầu bị hút đi qua nhưng lại em tân y mạ không chế tự thân năng lượng vậy mà đứng ở cái này hư hại lỗ thùng bên cạnh không có bị hút vào vũ trụ đồng thời nhìn dạng lập tức sẽ niệm động c h ú ngữ di động tránh ra cái này lực hút lôi k h ắ c trực tiếp khống chế kim cô đ ồ n g g i ả i ra tới một thằng hận kim cô đ ồ n g hận đến em tận n h ị mạ cái tia khô héo trên miệng đem em tận n h ị mạ đánh miệng đầy phun ra dòng máu màu xanh lục em tận n h ị mạ vừa muốn phát động ma pháp bị lôi k h ắ c c ắ t đ ứ t em tận n h ị mạ thân thể bị từ phi thuyền chống giống hút vào trong vũ trụ cái này phi thuyền chỗ tổn hại truyền tới lực hấp dẫn vẫn còn lôi khác khởi động sau lưng hồng sắc lơ lửng ma pháp nón rộng t à n h năng lực phi hành mới miễn cưỡng ngăn cản được không bị hút vào trong đó b ắt cờ dùng tơ nhện một bên nắm lấy bị chói độc tỏ sờ chèn một tay dùng tơ nhện quấn chặt lấy trong phi thuyền vách kim loại cũng may bị dòng man nhanh chóng bay đi khởi động ý dòng man chiến ý trong tay phun ra công năng phun ra một chút đặc thù chữa trị chất lỏng loại chất lỏng này phun ra đến phi thuyền vách tưởng chỗ tổn hại nhanh chóng n g ư n g kết mấy giây ý dòng man đem hắn đánh vỡ động chữa trị khỏi lôi k h ắ c cầm chớ chú khiêu đao làm tiểu đ a o dùng bắt đầu cắt độc tỏ sờ chèn trên người quấn quanh cánh k ô đem hắn cứu ra lần này lôi khắc vô dụng kim cô đồng đánh những cái kia cánh k ô sợ đ cảm h định. Tiến sĩ, trước đó liền khuyên ngươi thời gian đá quý, ngươi không nghe, bây giờ biết ngươi hiểm chén. ư ước trước ơ ngươi n Tiến liền gian ngươi nguy dòng Man Tony nói g giờ đọc đó đá đi. biết tò với sĩ, sơ quý, bây vì ơn các ngươi đã cứu ta nhưng thân là thánh điện pháp sư sứ mệnh chính là thủ hộ thời gian đ á quý nếu như tại các ngươi sinh mệnh cùng thời gian đ á quý ở giữa để cho ta lựa chọn ta chọn thủ hộ cái sau đọc tỏ sở chen nói ra số hai tôn giả ngươi còn có thể quản quản ngươi người sư đệ này hả hắn rất cố chấp y dòng man tony quay đầu hướng về phía lôi khắt nói ta còn không có bái sư đâu hiện tại không nốt được hắn về sau ta thử xem chúng ta đi thả nổ mẫu tinh ti tan tinh chủ động xuất kích đi dạng này khả năng có một tia hy vọng phòng thủ địa cầu quá bị động lôi khác trực tiếp đề nghị lấy bây giờ không phải là thuyết phục đọc tỏ sờ c h ê n thời điểm chờ đọc tỏ sờ c h ê n tự xem cái tiêu một nghìn bốn trăm vạn số không sáu trăm linh năm lần tương lai sau đọc tỏ sờ c h ê n bản thân liền biết nên làm gì bây giờ lôi khác nghĩ đến đọc tỏ sờ c h ê n khi đó liền nên n ộ đạo lôi khác cũng không biết bản thân cùng tiểu nữ vương gia nhập cái này ạ vẹn chờ mạ vẹo thế giới có thể hay không để đọc tỏ sờ trên nhìn nhiều đến mấy loại tương lai ý tưởng này không sai đi thả nổ mẫu tinh đánh thả nổ đi ta tán thành y dòng man gật đầu nói lấy đọc tỏ s ở chen cũng muốn nghĩ gật đầu biểu thị đồng ý về phần s ở hãi đờ mạn bắc cờ cũng không cần hắn biểu thái ý long man tony bắt đầu đi phi thuyền này điều khiển k h ô n g chế chỗ nghiên cứu cái này ngoài hành tinh phi thuyền điều khiển điều khiển phương thức l ô i khác cùng đọc tỏ s ở chen tìm một phòng điều khiển bên trong cái ghế ngồi xuống nói chuyện hiếm s ở b ã i đờ mạn bắc cờ lúc đầu cũng nghĩ tới đi theo tiến sĩ ngồi chung lấy bất quá s ở hãi đờ mạn bắc cờ nhìn lấy số hai tôn giả cặp mắt kia nhìn hắn một cái tay trái lại nhìn hắn một cái tay phải bắc cờ bị số hai tôn giả nhìn sợ nắm tay đều phóng tới sau lư sợ hãi đờ mạn bạt cờ lựa chọn đi ý rồng màn t o n n vậy đi theo nghiên cứu phi thuyền này điều khiển phương pháp c h ỉ ít sợ hãi đờ mạn bạt cờ cảm giác ở tại ý rồng màn bên người an toàn chút đúng rồi tiến sĩ nói cho ta một chút ta tại sao cùng ạn xì ẹn văn lập gia đình sự tình thôi lôi khác đối với rảnh rỗi đọc tỏ s ở c h á n h hỏi ta kể cho ngươi lời nói liền sẽ hại ngươi căn cứ phán đoán của ta n g ư ơ i cùng chúng ta sư phó ạn xì ẹn văn thành thân sau cái chết của ngươi liền không thể tránh né nghe ta khuyên số hai tôn giả sư mình không cần nghĩ đến cư ạn xì ẹn văn sư phó A cái này kêu là làm quỷ cũng phong lưu ạ vẫn là gọi làm hồng nhan bạc mệnh đâu ta tự suy nghĩ một chút lôi khác nghe xong có chút xứng sở nói lôi khác nghe đọc tỏ sở t r e n tý tứ đã cho hắn tiết lộ tin tức rất rõ ràng hắn cưới hạn sĩ ẹn h o n g cùng sống sót chỉ có thể chọn một y dầu man tony kiến thức khoa học kỹ thuật rất cao cái này ngoài hành tinh phi thuyền điều khiển phương pháp rất nhanh bị hắn nghiên cứu ra được y dầu man còn tại phi thuyền tồn chữ trong hệ thống tìm được thả nổ mẫu tinh ti tan tinh vũ trụ t o a độ dự tính phi thuyền này lái tự động hình thức để chiếc phi thuyền này tiến hành không gian khiêu dượng nhanh chóng hướng về ti tan tinh hành xử số hai tôn giả chúng ta đã tìm được cả bèn a mê gì ca cùng sở cắt lệ h o ạ n h n u y ễ n thế l ắ m người hiện tại đi đến báo đen quê q u á n ngói khảm đạt trên đường người bên kia tình huống thế nào đến nơi ti tan tinh sao lôi k h ắ c trong đầu vang lên tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực chuyển tới lời nói lôi khác mới phát hiện cái này long kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng thật đúng là tính có thể Khoảng kỵ cách xa như chỉ Long cùng kỵ sĩ chỉ cần xa vậy, sĩ ở m ộ tiểu c á phó h có bản bên trong, t vậy mà đều có thể tâm â linh c t h ô nữ g không có bất kỳ cái gì khoảng dụng Chúng trong dòng đang kỳ khiển cách hạn chế,、so、dụng cụ chuyển tin mạnh hơn nhiều. Chúng ta đã đem thần phi thuyền đi đến ti tinh. tin man Tony đến tan n có cái cụ bất xuất ta trục tới trụ, ti Tiểu điều đi so đem ẻm mà đã vũ ở vương ta bên này nếu như thất bại nếu như ngươi nhìn thấy thần sấm sổ nghĩ đến nhắc nhở hắn muốn trước chặt thả nổ đầu hoặc tay trái cái kia lớn khoai tím đầu chọc rất mạnh ta cũng không nắm chắc xử lý hắn lôi khác cho tiểu nữ vương phát đi tin tức ta tận lực đi bất quá lấy lôi thần cái kia tính cách trước đó ta cũng tiếp xúc qua nói cho lôi khắc sổ lời nói hắn căn bản không biết nghe người bên kia đối phó thả nộ tốt nhất cố gắng chút nếu như các ngươi thất bại ta cái này giữ vững huyên thế trên đầu bảo thạch hy vọng không lớn chúng ta làm qua ước định đi nếu như thả nộ một khi cuối cùng búng ngón tay vang trong chúng ta có người bị ngẫu nhiên trôn vùi rơi lời nói sống tiếp người kia đ ừ n g đi cải biến về sau nội dung cốt t r u y ệ n nhất định phải cam đoan hạ vẹn trở bốn nội dung cốt t r u y ệ n phát triển để một lần nữa búng ngón tay vang đem bị trôn vùi người phục sinh tiểu nữ vương cho lôi khắc trong đầu truyền đến tin tức dù sao đối mặt vô hạn quần sáu cái kia năm mươi ngẫu nhiên bị trôn vùi đã chết tỷ lệ thực số hai tôn, tôn giả tới giúp ta điều khiển hạ phi thuyền để cái này phi thuyền chạm đất hiện tại cần người công nhân điều khiển cánh tay ta không đủ dài phi thuyền này là chuyên môn là ti tan tộc những cái kia to con chế tạo y dòng man tony hô hào lôi khắc được ta điều khiển bên phải ngươi không chế bên trái lôi khắc nói lôi khắc đi vào phi thuyền phòng điều khiển phía trước vị trí tay phải khống chế một cái cùng loại cánh tay máy điều khiển trang bị y dòng man không chế bên trái cánh tay máy điều khiển trang bị phi thuyền bắt đầu ở lôi khắc cùng y dòng man hai người hợp lực dưới loạn t r ọ n g x ô n g vào ti tan tinh tầng khí quyển hai người tư thế phi thuyền căn bản bảo trì không được tuyệt đối bình ổn tiến sĩ phát động ma pháp của ngươi bảo trụ chiếc phi thuyền này chúng ta về sau trở về lúc rất có thể còn cần đó lôi khác hướng về phía hậu phương đọc tỏ sở chen hô lúc này không thể để cho đọc tỏ sở chen lười biếng v y nước xê dạ phìn chi thuẫn đọc tỏ sở chen phát động một cái hình tròn ở trong chứa ma pháp trận kim sắc đại thuẫn chắn phi thuyền phía trước đến chậm lại lực trúng kích dầm dầm dầm liên tục va chạm dưới chiếc phi thuyền này rốt cục an toàn đáp xuống t i t a t i n h không có giải thể về phân độ hoàn hảo là bao nhiêu có thể hay không lần nữa lên không hồi địa cầu lôi khác cũng không rõ ràng lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim tính kỹ năng hướng phi thuyền bên ngoài dò xét lấy thà độ mẫu tinh viên này titating là một cái bị hủy diệt tinh cầu cơ hồ đều là cắt đất cùng phế tích thực vật xanh ít đến thương cảm bất quá lôi khắc thấy được tinh tước bọ ngựa nữ hủy diệt giả dở giặt the đẹp giờ cùng tinh vân chính đang lặng lẽ tiếp cận phi thuyền của bọn hắn nhìn thấy cái này ngân hà hộ vệ đội ba người này cùng tinh vân hỏa tiện chơi gấu cùng thụ nhân không có ở lôi khắc thì bấy nhiêu yên tâm nhìn như vậy thần sấm sổ hẳn là là còn sống không có bị bản thân phân thân cuồng bạo đại tinh tinh giết chết lôi thần bọn hắn đi nỉ đạ vẹo lờ đi tìm đại hải nhân rèn đúc sợ tò mờ ra cơ chương bốn trăm mười tám thi tà tinh chương bốn trăm mười tám thi tinh chúng ta là đến từ địa cầu là cùng thần sấm sổ cùng một bọn lôi k h ắ c kêu lớn số hai tôn giả ta biết chúng ta là ạ vẫn chờ nhưng là coi như người hô khẩu hiệu tại sao phải hô lôi thần không hô ý dầu man tony lên tiếng nói ra sợ hãi đ ỡ m ạ n vặt cờ cùng đọc tỏ s ở chen cũng nhìn về phía lôi k h ắ c bên này tới một ngân hà hộ vệ đội minh h i ế u có thể theo chúng ta cùng nhau đối phó khoai tím tinh bọn hắn nhận biết cùng ở tại vũ trụ thần sấm sổ lôi k h ắ c giải thích đến có ngoài hành tinh minh h i ế u s ở hãi đợ bạn h ư n g phân nói không quá mạnh cùng ta ra phi thuyền nhìn xem sẽ biết lôi khác cười nói, nói lôi khác、Parker. t o người y c ù n chính là cái kia triệu hoán một cái lục sắp đại tinh tinh đem thà nổ đánh hộp máu địa cầu pháp sư ta nghe lôi thần tony để cập tới người người đem phi thuyền của hắn nổ hủy diệt giả dở dạt the đẹp giờ nói với l ô i khắc n g ư ơ i mạnh như vậy y dòng man tony nhìn lấy lối khắc cái kia triệu hoán ma pháp ta cần thật lâu mới có thể sử dụng một lần sử dụng có rất nhiều hạn chế lần này đối kháng thà nổ triệu hoán không ra lục sắc c n g b ạ o kim cương lôi khắt nói các ngươi nghe qua hạ vẹn chờ ị rồng man sao tony đối với mấy người hỏi mấy người đều lắc đầu một cái chỉ nghe qua hạ vẹn trở xưng hô này mentez như thật nói xem ra thực lực các ngươi xác thực không cao liền hạ vẹn trở bên trong cường giả đ ỉ n h cao cũng không biết y rồng man tony nói ra chúng ta thế nhưng là từng thu được ở game ngân hà hộ vệ đội sợ tắt lột t r ừ n g mắt ị rồng man nói chúng ta bây giờ cần nghiên cứu cái chiến thuật thano đoán chừng không lâu sẽ chạy tới trong tay chúng ta có hắn muốn đoạt lấy thời gian đã quý y rồng man nhìn về phía đám người zết thano hủy diệt giả dợ dạt the đ ẹ t dơ nhẹ gật đầu hắn cùng với thả nổ có huyết h ả i thâm cứu mấy người đang ngoài phi thuyền một cái thạch đầu trong phế tích trước tụ tập bắt đầu nghiên cứu đối chiến thả nổ phương án lôi khác nhìn thấy đọc tỏ sờ chen đã bắt đầu điều khiển thời gian đa quý một người ngồi ở trên một tảng đá lớn chơi linh hồn xuất hiếu đi dò xét tương lai khả năng xuất hiện cái k i a hơn mười bốn triệu loại khả năng lúc này đọc tỏ sờ chen trên người tỏa ra lục quang đầu cùng thần thái đang không ngừng biến đổi nếu như quỷ nhập vào người một dạng lôi khác nhìn thấy hắn đứng tảng đá kia trồng p ụ cận vừa vặn có khỏa cây khô lôi khắc nhanh đi qua điêu khắc t h ả nổ khoai tím t i n h chờ chú mang ấu t h ả nổ dáng vẻ vẫn rất có đặc điểm càng có đặc điểm người càng tốt điêu khắc Ý dòng man triệu tập đám người làm lấy kế hoạch trước trận chiến bất quá nghe hắn nói chuyện chỉ có bạt cờ cùng m ẹ n t e e s sợ tắt l ộ t tò mò nhìn lôi khắc đ i ê u khắc hủy diệt giả dờ dạt te đẹp ở tên trọc đầu này ở nơi đó n g ẩ người n rõ ràng là không nghe giảng Ý dòng man tony cảm giác đội ngũ này hắn không di chuyển được so chỉ huy hạ vẹn trở còn khó ta thấy được cùng thà nổ chiến đấu tương lai có mười bốn triệu số sáu trăm linh sáu loại khả năng đọc tỏ sợ chen hoàn thành hắn linh hồn xuất k i ế u dò xét tương lai pháp thuật, đứng lên đối với mấy người nói ra. chúng ta thắng lợi bao nhiêu lần sợ bại đợi mảng vạt cờ đối với tiến sĩ hỏi tiến sĩ dội ra hai ngón tay bày ra cái tư thế chiến thắng hai trăm vạn lần a hơi ít nhưng là không phải là không có cơ hội s ở t ặ t lột nói ra hai lần nhiều như vậy loại tương lai chúng ta chỉ có hai lần chiến thắng lúc khác đều thất bại đọc tỏ s ở chen nói ra hai lần thật nhiều so một lần nhiều gấp đôi đ â u l ô i khác lên tiếng vừa nói cho mọi người đ ộ c viên chỉ ít có cơ hội chiến thắng chuẩn bị tác chiến đi tiến sĩ nhìn tương lai không nhất định chuẩn các ngươi đừng tin hắn đã mất đi lòng tin y lòng man tony nói ra lôi k h ắ c triệu hoán ra phân thân hai mươi bốn giờ khoảng cách thời gian đã qua phân thân cầm hải thần tam xoa kích cái này bán thần khí bất quá lần này lôi k h ắ c cũng không dám để phân thân lại tiến hành quần bạo kim cương biến thân đoán chừng phân thân quần bạo kim cương sau khi biến thân đánh trước lại là chính mình cái này bạn tôn phân thân tư tưởng giáo dục còn không có giáo dục h à o đây hơn nữa coi như phân thân quần bạo kim cương biến thân cũng chơi không lại t h ả nổ lần này liền để phân thân coi như cái đánh lén công kích t h ả nổ nhân vật đi lôi k h ắ c cho phân thân an bài cái công kích phương án đợi lát nữa khai chiến sau phân thân dùng hải thần tam xoa kích từ phía sau đâm thạ nổ cái、mông. lôi khác hiện tại điêu khắc ra ba cái t h ả nổ chớ chú mang ấu đều là bạch ngân cấp chớ chú mang ấu đợi lát nữa chuẩn bị tại phân thân công kích t h ả nổ lúc dùng một cái mọi người tại đống loạn thạch chỗ mai phục một cái xuyên qua cửa không gian xuất hiện khoai tím tinh t h ả nổ phủ xuống t h ả nổ tay trái mang theo vô hạn nằm đấm phía trên đã trải qua có bốn k h o a đá quý trở nên so trước đó cường đại hơn thêm đọc tỏ sơ trên giao ra thời gian đá quý t h ả nổ nhìn về phía không đứng nơi xa tiến sĩ nói một thân một người phủ xuống thạ nổ cũng không có đem ạ vẹn chờ nhìn lấy trong mắt bất quá khi hắn nhìn thấy lôi khác sau n h ữ mày xem ở hạn số hai tuân giả n g ư ơ i bây giờ rời đi ta có thể không giết n g ư ơ i t h ả nổ quay đầu nhìn lấy l ô i khắc động thủ y dòng man hô câu hủy diệt giả trước hết nhất phóng tới t h ả nổ hắn đã đợi không được muốn báo thủ bất quá đầu chọc hủy diệt giả hai lần liền bị t h ả nổ đánh bay sợ bại đợt màn toát ra tự l i x a dùng tơ nhện quái nhiễu sợ tắt lộn tiến lên tại t h ả nổ phần lưng để tạc đạn sau lập tức rời đi dẫn bạo l ô i khắc rốt cục thấy được đọc tỏ sợ t r ê n người pháp sư này pháp lực toàn bộ triển khai hình thức chiến đấu đọc tỏ sở chen phát động phong phú sạch lôi cái này đại hình công kích ma pháp bất quá có được hiện thực bảo thạch thà nổ trực tiếp đem công kích này triệt tiêu sau đó thà nổ hướng về tiến sĩ cũng phát sạc ở game năng lượng xạ tuyến đọc tỏ sở chen trực tiếp khởi động tính tượng v i độ đem ở game công kích xạ tuyến ngăn trở thà nổ lần nữa phát động một cái tiểu h á c động đánh về phía đọc tỏ sở chen đọc tỏ sở chen khởi động hoắc cách tư thượng cổ thân thể pháp thuật đem thà nổ tiểu h á c động công kích biến thành cánh hoa liên tiếp pháp thuật dưới đọc tỏ sở chen bắt đầu sử dụng ý lộ huyết thuật biến thành cái thiên thủ tiến sĩ cung cấp tốt phân thân Lôi k trên trăm cái đọc tỏ sờ chen đối với thạ nổ đồng thời sử dụng năng lượng màu vàng lóng roi quấn chặt lấy thạ nổ cánh tay nhưng là có được ỷ phí tỷ gồn nẹ thạ nổ dùng sức sẽ rách dưới pha trừ đọc tỏ sờ chen phân hơn sợ bại đợ mạng cũng thừa cơ tiến lên lần nữa dùng tơ nện bao trùm ở thạ nổ tay trái cuốn phí tỷ gồn nẹ tinh vân cùng hủy diệt giả giữ chặt thạ nổ tay phải ý r ộ n g man phun ra cố định chất lỏng cố định trụ t h ả nổ hai chân còn rán nữ thừa cơ nhảy đến t h ả nổ đỉnh đầu bắt đầu đối với t h ả nổ tiến hành t h ô i miên lôi khác cũng xuất thủ chân á m g nôn thuật trực tiếp bọc tại t h ả nổ trên người đối với t h ả nổ tiến hành giảm tốc độ giảm xuống nó tốc độ phản ứng về phần chân á m g nôn thuật giảm máu đối với t h ả nổ loại đối thủ cấp bậc này hiệu quả không lớn nhưng chân á m g nôn thuật bờ uff còn ít nhiều có chút cống hiến lôi khác phân thân từ phía sau phong tới thạ nổ hải thần tam xoa kích cái này bán thần khí trực tiếp đâm vào thạ nổ mông lớn bên trong、à. tha nô cũng kêu đau lớn một tiếng tha nô đỉnh đầu con rắn nữ thiếu chút nữa thì khống chế không nổi hắn lôi khác cầm kim cô bổng bắt đầu đánh về phía tha nô hết hầu đáng tiếc tha nô thuộc tính quá cao một kích này mặc dù đánh trúng nhưng không có phát động kim cô bổng kỹ năng bị động tha nô còn có thể nói chuyện tha nô gậy mồ dạ ở đâu s ở tắt lộ tiến lên chất vấn tha nô gậy mồ dạ đã chết chết tại vỏ mỹ tinh tha nô như thật nói s ở tắt lộn nghe xong triệt để bạo phát bắt đầu điên cùng đập lấy tha nô đầu y dòng man từ phía sau đi kéo sợ tắt lộn h ư n g là kéo không được lôi khác nhìn lấy tình huống liền biết muốn gặp sợ tạt lột tốc độ quá nhanh hắn ra tay trộm không có giống bản thân trước đó dự đoán có thể đập trắng sợ tạt lột lại cho ta chút thời gian ta nhanh rút ra ỉn với ý t ì g o n é t sợ h ạ i đỡ mạn bạt cờ nói không được ta không khống chế nổi con rán nữ vội và nói g n t h ả n ổ lần nữa bạo khởi tránh thoát giam cầm đem hắn người lân cận đều đánh bay cũng đem sau lưng hắn cái k i a tam xoa kích cắm h ắ n cái mông phân thân cho bóp cổ bóp chết phân thân đã tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu hắn lỗi khác trong đầu vang lên chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm thạ nổ nâng tay trái lên vô hạn quyền sáo chỉ hướng công chúng bắt đầu triệu h o à n thiên thạch đến va chạm khu này vực s ở bại đợi mạng chỉ có thể mang theo con rán nữ cùng hủy diệt giả đặc mệnh ý rồng man tony xông đi lên muốn tiến hành sau cùng bổ cứu lôi khác sử dụng cuối cùng hai cái chớ chú mang ấu chọc mù mang ấu bên trong thạ nổ hai mắt ý rồng man bắt đầu cùng thạ nổ vật lộn tại đánh phát nổ thạ nổ mắt trái sau ý rồng man bị thạ nổ cầm chừng đau đ ả thương lồng ngực lôi khác cũng dùng cốt tiễn đâm bị thương thạ nổ mắt phải đáng tiếc chỉ đâm bị thương ánh mắt đừng giết hắn lôi khác hô câu sau đó cho ý r ồ n g man đeo cái chân ám ngôn thuật ý r ồ n g man không thể chết chết rồi không ai có thể có thể nghiên cứu ra được xuyên việt về đi qua lượng từ lĩnh vực máy thời gian thả hắn ta cho ngươi thời gian đã quý nơi xa bị đả thương đọc tỏ s ở chen đối với thạ nộ vừa nói cũng có chút kinh ngạc biểu lộ nhìn lấy lôi khắc đọc tỏ s ở chen giao ra thời gian đá quý sau thạ nộ đạt được đá quý sau truyền thống trước khi rời đi lần nữa triệu hoán đến càng nhiều thiên thạch hướng về nơi này ở tới lôi khắc lôi kéo bị thương đọc tỏ sờ chen cùng ý dòng man tôn n mở ra kim trùng cháo khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng bay ra cái này thi t a bên này thất bại t h ả nổ đã trải qua truyền tống đi địa cầu cẩn thận lôi khác dùng lòng kỵ sĩ câu thông năng lực cho tiểu nữ vương phát đi tin tức t h ả nổ xâm lấn quân đoàn so trong phim ảnh còn mạnh hơn ý rồng man 7777 n g ư ờ i máy quân đoàn đã bị làm hỏng hơn phân nửa các ngươi trọng thương t h ả nổ không tiểu nữ vương t r u y ề n về tin tức t h ả nổ mắt trái bị đánh nổ cái mông bị đâm rất nhiều lỗ h n g lớn hắn thời gian ngắn là không thể ngồi nhưng không có có thể tổn thương trí mạng lôi khác cho tiểu nữ vương chuyển đi tin tức không có việc gì các ngươi đánh thà nổ cái mông làm gì a được rồi ta đã thấy thà nổ đến đây cái này ạ vẹn chờ bà chúng ta nghịch chuyển không được nữa ta bên này chiến cuộc cũng không lạc quan câu nguyện đi số hai tôn giả hy vọng chúng ta đều có thể không bị ngẫu nhiên đã chết ạ vẹn chờ bốn tại báo thủ nếu như ta muốn bị búng ngón tay ngẫu nhiên đã chết số hai tôn giả n g ư ơ i đáp ứ n g ta muôn ngàn lần không thể sóng tiểu nữ vương lần nữa phát tới tin tức dặn dò lôi khắc chương bốn trăm mười chín trở về chương bốn trăm mười chín trở về yên tâm tiểu nữ vương ta muốn hay sống xuống tới ta biết lấy đại cục làm trọng n g ư ơ i bên kia tình huống thế nào người đừng cùng thạ nậm kháng hán thuộc tính quá cao lôi khắc cho tiểu nữ vương phát đi tin tức nhưng là không có chờ được tiểu nữ vương hồi phục lôi khác phát hiện bên cạnh đọc tỏ sờ chen bắt đầu biến thành bụi bặm bị trôn vùi rơi mất sợ bài đơ mạn mắc cơ sợ t á t d ố t hủy diệt giả mentix cũng lần lượt biến thành bụi bặm bị trôn vùi biến mất hiện tại chỉ để lại tinh vân y rồng man c ù n g mình tha nộ đã trải qua thành công búng ngón tay v ă n g lên tên này tốc độ khá nhanh lôi khác khẩn trương đợi một phút đồng hồ phát hiện mình còn hoàn hảo không có đổi là bụi bặm bị trôn vùi rơi mới thở ra một hơi dài chúng ta thất bại số hai tôn giả y rồng man nhìn lấy bên cạnh biến mất đám người hắn cuối cùng ánh m ắ t đầu ở sở ái đờ mạn bạt cờ biến mất phương hướng kia biểu lộ bắt đầu trở nên ngốc trệ lôi khác đều muốn hỏi một chút t o n y i bạt cờ có phải là hắn hay không có nhân riêng bất quá nhìn ý r ồ n g màn t o n y hiện tại cái này thất lạc bộ dáng hay là chớ kích thích hắn c h â n áng ngôn thuật lôi khác lại cho ý r ồ n g man đeo cái hồi máu trị liệu kỹ năng dù sao ý r ồ n g man hiện tại bộ ngực còn có tổn thương đang chảy máu đâu không thể để cho hắn cút t h ả nộ thành công thinh vân bất đắc dĩ nói lấy hai người các ngươi nhìn xem có thể xây x o n g phi thuyền không bất luận là chúng ta tới thời điểm phi thuyền vẫn là ga đ ẩn óp theo ga là chúng ta cần mau rời khỏi cái này titan tinh có thể trở về địa cầu tốt nhất lôi khắc nói ngồi gà đi ẩn o c t e ga la x y phi thuyền đi khoảng cách thiên thạch điểm công kích xa hư hao cũng không nghiêm trọng các người tới thời điểm phi thuyền chính ở đằng kia đã bị thiên thạch đập bể tinh vân chỉ xuống nơi xa một cái lớn hố thiên thạch bên trong phi thuyền h ả i q u ố t đối với lôi khắc nói được kiểm tra gà đi ẩn o c t e ga la x y phi thuyền chúng ta mau chóng khởi hành rời đi cái này titan tinh một khi thả nổ những cái tia thủ hạ trở về chúng ta đem tứ cố vô thân hồi địa cầu mới có hy vọng lôi khắc nói hy vọng đã không có hy vọng chúng ta đã thừa hoàn toàn bại. Ý dòng bại. m A n n t o y hô khu khu. Bởi vì hắn tiếng la quá lớn, khiến thương, hổ nói, tiếng lớn, động Tony Tony, ngươi Bởi lại quá đầu máu. bắt bà vì vết ít la lao muốn chí còn tục dòng man tony nghĩ nghĩ sau nhẹ gật đầu tại lôi khắc lại cho y tổng m a n tony thi triển hai cái chân ám nôn thuật sau miệng vết thương của hắn rốt cục khép lại y tổng m a n tony đứng dậy bắt đầu cùng tinh vân đi kiểm tra tu sửa gà đi ẩn o c t e ga la x y cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ cái này gà đi ẩn o c t e ga la x y phi thuyền vừa mới cũng nhận thả nổ triệu hắn o đến mây thiên thạch tác động đến cũng may dừng vị trí cách xa xôi không có bị đập trực tiếp ôm hệ thống động lực có vấn đề tiến hành không được không gian thiêu dược không có thích hợp thiết bị căn bản sửa chữa không được dựa theo phi thuyền hiện hữu tốc độ cần mười năm có thể trở về địa cầu cũng không tệ rồi tinh vân kiểm tra rồi hạ phi thuyền hư ha nghiêm trọng nhất không phải hệ thống động lực là không khí duy trì hệ thống cũng xuất hiện trục chặt chỉ có thể tiếp tục chừng một tháng thời gian không khí này duy trì hệ thống liền đem triệt để bãi công ý dòng man tony cũng kiểm tra rồi hạ phi thuyền này sau phán đoán vậy cũng cần lên không ở lại đây titan tinh thời gian mấy ngày thả nổ quân đoàn liền có thể chạy về lưu lại nguy hiểm hơn đi trong vũ trụ hướng về địa cầu phương hướng vận chuyển cược một lần lôi khác nghĩ nghĩ sau nói lôi khác chuẩn bị cược c ả m pẹn mạ vẽo lại ở trong vũ trụ tìm tới bọn hắn chúng ta đơn giản điều chỉnh hạ chương trình đêm nay lên không sau đó tại vận chuyển trên đường cấp cho tín hiệu cầu cứu hy vọng thời gian một tháng này có thể đụng phải cái khác phi thuyền đến đây cứu viện tinh vân nghĩ nghĩ sau nói cứ làm như thế đi lôi khác nhìn lấy cái này tinh cầu hoang vu hiện tại thạ nổ hẳn là đi một cái khác tinh cầu đi làm hắn khoai lang tinh làm ruộng đi dưỡng lao thạ nổ quân đoàn khả năng rất lớn biết trở lại titan tinh tới trước tìm thủ lĩnh của bọn hắn ở lại đây titan tinh mấy người đối mặt nửa cái thạ nổ quân đoàn căn bản không có khả năng có cơ hội sống sót ban đêm y dông man không chế ngồi ở phi thuyền chủ c h ấ ngồi lại xe tinh vân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí không chế c h i ế ế này gạ đi ở nóp the ga laxi phi thuyền lên không s a c này qua đi phi thuyền thành công bay khỏi cái này ti tan tinh tầng khí quyển lôi k h ắ c cuối cùng nhẹ nhàng thở ra phi thuyền bắt đầu hướng về hệ ngân hạ phương hướng đi tới bất quá lôi k h ắ c cùng y dòng man đ ề u biết hai người bọn hắn đợi không được phi thuyền bay không đến địa cầu y dòng man mong m ỏ i nhanh lên có hảo tâm ngoài hành tinh phi thuyền tiếp thu được tín hiệu cầu cứu của bọn họ y dòng man chiến giáp đã trải qua h ư mất chỉ còn lại đầu còn giữ lại một ít công năng nhưng không khí loại bỏ trang bị cũng không thể dùng chiếc phi thuyền này bắt đầu ở vũ trụ bình thường tốc độ bay đi đấy nửa tháng sau còn không có đụng phải cứu viện sinh vật ngoài hành tinh phi thuyền không khí chuyển hoa khí. ý dòng man tony phản đối o á n hơn một tuần lễ liền sẽ nghỉ lại lễ việc. có một sẽ s ả phải ngươi là đọc tỏ sở chen sư hình, ngươi có phải hay không cũng sư là đọc có tỏ sở sẽ hay với ẽ vòng về v dòng trọn, chuyển tống môn chúng man Tony một trực tiếp ta làm đem cầu đối A, đưa địa đi. lôi khắc nói ta còn không có học hội cái kia truyền tống môn đâu trong tay của ta cũng không có huyền giới chờ lần này hồi địa cầu ta đi thánh điện thư viện thử lấy học một ít ma pháp lôi khắc bất đắc dĩ nói lấy ngạt t h ở tử vong rất thống khổ ta chết trước đó ngươi liền giết ta đi ý dòng man nhìn lấy lôi khắc tony đừng quên ngươi là ý dòng man ngươi là ạ vẹn chờ hy vọng từ giờ trở đi chúng ta tận lực không tàn gấu g tiết kiệm dưỡng khí lôi k h ắ c nói ra lần nữa cho tony cùng mình lần nữa đeo cái chân á n luôn thuật kỹ năng phi thuyền còn tại đi tới lôi k h ắ c trong lòng cũng có chút sợ hãi có thể hay không bởi vì chính mình gia nhập cái này phó bản tiến vào phi thuyền này để trên phi thuyền vốn nên vẫn có thể chịu tới c ả bẹn mạ và xuất hiện dưỡng khí bởi vì tăng lên bản thân mà sớm hao hết lôi k h ắ c mỗi ngày tính toán cho mình cùng tony phủ lấy chân á n luôn thuật vòng vòng đến khôi phục hai thể lực của con người lôi khác nghĩ đến hắn chân á n luôn thuật kỹ năng cũng có thể làm cho hắn tại thế giới ma pháp vong linh giới nhiều sống một đoạn thời gian ở nơi này vũ trụ cũng cần phải có thể làm cho mình cùng t o n y sống lâu chút thời gian hơn một tuần lễ sau làm sạch không khí trang bị triệt để bị hư ý rồng man hướng về phía hắn kim loại mũ giáp lưu song di ngôn bắt đầu ghé vào điều khiển trên ghế chờ chết lôi khác lần nữa cho ý rồng man đeo cái chân á m luôn thuật vòng đỏ vòng không thể để cho ý rồng man đã chết không phải ạ vẹn chờ bốn cũng không cần tiến hành tiếp không ai có thể tạo ra có thể an toàn xuyên việt máy thời gian rốt cục lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn thấy nơi xa một cái bóng người màu vàng chính ở trong không gian nhanh chóng bay lên bất quá cái này bóng người màu vàng nóng không có bay về phía phi thuyền phương hướng kia giống như trực tiếp đi ti tàn t i n h phương hướng rồi cạp bèn mạ vẹo người mắt mũ a lôi khác cảm thán cũng không thể đợi thêm nữa c h ờ cạp bèn mạ vẹo đi s o n g ti tàn t i n h trở lại tìm bọn hắn không nhất định lúc nào có thể tìm tới đây lôi khác lập tức điều chỉnh phi thuyền hệ thống hỏa lực bắn một cái đạn đạo hướng về phía bay qua cạp bèn mạ vẹo phát sạn lôi khác nhìn thấy ngạc nhiên hướng về phía tại trạm không gian tranh qua tránh lẽ đạo đạn công kích ngạc nhiên giảm tốc độ xoay người một cái nhanh chóng bay đến phi thuyền này phía trước nhìn lấy trong phi thuyền l ô i khác y ồ n g man cùng tinh vân y ồ n g man rốt cuộc tìm được các ngươi làm gì công kích ta cạm b ẹ n mạ và hưng phấn hô hào dưỡng khí không đủ mau dẫn chúng ta hồi địa cầu hoặc phụ cận có thể làm cho chúng ta bình thường hô hấp tinh cầu lôi khác hô hồ tiếng hồi địa cầu đi ta mang các ngươi trực tiếp không gian khiêu dược đến đâu đều không khác mấy cạm b ẹ n mạ vẹo vừa nói sau đó nâng lên phi thuyền liền tiến hành không gian khiêu dược vận chuyển hướng về địa cầu nhanh chóng hành xử tony chịu đựng không lâu liền có thể về nhà thấy lao bà ngươi có thể muốn có hải tử n g ư ơ i suy nghĩ một chút cho hải tử lấy tên là gì lôi k h ắ c khích lệ tony lần nữa cho hắn đeo cái ám nôn thuật kỹ năng tony cái này thân thể con người so lôi khắc kèm xa tại thiếu dưỡng trạng thái dưới hắn đã trải qua hôn mê nhanh lên r a tốc ga cả b ế n ma b ẹ o chúng ta dưỡng khi đã trải qua cùng mầm manh chậm nữa lời nói ý rồng man liền phải chết chính là thuộc về là kháng quan tài hồi địa cầu lôi k h ắ c hô to hô s o n g sau lôi k h ắ c cũng cảm giác có chút thiếu dưỡng lôi khác trực tiếp ăn trước đó mua bổ sung thể lực d ư t h lại cho tony đeo cái chân ám nôn thuật vòng vòng rốt cục lôi khác tại phi thuyền bên trong tinh h ấ y được vân có thể liên lạc với hạ vẹn chờ người sao để bọn hắn nhanh lên chuẩn bị bác sĩ cùng chữa bệnh công trình chuẩn bị đối với tony tiến hành cấp cứu liền nói là ý rồng màn thiếu dưỡng thời gian quá dài lôi khác hướng về phía điều khiển trên đài tinh vân nói ngươi không thử một lần hô hấp nhân tạo loại hình cứu ý d ồ n g man tinh vân bắt đầu thử lấy liên hệ mặt đất cũng đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nhìn một chút hôn mê ý d ồ n g man cái k i a mặt tái nhợt cuối cùng lắc đầu quên đi thôi tony nếu là biết bị ta hô hấp nhân tạo cứu tỉnh hắn coi như sống đoán chừng cũng sẽ bất ức hơn nữa ta cũng sẽ gặp ác mộng cũng may trong phi thuyền đã trải qua bổ sung đến d ư ỡ n g khí cạm pẹn mạ và tốc độ coi như rất nhanh cạm pẹn mạ vẹo đem phi thuyền trực tiếp khiêng đến mặt đất tạ vẹn chở căn cứ trước thả ổn phi thuyền sau lôi khắc lập tức mở cửa khoang ra mang theo tony liền bay ra、ngoài. mặt đất đã có nhân viên y tế hướng về phía một cái trị liệu pha lê khoang thuyền đang đợi lôi k h ắ c bay qua trực tiếp đem tony phóng tới pha lê trong khoang thuyền nhân viên y tế bắt đầu đối với ý rồng màn tony tiến hành cứu rút số hai tôn giả đã lâu không gặp tony không có sao chứ cạm pèn a m e g i ca tới cho lôi khắc ôm một cái không có đoán trách lôi khắc thu thập hắn ảnh chụp sự t ì n h nghiêm trọng thiếu dưỡng khả năng còn có chút lại máu hẳn là không chết được còn có chút hô hấp đâu lôi khắc nói ra chương bốn trăm hai mươi linh hồn xuất h i ế u chương bốn trăm hai mươi linh hồn xuất h i ế u đọc tỏ sở chen chưa có trở về cạm penn a me zica bọn hắn cũng không hỏi nhiều biết không phải là bị giết chính là bị thạ nổ dùng ỉn phải ý tỷ gồn nẹt búng ngón tay vang sau cho tiêu d i ệ t dù sao đối với bây giờ ạ vẹn chờ người mà nói hai cái kết cục đều không khác mấy vị này là nở t ủ lạ có thể xem như chúng ta đối kháng thạ nổ đồng bạn có thể tín nhiệm lôi khắc nói số hai tôn giả nghỉ ngơi trước đi chờ tôn nhi tỉnh chúng ta lại sau khi thương lượng phương án cạm penn a me zica nói ra lôi khắc nhẹ gật đầu ngày thứ hai buổi chiều y dòng man làm lấy xe lăn đã trải qua đã tỉnh lại bất quá đang thương thảo liên quan tới thả nổ sự tỉnh thời điểm cảm xúc so sánh kích động lúc trước không nghe ta toàn dân giai binh nếu như y dòng man chỉ đến dịch đem trên địa cầu tất cả mọi người vũ trang lần này chiến cuộc rất có thể người chuyển y dòng man rất là kích động hô hào việc cấp bách là tìm được t r ư ớ c thả nổ dùng trên tay hắn n h ì n v h ụ y tì gonet lần nữa b ú n g ngón tay vang để bị trôn vùi người trở về cặp ben ame zika nói bất quá ta tuần tra chút địa phương đều không có tìm được thả nổ thả nổ đã trải qua từ bỏ quân đội của hắn cặp b n m ạ vèo nói ta biết phụ thân t h a nổ khả năng ở lại tinh cầu tại phụ thân thu hoạch được ỉn p h ẩ i tỷ sợ tôn nở trước đó ta thành không chỉ một lần hỏi qua hắn nếu như hắn mộng tưởng đặt thành sau sẽ đi đâu phụ thân đáp án đều là một cái nợ tu là nghĩ nghĩ sau nói được gà đi ẩn o c thega l a x y phi thuyền đang ở chữa trị ba ngày sau có thể xây xong chúng ta cùng đi tìm t h a nổ cứu trở về bị trôn vùi người lôi thần huy động hạ hắn sợ tỏ mờ ra cờ nói ạ vẹn chờ người may mắn còn sống sót đều biểu thị đồng ý phương án này lôi khác mặc dù biết lần này tìm tới thà nổ không có bất kỳ cái gì thu hoạch nhưng không cho những cái này người báo thù nhóm nhìn thấy thạ nổ đã trải qua hủy đi tất cả đà quý những cái này người báo thù sẽ không c â m lòng ba ngày sau cạm b è n a m e z i c a lôi thần h ú t t o n y hắc quả phụ n ở tụ lạ cùng lôi khác h ỏ a tiễn chơi gấu cạm b è n mạ vẹo đám người đều ngồi lên ngân hà hộ vệ đội thả thuyền h ỏ a tiễn chơi gấu trực tiếp lái phi thuyền rời đi t ầ n g khí quyển địa cầu sau chạy phi thuyền không gian khiêu dược trên phi thuyền người báo thù nhóm có chừng phân nửa đều không tới qua vũ trụ bọn hắn lần thứ nhất ngồi xuống phi thuyền tại trong vũ trụ vận chuyển còn có chút hiếu kỳ sau đó không lâu phi thuyền thành công đến nơi một khoản nông nghiệp tinh cầu thông qua phi thuy ngay tại một cái trong nhà gỗ phi thuyền đắp xuống nhà gỗ phụ cận người báo t h ù nhóm khẩn trương xông vào nhà gỗ bất quá thấy là một cái bệnh trạng thà nổ một cái đã trải qua mục nát khoai tím t i n h đám người sau đó rất dễ dàng liền chế phục cái này bệnh nặng trạng thái thà nổ giao ra in phi tỷ s r t o n e ở c ạ penn a me g i ca hướng về phía thà nổ quát in phi tỷ s r t o n e ở đã trải qua không có tại ta thành công dọn dẹp vũ trụ này một nửa sinh mệnh sau in phi tỷ s r t o n e ở đã trải qua hoàn thành sứ mạng của bọn nó ta đến sau này lần nữa vang dội búng ngón tay để tất cả đá quý đều hủy diện thà nổ vừa nói huy động hạ đã trải qua hư hại nguyên bộ cùng cánh tay vô hạn nguyên bộ bên trên vốn có vị trí của bảo thạch trong không còn xuất hiện vết rách cũng như là ăn mòn dấu vết không cần ý đồ lừa gạt chúng ta giao ra đá quý tony đối với tha nổ lần nữa nói tha nổ không có trả lời bất quá nợ tù la lại n h ư mày phụ thân ta tha nổ không gạt người nợ tù là nói ra lôi khác nhanh giữ chặt bên cạnh thần sấm sổ phòng ngừa hắn dùng sợ tỏm b ở dạ cờ chém chết tha nổ ngươi làm gì ngăn đó ta lôi thân hỏi tha nộ cái mạng này giao cho ta lôi khác nói xong lập tức lấy ra kim cô bồng đột nhiên v ò n lên kim cô bồng đánh m ẹ n đập dẹp đầu của thả nổ khói đen bắt đầu bay vào lôi khắc cánh tay bên trong lôi khắc đạt được giết chết diệt bá sau linh hồn gạo này a linh hồn dị thường cường đại dù cho thả nổ trước đó khai hỏa hai lần ỉn phẩy t ỷ gồn nẹt búng ngón tay thả nổ thân thể nhận lấy sáu viên ỉn phẩy t ỷ sờ tôn nở p h ả n vệ nhưng là hắn linh hồn cũng không có suy yếu bao nhiêu lôi khắc vong linh thuyền bắt đầu luyện hóa thả nổ linh hồn để nó chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần lần nữa cung cấp vong linh thuyền lôi khắc phát hiện vong linh thuyền hấp thu thả nổ cái này cường độ cao linh hồn năng lượng sau mặc dù không có thăng cấp nhưng là nguy t h ô người khác vừa nói lựa chọn trước không nói cho đám người hạn m ạ n lại ở năm năm sau xuất hiện sự tỉnh lôi khác quyết định trước hết để cho thế giới này dựa theo tình huống bình thường phát triển để tránh bản thân cải biến quá nhiều hạn mặn nếu là không tại năm năm sau xuất hiện không theo lượng tử lĩnh vực đi ra liền thiệt thái người báo thù nhóm cảm xúc xa suốt ngồi lên đường về phi thuyền phi thuyền lần nữa bay trở về địa cầu người báo thủ nhóm lần nữa giải tán lôi khác phát hiện hắc quả phụ bắt đầu triệu tập thế giới này mất đi thân nhân thiếu niên thiếu nữ tập trung huấn luyện bọn hắn muốn trở thành hạ vẹn trợ lực lượng mới lôi khác nghĩ tới xuất thân của hắc quả phụ hắc quả phụ hoàn toàn có cái này kinh nghiệm đi huấn luyện những cái này người mới lôi khác sẽ không đi cùng lấy hắc quả phụ tham gia cái này mạ vẹo thế giới lôi khác hiện tại có chuyện trọng yếu hơn đi làm chính là học tập hạng ỉ ẻn đoán nhất phái ma pháp lôi khác đi thánh điện cũng may hắn cái này của một đường sư trồng thân p ậ n thật sự là quá cao còn sót lại các pháp sư không có ngăn cản lôi khắc đi tra cứu thánh điện sách ma pháp nhưng đã đến thánh điện sách ma pháp kho lôi khắc bi ai phát hiện muốn xem đồ vật quá nhiều chư thiên online mặc dù có thể giúp hắn đem thấy nội dung đều phiên dịch ra bất quá nhiều như vậy t r í thức vẫn còn cần chính hắn học tập cùng tìm hiểu đồng thời lúc này thánh điện đã không có cao thâm pháp sư có thể chỉ đạo lôi khắc học tập ma pháp hạn s ì e n o a n đọc tỏ sờ t r ê n đều lần lượt c u ố t lôi khắc chỉ có thể từng quyển từng quyển bắt đầu bản thân lật xem những ma pháp này sách tại lôi khắc không có hoàn toàn đọc hiệu cũng nắm giữ lúc còn sẽ không biến thành tự thân kỹ năng lôi khắc lựa chú ngữ bách khoa toàn thư loại hình xem trước l ấ y sau đó thời gian lôi khắc ở nơi này thánh điện ở lại bắt đầu học ma pháp chuẩn bị làm cái ưu nhã ma pháp sư tại năm thứ nhất lôi khắc đem những sách này đại thể xem xong rồi một lần biết chút nội dung nhưng sau khi xem xong quên mất càng nhiều có trong sách ma pháp giảng thuật nội dung còn giữa lẫn nhau mâu thuẫn cũng không ai cho lôi khắc giải hoặc lôi khắc cũng không dám bản thân nghiên cứu quá sâu lo lắng t ẩ u hỏa nhập ma loại hình đem mình luyện điên rồi không ai cứu hắn năm thứ nhất sau lôi khắc đối với ma pháp càng thêm mê man lôi khắc bắt đầu lựa chọn trước học tập đơn độc ma pháp học tập ma pháp thứ nhất linh hồn xuất khiếu lôi khắc bắt đầu chuyên môn nghiên cứu linh hồn xuất khiếu ma pháp tương quan thư tịch cái này linh hồn ma pháp mặc dù không phải hữu dụng nhất nhưng là lôi khắc cảm giác học được nó về sau nếu là hắn n g u y ệ n ý lúc ngủ ở giữa đều có thể bớt đi bất quá cái này linh hồn xuất khiếu ma pháp so lôi khắc dự liệu muốn khó học nhiều lắm trong phim ảnh đọc tỏ sở t r ê n giống như rất dễ dàng liền học được linh hồn xuất k i ế u ma pháp lôi khắc lại hao tốn thời gian ba năm mới có thể làm cho mình linh hồn có thể quá miễn cưỡng xuất k i ế u thoát ly nhục thân lenken chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả nắm giữ linh hồn xuất khiếu sơ cấp kỹ năng sử dụng sau tiêu hao một trăm linh điểm mp có thể tiến vào linh hồn trạng thái chư thiên ôn l ạ i tăng lên thanh âm rốt cục tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc cơi khổ bản thân giống như học có chút chậm còn thơ lại một năm hạn mạn liền muốn từ lượng từ lĩnh vực đã trở về lôi khắc lựa chọn học tập truyền tống môn ma pháp này hướng còn sót lại thánh điện các pháp sư một cái miền liên giới lôi khắc bắt đầu lĩnh hội truyền tống môn sách ma pháp cũng thử lấy tinh thần vẽ vòng tròn dù sao một khi học hội cái này truyền tống môn ma pháp lần nữa thăng cấp còn có thể có được cái cùng loại kết giới không gian. chương bốn trăm hai mươi mốt cho người biến cái mà pháp chương bốn trăm hai mươi mốt cho người biến cái mà pháp t h ả n ổ búng ngón tay vang lên năm thứ năm lôi khắc bắt đầu học truyền tống trận vẽ vòng tròn nhưng là dù cho lôi khắc mang lên trên huyền giới vẽ lên hơn ngàn lần vòng vòng cũng không thành công qua một lần lôi khắc cảm giác mình tựa như một cái không có dầu cái bật lửa m ộ t dạng vẽ vòng tròn thời điểm chỉ có thể lấy ra h ỏ a tinh cái này h ỏ a tinh vẫn là lập tức liền biết dập t á t căn bản làm không ra ổn định vòng vòng truyền tống trận bản thân cái này huyền giới có phải hay không là hỏng lôi khắc nghĩ đến đổi mấy cái huyền giới đều như thế lôi khắc cũng thử lấy hỏi thăm còn sống thánh điện pháp s bất quá những cái này thánh điện pháp sư cấp bậc quá thấp cũng cho không được lôi khắc cái gì đ ể nghị hữu dụng chỉ nói cho lôi k h ắ c nghĩ đến địa phương muốn đi nơi này ngươi muốn đi qua hoặc biết đến nghĩ càng kỹ càng càng tốt về sau tập trung lực chú ý thi pháp là được rồi những cái này nhắc nhở lôi khắc cảm giác nói cùng không nói một dạng lôi khắc nghĩ tới hạng xỉ ẹn văn lúc ấy đem đọc tỏ s ở t r e n đưa đến hì mạ lại núi trong đống tuyết dùng đóng băng rét lạnh tử vong ý hiếp kích thích h ắ n nếu như không thể thành công thi pháp sử dụng được truyền tống trận đọc tỏ sờ chen sẽ chết lúc đó đọc tỏ sờ chen rất nhanh liền nắm giữ tốt truyền tống trận tại cái kia bất quá lôi khắc cảm giác mình hiện tại dù cho đi hì mạ lệ hạ núi bản thân thuộc tính giá trị cao như vậy cũng đông lạnh bất tử à không có tử vong uy hiếp lôi khắc quyết định luyện thêm nửa năm nhìn xem có thể hay không quen tay hay việc loại hình học hội cái này chuyển tố n g môn tại năm thứ năm đi qua sáu tháng sau lôi khắc còn không có học hội cái này chuyển tố n g môn bất quá lôi khắc phát hiện tay trái mình cùng tay phải hai cái t r ứ n g rắn hôm nay rốt cục triệt để đã nứt ra lôi khắc trong tay xuất hiện nhất thanh nhất bạch hai đầu tiểu xả sùng vật rốt cục cấp chứng lôi khắc họa nhãn kim tinh tra xét trong lòng bàn tay cái này hai đầu tiểu xả sùng vật thanh xả bạch xà ấu sinh trạng thái htg thiết ấp đề cao chủ nhân số hai tôn giả một phần trăm toàn bộ thuộc tính gia tốc sùng vật thăng cấp phương thức đầu nhập ăn chư thiên tệ nuôi nấng tại phó bản thế giới không thể nuôi nấng cần hồi chư thiên ôn lai chủ giới diện hoặc chiến trường hỗn loạn mới có thể đầu nhập ăn chư thiên tệ nuôi n ấ n g sùng vật tấm áp nhắc nhở trên lý luận nuôi n ấ n g chư thiên tệ càng nhiều thanh bạch song xà càng có cơ hội thăng cấp lôi khác nhìn lấy cái này tiểu thanh cùng tiểu bạch thăng cấp phương thức lại là ăn chư thiên tệ cái này chư thiên ôn lai qua hố bản thân thật vất vả tích toàn ba mươi năm vạn chư thiên tệ chuẩn bị triệu hoán v hiện tại tiểu thanh cùng tiểu bạch thăng cấp vậy mà cũng phải chư thiên tệ lấy chư thiên online dị vãng tác phong lôi khắc phán đoán đầu nhập văn chư thiên tệ cho sùng vật là cái động không đ ấ y a lôi khắc giống như thấy được trên đầu nổi lên một cái nạp tiền cửa vào chư thiên online đang đối với hắn nói thiếu niên nạp tiền đi nạp tiền mới có thể biến thành v ư ơ n giả các ngươi có thể bản thân kiếm chư thiên tệ à chính các ngươi tu luyện tốc độ lên cấp nhanh không khôi phục trí nhớ lúc trước không lôi khắc thử lấy cùng tiểu thanh tiểu bạch trao đổi khốn tiểu thanh hồi lôi khắc một chữ đói bụng tiểu bạch hồi lôi khắc hai chữ về s a hai đầu tiểu xà liền không có cái khác hồi phục nhìn lấy trong tay hai đầu tiểu xà ấu sinh trạng thái các nàng cái này phó b ả n là không giúp đỡ được cái gì lôi k h ắ c chỉ có thể chờ đợi phó b ả n kết thúc bản thân hồi chư thiên ôn là chủ giới diện cho hai đầu tiểu xà s u n g vận mạo xưng ơ chư thiên tệ thử một lần năm thứ năm nửa năm sau lôi k h ắ c cảm giác mình cũng luyện sẽ không chuyển t n g môn ma pháp khác lôi k h ắ c đơn giản thử mấy cái phát hiện càng khó chờ bái sư ản xì、si、ẹn văn đi để ản xì、si、ẹn văn dạy mình hẳn là có thể học h ộ i lôi k h ắ c nghĩ đến từ bỏ tu luyện ma pháp còn lại cuối cùng này hơn nửa năm thời gian thời gian hạn mạn còn không có từ lượng từ lĩnh vực đi ra đâu lôi k h ắ c quyết định không làm có thể ảnh hưởng cái này phó bản nội dung cốt t r u y ệ n bình thường phát triển sự tình lôi k h ắ c nghĩ kỹ đi buông l ò n g nghỉ ngơi nửa năm ở nơi này mạ vẹo thế giới thời gian này điểm tìm nơi đến tốt đẹp nghỉ ngơi bây giờ ạ vẹn chờ những cái này siêu anh hùng lôi k h ắ c nghĩ đến ai nhất phong d ò n g tự tại thần sấm sổ cái k i a hơn hai trăm cân người mập mạp hình tượng cái thứ nhất hiện lên lôi khắc trước mắt đồng thời nghiền ép cái khác tất cả người báo thủ nam thần biến mập trạch mỗi ngày có rượu uống bản thân liền đi lôi thần cái kê ở nhờ lôi khắc nghĩ sau đón xe đi bờ biển chỗ ở tìm thần sấm sấm sổ sau mấy tiếng, lôi khắc đã tới bờ biển thần sấm x u ố nơi g n ở nữ võ thần đang thu thập lưới đánh cá nhìn dạng là mới ra biển đánh cá trở về số hai tôn giả ngươi tới làm cái gì nữ võ thần nhận ra lôi khắc lên tiếng hỏi nhìn xem lôi thần hắn gần đây khỏe không lôi khắc nói đã không có lôi thần hiện tại chỉ có người mang bom hắn mỗi ngày liền biết uống rượu ta ra, ra biển đánh cá một nửa thu nhập đều bị hắn uống chớ nhìn hắn cái t i ê dạng x a đoạn sinh hoạt nhìn biết để ngươi thất vọng hoài nghi cuộc sống đi nhanh đi người mang bom còn không có từ trong thất bại tỉnh lại đâu hắn bị đả kích quá lớn nữ võ thần đoán trách kỳ thật ta lần này đến là muốn cùng l ô i thần không người mang bom kết bạn cùng một chỗ xa đoạn sinh sống một đoạn thời gian ta cũng không có t ử trong thất bại tỉnh lại vừa vặn cùng hắn làm bạn cùng một chỗ người mang bom lôi khắc cười nói lấy nữ võ thần không biết nên nói cái gì cho phải lôi khắc mắt nhìn biện cả nghĩ đến bản thân vẫn là hải vương đâu mặc dù đây là mạ vẹo thế giới nhưng là giờ cờ thế giới cũng có thể là ở nơi này phó bản thế giới bên trong cùng tồn tại bất quá lôi khắc nghĩ đến xuyên qua thời không lượng t ử lĩnh vực sự tình nhị được quyết định không đi dưới biển nhìn đ t lạng tỳ một khi sửa đổi nhiều cái này ạ vẹn chờ bốn nội dung cốt truyện ẩn bên trong nguy hiểm quá lớn cái này ạ vẹn chờ bốn dính đến xuyên qua thời không trở lại quá khứ đã trải qua đủ phức tạp lôi k h ắ c quyết định vẫn là ít cải biến chút nội dung cốt truyện cho thỏa đáng lôi k h ắ c cất bước hướng về bờ biển một cái tầng hai lầu nhỏ đi đến sau khi lên lầu lôi k h ắ c phát hiện cửa bị từ bên trong khóa dứt khoát lôi k h ắ c mở hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng định vị tốt trực tiếp t h u ầ n di ba giây sau lôi k h ắ c xuất hiện ở trên ghế salon thân sấm sổ vừa mới đứng dậy lấy rượu đi nhưng là mới đi hồi ghế sofa chuẩn bị xem tv lại phát hiện mình vị trí bị số hai tôn giả、chiếm. c cười cười, đúng ta nhớ được ngươi sư đệ đọc tỏ sơ trên hắn rất nhiều năm trước cho ta biến ra qua một ly lớn địa làm sao uống cũng uống không hết loại kia năm đó ta không biết chân bị à cái tiêu bịa cảm giác bây giờ suy nghĩ một chút coi như không tệ ngươi cũng là pháp sư ngươi có thể biến ra một l y l ớ n m địa làm sao uống cũng uống không hết cả lôi thần k h á t vọng ánh mắt nhìn lấy lôi k h á t trong tay bịa nói ta sẽ không thay đổi đi ra làm sao uống cũng uống không song cốc được địa cho ngươi biến cái ta biết ta có thể đem bịa biến không lôi k h á t vừa nói hơi ngửa đầu từ ngực từ ngực n g đem bình này bịa uống cạn sạch chương bốn trăm hai mươi hai béo lôi thần chương bốn trăm hai mươi hai béo lôi thần số hai tôn giả ma pháp tu vi của ngươi so ngươi sư đệ đọc tỏ sở trên kèm x a đọc tỏ sở trên mới là một chân chính có phẩm vị pháp sư thần sấm sổ tiết lối nhìn lấy lôi khắt trong tay vỏ chai rượu bị ngươi xem t ấ u thân ô ngươi b giờ sấm、so、sổ vừa nói vẫn là xoay người đi tủ lạnh cơ hắn bụng lớn bước đi run lên một cái lại cho lôi khắc cùng mình lại đem ướp lạnh b i a ta tới đây không phải tìm ngươi tham gia hạ vẹn chờ hành động ta xem ngươi nơi này không sai bờ biển uống b à o b i a ở nhà xem tv i i ta chuẩn bị gia nhập ngươi khoái hoặc trạch liên minh cùng một chỗ suy nghĩ nhân sinh lôi khắc nói ngươi muốn ở lại ta đến lúc đó không có gì vấn đề ngươi chỉ cần có thể thuyết phục nữ võ thần là được nàng phụ trách mua rượu ngươi đã đến khẳng định uống rượu càng nhiều ngẫu nhiên để ngươi uống chút bia vẫn được nhưng là thường ở lại ngươi một mực uống ta bia điểm hỏi một chút nữ võ thần để cho nàng đồng ý mua thêm từng phần rượu dự sẵn thần sấm sổ nghĩ nghĩ sau rất vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía lôi k h á c nói lôi k h á c đã biết c h ắ c không được thần sấm sổ rời đi địa cầu thời điểm đem asgad vương vị cho nữ võ thần không cho người khác nguyên lai、like, nữ võ thần cung cấp thần sấm sổ hơn năm năm rượu đem thần sấm sổ từ một cái cường tráng tên cơ bắp triệt để dưỡng thành lớn m ậ p trạch phần nhân tình này dựa vào nữ võ thần mỗi ngày bắt cá uống người ta hơn 5 năm năm địa thần sấm sổ cũng n h ớ kỹ hắn rời đi địa cầu thời điểm mới đem vậy đối với hắn đều vô dụng vương vị ném cho nữ võ thần dù sao asgad đã trải qua không có asgad vương vị đối với thần sấm sổ mà nói chỉ là một cái xưng h không có việc gì ta còn có chút tiền ạ vẹn trở cho ta phát kinh phí hoạt động ta cho nữ võ thần ra khỏi phòng thuê cùng mua rượu tiền để cho nàng sẽ giúp ta mua một giường nhỏ trở về lôi khắc nói ạ vẹn trở làm sao không đã cho ta kinh phí hoạt động thân sấm sổ nhìn lấy lôi khắc nghi ngờ hỏi đang suy nghĩ có phải hay không là cũng đi ạ vẹn trở vậy muốn điểm kinh phí hoạt động trở về ngươi điểm xin mới được nhưng xin không được nhiều tiền ngươi cần xin cái đối với cái này địa cầu có chỗ tốt nghiên cứu hoặc kế hoạch hành động mới có thể thân dẫn tới kinh phí ta liền thân tình cái gọi là chống cự người ngoài hành tinh bảo hộ địa cầu và mặt bằng vách tường kế hoạch kế hoạch này đã bắt đầu thi hành ta chính là diện bích người kế hoạch này chỉ có ta biết trong bóng tôi áp dụng kế hoạch này ai cũng không thể nói cho lôi khắc cười nói lấy diện bích người số hai tôn giả vậy rốt cuộc là cái gì diện bích kế hoạch thật dài danh tự t h ầ n sấm sô đối với lôi khắc hỏi t h ầ n sấm sô cũng đang suy nghĩ lấy mình là không phải cũng đi xin cái kế hoạch gì đến làm một ít uống rượu tiền mới nói kế hoạch này ai cũng không thể nói cho chỉ có mình ta biết không phải ta liền bị phá vết tường lôi khắc cười nói lấy chính là lừa gạt tiền thưởng kế hoạch ta, ta đã biết t r á c không được ngươi thân tiền không phải quá nhiều thần sấm sô nói tiền cho n g ư ơ i n g ư ơ i đi tìm nữ võ thần đi nói đừng quên làm cho ta cái rừng nhỏ tiền này chỉ ít đủ mua hai năm rượu về sau chúng ta cũng có thể uống chút tốt hơn bia lôi khác đem tiền cho l ô i thần thần sấm sô nhận lấy tiền khó được một lần ra cửa đi bên ngoài tìm nữ võ thần đi nói hơn mười phút sau thần sấm sô lại khiêng trở về một hũ lớn bia đã trở về n g ư ơ i trừ uống rượu ăn thứ gì lôi khác uống vào ướp lạnh bia đối với sô hỏi ta là thân thể không cần ăn cái gì cũng có thể sống thật lâu ta giảm béo còn tiết kiệm tiền liền uống rượu thần sấm sô nói lôi khác thuộc tính giá trị cũng rất cao Cũng có thần ể thật h lâu k g ăn đồ v sấm không không sổ cự tuyệt lại ngồi ở lôi khắp bên cạnh một cái ghế xô pha trên ghế bắt đầu uống vào hán nghĩa ta phụ trách bắt cá người phụ trách cả nướng lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói hải thần tam xoa kích ở nơi này bờ biện phát động triệu hoán cá kỹ năng lôi khắc cảm giác chỉ cần hắn khống chế tốt phạm vi mỗi ngày bắt hơn mười đầu đủ thần sấm sổ cùng mình ăn cá sẽ không bị ạt l ặ n t ị t hoặc cái khác hải tộc phát hiện hắn tồn tại được nhưng ngươi một lần làm nhiều mấy đầu đ ừ n g liền để ta động một lần nhóm lửa liền nướng một đầu tiểu ngư đều không đủ chính ta ăn tôi nói yên tâm đi cá bao no lôi khắc đáp trả vào lúc ban đêm lôi khắc do còn có hai cái may mắn còn sống sót sinh vật ngoài hành tinh liền đi tới bờ biển nữ võ thần hiếu kỷ cũng tới bờ biển nhìn xem nàng nhìn thấy lôi khắc xuất ra một cái tam xoa kích cái xi n lớn trực tiếp đâm vào nước biển dưới cái xi n mũi nhọn ở trong nước biển lắc lư mấy lần rất nhanh hơn m ộ ư ơ i con cá béo mập liền bản thân nhảy ra nước biển nhảy tới trên bờ cắt đang l g h ị c h nước lôi khắc nhanh chóng thu hồi hại thần tam xoa kích cầm một cái bồn nước lớn bắt đầu nhặt cá người pháp thuật so với người sư đệ độc tỏ sợ chẩn đến cũng coi như chịu đựng hắn có thể biến đến rượu ngươi có thể làm ra cá thân sấm sâu cảm thán bắt đầu đi bãi cắt đằng sau đỡ lấy một cái thịt nướng thạch đầu đống lửa nữ võ thần cung cấp một chút kim loại đầu xuyên cá dùng cũng nhận lấy lôi khắc trong tay trang cá thùng nước bắt đầu thu thập những cá này số hai tôn giả có thể triệu hoán đến càng nhiều cá à, hoặc là ban ngày cùng ta ra biển chúng ta cùng một chỗ bắt cá đi nữ võ thần đối với lôi khắc vừa nói số hai tôn giả cái này bắt cá tốc độ quá nhanh cái này mấy phút đều tương đương với nàng ra biển gần nửa ngày bắt cá đo không được à nữ võ thần ta triệu hoán cá số lượng có hạn một ngày liền triệu hoán đến những cái này triệu hoán nhiều sẽ xuất hiện nguy hiểm rất lớn lôi khắc giải thích đến về phần liên lụy a t l a n t i cùng giới biển chủng tộc sự tỉnh lôi khắc lựa chọn trước không đúng nữ võ thần nói quá phức tạc đi a thuật a nữ võ thần tiết mới vừa nói nàng bắt đầu ở bờ biển thu thập cá thần sấm sổ bên cạnh một cái sinh vật ngoài hành tinh cùng một chỗ giúp lộng lấy rất nhanh làm xong đống lửa nữ võ thần đem cá dao cho lôi thần phóng tới trên đống lửa nướng đi chuyển đến một thùng địa lấy thêm mấy cái chén rượu thần sấm sổ hướng về phía bên cạnh sinh vật ngoài hành tinh nói hiện tại bờ biển mặt trời đã lặn thời tiết không quá nóng lên thổi tiểu hải gió thiêu nướng uống rượu đến coi như thích hợp thịt cá rất béo tốt phóng tới trên đống lửa nướng sau rất nhanh liền bay ra mùi thơm phụ trách cá nướng thần sấm sổ mình cũng nuất một n g ụ n nước b liền uống rượu thần sấm sổ nhịn không được thứ một con cá nướng không có phân cho người khác bản thân trước ăn lôi khác uống trước lấy bìa ngồi ở phủ lên vải tợ lạc tiệc cắt đất bên trên đến không quan tâm muộn ăn một hồi dù sao hắn triệu hắn đến cá đủ nhiều thần sấm sổ cái này tiêu nướng công nhân cũng không tiện đem toàn bộ cá đều ăn rồi ăn cả nướng uống vào bìa gió biển thổi sinh hoạt bắt đầu rồi lôi khác ở nơi này bờ biển ở hơn nửa năm lôi khác phát hiện từ khi hắn đến rồi sau thần sấm sổ so với ban đầu trở nên càng ngập trước đó uống đĩa thần sấm sổ đã trải qua rất ngập hiện tại trừ địa mỗi đêm cá nướng hầm cá cá ăn no sau thần sấm sổ liền trực tiếp hồi phòng ngủ thần sấm sổ quần áo đều là cái kia ở t r u n g sinh vật ngoài hành tinh rút rửa thần sấm sổ mỗi ngày liền xuyên cái bãi cắt lớn quần đùi lộ ra bụng bự n h o n g một cái thoáng một cái tiết kiệm rửa áo lôi khắc cũng đi theo sa đoạ sinh sống hơn nửa năm bất quá mỗi ngày lôi khắc còn luyện một giờ quân pháp rèn luyện thân thể dù sao cái này phó bản thế giới nếu là biến thành người mập m ạ n hạ cái phó bản thế giới cùng hôn chiến chiến trường vẫn lại là một người đại mập m ạ n lôi khắc cũng không dám hoàn toàn sa đoạ xuống dưới ngẫu nhiên cá làm nhiều rồi thời điểm lôi khắc còn triệu hồi ra trên cánh tay hai đầu tiểu xà, cho các nàng ăn chút. Bất tiểu quá đầu cái này xung à là ăn nửa cũng không gặp lớn lên, vẫn là ban cá gặp đ ầ h như vậy. Lôi khác phán h ỏ đoán, n vậy. Lôi ô k nạp tiền, này triển năng thành không Xung chạm, phát tiểu tốc biết cái đều cực chậm được. xà lâu độ khả kỳ vật tuy tốt nhưng là giàu có người chơi mới có thể nuôi lên người chơi bình thường căn bản nuôi bất động a lôi khác cảm t h á n lôi khác tính toán thời gian cũng liền cái này một hai tháng ạ vẹn chờ bốn bên trong cái kia ạn mạn liền nên từ lượng từ lĩnh vực đi ra về sau ạn mạn trở về tìm c ả b è n ame gì ca bọn hắn bản thân đi theo thần sấm sổ ở tại bờ biển chắc chắn sẽ không bị sót xuống có thể gặp phải ạ vẹn chờ bốn nội dung cốt t u y ệ n buổi sáng lôi khắc đang cùng sổ ngồi ở trên ghế salon xem tv i i uống vào bia đâu ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa lôi thần số hai tôn giả mở cửa nhanh thanh âm của một nam nhân lôi khắc nghe lấy rất quen thuộc nhìn xuống là c ạ p bèn a mê di ca đồng thời c ạ p bèn a mê di ca sau lưng còn đứng d u n g hợp sau mặc quần áo bằng n ờ hụt cùng bàn mạn mở cửa đi bọn hắn mang theo hụt b ằ n g n ờ không mở cửa đợi lát nữa đến phiên hụt góc ử a môn nên hỏng lôi khắc đối với bên cạnh uống rượu lôi thần nói không phải đều đến ta cái này uống rượu ở đi ta cái này ở không được thả ngươi g i n g nhỏ đều không bao lớn địa phương lôi thần đứng dậy vừa nói đi tới cửa bên cạnh mở cửa phòng ra hơn nửa năm đó lôi k h ắ c cùng lôi thần cùng một chỗ ở chung lôi thần mặc dù vẫn như cũ chán c h ờ n g lấy nhưng là tâm tình so trước đó hắn cùng sinh vật ngoài hành tinh ở t ố t lên rất nhiều ngoài cửa cạm bèn a mê di ca mấy người nhìn lấy nâng cao bụng bự mặt mọc đầy d â u loạn phát thần sấm sổ sau ngây n g ẩ n cả người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải vào đi có việc vào nói lôi k h ắ c ngồi ở trên ghế xa lông hô tiếng lôi thần tránh ra bên cạnh thần để ba người tìm đến số hai tôn giả còn tốt ngươi mặc dù mập một chút nhưng không biến hoa quá lớn cạm pèn amezi ca nhìn lấy ngồi ở trên ghế sa lông đồng dạng xuyên cái bãi cắt lớn của cộc tại cái kia uống rượu l ô i k h á c đều tới làm cái gì lôi thần hỏi mấy người chúng ta muốn mời ngươi và số hai tôn giả một lần nữa trở lại ạ vẹn chờ bên trong chúng ta có một cái kế hoạch to gan cạm pèn amezi ca nói ta là không thể nào ta đã trải qua triệt để từ bỏ làm một gã người b ả o t h ủ ta đã trải qua ẩn lui số hai tôn giả ngươi nếu là đi có thể mang về chút tiền thưởng ta ngược lại thật ra tán thành thân sấm sổ trực tiếp cự tuyệt cũng quay đầu nhìn ở trên ghế sa lông ngồi xuống tiếp tục uống rượu đôi khắc Chương m á y thời gian chương bốn trăm hai mươi ba mãi thời gian rồi cạm bèn a mê z i ca đứng sau lưng thế nhưng l à i ăn mặn có thể đem ngươi thu nhỏ ngươi thu nhỏ sau về sau một chén rượu đủ ngươi uống rất lâu ngươi đều có thể tại b i a trong hải dương ở lại lôi khắc nói với lôi thần cũng cùng lần thứ nhất gặp mặt đạn mạn đưa tay hữu hảo đánh t r o hỏi nghe được lôi khắc lời nói thần sấm sổ hai mắt bắn lửa nhìn lấy cạm bèn a mê z i ca sau l ư n g vị kia ăn mặn số hai tôn giả n g ư ơ i meta ăn mặn đối với lôi khắc vừa nói bất quá hắn cũng không muốn đem mình trang bị cống hiến ra đến đến thỏa mãn trước người cái này béo lôi thần uống rượu nguyện vọng. nghe nói qua ngươi chiến y rất tốt lôi khắt nói hụt bằng nờ nói ra hạn mạn mới từ lượng tử lĩnh vực trở về không lâu chúng ta có cứu trở về bị thả nổ búng ngón tay vang bị ngẫu nhiên trôn vùi những người kia biện pháp xuyên qua thời không lượng tử trong lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực không ngang nhau dùng tới t ì m h ạ t chúng ta có thể trở lại quá khứ bằng nờ n g ư ơ i biến thành cùng hụt hợp thể sau có phải hay không là học hội nói đùa t h ầ n sấm sổ uống vào trong tay bia nói đây là sự thực lôi thần không phải cho cười hạn mạn trang bị tăng thêm đ ì n hạt thực có thể xuyên qua trở về chúng ta có cơ hội cứu vớt năm năm trước bị thá nổ búng ngón tay biến mất người cạm pèn a m e g i ca nhìn lấy lôi thần cùng số hai tôn g i á nói ra xuyên việt về quá khứ thời gian cơ làm xong chưa lôi khắc hỏi joket zakun cũng ta đang ở thử nghiệm chế tác điều chỉnh thử máy thời gian mấy ngày nay liền có thể làm tốt đài thứ nhất máy thời gian bất quá ta nghiên cứu phương hướng không phải quá am hiểu cái này lượng tử lĩnh vực đối với lượng tử lĩnh vực nghiên cứu s â u nhất đã biết người bên trong hẳn là ý rồng màn t o n n lần này tìm các ngươi là muốn cùng đi tôn n trong nhà tham viếng số hai tôn giả ngươi cùng ý d ồ n g man t o n y cùng một chỗ từ titan tinh trở về ngươi đi cùng ý d ồ n g man lời nói biết lại càng dễ thuyết phục ý d ồ n g man t o n y b ă n g nợ h ụ t hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu ý d ồ n g man t o n y nhất định phải rời núi mới được không có ý d ồ n g man cung cấp ra lượng từ lĩnh vực thời gian x u y ê n toa ổn định trang bị h ụ t cùng hỏa tiện hoán hùng vậy thời gian cơ chính là mất mạng máy móc ca lôi khắc cũng không dám dùng quá nguy hiểm xem ra là thực sự ta cũng tham dự t h ầ n sấm sầu cầm chai rượu lên lại uống một hớp lớn sau nói tốt t đi tìm ý rồng man nhưng là nhiều năm như vậy không gặp tay không đi không tốt chúng ta mua một ít lễ vật đi thôi nghe nói ý rồng man đều có nữ nhi lôi khắc nghĩ nghĩ sao nói mua lễ vật mua lễ vật gì mua chút lễ vật đi gặp hắn cũng tốt cạm pèn a me zika nói nữ hài đồng dạng ưa thích con dối loại hình các ngươi liền mua chút sở á i đơ màn bắt c ỡ con dối đi đội trưởng ngươi cầm sở á i đơ màn con dối đi gặp ý rồng man nhất định sẽ cho ý rồng man một kinh hỉ lôi khắc nói nghe được lôi khắc lời nói cạm pèn a me zika sửng sốt một chút không tốt t rất có thể sẽ chọc giận ý rồng man ta không tiện cầm loại này lễ vật vậy để cho lấy để bằng nơ hứng tin tưởng ta, mang lôi ê nghiên nghiên lên n mạn con rồng man Tony lời nói, rồng man bạo lá gan sau toàn thân toàn minh gian, minh tăng lần, chúng ta có thể hơn đạt được máy thời gian thành sở sau sẽ mại máy mấy mò máy bạo dối đi lời biết thời thời đờ để đầu độ đạt được cứu cứu tốc có gặp phát phát phẩm. ý ta thể lá l khác cười nói lấy ta thịt dày là thịt tăng thêm nhưng là không thể muốn bị đánh n a ta lấy s ở hại đờ m ạ n con dối đi ý d ồ n g man tony biết giật ta vạn nhất cầm kích quang vũ khí đánh ta cũng rất đau không tốt lắm đâu b ă n g nơ h ụ t có chút do dự vì cứu trở về bị ỉn phỉ tỉ gồn nẹt búng ngón tay chôn vùi người hút bằng nơ nguy điểm làm một điểm nhỏ hy sinh không có chuyện gì một khi thành công về sau ý rồng man biết cảm tạng người s ở hãi đỡ mạn b ạ t cờ cũng sẽ bị cứu trở về lôi khác khuyên lớn ta tìm người mua s ở hãi đỡ mạn con dối lấy vật béo lôi thần không sợ phiền phức lớn nói lôi khác nghĩ đến lôi thần đủ ý tứ à, hơn nửa năm đó không có phí công cho hắn bắt cá vài giờ sau mấy người ngồi xuống một c ố đại suv xe đi tới ý rồng man g ra một cái thành thị bên trên nông trường cũng đứng ở một tòa cái nhà gỗ nhỏ bên cạnh lôi khác ạn mạn hút cap en a me zika cùng lôi thần xuống xe hút bằng nờ mu bàn tay ở sau lưng sau lưng của hắn để đó một cái to lớn cao hơn một t h ư ớ c sợ hãi đờ mạng con r ố i cũng nhiều thua thiệt h ụ t hình thể to lớn mới có thể đem cái này sợ hãi đờ mạng con r ố i ngăn trở lôi thần tony rất có lực trước khi đến để nữ võ thần mua một lớn nhất sợ hãi đờ mạng con r ố i nếu không ta không đi ta tại xe bên này c h ờ các ngươi hút bằng nờ do dự nói ngươi điểm tới gần nhất chế tạo máy thời gian ngươi cũng tham dự không đi ta và ị rồng man tony có thể g i ả g không rõ máy thời gian cùng lượng từ lĩnh vực nguyên lý cạm p e n a m é zica rô giờ nói bằng nờ xuất ra ngươi là một khí thế đến đứng k h i ế đảm đợi lát nữa thấy ý rồng màn tôn nhi nói xong sau nếu là ý rồng màn cự tuyệt ngươi liền trực tiếp đem cái này sợ hỏi o đờ mạn g con dối lấy ra đưa cho hắn t i ệ n hắn thời điểm nếu là ngươi có thể thuận tiện đem sợ hỏi o đờ mạn g con dối tay và chân đầu bẻ gậy thì càng h o à n mỹ lôi k h ắ c vô vô hụt bằng nở cánh tay nói hụt bằng nở hối hận vừa mới đồng ý số hai tôn giả từ hắn đưa ra lễ vật đề nghị ý rồng màn lão bà cùng nữ nhi đang ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài ở lại nhìn thấy đám người sau ý rồng màn lão bà liền để nữ nhi đi gọi hắn ba ba đi ra mấy phút đồng hồ sau mấy người ngồi ở nhà gỗi nói như vậy các người muốn thông qua lượng tử lĩnh vực đi đến đi qua nhưng xuyên việt lượng tử lĩnh vực phải bảo đảm một cái tiền đề tự thân tốc độ thời gian trôi qua muốn cố định mới có thể không bị lượng tử trong lĩnh vực thời không ảnh hưởng đồng thời đi đến đi qua cho dù ở thạ nổ vẫn là đứa bé sơ sinh thời điểm giết chết thạ nổ cũng là vô dụng lượng tử lĩnh vực đi đến đi qua sẽ không cải biến đã trải qua phát sinh tương lai đi qua thời không một khi phát sinh lớn cải biến căn cứ phán đoán của ta liền sẽ lại chia chi tiêu đến một không gian song song khác một cái không có thạ nổ tồn tại không gian nhưng chúng ta thế giới này đã bị thạ nổ giết chết người sẽ không phục sinh rất có thể lại còn tạo thành cái k i a mới phân ra tới thời không song song càng nhiều phiền phước Ý dòng man đối với mấy người nói ra chúng ta chỉ đi hướng thích hợp thời gian điểm cầm tới ỉn phải ỉ t ỷ sợ tôn nở về sau này của chúng ta cái thời không điểm búng ngón tay vang đem bị t r ô n vùi người cứu trở về sau lại đem ỉn phải ỉ t ỷ sợ tôn nở đưa về tương ứng thời gian điểm cứ như vậy đối với cái khác thời không không có ảnh hưởng gì chỉ tương đương với mượn bọn họ ỉn phải ỉ t ỷ sợ tôn nở mấy giây trả lại trở về lôi khác nói ra trước đã phương án giải quyết nghe được lôi khắc phương án giải quyết hút vô đùi cảm giác thật là khéo ba, một cái hồng sắc con dối đầu bị vỗ xuống đến rồi ngươi cầm là cái gì y dòng man đối với bằng nơ hỏi cùng nổi lên thân từ dưới đất nhặt lên con dối đầu một cái s ở hãi đờ m ạ n con dối đầu nhìn thấy cái này con dối đầu y dòng man tony biểu lộ lập tức thì trở nên ta đây là muốn tặng cho con gái của ngươi lễ vật tony ngươi nghe ta giải thích tới thời điểm trên đường bên đường vừa vặn có bán s ở hãi đờ m ạ n con dối hụt bằng nơ nói tony mau chóng nghiên cứu ra đến có thể xuyên qua quá khứ thời gian cơ s ở hãi đờ m ạ n mặt cờ liền có thể phục sinh lôi khắc ở bên cạnh nói cái này hụt bằng nợ xuất ra sợ bài đơ mạn con dối thời cơ không c ó n ắ m giữ tốt ta lôi khác chỉ có thể cứu tràng chương bốn chuẩn bị chương 424 chuẩn bị tony sợ bài đơ mạn m ặ t cờ đang ở một không gian khác nhìn lấy người m ặ t cờ đang nói tiên sinh ta muốn về nhà ta thấy được m ặ t cờ linh hồn hắn c h à n g ngập tín nhiệm ánh mắt đang nhìn ngơi ư đây ý d n g man m ặ t cờ đang đối với ngươi nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều ngươi là ý d n g man lôi khác thấp giọng kệ lôi khác biến thân đòi mạng s ư ớ ngôn n g viên bắt đầu không ngừng cho ý dòng màn tony quán thâu canh gà a a a ý dòng man tony nghe được con mắt đều ờ bớt rốt c ụ c không chịu nổi ngửa mặt lên trời kêu to ý dòng man chiến ý bao trùm ở tony toàn thân một bên người báo thủ nhóm nhìn thấy tình huống này đều hướng sau đứng một chút bọn hắn nhìn lấy số hai tôn giả ánh mắt cũng thay đổi tên này cũng quá có thể kích thích người ta biết cứu trở về mắc cờ ta là ý dòng man tony gào thét lớn nghe được ý dòng man tony lời nói lôi khắc nỗi lòng lo lắng cuối cùng b ù n g ra xem ra là thuyết phục ý dòng man hơn nữa nhìn hiệu quả hiện tại đây giống như liên cùng một dạng ý dòng man có thể làm việc c ù n trạng thái tiếp tục nghiên cứu phát minh máy thời gian một đoạn thời g Ba ba. một cái tiểu nữ h à i chạy đến cửa gỗ c ầ u hô to nhìn lấy nữ nhi xuất hiện ý dòng man tony mới không có từ s ắ p phong ma trạng thái tỉnh táo lại lui đi ý dòng man chiến ý, ý. các ngươi trở về chờ ta chờ ta thành lập ra thời không xuyên việt ổn định mô hình liền đi ạ vẹn t r ở tổng bộ tìm các ngươi ý dòng man tony nói được lôi khác nhẹ gật đầu thấy tốt thì lấy đi quay người hướng về cái này nhà gỗ bên ngoài biệt thự dừng xe bước nhanh tới cái khác người báo thủ siêu anh hùng cũng nhao nhao cáo từ mau mau rời đi để tránh ý dòng man đợi lát nữa lại báo nổi cùng bọn hàn đánh hụt bằng n lúc đi cẩn thận đem sợ ãi đơ mạn con dối mang đi cũng ẩn giấu ở trong ngực dùng hắn lớn cánh tay ngăn trở không thể để cho ý rồng man lại nhìn thấy cạm ben ame zika bắt đầu lái xe hướng về hạ vẹn trở trụ sở chính hành sự. mọi người làm sao đều không nói chúng ta lần này mời rất thành công ý rồng man sẽ dốc toàn lực đầu nhập nghiên cứu phát minh máy thời gian không lâu liền có thể nghiên cứu chế tạo thành lập hào thời không xuyên việt mô hình lôi khắc cười lấy trong xe nói số hai tôn giả về sau ta muốn là muốn rời khỏi đơn vị ngươi cũng đừng khuyên ta đừng nói chuyện với ta lái xe cạm ben ame zika lòng vẫn còn sợ hay nói tốt ta ngâm lại ngươi ban sơ muốn đánh hỉ dạ ra chiến trường dự tính ban đầu nhớ lại ngươi phần kia nhiệt huyết ngươi liền tạm thời không nghĩ rời khỏi đơn vị lôi khác cười nói lấy c ả m bèn a mê di ca rổ dở không dám cùng số hai tôn giả nói chuyện trở lại hạ vẹn chờ tổng bộ lôi khác cùng thần sấm sổ hiện tại cũng là đầu đầy luật p h á t thần sấm sổ vẫn là dâu q u à i nón lôi khác cùng lôi thần bị đưa hạ vẹn chờ nhân viên công tác đưa hai tấm cắt tóc hoàn có thể để bọn hắn đi phụ cận một nhà cao cấp tiệm cắt tóc đi miễn phí cắt tóc đi chúng ta dùng cắt tóc cả ta cảm giác dạng này rất tốt rất tự nhiên thần sấm sấm nói miễn phí đi th dù sao ở chỗ này ạ vẹn trở toàn bộ ý dòng man không có nghiên cứu hảo máy thời gian ổn định xuyên việt mô hình trước cũng xuyên việt không được chờ thêm một trận chúng ta xuyên việt về đi qua thế nhưng là có cơ hội nhìn thấy đi qua thân nhân đâu ngươi lưu tốt hình tượng cũng tốt ta lôi k h ắ c đối với số nói thù suy nghĩ một chút quyết định theo lôi khắc đi c ắ t tóc hơn một giờ sau lôi khắc lại c ắ t thành tóc ngắn về phần thần sấm sổ đại hồ t ử bị kéo đi tóc cũng tu thành bình thường dành ngắn duy nhất chính là thần sấm sổ cái k i a bụng lớn mập là không có cách nào biểu diễn hiện tại bắt đầu giảm béo giống như không theo kịp bên kia có cái khỏe rượu khai trương chúng ta đi uống rượu đi thần sấm sổ đối với lôi khắc đ ể n g h ỉ lấy lôi khắc nhẹ gật đầu hai người đi q u ầ y rượu đi uống rượu tiến vào q u ầ y rượu hiện tại trời còn chưa có tối uống rượu người rất ít lôi khắc còn chứng kiến một cái người quen con cung tiến ngồi ở một cái ghế s o f a vị trí trên ghế ngồi lôi khắc trực tiếp mang theo thần sấm sổ đi sang ngồi hs tự t giới thiệu dưới ta gọi số hai tuấn giả vị này ngươi nên nhận biết sổ lôi khắc đi qua cười lấy chào hỏi cũng để nhân viên phục vụ đưa tới đánh đĩa ngươi là tiến sĩ sư h u n h ta nghe qua lôi thần ngược lại là ngươi biến hóa thật lớn hs nhìn lấy lôi khắc cùng béo lôi thần nói b ê ngoài n chỉ là mây bay hts ngươi cảnh giới còn chưa tới à cặn một cái uống tốt ngươi liền sẽ cảm giác ta không có biến hóa t h ầ n sấm sổ mở b ì n h trên bàn địa bản thân trước từ ngực từ ngực uống lôi khắc t h ầ n sấm sổ cùng hts trước trò chuyện đúng rồi hts ta thật lâu trước đó liền muốn học t i ê n thuật vừa vặn gặp được ngươi ngươi mấy ngày nay dưới sự chỉ đạo ta t i ê n thuật chứ sao dù sao hiện tại mấy thời gian cũng nghiên cứu ra đến còn có thời gian lôi khắc nói thật vất vả đụng phải cái này khó được t i ê n thuật đại sư lôi khắc cũng không cho phép chuẩn bị vung thà cơ hội này mặc dù lôi khắc ban đầu muốn cầm phản khúc cung làm vũ khí chính ý nghĩ đã trải qua không còn giá trị rồi nhưng là có thể theo hạt e học một chút tiến thuật về sau nói không chừng có thể dùng tới đây có hạt e thuật bắn cung này đại sư chỉ đạo lôi khắc cảm giác có thể so sánh mình luyện phải mạnh hơn số hai tôn giả ngươi không phải pháp sư ả muốn học tiến thuật cũng được mấy ngày nay vừa vặn ta cũng ở tại ạ vẹn trở tổng bộ nơi đó có chuyên môn bắn tên sân bãi ta mang ngươi luyện một chút trừ tiến thuật ngươi có hứng thú hay không học phi đao ta phi đao dùng không thể so với tiến thuật kém bao nhiêu đã trải qua uống nhiều rồi hạt tệ e rất sung sướng đáp ứng rồi lôi khắc còn bổ sung muốn nhiều dạy lôi khắc phi đ a o phi đ a o t ố t cùng một chỗ học được lôi khắc vừa nói không nghĩ tới còn có thể có một thu hoạch ngoài ý mớn ba người uống đến ban đêm thần sấm sổ uống gục hạt e t cùng lôi khắc uống có chút có cao hai người mang lấy thần sấm sổ cái này người mập mạ gọi xe về tới hạ vẹn t r ở tổng bộ đem thần sấm sổ trực tiếp ném tới một cái phòng trên mặt đất lôi khắc cùng hạt e t liền trở về phòng mình nghỉ n ơ i ngày thứ hai lôi khắc tìm hạt ed đi luyện tập tiện thuật cùng phi nào cũng may hạt ed r ư u phẩm vẫn được còn nhớ rõ tối hôm qua tại trong quán b a đáp ứng dạy số hai tôn giả sự tình một tuần lễ sau lôi k h ắ c luyện tập không sai bị lắm chí ít tiến pháp so trước đó tăng lên chút hoán vũ tiến tốc độ cũng sáp bất quá chư thiên ôn lại không có nhắc nhở lôi k h ắ c thu hoạch được tiến pháp hoặc phi đ a o kỹ năng hoặc uy lực tăng lên lôi k h ắ c đoán chừng không có thu hoạch được uy lực tăng lên là mình nắm cảnh giới còn chưa đủ nguyên nhân không giống sử dụng trường tiên như thế đạt tới vạn vật đều có thể là d o cảnh giới bất quá tiến pháp cùng phi đào loại cảnh giới đó h ạ n là không dạy được lôi khác cũng không phải dựa vào mấy ngày nay luyện tập liền có thể đạt tới lôi khác dừng lại luyện tập tiến pháp cùng ph ở nơi này hạ vẹn chờ căn cứ ưu tiên ở lại lôi k h ắ c thử nghiệm cầm đầu gỗ khối tiến hành đ i ề u khắc lôi k h ắ c điêu khắc tha nổ đáng tiếc chớ chú ma ngẫu chuyển hóa đều thất bại lôi k h ắ c phán đoán cái thời không này tha nổ đã chết rơi mất điêu khắc khắc ra ma ngẫu hiện tại chuyển hóa không thành công lôi k h ắ c trước điêu khắc mấy cái tiểu tha nổ con dối người gỗ để trước gặp ta buổi sáng đến lựa t ử lĩnh vực máy thời gian mô hình đã trải qua nghiên cứu phát minh thành công có thể tiến hành chế tạo máy thời gian đây là ý dòng man tony trước khi đến cho hạ vẹn chờ phát tin tức tại ạ vẹn t r ở cửa chính bên trong đại sành trên g h ế salon uống nước trà cùng địa chờ lấy ý rồng m a n đến hơn một giờ sau ý rồng m a n tony mở ra xe thể thao một cái tiêu sái phiêu giật đem xe đ ầ u ở ạ vẹn t r ở căn cứ trước cổng chính ăn mặc câu phục màu đen ý rồng m a n xuống xe còn từ trong cốc sau xe lấy ra một cái cạp b n amezi ca tấm chắn ý rồng m a n tony tinh thần phấn chấn đi vào đại sành cạp b n amezi ca tặng n g ư ơ i lễ vật tony vừa nói đem tấm chắn ném cho cạp b n amezi ca cạp b n amezi ca tiếp nhận tấm t h u t này cùng hắn ban sơ dùng hình tròn tấm chắn kiểu dáng một dạng rất là thuật tay số hai tôn giả hiệp chương bốn trăm hai mươi lăm số hai tôn giả hiệp tạ ơn cạm b n a mê di ca đối với y dòng man nói à vẹn chờ hai đại lãnh tụ tinh thần rốt cuộc hòa hảo cái khác siêu anh hùng ở bên nhìn lấy cũng coi như yên tâm bắt đầu chế tạo lượng từ lĩnh vực máy thời gian đi có thể tại lượng từ lĩnh vực xuyên việt cũng cố định tự thân không nhận lượng từ lĩnh vực ảnh hưởng phương án ta đã trải qua mô phỏng luyện chế xong hiện tại kém chính là kiến tạo một đài máy móc sau đó tiến hành thí nghiệm y dòng man tony nói mặc dù không có quá nghe hiểu nhưng là bắt đầu làm đi chúng ta bao lâu có thể chế tắc được có thể dùng máy thời gian thần sấm sổ hỏi ngày mai y don g man tony nói nhanh như vậy tốc độ này lôi khác cũng là ngoài dữ liệu a vẹn trơ nội bộ phòng thí nghiệm giao cho ta k h ố n g chế để dạ vị thu hoạch được phòng thí nghiệm siêu không quyền hạn nơi này không có vật liệu ta đã để dạ vị định đêm nay liền có thể đưa tới hòa t i ệ n hoan hùng ạn mạn hội phụ trợ ta là được y don g man tony nói lúc l u y ệ n chế máy chụp ít quang ít phương án rất nhanh bị quyết định cũng bắt đầu áp dụng đêm nay lôi khắp đám người đi về nghỉ trước thần sấm sổ cũng bị cáo chi đừng uống quá nhiều rượu hai ngày này rất là mấu chốt lôi khác đi thăm hạ mấy vị siêu anh hùng tiến sĩ chế tác lượng từ máy thời gian quá trình từ dạ vịt điều khiển đông đảo người máy chủ yếu kiến tạo cùng đem phương án thôi diễn sau thi hành những người còn lại càng giống là phụ trợ gặp được nguồn năng lượng chờ vấn đề nhỏ thời điểm mấy vị siêu anh hùng biết tập hợp một châu nghiên cứu một chút đưa ra phương án lại từ trí tuệ nhân tạo dạ vịt mô phỏng ra giả lập hình nổi có thể sau liền trực tiếp kiến tạo lôi khác đứng ở một bên nhìn biết cảm giác quá phức tạp đi chính là cho hắn bản thiết kế để hắn cũng không nhớ được à cái này lượng từ lĩnh vực máy thời gian liên quan đến tri thức hắn đều chưa từng nghe qua lôi khác cảm giác này thời gian cơ hắn là không có cách nào mang về chủ thế giới chế tác quá phức tạp đi đồng thời chủ thế giới cũng không tồn tại màu đỏ tìm hạt cái này xuyên việt lượng từ lĩnh vực chất môi giới coi như đem máy thời gian mang về chủ thế giới phụ cận cũng không dùng đến dứt khoát lôi khác nhìn biết xem không hiểu cũng rời đi lôi khác nghĩ đến về sau phương án chờ máy thời gian tạo tốt đông đảo siêu anh hùng đi tìm ỉ n phải tỉ s ở tôn nở thời điểm hắn theo cái kia một đội đi tương đối tốt lôi thần tô ni cái kia một đội lôi khác ngẫm lại hay là không đi, đi để hỏa tiện hoán hùng cùng lôi thần bản thân đi chơi đi thôi atgat không có hủy diện trước phó bản bản thân còn chưa có đi qua đó thuộc về tây phương thần giới khu vực bản thân có thể không liên quan đến trước hết không đi tốt nhất trong phim ảnh chỉ là giản hóa atgat tình huống tự đi có thể sẽ dẫn phát ngoài ý mớn tương đối mà nói hạt ép cùng bờ lách máy đảo đi đến vỏ mỹ tinh cầu sẽ đụng phải trước đó tại cả p e n a m e z ì cả một bên trong liền xuất hiện rét sở cùn an toàn chút nguyên lai rét sở cùn cái này đỏ con chuột cũng không có tại cả p e n a m e z ì cả một bên trong chết mà là bị c h u y ể n t ố n g đi cuối cùng trở thành linh hồn bảo thạch trông coi người dựa theo linh hồn bảo thạch thu hoạch được phương pháp muốn có được linh hồn bảo thạch nhất định phải một mạng đổi một thạch phải dâng ra bản thân tình cảm chân thành đẩy tới vách núi tình cảm chân thành đã chết mới được lôi khác suy nghĩ một chút bản thân tình cảm chân thành suy nghĩ thật lâu cũng chưa nghĩ ra là cái tia à, hơn nữa cũng không ai để hắn đẩy tới vách núi hay là chớ đi võ mị tinh rét sợ cụn g vạn nhất nhìn thấy bản thân cái này năm đó tiễn hắn rời đi địa cầu người trực tiếp nổi dóa không làm người dẫn đường phiền t a i hơn như thế để bở lách v à n hoặc hạt é một người trong đó đã chết cũng khá là đáng tiếc a như là để bọn hắn bất tử không biết có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến để cao mình hoàn thành nhiệm vụ đánh giá cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng cho nhiều hơn một chút đoán chừng sẽ thêm cho tham gia hạ vẹn trở nhiệm vụ tiểu nữ vương ban thưởng về phần mình nhiệm vụ chính tuyến là đoạt mù tại hạ vẹn trở cứu người cho không cho mình ban thưởng thật đúng là không nhất định lôi khác nghĩ đến lôi khác cuối cùng vẫn quyết định đi tìm hạt tes dù sao hạt tes đều dạy hắn một tuần tiện thuật cùng phi đ a o để hạt tes hoặc hạt tes ưa thích nữ nhân cứ như vậy vì linh hồn bảo thạch đã chết hắn còn thờ ơ có chút không có suy nghĩ lôi khác đi hạt t e căn phòng gõ cửa số hai tôn giả tìm ta có chuyện gì có phải hay không là tiện thuật hoặc phi đ a o sử dụng lại có nghi ngờ hạt hẹt đối với lôi khắc hỏi ta tiên đoán được tương lai cùng ta sư đệ đ ọ c tỏ s ở trên một dạng tiên đoán được khả năng phát sinh tương lai nhưng là ta bây giờ không có e e eo h ặ c hạ gậy một ổ chỉ tiên đoán được một loại tương lai tại cái tương lai kia bên trong ngươi hoặc là bờ lách vải đảo sẽ chết mất lôi khắc vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy hạt hẹt nói thẳng lấy vào nhà mà nói đi hạt hẹt trực tiếp đem lôi khắc mời tiến đến phòng nhìn lấy lôi khắc chính thức bộ dáng không giống như là trò đùa lôi khắc cho hạt h nói dưới sau đó hạt h cùng bờ lách vải đảo tổ đội thông qua máy thời gian đi đến đi qua. lại đi hướng võ mỹ tinh cầu thu hoạch được linh hồn bảo thạch đi qua một mạng đổi một thạch đầu cần dùng tình cảm chân thành sinh mệnh đi đổi h ạ t é lẩm bẩm lôi khắc lời nói cảm ơn ngươi số hai tôn giả chờ ta đi võ mỹ tinh đỉnh núi lúc ta sẽ đoạt t r ư ớ c trước ngày xuống sẽ không để bờ lách vải đảo đã chết h ạ t é kiên định ngữ k h í nói h ạ t é ta ngươi chính là quá cứng đầu ta đều đến nói cho ngươi tình huống này sẽ không chuẩn bị để ngươi hoặc bờ lách vải đảo đã chết thừa dịp máy thời gian không có thành lập tốt ngươi lập tức đi tìm bờ lách vải đảo sau đó tìm trên cái thế giới này một chút cường đại thôi miên sư đến để thôi miên sư đi thôi miên ngươi và bờ lách vải đảo đem rét sở cùng thôi miên thành cho các ngươi tình cảm chân thành cái này thôi miên hiệu quả muốn tiếp tục một đoạn thời gian mới được tìm chút lợi hại chút thôi miên sư bờ lách vải đảo nơi đó hẳn là có thể t r a được rét sở cùng dáng vẻ hồ sơ ngày mai ta lại cho các ngươi vẽ một rét sở cùng chân dung lôi khắt nói làm được hả hạc ed ngay xong cũng kịp phản ứng có chút trần trờ hỏi không được lại nói thôi đến lúc đó ngươi và bờ lá trực tiếp thừa dịp rét s ở cùn không có phòng bị tình huống dưới lập tức đả thương đem hắn đẩy xuống về sau có thể được linh hồn bảo thạch tốt nhất không chiếm được ngươi và bờ lách vai đảo nghiên cứu lại ai hy sinh đi dù sao thử một lần cũng không có quá lớn chỗ xấu mang vũ khí tốt có thể một kích trọng thương hoặc giết chết rét s ở cùn là được chính ngươi đi trước tìm bờ lách vai đảo đi ngươi đi nói cho nàng tình huống để cho nàng tìm lợi hại chút thôi miên sư lấy bờ lách vai đảo nàng trước đó đặt công thân phận coi như chủ động tiếp nhận t ô i miên phổ thông t ô i miên sư cũng quá sức có thể t ô i miên nàng lôi khắt nói hạch do dự một chút cuối cùng hạt ed rất thành khẩn đối với lôi k h ắ c vừa nói tiếp lấy cầm lấy máy truyền tin bắt đầu liên lạc bờ lách phải đ ả o lôi k h ắ c nghe t h ế y xưng hô cảm giác cũng tạm được đi giống như không có s ở hãi đờ mạn ý rồng man loại hình e m t h a i lôi k h ắ c nghĩ đến s ở hãi đờ mạn là bị con nhện cắn biến dị nhưng cố ý đi để sinh vật cắn bị thương bản thân quá nguy hiểm vẫn là thuận theo tự nhiên đi lôi k h ắ c nhớ hắn từ nhỏ đến lớn liền bị một loại động vật cắn bị thương nhiều nhất chính là con m g ô i bất quá cũng không biến dị thành con m g ũ hiệp khả năng bản thân không có biến dị chính là cái kia mệnh cũng có nói lôi khác sau đó rời đi hạt e căn phòng không quay dày hắn cùng với bờ lách Lôi khắc nghĩ đến sáng chế ạ ngày lớn, thứ hai lôi khắc vẽ xong hai phần trong trí nhớ rét sở củn dáng v ẽ chân dung đi tìm ứng nhãn liên lạc hạt tẻ e sau hạt ed không có ở chỗ ở của hắn mà ở hạ vẹn chở trên lầu một gian hoạt động trong phòng nhìn thấy hạt e cùng bờ lách vái đào ngồi ở trên mặt đất vây quanh hai người một vòng làm tám tên tuổi già thôi miên sư thôi miên hiệu quả thế nào lôi khắc đem hắn hai tấm chân dung đưa cho hạt é t cùng vợ lách vải đ ả o sau hỏi không quá lý tưởng chúng ta loại người này rất khó ở trong lòng xuất hiện tình cảm chân thành tám tên i đại sư thay phiên đối với chúng ta thôi miên cũng chỉ để cho chúng ta đối với rét sợ c ủ n có chút hảo cảm mà thôi vợ lách vải đ p t i ế p nuối giọng nói lôi khắc nghĩ nghĩ cái này không thể gà bọn hắn trạng thái này coi như đem rét sợ c ủ n đẩy tới vách núi giết chết đoan chừng cũng không đổi được linh hồn bảo thạch tiếp tục thôi miên đi thay cái ý nghĩ khiến cái này thôi miên sư thôi miên các ngươi tạm thời che đậy lại đối với những người khác hảo cảm cùng tình cảm chân thành. đối với Z é t sợ c ủ n có hào cảm dạng này một tăng giảm một chút nói không chừng có thể thành công lôi khắc đề nghị lấy ý nghĩ này có thể thực hiện chúng ta có thể thử lại thử một lần một tên tuổi già thôi miên sư nói mau chóng củng cố tăng lên thôi miên hiệu quả đoán chừng hôm nay hoặc sáng ngày chúng ta liền nên hành động lôi khắc nói hạt é t cùng bờ lách vải đảo nhìn nhau sau nhẹ gật đầu hai người cũng không muốn trong bọn họ bất luận kẻ nào đã chết lôi khắc sau đó rời đi nơi này không q u a i dày những cái này thôi miên sư đối với hạt ép cùng b lách vải đảo thôi miên Lôi thân h sấm sổ đối với lôi khắc vừa nói hắn đều ăn hơn nửa năm hải sản gần nhất không nghĩ lại ăn hải sản thức ăn một ly ướp lạnh đĩa đi không thể uống nhiều lôi khắc nói lôi khắc cũng đi điểm chút đồ ăn cũng muốn một ly lớn đĩa lôi khác cùng thần sấm sổ mới vừa chạm cốc một chút ý dòng man tony thuộc b ằ n g nở cùng dọc kẹt ra cùn hạn m ạ n mấy người cũng đi vào cái này phòng n lớn lượng tử lĩnh vực máy thời gian chế tác thành công buổi chiều bắt đầu lần thứ nhất thí nghiệm sau đó liền kế hoạch dưới làm sao làm trở về in f h ả i t y sở t o n n đi ý dòng man tony nói tìm hạt chúng ta có lượng có hạn chúng ta hẳn là chỉ có một lần cơ hội những cái này in f h ả i t y sở t o n n sau khi dùng xong còn cần đổi về đến vốn có thời gian tiết điểm mới có thể tránh miễn sinh ra càng nhiều thời không song song cùng tương ứng t h u ế t phức hạn mặn nói đến ăn cơm buổi chiều chờ thứ nhất lần thí nghiệm sau khi kết thúc chúng ta nghiên cứu lại sơ bộ kế hoạch trước hết để cho hạn mạn đi qua đi thời gian điểm nhìn xem có thể hay không mang về một cái đi qua thời gian điểm vật phẩm không nếu như có thể thực hiện chúng ta cái này to gan xuyên qua thời không đánh cắp phương án liền có thể thi hành hốt bằng nờ nói mấy vị siêu anh hùng cũng ngồi xuống gọi món ăn ăn cơm chỉ chốc lát hạt ẹt cùng bờ l á c h ạ i đào cũng xuống bất quá bờ lách hải đào biểu lộ trở nên so trước đó lãnh đạm rất nhiều về phần hạt h t ở giữa liền biểu lộ rất lành hạt từ bên ngoài nhìn vào đến không có biến hoa quá lớn thành công h ạ t h ẹ hướng về phía lôi khắc bình tĩnh ngự khí một giọng nói sau ngồi xuống cùng theo một lúc ăn cơm đi làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì hụt bằng nơ hỏi b ờ lách vải đảo hết thẻ bình thường không có việc gì b ờ lách vải đảo lạnh lùng đáp trả hụt bằng nơ nghe xong nghi hoặc nhìn số hai tôn giả cùng h ạ tẻ hết lôi khắc cũng không có cho hụt giải thích quá phức tạp đi vẫn là để hụt bằng nở bản thân nghĩ lung tung đi thôi v u ổ i trưa liên hoan rất nhanh kết thúc đám người đi theo sau vừa mới thành lập tốt lượng từ lĩnh vực máy thời gian vị trí gian phòng ạn mặc vào ạn chiến ý lần này chúng ta đi hướng đi qua nhất định phải cẩn thận chỉ có một l ta thí nghiệm cái này m á y khả thi cũng chỉ có hai lần cơ hội án màn nói hốt bằng n ở dùng bàn tay của hắn đưa cho án màn một ống t ì m hạng án màn cầm qua sau tại để vào bản thân chiến y thời điểm không có thả ổn một giây sau án màn biến mất mấy giây sau án màn xuất hiện lần nữa thí nghiệm cái này m á y khả thi chỉ có một lần cơ hội mọi người phải cẩn thận án màn có chút khó chịu nói lôi khác sau khi nhìn cảm giác đi theo những cái này không đáng tin cậy siêu anh hùng tổ đội tâm lý năng lực chịu được nhất định phải mạnh mới được đội ngũ này rất khó khăn mang theo trước đó dẫn đội ỷ r ộ n màn tony cùng cạm p n a mê dị ca là đủ không dễ dàng c n lôi khác n nhìn lấy siêu anh hùng nhóm thảo luận cuối cùng cùng với trong phim ảnh một dạng định đi đến ba cái thời gian điểm hai nghìn một mươi hai nựu dóp đại chiến thời gian điểm như là thuận lợi có cơ hội có thể được ba khoảng ỷ tỷ sở tôn nở lôi khác nghĩ nghĩ gia nhập đi đến năm 2012 g n một m i h u rót đại chiến hụt bằng nợ đội ngũ lôi khác nghĩ đến bản thân cái này phó bản thế giới chủ yếu nhiệm vụ chính tuyến thế nhưng là đánh giết hoặc đánh lui l ọ t m à n g mụ mà đánh giết hoặc đánh lui l ọ t m à n g mụ trước đó hẳn là trước hướng hạn xì ẻn đ a n bại sư lôi khác cảm giác hay là trước nhìn một chút hạn xì ẻn đ a n càng thích hợp bản thân hậu kỳ nhiệm vụ chính tuyến tại chỗ siêu anh hùng mỗi người phát một bộ hạn mạn chiến ý ỉa cũng mang theo màu đỏ t ì m hạt ạ vẹn trợ siêu anh hùng phân đội cùng trong phim ảnh một dạng chỉ có lôi khắc cái này nhiều số hai tôn giả hiệp là bồi hụt bằng nợ cùng đi gặp đi thu hoạch được cạn xì ẹn văn bảo quản thời gian đ a quý ạ vẹn trợ siêu anh hùng nhóm đứng ở hình tròn lúc c ố máy thời gian trên đài lôi khắc không có nhắc nhở nợ tú lạ lần này lôi khắc lựa chọn nghe tiểu nữ vương quyên không làm ra thay đổi quá lớn thời gian xuyên toa cơ khởi động đông đảo người báo thù biến mất ở cái này đại viên bàn phía trên lôi khắc cảm giác thân thể thu nhỏ sau trực tiếp từ trên cao nhanh chóng hạ xuống tại đã trải qua một cái lối đi thật dài sau lôi khắc mới đứng vững thân thể lôi khắc nhìn lấy tình huống biết đã trải qua thành công về tới hạ vẹn chờ một hậu kỳ thời gian điểm đi thôi hụt bằng nờ chúng ta đi gặp hãn si ẻn văn sư lôi khắc nói chúng ta chỉ có một lần cơ hội không thể thất bại ý d ồ n g man tony nói lôi khắc cười cười mặc kệ bọn hắn bằng nờ t r i ể n hiện bạo lực điểm đem áo ngoài thoát đi tìm một chút cảm giác ngươi điểm đập xe lôi khắc đối với bên cạnh hụt bằng nờ nói a ta thử một lần hụt bằng nờ cởi bỏ áo khoác đi ra ngoài thử lấy đập hạ bên đường rừng cố xe lại ném đi chiếc xe lôi khắc nhìn lấy cái này hụt bằng nờ phá hư bộ dáng so h ụ t cái kia bạo lực tỉnh có thể kém xa a chúng ta đi thánh địa đ ỉ n h chúng ta bay lên đi lôi khác nói ra khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng bắt đầu nhanh chóng bay đọc lên